Chương 140, cương đại tổ hợp đại trận. Dời đi. 88. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, Chấn Ngục ngươi liền làm hệ ngân hà thứ nhất thần quan, vì ta trấn thủ toàn bộ hệ ngân hà an nguy. Tiếng Hàn lời nói như là thần âm điên cuồng tại Chấn Ngục trong óc quân quân. Mà sau một khắc, Phương Sa pho tượng chi trong nháy mắt bắn ra một cỗ năng lượng màu vàng nóng, cái này một cố năng lượng cùng trước đó từ trên người Chấn Ngục chỗ phát ra tín ngưỡng chi lực cơ bản nhất trí. Bất quá cái này một cỗ lực lượng tràn vào Ngục trong thân thể về sau, Chấn Ngục trong nháy mắt cảm giác được quanh thế giới trong nháy mắt khác biệt. Hắn thêm mà có thể cảm nhận được toàn bộ tượng thần Trô Phạm Vi bao phủ bên trong tất cả tín đồ tín ngưỡng tình huống, thực lực, cùng nội tâm ý nghĩ. Đương nhiên những năng lực này, tiểu Hàn làm tượng thần chủ nhân tự nhiên đều là có được, mà bây giờ bất quá là đem năng lực này chuyển cho chấn ngục. Không chỉ có như thế, chấn ngục còn phát hiện mình có thể điều động tượng thần bên trong lực lượng đối phương tròn 10 triệu năm ánh sáng bên trong tất cả sinh vật tiến hành thần phạt. Đồng thời còn có sử dụng tượng thần triệu hồi ra tiểu Hàn năng lực. Đa tạ phụ thần đối ta ban ân, ta nhất định đem hết khả năng đem trọn cái hệ ngân hà bảo vệ cẩn thận." Chân ngục cung kính đối tiểu Hàn nói đến. Mà tiểu Hàn sau khi nghe cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, hệ Ngân Hà liền giao cho ngươi, đúng, ta đem sẽ rời đi hệ Ngân Hà một đoạn thời gian, nếu là một năm sau chưa có trở về, quê nhà của ta, Địa Cầu, ngươi phụ trách giúp ta tiến hành di chuyển. Đến lúc đó đem chọn cái Thái Dương hệ đều di chuyển đến hệ Ngân Hà là được. Tiểu Hàn nghĩ nghĩ, đem kế hoạch của mình bắt đầu từng bước nói ra. Về phần nói là Địa Cầu bên kia, hắn suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời đừng đi tạm biệt, không phải đây thiệt là phiền. Cần Tuân phụ thần chỉ thị. Chấn Ngục cung kính đối Tiếu Hàn nói đến, mà sau một khắc hắn lại là phát hiện Tiểu Hàn đã biến mất tại trước mắt của hắn. Mà lại một lần nữa xuất hiện Tiếu Hàn thì là đi tới Thái Dương hệ trung quanh, kế tiếp, Tiếu Hàn thì là cầm ra bản thân tất cả cao cấp vật liệu, bắt đầu hướng phía Thái Dương hệ trùng quanh đánh tới. Từng cái vật liệu điên cùng bị đánh nhập không gian trung quanh hàng rào bên trong. Đồng thời Tiểu Hàn hai tay cũng không có ngừng lại, bắt đầu lướn phía những tài liệu này bên trong đánh vào vô số trận pháp ấn ký. Những trận pháp này ấn ký bên trong ẩn chứa vô số trận pháp lực lượng, những trận pháp này lực lượng đem tất cả trận pháp vật liệu đều hoàn mỹ hàng tiếp đến cùng một chỗ. Phải biết những này cao cấp vật liệu đều là hắn từ 10 đại chủng tộc chết đi những cái kia tinh hải cấp cường giả chữa vật giới chỉ bên trong lấy được đẳng cấp đều là tinh hải cấp vật liệu. Môn muốn, muốn luyện chế một cái hồng cấp trung cấp trận pháp, chỉ cần một bộ phận là được, mà bây giờ Tiểu Hàn lại là đem toàn bộ đem ra. Bởi vì Tiểu Hàn muốn luyện chế là một cái hợp lại đại trận. Theo Tiểu Hàn hai tay bắt đầu điên cuồng đánh ra trận pháp tấn ký, thứ một cái trận pháp rốt cuộc hoàn thành. Không gian bên trong vô số không gian chi lực bắt đầu điên cuồng hướng phía trận pháp này bên trong hiện lên tới. Kinh khủng xé rách chi lực đem không gian chung quanh đều kéo tới phá vỡ đi ra. Phải biết, muốn đạt tới đến xé rách không gian chi lực tình trạng chỉ ít thực lực muốn đạt tới cấp vực chủ đường. nói cách khác cái này một cái trận pháp vi lực đã đến gần vô hạn thậm chí đạt đến vực chủ cấp độ này. Thứ không dạo trận hoàn thành. Vệ tiếp còn có 8 cái trận pháp. Tiếu Hàn nhìn xem trung quanh điên cuồng hiện lên mà đến hư không chi lực thở dài một hơi, lập tức hai tay tiếp tục đánh ra vô số trận pháp tấn ký. Những trận pháp này ấn ký trong nháy mắt tràn vào vừa mới dựng tốt hư không giảo sắt trận bên trong, lập tức từ hư không giảo sát trận mỗi một cái trận pháp tiết điểm bên trong lần nữa hiện ra đến, lập tức hiện lên đến mặt khác một nhóm trận pháp cơ trong đá. Muốn dựng tổ hợp trận pháp thật đúng là phiến phức, không chỉ cần phải tất cả trận pháp đều là thống nhất trận pháp tiết điểm số, còn muốn có được thống nhất trận pháp suất, dạng này mới có thể hoàn mỹ hiệp nhận. Nếu không phải hệ thống tăng lên trận pháp sư đẳng cấp đã đem thế gian tất cả trận pháp đều học xong, muốn đem những trận pháp này toàn bộ hàm nhận sợ là rất khó a. Tiếu Hàn may mắn nghĩ đến, tiếu Hàn chuẩn bị những trận pháp này, phần lớn tại toàn bộ trong vũ trụ đều đã sớm thất truyền, dù cho không có thất truyền muốn đem toàn bộ học cùng lúc toàn bộ tổ hợp lại, liền là trụ giai trận pháp sư đều khó mà làm đến. Trừ phi cái này trụ giai trận pháp sư có thể nhẹ nhõm bố trí điệu giai phẩm chất trận pháp. Nhưng là đẳng cấp này trận pháp sư, ai sẽ nhàn nhảm chán đến bố trí phiền toái như vậy trận pháp. Có thời gian này bố trí một cái điệu giai phẩm chất trụ cấp trận pháp không phải rất đơn giản. Mà theo thời gian trôi qua, Tiểu Hàn tại toàn bộ Thái Dương hệ trung quanh cho đánh xuống từng cái trận pháp tiết điểm bắt đầu phi tốc bị liên nhận, đồng thời một cỗ thống nhất trận pháp ba động bắt đầu chuyển ra. Những ngày ba động đem trọn cái Thái Dương hệ đều bao phủ tại bên trong. Đồng thời những trận pháp này ba động cũng là càng ngày càng tương đại, càng ngày càng mật mở. Theo Tiểu Hàn đem thứ 9 cái trận pháp thuận lợi dựng hoàn thành, dị biến phát sinh. Toàn bộ tổ hợp đại trận trong nháy mắt tách ra vô tận trận pháp lực lượng, những lực lượng này đem chúng quanh mấy chục vạn năm ánh sáng bên thù, hướng phía Thái Dương hệ bên trong hội tụ. Nguyên vốn đã tăng lên gấp một vạn lần nồng độ linh khí địa cầu, nó nồng độ linh khí lại một lần nữa bắt đầu phi tốc tăng vọt. 10000, 20000, 30000, một mực trọn vẹn tăng lên tới kinh khủng 100000 lần nồng độ linh khí, mới chậm rãi ngừng lại. Cái này nồng độ linh khí trực tiếp so Ngân Hà tinh vực nồng độ linh khí đều cao gấp trăm lần. Có lẽ so với Long Đẳng Đế Quốc quốc độ đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên so với Long Đẳng Đế Quốc những cái kia có được cấp giới chủ cường giả đại gia tộc mà nói vẫn là kém khuất, nhưng là đối với địa cầu cái này vừa mới cất bước văn minh tới nói, cái này nồng độ linh khí đơn giản đã phá trận. Nguyên bản dự tính một năm mới có thể xuất hiện đại lượng phá không cấp cường giả địa cầu hiện tại thời gian một năm tuyệt đối có thể xuất hiện tinh không cấp cường giả. Đến lúc đó địa cầu võ đạo lực lượng liền có thể đạt tới ngũ giai văn minh trình độ. Loại này tăng lên, không thể bảo là là không cao. Đến tại trên địa cầu tượng thần, theo Tiếu Hàn đem ngân tinh pho tượng tăng lên tới tinh hải cảnh, trên địa cầu cái kia tượng thần cũng bị lồng chuột vào trong. Mặc dù tượng thần vẫn như cũ chỉ là tinh cung cấp, nhưng là hắn có thể phát huy năng lực đã đạt đến tinh hải cảnh pho tượng uy lực. Ông. Mà nhưng vào lúc này, theo linh khí chung quanh độ tăng lên tới cực hạn, chung quanh trận pháp cũng chậm rãi ẩn xuống tới rất nhanh liền không tìm được một tơ một hào tồn tại vết tích. Liên là vực chủ tới cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện trận pháp này tồn tại. Muốn phá vỡ, không có đạt tới vực chủ cao cấp cơ bản làm không được. Mà đẳng cấp này, còn tới không tới địa cầu liền có thể bị tượng thần tổ kiểm tra đến, đến lúc đó Tiếu Hàn liền có thể trực tiếp xuất hiện diện sát địch nhân. Vạn sự sẵn sàng hiện tại, xem ra cũng là thời điểm lên đường vũ trụ chiến trường. Tiêu Hàn ánh mắt có chút hứng tụ, lần này thực lực mình tăng lên, muốn đi đến Long Đằng vũ trụ đế đô, có lẽ cũng không cần quá lâu thời gian, hơn 1 tháng, hẳn là như vậy đủ rồi về phần trung cấp vũ trụ giả định tiếp nhập khí, Tiếu Hàn dự định trực tiếp đường đi bên trên tiếp, dù sao đối phương thật sự là quá chậm. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Hàn ánh mắt hướng phía trên địa cầu nhìn lại, về phần Triệu Chỉ Hình cùng người nhà, hắn đã cho bọn hắn bọn hắn một người một cái vũ trụ giả định tiếp nhập khí, muốn muốn gặp mặt lời nói tại trong hư nghĩa vũ trụ cũng giống như nhau. Địa cầu a, tạm biệt. Nói xong, Tiêu Hàn thân ảnh biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. Chương 141, không có khả năng. Cái này là địa giai nguyên tố chi lực. 99. Rốt cuộc, cảnh giới của ta đạt tới phá không cảnh. Long đằng đế quốc thống trị phía dưới, một cái so hệ ngân hà lớn mấy chục lần trung cấp tinh hệ đế đô. Cái này đế đô chính là xây dựng ở một mảnh từ siêu cấp cường giả luyện chế một khối khổng lồ đại lục phía trên. Cả người bên trên tán phát lấy vô tận âm vũ chi lực trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn liền là trước kia thiếu hẳn vì đó đã thông cự linh chi thể lẹo ở tờ. Thiếu hẳn vì đó giải khai quanh thân thể chất hạn chế về sau, hắn đi qua một tháng khắc khổ tu luyện, rốt cục đạt đến phá cấp. Đương nhiên đây cũng là bởi vì lúc trước hắn cự linh chi thể thời điểm hắn phụ vương vì đó phục dụng không ít thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo chỗ năng lượng ẩn chứa mới có thể để cho hắn tại thời gian một tháng bên trong đạt tới trình độ như thế. Với lại bởi vì âm chi lực đã cự linh chi thể áp chế hơn 10 năm nguyên nhân, cảnh giới của hắn vô cùng vững chắc. Chúc mừng chủ nhân, chỉ cần chủ nhân không ngừng cố gắng, ngày sau siêu việt mấy vị khác hoàng tử tuyệt đối rất đơn giản." Đèo ở tờ Tinh Linh vội vàng hướng lấy hắn chúc mừng lấy. "Khẳng định sẽ, ta hiện tại mới 18 tuổi, mấy vị khác hoàng tử tại 18 tuổi thời điểm nhiều lắm là liền là đại tông sư, ngay tại lúc này, cũng chỉ có đại hoàng huynh là Tinh Không Cảnh, cái khác mấy cái hoàng cũng vẹn vẹn chỉ là phá khu cấp, nếu là chiến đấu, ai thua ai còn chưa nhất định đâu." đều ở tờ vô cùng tự tin, phải biết, có được công chi lực hắn tùy tiện học tập một điểm võ kỹ liền là một cái điệu giai thiên phú chiến đấu thiên tài, nếu là lại học tập được sâu một điểm liền là thiên giai thiên phú chiến đấu thiên tài, mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhất tinh phá không, nhưng là đánh bại tinh phá không cấp tuyệt đối không có bao nhiêu vấn đề. Đông đông đông. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng trung truyền khắp toàn bộ đế đô, mỗi một lần tiếng trung vang lên ở tờ đều sẽ trong lòng run lên. Không tốt, đây là đế đô chấn hồn trùng đang vang lên, trong truyền thuyết chấn hồn trùng chỉ có quốc gia sinh tử tồn vong thời điểm hoặc là đế quân thay đổi thời điểm mới có thể vang a. Đở Tở sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức vội vàng phóng lên tận trời hướng phía đế đô trung tâm bay đi. Phải biết, từ ở tờ biết mình không cách nào tu luyện về sau vẫn trốn ở mình hành cung bên trong không thế nào ra ngoài, bởi vậy cả quốc gia bên trong cũng chỉ có số ít người biết ở tờ cái hoàng tử này tồn tại. Mà cùng lúc đó xung quanh cũng là có không ít hoàng tộc, cùng đế quốc đại tướng hướng phía đế đô trung tâm bay đi. Mà những người này ở đây nhìn thấy bay tại bên trên bầu trời ở tờ về sau đều là biến sắc. Đây không phải cái thứ ở trong truyền thuyết bát hoàng tử sao? Bắt hoàng tử cư nhiên trở thành phá không cảnh, cái này sao có thể? Trong truyền thuyết bắt hoàng tử không không cách nào tu luyện sao? Vì sao lấy hiện tại 17 tuổi liền trở thành phá không cảnh? T. Thiên phú như vậy, nếu là ở trước đó quật khởi lời nói tuyệt đối sẽ nhận cả quốc gia bồi dưỡng, đáng tiếc, bây giờ lại là không được. Đúng vậy a, không biết, lần này sự kiện về sau, bắt hoàng tử còn có thể hay không sống sót. Từ tiếng tiếc hận thanh âm ở chung quanh truyền lại, Đao ở tự sau khi nghe lập tức đồng tử co rụt lại. Những người này đến cùng nói là chuyện gì kiện? Thế mà ngay cả hắn một cái hoàng tử đều sống không nổi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đao Ảo sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại hắn vẫn như cũ hướng phía đế đô trung tâm hoàng cung bay đi. Hắn tin tưởng Mình chỉ cần biểu hiện ra thiên phú của mình, phụ thân của mình tuyệt đối sẽ thủ hộ mình. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa tới đến hoàng cung trước đó thời điểm một màn lệnh sắc mặt hắn trắng bệnh hình tượng xuất hiện. Nhị hoàng huynh, Tam hoàng huynh, 4. Đèo ở tở không thể tin được nhìn cách đó không xa hoàng cung trước đó đã bị trực tiếp chém đầu mấy vị hoàng tử. Là bát hoàng tử. Nhanh, bắt hắn lại. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà đi tìm cái chết. Bất quá tiểu tử này không phải phế nhân sao? Làm sao trở thành phá không cấp? Quản hắn, đại hoàng tử điện hạ nguyên vốn cũng không có dự định buông tha cái phế vật này, hiện tại tới chúng ta cùng nhau giết thế là được. Mà thủ vệ tại hoàng cung trước đó mấy vạn thủ vệ đột nhiên thấy được đèo Ở tờ, trong nháy mắt giữ tợn cười một tiếng. Sau một khắc mấy vạn cái phá không cảnh thủ vệ toàn bộ hướng phía Đạo Ở tờ lao đến, lại là đại hoàng huynh thủ hạ, chẳng lẽ là đại hoàng huynh đối với những khác mấy cái hoàng huynh đồng thủ. Đạo Ở tờ tự nhiên biết những thủ vệ này thân phận đều là đại hoàng tử thủ hạ. Mà những thủ vệ này thế mà đem hoàng tử đều chém đầu, đơn giản không thể tha thứ. Nghĩ tới đây, Đạo Ở tờ trên thân trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng âm chi lực. Trong một tháng này hắn cơ bản đều là tại tu luyện, đối vào một thân âm chi lực chế đến mặc dù không đúng chỗ, nhưng là chí ít đã có thể phát huy ra nhất định thực lực âm chi đâm xuyên. Theo ở tờ quát khẽ một tiếng, tay phải của hắn một trường vung ra. Sau một khắc, vô tận âm chi lực trong nháy mắt từ trong tay của hắn buộc phát ra. Những này âm chi lực trực tiếp hóa thành một cỗ gai nhọn trong nháy mắt đem khoảng cách gần hắn nhất mấy chục cái phá không cấp thủ vệ trực tiếp xuyên qua. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, đèo ở tờ âm chi lực trong nháy mắt nổ tung lên, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt trong nháy mắt đem những thủ vệ này tính cả người chung quanh tổn vệ. Không tốt, cái này là địa giai nguyên tố chi lực. Đột nhiên, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến. Âm chi lực mặc dù vô cùng hiếm có người hay không nhận ra đây là cái gì nguyên tố chi lực, nhưng là rất nhiều người lại là có thể nhìn ra cái này, một câu nguyên tố chi lực quy lực tuyệt đối là địa giai nguyên tố. Không phải không có khả năng để một cái phá không nhất trọng người vẹn vẹn rự vào nguyên tố chi lực liền buộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, những thủ vệ này cũng không có lùi bước, dù sao đã ở tở lại thế nào thiên tài, cũng bất quá chỉ là một cái phá không cảnh nhất trọng. Bọn hắn những này mấy vạn cái phá không cảnh mạnh nhất thế, nhưng là đạt đến phá không thất bát trọng a đối đầu ở tở tuyệt đối chỉ có thắng không có bại. Nghĩ tới đây về sau, mấy vạn cái thủ vệ lần nữa độc thủ Đều ở Tở sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là vẫn như cũ bộc phát ra mình lực lượng cường đại hướng phía vô số thủ vệ vọt tới. Toàn thân trên giới kinh khủng âm chi lực điên cuồng hướng phía từng cái thủ vệ đánh tới. Vô số thủ vệ tại âm chi lực cường đại công kích chi kế tiếp cái bị trực tiếp đánh nổ. Bất quá những thủ vệ này thân kinh bách chiến thực lực vô cùng cường đại, mặc dù bị đánh chết không ít, nhưng là bằng vào số lượng ưu thế rất nhanh liền đem Đở tờ đưa vào tuyệt lộ. Oanh! Rốt cục, một cái thất trọng phá không cảnh cường giả rốt cuộc tìm được một sơ hở, trực tiếp một truy đập vào Đở trên ngực. Phụp! trọng thương Đở Tở trong miệng trong nháy mắt phun ra một miệng lớn đen kịt huyết dịch. Bất quá lệnh những thủ vệ này, sắc mặt khó coi lại là đỡ trợ theo lần này, thụ thương thế mà trong nháy mắt buộc phát ra càng cường đại hơn phi tức. Mà một chút từng tại trong tư liệu hiểu qua âm chi lực người thấy cảnh này lập tức biến sắc. Âm chi lực? Loại này địa giai nguyên tố chi lực là âm chi lực? Cái gì? Âm chi lực? Vậy không phải nói tiểu tử này mặt trái trạng thái càng nặng, thực lực càng mạnh? Hừ, mặc kệ nó, mặt trái trạng thái thế nhưng là để mạng lại đổi, ta cũng không tin tiểu tử này có bất tử chi thân. Chương 142, muốn sống. Vậy liền làm Nam Noa. Tháng 10 năm 10. Ngươi do chi lực chính là lực lượng pháp tắc yếu hóa biểu hiện vật. Giữa thiên địa có 3000 lực lượng pháp tắc, cũng liền mang ý nghĩa có 3000 loại nguyên tố chi lực. Mà cái này 3000 loại nguyên tố chi lực, dựa theo hắn độ thần bí, cùng ý lực, còn có một số hiệu quả đặc biệt, dù sao cũng phải bị phân vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mà xem như địa giai nguyên tố chi lực âm chi lực, tại thời điểm chiến đấu, có thể bạo phát đi ra uy lực cũng không giới tại cái khác phổ thông địa giai nguyên tố chi lực, nhưng là hắn còn có một cái cường đại nhất tính. Cái kia chính là hấp thu hết thảy mặt trái năng lượng làm vì lực lượng của mình nơi phát ra. Mà thụ thương cũng là mặt trái năng lượng Đồng thời một chút như là sợ hãi, ghen ghét, tức giận năng lượng cũng đồng dạng là âm chi lực năng lượng nơi phát ra. Hấp thu đến đầy đủ mặt trái năng lượng, âm chi lực có thể bạo phát đi ra uy lực thậm chí có thể có thể so với thiên giai nguyên tố chi lực. Đương nhiên cũng chỉ là có thể so với, mà dương chi lực lại là vừa vặn tương phản, có thể hấp thu bất luận cái gì hết thể chính diện năng lượng. Mà bây giờ ở tờ liền là theo chiến đấu tiến hành, quanh thân bắt đầu hấp thu chúng quanh thủ vệ phát ra sợ hãi, cùng tham lam, phẫn nộ vân vân cảm xúc, hiện tại tăng thêm mình tụ thường, thực lực trực tiếp tăng vọt. Hướng. Leo ở tơ một tiếng quát chói tai, Sau một khắc, tay phải một trường vung ra. Vô tận âm chi lực, trong nháy mắt hóa thành một cái số vạn cây số đường kính kinh khủng cự thủ, mà cái này một cái cự thủ chi bên trên tán phát lấy làm người sợ hãi âm chi lực. Bèn, theo âm chi lực cự thủ lầm vang rơi xuống, trọn vẹn gần vạn phá không cấp bậc thủ vệ trực tiếp bị một tát này chụp chết. Trực tiếp đem mấy vạn người vây quanh trực tiếp đánh ra một cái lỗi thùng to lớn. Một trường này trực tiếp đem còn lại mấy vạn thủ vệ đã tại cách đó không xa quan sát đế quốc quan lớn dọa đến sắc mặt hơi đổi một chút. Đương nhiên những cao quan này bên trong thế nhưng là có được tinh không cấp cường giả, bọn hắn bị hù dọa hoàn toàn là bởi vì ở khủng bố như thế thiên phú. Mà Đở Tở không do dự, lại là một trường tiếp lấy một trường đánh đi ra. Kinh cùng sát nhiệt trực tiếp để những cái kia quan sát tình huống quan lớn sắc mặt hơi đổi một chút. "Chạy, chạy mau, thực lực của hắn quá mạnh, nhanh đi tìm đại đội trưởng đến." Nghe, một tiếng hoảng sợ tiếng giống từ trong đội ngũ ở giữa truyền đến, tất cả thủ vệ lập tức từ hoảng sợ bên trong tỉnh lại, sau một khắc, vội vàng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mà ở Tở ngưng tụ ra mấy cái cự thủ vẫn như cũng là theo từng tiếng tiếng oanh minh rơi xuống. Mà lúc này Đở Tở bởi vì âm chi lực nguyên nhân khí tức bắt đầu biến đến vô cùng băng lãnh. Đương nhiên thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là thủ vệ thực lực cũng không tầm thường, nhân số đông đảo, bởi vậy vẫn là có gần vạn thủ vệ trốn. Mà đã ở tở thì là bay thẳng đến hoàng cung chủ điện trên đại điện. Đèn sa. Ngươi đi ra cho ta." Một tiếng băng lãnh quát khẽ từ đã ở tờ trong miệng buộc phát ra. Ba ba ba. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng vỗ tay, chuyển khắp toàn bộ chủ điện. Sau một khắc, một cái một bộ kim sắc áo khoác trung niên chậm rãi từ chủ điện bình phòng phía sau đi ra. Mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái lão giả, lão giả nhiều hứng thú nhìn thoáng qua ở tở về sau lập tức làm được một bên một vị trí phía trên thành thời bắt đầu hướng trà. Mà trên người trung niên này chỗ phát ra khí thức, lại là cái kia kinh khủng tinh hải cảnh. Bất quá đỡ ở tờ nhìn thấy trên người đối phương kim sắc áo khoác về sau lại là đồng tử co rút lại. Bất đệ, nghĩ không ra a, nghĩ không ra, ngươi một cái phế vật thế mà cũng nghịch tập thời điểm. Trung niên mở miệng. Không sai, hắn liền là đại hoàng tử đèn Sát. Ngươi lại dám xoán bị. Còn sát hại tất cả hoàng chữ, đèn Sát ngươi liền không sợ tại ngoại giới du lịch lao tổ sau khi trở về đưa ngươi đánh giết sao? Đở Tự sắc mặt vô cùng băng lãnh nói đến. Nhưng mà, nghe được hắn, Đen Sát lại là đột nhiên cười. Ha ha vị Bắt đệ a bắt đệ, ngươi thế nhưng là không nên nói lung tung, ta hoàng vị thế nhưng là phụ hoàng đại nhân trước khi chết giao cho ta. Về phần ngươi nói lao tổ. Đèn sạc nói đến đây, hai tay tùy ý vô vô, mà sau một khắc, từng cái lao giả xuất hiện ở trong chủ điện. Mỗi một cái lao đầu trên thân đều là tản ra tinh hải cảnh khí tức, cường đại nhất thậm chí đạt đến tinh hải cảnh đỉnh phong. Mà những lao giả này xuất hiện để ở tờ sắc mặt hơi đổi một chút. Các vị lao tổ, đèn Sát nói thế nhưng là lời nói thật. Đao ở tờ mặc dù đã biết đáp án nhưng là vẫn như cú hít sâu một hơi, băng lĩnh hỏi: mà những lão tổ này lại là nhìn thoáng qua từ đèn sạc xuất hiện vẫn ngồi ở một bên lão giả kia lập tức thở dài một hơi. Đèn Sạc nói không sai, hiện tại hắn đã là tân nhiệm đế hoàng. "Tiểu bá, ngươi cùng tổ ra ra đi thôi." Cầm đầu thái thượng lao tổ, "Đi ra." Bất Đắc Dĩ nói đến. "Đi." Tiểu tử này thiên phú như vậy, tổ ra ra cho là ta sẽ bỏ qua hắn. Nhưng mà, một bên đèn Sạc lại là khỏe miệng khinh thường cười một tiếng. "Nói thật, đeo ở Thở Thiên Phú cùng thực lực để hắn vô cùng lo lắng, Bực này thiên phú và thực lực đợi một thời gian, sợ là liền là trở thành một cái vực chủ đều có thể. Đến lúc đó mình chỉ có một con đường chết." làm cản tiểu bắt chính là tộc ta hoàng tử người giết cái khác mấy cái chúng ta những này lao cốt đầu không nói cái gì nhưng là tiểu bắt mệnh ai cũng không thể lấy đi một cái khác bạo tính tình lao tổ lập tức liền mở miệng mắng. với anh nhưng mà một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh lại là trong nháy mắt xuất hiện mang chửi người lao tổ ẩm vang bạo tạc vì huyết vụ đầy trời huyết quang trực tiếp đem trọn cái đại điện đỏ từng cái đều không ta đây lao đầu để ở trong mắt sao. mà nhưng vào lúc này cái kia một mực đang uống trà lao giả lại là mở miệng nhìn xem huyết vụ đời trời tất cả lao tổ sắc mặt lập tức đen kị vô cùng Nhưng mà muốn đến lao giả thực lực, những này đã từng đế quốc đế quân, tung hành vũ trụ mấy chục vạn năm cường giả đều là bất đắc dĩ thở dài. Khoa linh vực chủ đại nhân, còn xin ngài lòng từ bi, tiểu bác niên quỷ con nhỏ, chúng ta những lao giả này ngày sau tuyệt đối sẽ không lại về nơi này, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ buông tha hắn đi. Thái thượng lao tổ đột nhiên cung kính hướng phía Khoa linh vực chủ chắp tay, vô cùng độ hèn mọn tư thái đối đối phương nói đến. Muốn thả qua hắn, cũng được. Nhưng vào đúng lúc này, Khoa linh vực chủ lại là khẽ miệng có chút dương lên mà miệng. Đèn sắt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, từng cái lão tổ nghe được về sau đều là cuồng hỉ không thôi. Thái gia gia Ngài ngàn vạn không thể thả tiểu tử này a. Không phải tiểu tử này, nếu là ngày sau thực lực tăng lên đi lên liền là ngài có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Đen Sát vội vàng bắt đầu lo lắng giật dây. Nói nhảm, đều ở tờ nếu là còn sống trở về, ngày sau cái thứ nhất chết liền là hắn. Đối phương muốn vượt qua mình tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lúc này, Bẹo ở thở cũng rốt cuộc biết cái này khoa linh vực chủ đến cùng là ai. Cha mình có 3 cái phi tử, một cái là mẫu thân mình, một cái khác liền là trừ đại hoàng tử bên ngoài cái khác mấy cái hoàng tử mẫu thân. Mà trong truyền thuyết, đại hoàng tử Ngô Thân chính là một cái thất giai văn minh dòng chính. Đương nhiên sở dĩ đem Nữ Nhi gả tới đơn giản chỉ là bởi vì muốn đem bọn hắn cái này cái chúng cấp tinh vực thu nhập bản đồ thôi. Cái này khoa linh vực chủ thì là cái kia thất giai văn minh lão tổ. Dung tha hắn, cũng được, chỉ cần tiểu từ này tự phế tu vi, sau đó tới ta gia tộc làm một cái nam nô là được. Chương 143, tiểu hàn xuất thủ. Thực lực của người rất yếu. Tháng 11 năm 11. Dung tha hắn, cũng được, chỉ cần tiểu từ này tự phế tu vi, sau đó tới ta gia tộc làm một cái nam nô là được. Nhưng mà, khoa linh vực chủ lời nói lại là lập tức để ở đây lão tổ sắc mặt lần nữa khó coi. Ha, ha, ha. Đúng à, ta tại sao không có nghĩ đến, tiểu tử này thiên phú tốt như vậy, ngày sau trở lại chủ gia làm một cái phối. Loại công cụ, có lẽ có thể vì ta chủ gia bồi dưỡng một chút thiên phú chắc tuyệt tử sĩ. Đèn sạc nghe được khoa linh vực chủ lời nói lập tức cười to không ngừng, mà ở đây những người khác sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng đèn vịt. Âm chi tiêu vong. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng băng lanh thanh âm từ ở tở trong miệng bộ phát ra, sau một khắc, trên người hắn tất cả âm chi lực trong nháy mắt điên cuồng tiêu đốt. Ngay sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đoàn hắc quang trong nháy mắt hướng phía Điền Sát bỏ tới. Mà thấy cảnh này Nguyên Bản còn đang cười đèn sặc trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Theo cười lạnh một tiếng, đèn sặc một trường vang ra, tinh hải cảnh thực lực khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Roeng! Theo một tiếng vang thật lớn, mèo ở tờ thân thể trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời âm chi lực. Tiểu Bác, Thái thượng lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt băng lãnh nhìn xem đã hóa thành đầy trời âm chi lực đẹo ở tờ. Lao giả, ta không để cho thái gia gia đánh chết người nhóm đã là thiên đại ân huệ, nếu là lại cho ta ở chỗ này hồ cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi nhưng nghĩ thông suốt hiện tại toàn bộ hoàng tộc cũng chỉ có ta một cái là đích hệ huyết mạch." Đèn Sắt lạnh hư một tiếng, lập tức băng lánh đối với mấy cái sắc mặt tức giận lao tổ nói đến, mà hắn lại là để mấy cái lao tổ đều bình tĩnh lại. "Đúng vậy à, mặc dù Đèn Sắt mâu thân chính là khoa linh vực chủ hậu bối, nhưng là phụ thân lại là bọn hắn đích hệ huyết mạch. Nếu là Đèn Sắt chết rồi, khoa linh vực chủ tuyệt đối sẽ tiện tay giết bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn cái này một chi tuyệt đối chỉ có chết không có sống." "Tôi tôi, ngày sau quốc gia sử thịnh, liền giao cho ngươi, chúng ta những lão đầu này sẽ tiến về vũ trụ chiến trường. Ngươi tự giải quyết cho tốt." Thái thượng lao tổ đổi phế nói đến, hắn biết nếu là không đi, có lẽ liền đi không được. Ông. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong chủ điện. A. Vẫn là đến ván một bước sao? Tiếu Hàn nhìn xem xung quanh bên trong hư không còn tràn ngập tâm chi lực lập tức nhíu mày. Nhưng mà, Tiếu Hàn đến lại là để tất cả mọi người ở đây sắc mặt lập tức biến đổi, liền là ngồi ở chỗ đó nhàn nhã uống trà khoa linh vực chủ đều là biến sắc. Bởi vì hắn thế mà không có thấy rõ ràng một tơ một hào Tiếu Hàn di động tích, liền là không gian xung quanh ba động hắn đều không có phát giác bất quá khi nhìn đến Tiếu Hàn tinh hải cảnh cự trọng cảnh giới về sau khoa linh vực chủ liền không có lại để ý tới. Dù sao vực chủ cùng tinh hải cảnh trên lệch vô cùng kinh khủng, Liền là Điệu Gia thiên Phú chiến đấu người đều khó mà vượt qua cái này hơn câu, chỉ có toàn bộ Long Đằng Đế quốc đều ít có thiên giai thiên tài mới có thực lực vượt qua. Người nào, dám đến ta đế đô dương ai? Đèn sát lệ quát một tiếng, băng lãnh đối với Tiếu Hàn nói đến, một thân uy thế, còn thật sự có mấy phần đế vương khí chất. Liên La ngươi giết ở tở. Tiếu Hàn nhìn thấy đèn sát lập tức lông mày nhíu lại, mà hắn lập tức để đèn sát mặt lại. Nguyên lai tiểu tử này còn có hậu trường. Ta liền nói, một cái phế vật làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong trở thành một cái phá không cấp tương giả, nguyên lai là người đang trợ giúp hắn." Đèn sạc cười lạnh một tiếng, có vực chủ làm hậu trường hắn hoàn toàn không sợ. Lại nói, mình thế nhưng là đế quân, hắn lao tổ đều sẽ không bỏ mặc kẻ ngoại lai đối tự mình đạo thủ. "Là ngươi liền tốt, vậy ngươi hãy chết đi." Nhưng mà Tiểu Hàn lại là không để ý đến tiểu nhân đắc chí đèn Sát. Một đạo âm chi lực trong nháy mắt khẽ quét mà qua. Phụp. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Điền Sát ngực trong nháy mắt liền bị đạo này âm chi lực xuyên qua. Kinh âm chi lực trong nháy mắt liền đem Điền Sát tất cả sinh cơ hủy diệt. Gen, hấp thu sinh mệnh năng lượng, thu hoạch được thăng cấp điểm, 5 triệu ức. Một cố không người có thể phát hiện sinh mệnh năng lượng cũng là trong nháy mắt tràn vào tiểu Hàn trong thân thể. Mà đã chết đi đệm sặc trên mặt còn mang theo cái kia một bộ cười lạnh, sau một khắc thi thể của hắn liền trùng điệp hướng xuống đất ngã xuống. Vành, từng tiếng vang, trực tiếp đem còn tại mộng bức tất cả mọi người bừng tỉnh. Chết, chết. Thái thượng Lao tổ không thể tin được nhìn lấy bọn hắn hoàng tộc vị cuối cùng dòng chính, cũng là hiện tại danh chính luôn thuận vương quốc, quốc quân. Hừ, muốn chết. Sau một khắc, hừ lạnh một tiếng trực tiếp từ khoa linh vực chủ trong miệng bộ phát ra long long long. Đồng thời trên người hắn trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng khí tức cường đại. Khí tức kinh khủng trực tiếp đem chọn cái đại lục nghiền ép đến từng đợt run rẩy, vô số sinh hoạt trên đại lục người đều trong nháy mắt bị nghiến nát. Như thế uy thế kinh khủng ở đây Thái thượng lão tổ bọn người biết, khoa linh vực chủ là sử dụng toàn lực. Đi mau. Thái thượng lao tổ vội vàng hướng lấy một bên mấy vị lao tổ nói đến sau một khắc, tất cả mọi người vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn chỗ nào nhìn không ra Tiếu Hàn sử dụng nguyên tố chi lực giống như ở tự đều là địa giai nguyên tố chi lực tăng thêm Tiếu Hàn cảnh giới, cùng Tiếu Hàn đẳng cấp này không có khả năng võ kỹ công pháp không tính thông. Nói cách khác, Tiếu Hàn Thiên Phú chiến đấu tuyệt đối là thiên giai, mà Thiên giai Thiên Phú chiến đấu cựu tinh Tinh Hải cảnh chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu tuyệt đối sẽ là cấp vực chủ cái khác. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này chính là cấp vực chủ cái khác chiến đấu bọn hắn những này, Tinh Hải cảnh cho dù là Tinh Hải cảnh đỉnh phong, căn bản là không có cách nhúng tay, lại nói, tại sao phải nhúng tay? Một cái chính là là muốn nô dịch bọn hắn nhất tụ người, một cái khác giết bọn hắn cái cuối cùng dòng chính. Bọn hắn còn hận không thể hai người đồng quy vu tận đâu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn cùng ta Khoa Linh là địch? Khoa Linh trực tiếp bạo ra danh hiệu của mình. Dù sao một cái cấp vực chủ, tại toàn bộ Long Đẳng tinh hệ vẫn là có từng kia danh khí. Vốn cho là có vực chủ có thể luyện tay một chút, đáng tiếc liền ngươi một cái tam tinh vực chủ, thực lực hơi yêu a. Tiếu Hàn nhìn xem khoa linh thực lực có chút bất mãn lúc đầu. Phản phất tại xem thường khoa linh cảnh giới. Được rồi, Tiếu Hàn thật liền là xem thường đối phương. Tiếu Hàn lời nói lập tức để khoa linh sắc mặt càng thêm có coi. Nho nhỏ tinh hải cảnh cũng dám khẩu suất cùng luôn, đã như vậy, vậy liền để ngươi biết cái gì gọi là vực chủ thực lực. Nói xong, khoa linh trên thân trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng đại địa chi lực. Sau một khắc, hắn động, một quyền hướng phía Tiếu Hàn đánh tới. Đại địa ma quyền. Có thể loáng thoáng nhìn thấy, nắm đấm của hắn chi bên trên có một cái cấp vực chủ cái khác quyền xảo. Đồng thời vô tận đại địa chi lực điên cuồng tại toàn bộ trên nắm tay lưu chuyển lên. Một quyền này, đủ để hủy diệt mấy chục cái cỡ nhỏ tinh hệ. Nhưng mà Tiểu Hàn lại là tay phải có chút dối ra một cái ngón tay. Mà Tiểu Hàn động tác lập tức để khoa linh tức giận đến râu ria đều dựng lên. Một cái ngón tay liền muốn tiếp được mình một quyền, đơn giản liền là xem thường người áo banh. Rốt cục, khoa linh năm đấm cuối cùng vẫn đánh vào Tiểu Hàn chỉ trên đầu. Chương 144, thần bí bí cảnh. Tháng 12 năm 12. Thời gian trở lại mấy thiên chi trước. Vô tận tinh không bên trong, Tiểu Hàn thân ảnh đang nhanh chóng toát ra mỗi một lần thuấn di, Tiếu Hàn đều có thể trực tiếp vượt qua trọn vẹn mấy chục vạn năm ánh sáng khoảng cách, vẹn vẹn nửa phút Tiểu Hàn liền rời đi hệ ngân hà phạm vi ba phủ. Kế tiếp, Tiểu Hàn vẫn như cũ là không gián đoạn nhảy vọt hướng phía Long Đẳng Đế quốc trung tâm nhanh chóng nhảy vọt đi qua. Mà cái này mấy ngày Tiểu Hàn trọn vẹn nhảy vọt mấy chục tỷ năm ánh sáng cách cách. Bất quá ngay tại hơn 10 giây trước đó, Tiểu Hàn đột nhiên cảm ứng được một cỗ quen thuộc âm chi lực. Không sai, cái này một cỗ âm chi lực liền là ở tờ. Không nghĩ tới thế mà lại đi qua tiểu tử này chỗ trung cấp tinh hệ a, cũng là duyên phận. Bất quá tiểu tử này khí tức giống như có chút của Bạo A, chẳng lẽ là đang giở mạng. Thế mà còn có cấp vực chủ cái khác khí tức, không biết là đẳng cấp gì, tốt nhất liền là vực chủ đỉnh phong, không phải liền không dễ chơi. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn lông mày nhíu lại, đã đến đều tới vậy liền đi xem một chút, có lẽ còn có thể tìm một cái vực chủ luyện tay một chút. Lập tức Tiếu Hàn bắt đầu cảm thụ ở tờ vị trí. Tìm được. Tiếu Hàn đôi mắt lóe lên, đều ở tờ vị trí cách cách mình chỉ có rất xa, nếu không phải âm chi lực ở giữa đặc thù liên hệ Tiếu Hàn còn không cảm giác được đâu. Tra được vị trí của đối phương, Tiếu Hàn liền trực tiếp tuấn di tới. Nhưng mà cuối cùng Tiếu Hàn vẫn là đến vãn. Oeng! Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, cấp vực chủ cường giả một quyền kinh khủng trong nháy mắt đánh vào Tiếu Hàn đầu ngón tay. Dưới chân đại lục trong nháy mắt bị cái này kinh khủng lực trùng kích trực tiếp nghiền nát. Vô số cư dân tại một quyền này trực tiếp trực tiếp bị văng giết. Chỉ có những cái kia thực lực đạt đến tinh không cấp bậc phía trên cường giả mới miễn cưỡng sống tiếp được. Tất cả mọi người tại tinh không chi bên trong nhìn lấy cái kia một mảnh bị nổ nát hư không không thể tin được nuốt ngụm nước miếng. May mà chúng ta chạy nhanh, không phải một quyền này, chúng ta nếu là còn ở bên cạnh lời nói nhất định phải chết. Mấy cái lao tổ không thể tin được nhìn xem vỡ vụn không gian nói đến, thực lực cường đại như vậy bọn hắn rốt cuộc biết vực chủ cùng tinh hải cảnh cường ra trên lệnh. Cái chiến lệnh này, thật sự chính là ngày đêm khác biệt. Chỉ là không biết, tiểu tử kia có thể hay không tại khoa linh vực chủ một quyền này phía dưới sống sót. Thái thượng lao tổ ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới dải thể đại lục. Nói thật, lúc trước hắn hy vọng nhất tự nhiên là hai người đều chết, bất quá cái này cũng không có khả năng, Bởi vậy tốt nhất liền là tiểu Hàn thực lực cường đại điểm, có thể đem khoa linh giết, không phải bọn hắn cũng sống không nổi. Bất quá cái này hy vọng tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt hắn đã cảm thấy không thể nào. Cái gì tinh hải cảnh có thể tại chênh lệch lớn như vậy phía dưới sống sót? Mà liên tại vỡ vụn không gian phi tốc khôi phục về sau, xuất hiện hình tượng trong nháy mắt để bọn hắn một mặt ngộ. Mộ. Chỉ gặp tiếu Hàn tay phải ngón tay hời hợt đem khoa linh cái này một một kích toàn lực tiếp được. Tê. Một cái ngón tay liền tiếp nhận vực chủ mượn quyền. Cái này sao có thể? Thái thượng lao tổ không thể tin được hít sâu một hơi. Cái khác tất cả lão tổ thấy cảnh này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phải biết, cấp vực chủ trong mắt bọn họ tuyệt đối là siêu cấp cường giả ngũ. Đẳng cấp này siêu cấp cường giả hiện tại Tiểu Hàn trước mặt lại là một cái ngón tay đều không thể đột phá. Một màn này nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy lời nói tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá bây giờ sự thật bày ở trước mắt cũng không phải do bọn hắn không tin. Lực lượng của ngươi không được a? Ngươi cảnh giới này hẳn không phải là mình thăng đi lên a? Tiếu Hàn cảm thụ được một quyền này, bên trong ẩn chứa lực lượng lông mày lập tức nhíu một cái. Mà nghe được Tiếu Hàn lời nói Khoa Linh vực chủ lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, Tiếu Hàn xem xét lập tức biết mình đoán đúng. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Khoa Linh vì che giấu mình dối rối gầm lên giận dữ, trực tiếp một quyền hướng phía Tiếu Hàn đánh tới. "Xem ra ngươi lão tiểu tử tự hồ có chút bí mật a, ngươi nếu là nói ra" Ta có thể tha cho người một mạng." Tiếu Hàn hơi hợt đầu ngón tay có chút một điểm, một cỗ kinh khủng từ đầu ngón tay bộc phát ra. Khoa Linh sắc mặt kịp biến, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Nháy mắt sau đó nắm đấm của hắn trong nháy mắt đánh vào tiếu Hàn đầu ngón tay. Soạt soạt soạt soạt. Sau một khắc, từng tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm chuyển khắp chung quanh tinh không. Chỉ gặp Khoa Linh nắm đấm trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, kế tiếp là cả cánh tay, ngay sau đó một nửa thân thể đều trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. T. To lớn cảm giác đau đè Khoa Linh hít sâu một hơi. Miệng vết thương của hắn trố lực lượng kinh khủng vẫn tại phi tốc phá hư. Phản Phật sau một khắc liền có thể đem hắn hủy diệt. Tiếu Hàn Cường đại để Khoa Linh sắc mặt rốt cục trở nên hoảng sợ. Như thế nào? Suy tính một chút ta, không phải ta chỉ có thể siêu hồn. Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, sau một khắc đầu ngón tay trực tiếp điểm tại Khoa Linh mi tâm, phản Phật Khoa Linh chỉ cần nói không, liền sẽ trong nháy mắt diệt sát thần hồn của hắn. Ta nói ta nói, tiền bối đừng giết ta. Cuối cùng sợ hãi vẫn là chiến thắng Khoa Linh. Sắc mặt hắn trắng bệ đối với Tiếu Hàn nói đến, mà Tiếu Hàn sau khi nghe lập tức mỉm cười, lập tức đưa tay để xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn Khoa Linh. Cảnh giới của ta đúng là theo vào ngoại lực mà tới. Kha Linh nói xong câu đó về sau hít sâu một hơi, đây là hắn bí mật lớn nhất, bất quá lúc này lại là hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Có thể bên ngoài lực để cho người ta đạt tới vực chủ, phương pháp đơn giản nhất chỉ có trụ giai đan với lại những đan dược này không có chỗ nào mà không phải là điệu giai phẩm chất, liền là giới chủ đều không nhất định mua được. Thân thể của ngươi giá, tựa hồ không có khả năng mua được a. Lấy tiên phú của ngươi cũng không có khả năng bị một vị nào đó đại lão nhìn chúng đưa ngươi trần quý như thế đan dược, không ngươi loại tình huống này hẳn là đạt được một vị nào đó cường giả truyền thừa a." Tiếu Hàn cười nói đến. Mà Tiếu Hàn lời nói để Kha Linh bất đắc dĩ cười một tiếng không sai. Cái tiêu cấp bậc đan dược liền là đem ta toàn cả gia tộc bán đều không thể mua sắm một viên, cho nên ta trở thành vực chủ rượi vào chính là ta 100.000 mỗi năm trước tại trong vũ trụ một chỗ bí cảnh bên trong lấy được một chút chỗ tốt về sau mua phá vực đan mới thành công tấn cấp. Khoa Linh cung kính đối Tiếu Hàn nói đến. A. Nói nghe một chút. Tiểu Hàn sững sờ, có thể có được phá vực đan bí cảnh, 89 phần 10 đều là cấp giới chủ đường chết sau bí cảnh. Loại địa phương này nếu là đi có lẽ còn có chút thu hoạch. Nếu là không xa lời nói Tiểu Hàn không ngại đi xem một chút. Vạn 10 vạn năm trước bởi vì đắc tội một cái tiểu gia bị đuổi giết đến cách nơi này nằm một tỷ 5.2 năm ánh sáng bên ngoài một chòm sao. Cái kia một chòm sao bên trong có một cái lỗ sâu, phải biết loại này không biết lỗ sâu sau khi đi vào 89 phần 10 đều là chết. Ta dưới tình thế cấp bách liền vào vào, dù sao không đi vào tuyệt đối sẽ chết, tiến vào còn có một chút hy vọng sống. Tiến vào lỗ sâu về sau ta trực tiếp bị truyền tống đến một mảnh không gian xa lạ bên trong. Tại cái kia một vùng không gian bên trong ta thấy được một mảnh vỡ vụ đại lục. Mà tại đại lục bên ngoài nổi lơ lở lửng không ít chết ở nơi đó giả, người mạnh nhất lại đã đạt tới cấp giới chủ đường mà ta chính là đạt được của cải của bọn họ mới có thể tại trong hư nghĩa vũ trụ mua được một viên phá vực đàn. Lúc đầu ta còn muốn gần một bước đi thăm dò, thế nhưng là kiểu gia của ta thế mà đuổi đi theo. Nói đến đây, khoa linh trong đôi mắt hiện lên một chút sợ hãi, nhưng là cũng không phải là đối với kiểu gia sợ hãi vạn. Chương 145, Lịch chuyển hấp dương, khởi tử hoàn sinh. 1313. A, kiểu gia của ngươi phát hiện ngươi."Tiểu Hàn Hiếu kỳ hỏi. Mà khoa linh lại là cười khổ lắc đầu. "Không có, dưới tình thế cấp bách ta trốn đi, mà cựu gia của ta cũng không có phát hiện ta." Bất quá ngay tại hắn cho là ta trốn ở chỗ sâu đi tìm ta mà đến đến trên đại lục không thời điểm, một đạo quang mang rơi xuống trực tiếp đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt, chỉ còn lại có một bộ vô ý thức thi thể. Cái kia một đạo quang mang tuyệt đối không chỉ cấp giới chủ cái khả phí lực, ta dám khẳng định cái kia giới chủ cấp bậc cường giả liền là bị đạo ánh sáng này mang nguyên sát. Nói đến đây khoa linh ánh mắt bên trong có cái này từng kia kinh hãi, mà thiếu Hàn một mực đang giám thị đối phương thần niệm ba động, phát hiện đối phương cũng không hề nói dối, bởi vậy lập tức bị đối phương hấp dẫn. Có thể diện sát giới chủ có mang, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là phòng ngự cơ chế? Luôn không khả năng có người tránh ở nơi đó a. Tiểu Hàn sờ lên cái cằm, có chút hiếu kỳ, nếu là phòng ngự trận pháp lời nói cũng có chút làm cho người kinh ngạc, có thể diệt sát cấp giới chủ cái khác trận pháp chí ít đều là vũ cấp trận pháp, diện sắt giới chủ còn có thể tiếp tục vận chuyển, chí ít đều là vũ cấp trung giai trận pháp. Đương nhiên Tiếu Hàn biết đại khái xuất còn biết là cao giai trận pháp. Nói cách khác, đối phương 89 phần 10 là một cái vũ giai cao cấp trận pháp sư, mà muốn đạt tới trận pháp này đẳng cấp chí ít đều là giới chủ lĩnh phong, thậm chí là trong truyền thuyết vĩnh hằng cấp cường giả. Nghĩ tới đây, Tiểu Hàn đầu liền bắt đầu đau. Nếu là giới chủ phong còn dễ nói, cái này nếu là vĩnh hằng cấp, sợ là tiến vào sẽ chết. Tiểu Hàn có chút mất đi, hiện tại hắn, tựa hồ đi cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch, còn không bằng đi trước nhắc nhở thực lực, nếu là có cần thiết lại đến thám hiểm. Đại nhân, ta tình báo này không biết đối với ngài có hay không trợ giúp. Khoa Linh cung kính đối Tiểu Hàn nói đến, mà ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Hàn cũng là có chút chờ đợi, mặc dù Tiếu Hàn vốn qua hắn khái tỷ lệ rất thấp nhưng là vẫn có khả năng không phải. Ta nói qua thả ngươi, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Tiểu Hàn mỉm cười, bất quá hắn cười lại là để Khoa Linh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Sau một khắc, chỉ gặp Tiểu Hàn vung tay lên, một trường trực tiếp đặt tại Khoa Linh trên đầu. Ngay tại Khoa Linh cho là mình muốn thời điểm chết, không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu một trận vằn mèo. Mà kế tiếp, Khoa Linh liền phát hiện mình đi tới một tôn to lớn tượng thần trước mặt. Tiếp xuống hắn liền phát hiện thân hình của mình trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ giam cầm. Mà cái này một cố lực lượng liền là từ tượng thần bên trong phát ra. Cặp mắt của hắn chỉ có thể nhìn chòng chọc vào cái này một tòa cự đại tượng thần. Cái này tượng thần là tiểu tử kia. Hắn giam cầm ta ở chỗ này đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ chính là muốn ta thưởng thức hắn xuất khí? Khoa Linh hoảng sợ nhìn xem tượng thần trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bất quá, Hắn không có phát hiện, tư tưởng của mình theo thời gian một giây một giây trôi qua, trong lòng đối Tiếu Hàn Thế mà bắt đầu có từng tia kinh ý, tiếp xuống kinh ý chuyển biến làm sủng bái, mà cái này sủng bái cũng là đang nhanh chóng làm sâu sắc lấy. Mà hắn lại là không nhìn thấy, Tiểu Hàn ngay tại sau lưng của hắn cách đó không xa. Thuộc hạ gặp qua phụ thần đại nhân, Trấn ngục thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Hàn trước mặt. Đây là ta cho hệ ngân hà tìm bảo tiêu, thực lực coi như thấu hạ, sau 5 phút hắn giam cầm biết giải mở, đến lúc đó mọi việc liền từ ngươi chỉ huy. Tiểu Hàn bình tĩnh đối với chấn ngục nói đến, sau khi nói xong Tiểu Hàn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cùng tiến phụ thần. Trấn Hổ cung kính hướng phía Tiếu Hàn biến mất địa phương nhìn lại. Sau một khắc, trước đó cùng khoa linh giao chiến cái kia một mảnh tinh không bên trong, Tiếu Hàn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hư không. Phổ Thông Hồng cấp truyền tống trận khoảng cách tựa hồ muốn đạt đến cực hạn. Tiếu Hàn nhìn xem dưới chân truyền tống trận vẹn vẹn truyền tống hai lần liền đã hao hết năng lượng lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tại Ngân Hà tinh vực cùng Thái Dương hệ đều xây dựng truyền tống trận pháp, đương nhiên nơi đó truyền tống trận pháp chính là cấp trung cấp địa chất pháp, có thể tiếp nhận Tiếu Hàn rất nhiều lần. Mà dưới chân hắn truyền tống trận bất quá chỉ là tiện tay dựng Phổ Thông Hồng trận, phải biết hắn đã đi ra hơn 10 ngày. Khoảng cách hệ ngân hà vô cùng xa xôi, sợ là có gần chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Khoảng cách này đã để Hồng Cấp truyền tống trận đạt đến cực hạn. Nói cách khác, tiếp xuống hắn đã không cách nào tùy ý trở về, trừ phi mình trận pháp trình độ tăng lên mấy cái đại cảnh giới. Về sau sự tình sau này hay nói, trước đem trong tay sự tình giải quyết lại nói. Tiếu Hàn lắc đầu đem mình suy nghĩ chỉnh lý tốt, lập tức ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn sang. Mới chết thêm vài phút đồng hồ, linh hồn chi lực hẳn không có nhanh như vậy tiêu a. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn bàn tay lớn hướng phía quanh vung lên. Sau một khắc, từng mảnh nhỏ điểm sáng phi tụ lại, tại Tiếu Hàn trước mặt ngưng tụ lại. Những điểm sáng này có từng tia yếu ớt linh hồn chi lực. Tiểu tử này linh hồn cường độ thế mà thấp như vậy, không đều là phá không sao. Không sai, những linh hồn này chi lực liền là ở tơ mạnh vụt linh hồn. Tiếu Hàn nhìn xem cái này yếu ớt linh hồn bất đắc dĩ đầu đen rau mục lấy. Một cái phá không cấp bậc linh hồn chi lực so một cái tiên tiên cũng còn yếu. Bất quá ngẫm lại đây cũng là bình thường, dù sao đỡ tơ vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, linh hồn chi lực lại là vô cùng khó mà tăng lên, cho nên đưa đến như bây giờ. Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn tay phải một điểm, từng cây dược liệu từ trong nhẫn của hắn bay ra. Sau đó Tiêu Hàn trực tiếp đem những dược liệu này luyện hóa lập tức dung nhập ở tờ trong linh hồn. Trong nháy mắt, đở ở tự linh hồn chi lực liền bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Bất quá ngay cả như vậy, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đem ở tờ linh hồn cưỡng ép hội tụ đến cùng một chỗ, liền giống với đem một khối đã vỡ vụn pha lê hợp lại tốt, nhưng là tùy tiện đụng một cái liền sẽ lần nữa vỡ vụn là đạo lý giống nhau. Mà sau một khắc, Tiêu Hàn phải lật tay một cái trong tay trực tiếp xuất hiện âm dương tụ chỗ điêu khắc một điều. Ngay sau đó, Tiêu Hàn đem mình âm dương chi lực điên đưa vào mục điêu bên trong. Âm dương điên đạo, nghịch chuyển dương. Theo Tiêu Hàn quát khẽ một tiếng, Đi qua âm dương thần thụ nhánh cây ra chỉ âm dương chi lực điên cuồng từ một điều bên trong nợ rộ mà ra, mà Tiếu Hàn cũng là hai mắt nhìn tròng trọc vào cái này, một cỗ một lần nữa tỏa ra lực lượng. Đồng thời trong óc cũng là phi tốc phân tích cái này âm dương điên đạo vận chuyển phương pháp. Vẹn vẹn trong náy mắt, đối với âm dương chi lực lĩnh ngộ vô cùng thâm hậu, Tiếu Hàn liền đem kỹ năng này hoàn toàn lĩnh ngộ tới. Đương nhiên, hiện tại Tiếu Hàn tại không có một điêu trợ giúp phía dưới, vẫn như cũng khó mà một mình sử dụng. Dù sao nghịch chuyển âm dương để cho người ta khởi tử hoàn sinh sự tình, cho dù là hiện tại Tiếu Hàn cũng rất khó làm đến. Mà nhưng vào lúc này, một điều bên trong chôn tỏa ra năng lượng điên cuồng tràn vào cái kia một đoàn vỡ vụn mảnh vụn linh hồn bên trong. Linh hồn chi lực tại âm dương chi lực dung luyện phía dưới, bắt đầu phi tốc dung hợp một chỗ, tựa như là pha lê đi qua nhiệt độ cao lần nữa dung luyện hội tụ hợp đến cùng một chỗ. Nếu là vẹn vẹn như thế, lịch chuyển âm dương liền không có thần ký như vậy. Chuyện phát sinh kế tiếp, liền là tiểu Hàn người sử dụng này đều là vì chi sợ hai thảm phục. Ông. Chương 146, Thánh tử. Trung cấp vũ trụ giả định tiếp ký. 18 Theo không gian trung quanh một cơn chấn động, chỉ thấy trung quanh giữa thiên địa bắt đầu tung xuống vô số lực lượng pháp tắc, mà những này lực lượng pháp tắc thì là bắt đầu phi tốc hướng phía linh hồn chi lực hội tụ mà đi. Âm dương chi lực thế mà có thể điều động nó hắn lực lượng pháp tắc dùng tới chữa trị nhục thể. Cái này sao có thể? Trừ phi đi qua âm dương thần thụ môi giới về sau ta âm dương chi lực đã chuyển hóa làm âm dương pháp tắc. Nghĩ tới đây Tiểu Hàn cảm giác có chút khó tin, dù sao mình bây giờ vẹn vẹn chỉ là một cái tinh hải cảnh, muốn sơ bộ điều động lực lượng pháp tắc thế nhưng là cấp giới chủ mới có thể làm đến. Quả nhiên không hổ là thánh khí. Như thế bi năng nếu là dùng để chiến đấu tăng lên gấp trăm lần thực lực, tuyệt đối không là hệ thống nói đùa. Tiếu Hàn cảm thụ được xung quanh bị âm dương lực lượng phát tác, chỗ điều động tới vô số loại lực lượng pháp tắc ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện những này lực lượng pháp tắc bắt đầu phi tốc cấu dựng lên. Rất nhanh một khung xương cốt liền xuất hiện ở Tiếu Hàn trước mắt. Ngay sau đó, huyết nục cùng lông tóc cũng là phi tốc từ không sinh có, bắt đầu phi tốc bị tạo dựng đi ra. Như năng lực này Tiếu Hàn có chút cảm khái. Mà theo thời gian trôi qua, đao ở tở thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên trong không. Tiểu Hàn nhìn xem cái này, một cỗ nhục thân phát hiện cùng trước đó đối phương nhục thể hoàn toàn tương tự không có một tơ một háo khác nhau. Đi thôi. Tiểu Hàn tay phải có chút lắc một cái, trong tay một cái kia hồn phách trong nháy mắt từ trong tay của hắn bị đánh ra. Đeo ở tờ linh hồn rất nhanh liền dung nhập đường thân thể của hắn bên trong. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh cùng nhục thể kết hợp. Tỉnh lại. Theo Tiểu Hàn quát khẽ ở tờ chậm rãi mở mắt. Vô tận tinh không bên trong, Tiểu Hàn thân ảnh đang điên cuồng tỏa ra. Mỗi một lần nhảy vọt đều có thể ra ngoài mấy chục năm ánh sáng khoảng cách. Hàn thiếu được ở tờ về sau trực tiếp liền đem hắn đưa đến Ngân Hà tinh vực, ở nơi nào để hắn cựu nhân cũ cũng chính là khoa linh dạy bảo hắn. Tin tưởng lấy khoa linh học thức, tăng thêm ở tờ thiên phú, đồng thời có tượng thần tu luyện gia trì, đều ở tờ thực lực tuyệt đối sẽ lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Ma Tiếu Hàn thân ảnh thì là một tốc độ cực nhanh hướng phía Long Đẳng Đế quốc phương hướng bay đi. Mà liên tại Tiếu Hàn thuần di đến một chòm sao thời điểm Tiếu Hàn trong nháy mắt dừng lại. "Tiểu Linh, vũ trụ giả định phi thuyền liền là ở phụ cận đây." Tiếu Hàn trực tiếp đối Tiểu Linh hỏi. "Không sai, Tiếu Hàn đến nơi này chính là vì các loại vũ trụ giả định phi thuyền." "Vâng chủ nhân." Từ Hậu cần tin tức đến xem, phi thuyền của bọn hắn vừa vặn liền tại phụ cận, ta đã đem ngoài tọa độ chia sẻ cho đối phương. Tiểu Linh cung kính đối Tiểu Hàn nói đến: "Ân, ta đã biết." Tiểu Hàn gật gật đầu, lập tức đem ý thức của mình hướng phía trung quanh khuyết tán ra, quả nhiên, rất nhanh một chiếc phi thuyền liền xuất hiện ở Tiểu Hàn phụ cận. Bất quá lấy một chiếc phi thuyền cũng vẹn vẹn chỉ là cấp vực chủ cái khác phi thuyền dù sao cấp giới chủ cái khác phi thuyền đã sớm tới. Đi qua một loạt chứng nhận về sau, Tiểu cục đạt được trung cấp vũ trụ giả định tiếp nhập ý. "Tiểu Linh, cho ta một lần nữa khóa lại. Đưa tiến vũ trụ giả định hộ cần phi thuyền về sau." Tiểu Hàn trực tiếp đối Tiểu Linh nói đến chủ nhân. Theo Tiểu Linh thanh âm cung kính về sau, Tiếu Hàn cảm giác ý thức của mình kết nối từ trước đó cấp thấp tiếp nhập khí trực tiếp chuyển đến trung cấp tiếp nhập khí phía trên. Rốt cục cầm tới trung cấp tiếp nhập khí. Vậy trước tiên nhìn xem thức kim quốc gia vũ trụ cường giả đều là chút đẳng cấp gì. Tiếu Hàn nhìn xem cái này tiếp nhập khí lông mày nhíu lại. Sau một khắc, Tiếu Hàn trực tiếp đem mình một phần nhỏ ý thức dùng để khống chế thân thể của mình hướng phía Long Đẳng Đế Quốc Tuấn Di đi qua, mà đại bộ phận ý thức trực tiếp tiến nhập vũ trụ giả định. Đương nhiên vì lý do an toàn Tiếu Hàn trực tiếp đem mình Thiên Long áo giáp triệu hoán đi ra, đồng thời sử dụng âm dương chi lực ra chỉ Long áo giáp Một thân trắng đen sen kẽ tràn ngập vô tận sát lục khí tức tiên long áo giáp trực tiếp đem Tiểu Hàn thân thể hoàn mỹ bao vây lại. Có thể nói nếu là gặp được võ giả khác muốn phá vỡ Tiếu Hàn phòng ngự cũng chỉ có thực lực đạt đến giới chủ cường giả mới có thể làm được. Ngay sau đó theo một trận trời đất quay cùng về sau, Tiểu Hàn ý thức trong nháy mắt thoát ly thân thể của hắn tiến vào trong hư nghĩ vũ trụ. Lần nữa khôi phục ý thức vẫn như cũng là trước kia cái kia một cái kho hàng nhỏ bên trong. Chúc mừng chủ nhân ngài vũ trụ giả định tiếp nhập khí đã cấp đến trung cấp. Tiểu Linh thanh âm kính truyền đến Tiểu Hàn trong góc. Đợi lâu như vậy rốt cục đưa đến, Tiểu Linh Trương mang ta xem một chút có cái nào khác nhau à?" Tiểu Hàn gật đầu cười, "Tốt chủ nhân." Tiểu Linh sau khi nói xong bắt đầu giống Tiếu Hàn giới thiệu trung cấp vũ trụ giả định cung cấp thấp khác biệt. Kỳ thật điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở có thể tiếp nhập phạm vi lớn nhỏ. Hiện tại Tiếu Hàn đủ để tiếp nhập toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ phạm vi. Nói cách khác Tiếu Hàn có thể tham gia thức kim quốc gia vũ trụ bảng xếp hạng tranh đoạt. Đây cũng là nhất lệnh Tiếu Hàn để ý địa phương. Dù sao thực lực của hắn bây giờ, tại Long Đẳng Đế quốc tuyệt đối là cùng giai vô địch, nhưng mà đi đến toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ phạm vi bên trong cũng không biết. "Chủ nhân, ngay hiện tại thiên phú chiến đấu Nếu là toàn lực bộc phát, hẳn là tương đương với thiên tài cao cấp thiên tài, tại thiên tài cao cấp phía trên còn có thiên tài đỉnh cấp. Loại này thiên tài liền là toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ trước mắt toàn bộ cộng lại đều không cao hơn 3 người. Nhưng là tại toàn bộ trong vũ trụ thế, nhưng là có được gáp đảo thiên tài đỉnh cấp thiên tài phía trên cấp bậc thánh tử cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bực này thiên tài cùng dưới bậc, ngài có lẽ cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, loại này thiên tài tại thức kim quốc gia vũ trụ bên trong cũng chỉ có mấy chục tỷ năm mới có thể xuất hiện một cái. Tiểu Linh tự hồ biết Tiếu Hàn thiếu Hàn ý nghĩ, lập tức đối Tiếu Hàn nói đến. Còn có thánh tử. Tiếu Hàn Sau khi nghe lông mày nhíu lại. "Vâng chủ nhân, thánh tử chính là toàn bộ trong vũ trụ chỗ có chủng tộc cấp cao nhất thiên tài, xuất hiện một cái đều là bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ thiên tài. Thước Kim Quốc gia vũ trụ tại 1000 năm trước liền vừa vận ra đợi một vị thánh tử, tên là, thức diễn chính là thước kim chí cường giả trước mắt con nhỏ nhất, hiện tại chính là một vị vực chủ cực hạn siêu cấp cường giả." Tiểu Linh nói đến đây, lập tức tại tiểu Hàn trước mặt phát hình cái này, một vị cái gọi là thánh tử chiến đấu hình tượng. Chỉ gặp, một cái cầm trong tay trường thương toàn bộc phát một kinh khủng lực lượng hủy thiếu niên đối mặt với một đầu thân hình đạt tới mấy trăm tỷ kinh khủng cự thú. Ma Thiếu Niên quanh thân phát tán lấy ba động lại là để Tiếu Hàn đồng tử có chút co rụt lại, lại là lĩnh vực chi lực. Tiếu Hàn nhìn xem Thiếu Niên quanh thân chỗ bạo phát đi ra khí tức, lập tức hơi kinh ngạc, bất quá ngấm lại cũng liền tiêu tan, giống như mình có được lĩnh vực, còn hữu dụng có thể so với Thiên giai nguyên tố chi lực âm dương chi lực. Lại thêm một thân điệu giai trang bị cùng điệu giai công pháp võ kỹ, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến thiên giai cao cấp sức chiến đấu. Mà đối phương thế nhưng là tử, nói cách khác đối phương tất cả đều tuyệt đối so với mình đại. Vậy vậy có được lĩnh vực tựa hồ cũng không phải là cái gì làm cho người kinh ngạc sự tình. Với lại trên người hắn chỗ phát ra khí tức tựa hồ không phải nguyên tố trí lực, mà là lực lượng phát tắc. Tiểu Linh đây là cái gì lực lượng phát tắc? Thế mà ửng có như thế khí thế kinh khủng. Chương 147, Long Đằng Đại Lục. 28. Tiêu Hàn nhướng mày đối tiểu Linh hỏi. "Hồi chủ nhân, thứ diện thánh tử lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chính là mấy đại thiên giai lực lượng pháp tắc thứ nhất hủy diện phát tắc, bởi vì hắn là hủy diện trí cường giả thân truyền đệ tử, cho nên trước mắt hắn công pháp tu luyện võ đều là thiên giai công pháp, cấp loại thực lực của hắn đạt tới vĩnh hằng, sẽ được trao tặng thánh cấp tu luyện công pháp." Mà trong tay hắn hủy diện trường thương chính là hủy diện trí cường giả lúc tuổi còn trẻ dùng vũ khí, chính là một kiện thánh khí. Liền ngay cả lĩnh vực của hắn chi lực đều là địa giai chiến thần lĩnh vực. Nhưng mà, theo Tiểu Linh đem đối phương đủ loại áp chủ bài, kỹ năng toàn bộ nói cho Tiếu Hàn về sau, Tiếu Hàn lập tức biết, cái gì gọi là tài đại khí thổ. Dựa vào, lao tử mệnh gần chết lâu như vậy, mới làm như thế điểm đồ vật, tiểu tử này, sinh ra tới liền có nhiều như vậy đồ tốt, và ác phú nhị đại. Tiếu Hàn im lặng. Nhưng mà nếu là thực diễn biết Tiếu Hàn ý nghĩ sợ là muốn chọc giận chết, mình coi như lại tài đại khí thổ còn không phải cũng muốn rượi vào chính mình cố gắng, ai giống Tiếu Hàn cái này bước giữ chút người, đoạt một cái tài nguyên liền có thể đạt được nhiều như vậy đồ tốt. Đương nhiên, chủ nhân ngài hiện tại nếu là tham gia thức kim quốc gia vũ trụ bảng xếp hạng, tinh hải cảnh thứ nhất tuyệt đối là ngài, bất quá nếu là tham gia cấp vực chủ bảng xếp hạng, sợ là 10 vị trí đầu vạn cũng khó khăn đi vào. Tiểu Linh cung kính đối Tiếu Hàn nói đến. Điểm ấy, ta hiểu, bất quá ta hiện tại thiếu thế, nhưng là thắng cấp điểm, đi tinh hải cảnh tham gia trận đấu không phải có bệnh sao? Tiểu Hàn liếc một cái Tiểu Linh, trước đó hắn sợ dĩ không tại long đằng đế quốc cấp vực chủ bảng xếp hạng nguyên nhân ngay tại ở, toàn bộ bảng xếp hạng căn bản cũng không có bao nhiêu người, cho ăn bệ bụng có cái 1 triệu người. Những này xứng đôi xuống tới, mấy trận tiểu Hàn liền có thể trở thành thứ nhất, không có một chút chừng rủi, còn không bằng chờ lâu hai ngày duy nhất một lần đến thức kim bảng xếp hạng. Đã đều nói đúng lắm, Tiểu Linh, trực tiếp mở ra cho ta cấp vực chủ bảng xếp hạng, ta muốn dự thi. Tiểu Hàn trực tiếp bình tĩnh đối với Tiểu Linh nói đến. Tốt chủ nhân. Tiểu Linh khẽ gật đầu, lập tức nhỏ vung tay lên sau một khắc, tiểu Hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa tiểu Hàn đã đi tới một mảnh tinh không bên trong. Cấp vực chủ lôi đài đã đổi thành tinh không xa kề. Tiểu Hàn thấy cảnh này lập tức lông mày nhíu lại, bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao vực chủ thực lực cấp bậc nghiêm nặng trên ý nghĩa tôi nói đã đạt đến kinh khủng hủy diện tinh hệ cấp bậc, nếu là còn tại trên lôi đài sợ là lớn hơn nữa lôi đài cũng không đủ bọn hắn tạo. Tích tích tích. Kiểm tra đến tuyển thủ cảnh giới vì tinh hải cảnh cảnhwidetilde trọng, phải trang xác nhận tiến hành cấp vực chủ cái khác bảng xếp hạng. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên bầu trời một tiếng thanh âm nhắc nhở chuyển đến. Xác nhận. Tiểu Hàn không do dự nói thẳng đến. Dù sao mình nhưng không phải là vì hư danh mà đến, mà là vì tăng lên thực lực của mình. Tích, tích, tích. Tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu xứng đôi tuyển thủ. tích tích. tích. Ngay trước mắt bài danh vị, 5442, 51141, sẽ vì ngài xứng đôi bài dành cao gấp 10 lần tuyệt thủ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Liên tiếp 2 tiếng thanh âm nhắc nhở về sau, Tiếu Hàn lập tức liền thấy tiền phương của mình có một mảnh điểm sáng đang nhanh chóng hình thành. Mà cái này điểm sáng hình thành phương pháp thế mà cùng mình sử dụng nịch chuyển âm dương phục sinh ở tờ phương pháp. T. Cái này vũ trụ giả định lại là thật dựa vào vũ trụ vận hành pháng phất một lần nữa tạo nên một người, loại thủ đoạn này đến cùng là đăng cấp gì mới có thể làm đến Tiểu Hàn có chút không dám tin tưởng, phải biết, toàn bộ vũ trụ giả định, trong nháy mắt đi người lại lần nữa phục sinh nhân số đã không phải là số lượng có thể miêu tả. Nhiều như thế người phục sinh trong đó thế nhưng là có được giới chủ, thậm chí vĩnh hằng cấp cường giả, trong đó tiêu hao năng lượng tuyệt đối không cách nào tính toán. Dù sao mình nhưng là chân chính phục sinh qua người biết loại kia tiêu hao kinh khủng. Đối với cái này, tiểu Hàn đối toàn bộ vũ trụ giả định cách nhìn lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ông. Theo một trận không gian ba động, tiểu Hàn phía trước trong nháy mắt xuất hiện một cái trung niên bóng người. Trung niên đại hán cầm trong tay một chiếc búa lớn, thân cao trọn vẹn mấy chục mét. Đương nhiên, hình dạng nhìn lại cùng nhân tộc cũng có cực lớn tương tự độ. Bất quá đối phương cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là vực chủ cảnh nhất trọng. Với lại xem bộ dáng là vừa mới đột phá không bao lâu, bằng không thì cũng không có khả năng tại cái bài danh này. Ân, lại là tên tiểu quỷ. Đối diện đại hán nhìn thấy Tiếu Hàn cảnh giới về sau lập tức sửng sợ, dù sao tinh hải cảnh liền đến sông bảng xếp hạng người mặc dù không ít nhưng là muốn gặp được một lần tuyệt đối là ly kỳ sự tình. Bất nói nhảm, muốn động thủ cũng chút. Tiếu Hàn không có cùng đối phương rông mà là trực tiếp đối đối phương nói đến. Nghe được Tiếu Hàn lời nói đại hán lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu thí lại dám nói quá không biết ngưỡng, ngươi cho rằng ngươi là thiên giai chiến đấu thiên tài à, dám lớn lối như vậy, đại gia ta liền để ngươi biết vực chủ cùng tinh hải cảnh chiến lệch ở nơi nào. Nói đến đây, đại hán trong tay cự truy ầm vang hướng phía tiểu Hàn đập tới, đồng thời một truy này bên trong mang theo uy thế trực tiếp đem chúng quanh mấy trăm triệu kilomet bên trong tinh cầu đều trong nháy mắt chém nát. Nham trán, tiểu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đầu ngón tay hướng phía đại hán cự truy có chút một điểm, sau một khắc, một đạo kinh khủng diễm chi lực trong nháy mắt từ tiểu Hàn trong tay bộc phát ra. Cực nóng năng lượng trong nháy mắt đem đại hán trong tay cự truy trong nháy mắt đốt đốt thành tro bụi, đại hán còn chưa kịp phản ứng. Từng năng khí tức trực tiếp đem bá quạ. Ngoanh. Theo một tiếng tiếng vang minh, cháng hán thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại tình không bên trong. Vô số khí tức hủy diệt ở trung quanh tinh không chố quanh quần. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu rời rạc linh hồn chi lực, thăng cấp điểm 100 triệu ức. Một cái vực chủ nhất trọng bản thân nhục thể thực lực cơ bản vì 10 tỷ ức mà có thể được đến 1% tiểu Hàn vừa vận có thể thu được 100 triệu ức. Số này giá trị đã rất tốt, tương đương với hiện tại tiểu Hàn chỉ cần giết hơn 100 cái đẳng cấp này liền có thể để thực lực của mình tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, nếu là vực chủ đỉnh phong, giết một cái liền có thể thu được 50 tỷ ức thăng cấp điểm, nghĩ tới đây, Tiếu Hàn tự nhiên là vô cùng kích động. Tích tích tích. Tuyển thủ Tiếu Hàn thuận lợi đánh giết đối thủ, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Mà bên trên bầu trời tự nhiên là ngay sau đó xuất hiện thanh âm nhắc nhở: Tiếp tục khiêu chiến. Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, trực tiếp đối hư không nói đến. Long đẳng đế quốc, chính là hệ ngân hà chỗ cao cấp tinh hệ thống trị đế quốc. Dưới cờ có trung cấp tinh hệ nhiều đến mấy triệu nhiều, mà hệ ngân hà vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái vô cùng nhỏ bé tinh hệ. Mà Long đẳng đế quốc đế đô, chính là là ở vào tinh hệ trung tâm. Lôi này lơ lửng một mảnh độ rộng đạt đến kinh khủng mấy năm ánh sáng kinh khủng đại lục chiếm. Đại lục phía trên vô số chủng tộc ở trong đó sinh tồn, mà cái này một phiến đại lục được mệnh danh là Long Đằng đại lục. Bởi vì có được cường đại phản trọng lực trang bị, toàn bộ đại lục trọng lực vẹn vẹn chỉ là địa cầu gấp 10 lần, cái này trọng lực tại toàn bộ trong vũ trụ vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất trọng lực. Đồng thời một tòa vũ cấp cường đại trận pháp đem chọn cái đại lục gắt thủ hộ tại trong đó. Ông. Theo một trận không gian ba động, Tiêu Hàn Thuấn ảnh chậm rãi xuất hiện ở Long Đằng đại lục biên giới chỗ. Chương 148, hệ thống lần thứ 2 thăng cấp. 38 Tiểu Hàn nhìn xem dưới chân cái này, một phiến đại lục có chút càng khái. Cách hắn đạt được vũ trụ giả định tiếp nhập khí đã một tuần lễ, mà cái này một tuần lễ hắn một mực đem phần lớn ý thức đều đắm chìm trong trong hư nghĩa vũ trụ. Đi qua cái này 7 ngày liên tục không ngừng chiến đấu, Tiểu Hàn trực tiếp đánh tới vực chủ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu và tên. Mà tới được cái bài danh này, Tiểu Hàn phát hiện đối thủ mình cơ hồ đều là từng cái đế quốc đi ra thiên tài chiến đấu thiên tài. Với lại cảnh giới đều là đạt đến kinh khủng vực chủ cực hạn, bậc này thiên tài liền là gặp gỡ một điểm giới chủ đều có thể trực tiếp huynh sát. Mà thấp một cái đại đẳng cấp Tiểu Hàn đến đẳng cấp này cũng liền khó mà tăng lên nữa. Bất quá ngay cả như vậy, phải biết mỗi một cái vực chủ cực hạn có khả năng vì Tiếu Hàn mang tới thăng cấp điểm thế nhưng là kinh khủng 100 tỷ, ức, mà cái này 7 ngày Tiếu Hàn đánh chết vực chủ cực hạn, trọn vẹn trong người. Nói cách khác, hiện tại Tiếu Hàn trọn vẹn có được kinh khủng 100 ngàn tỷ tỷ còn nhiều hơn thăng cấp điểm. Tiếu Hàn nhìn xem dưới chân Long Đàng Đại Lục, lúc này có một loại nếu là đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh điểm, có lẽ có thể hủy diệt cái đại lục này ý nghĩ. Mà ý nghĩ này cũng không phải là Tiếu Hàn tại tùy ý nghĩ. Hệ thống, cho ta tăng lên tà thực lực tổng hợp. Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Ken. Kiểm tra đến chủ ký sinh thực lực sắp đạt tới vực chủ, phải trang mở ra hệ thống thăng cấp hình thức. Mà nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là để tiểu Hàn sức sở. Hệ thống thăng cấp? Thăng cấp cái gì? Tiểu Hàn hơi nghi hoặc một chút, lần trước hệ thống thăng cấp về sau để cho mình tất cả kỹ năng đều quy phòng hóa, lần này thăng cấp về sau sẽ có cái gì cải biến? Keng. Bởi vì chủ ký sinh thăng cấp điểm cùng thực lực chỉ số quá khổng lồ, không dễ dàng cho chủ ký sinh nhận biết. Bởi vậy hệ thống sẽ thăng cấp thuộc tính đối phương pháp. Với lại đến cấp giới chủ đường trở lên, lực lượng cơ thể lực phá hoại sẽ không còn là trọng điểm, mà trọng điểm đem sẽ trở thành lực lượng pháp tắc đối kháng, cho nên lần này thăng cấp về sau sẽ mở ra nguyên tố chi lực chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc tuyển hạng. Hệ thống để Tiếu Hàn hơi sửng sở, bất quá nhìn nhìn mình thăng cấp điểm, 100.000 tỷ tỷ kinh khủng trị số xác thực bất lợi cho tính toán cùng ký ức. Đã như vậy, vậy liền thăng cấp a. Tiếu Hàn khẽ gật đầu. Ken Bắt đầu hệ thống thăng cấp. Mà hệ thống tiếp vào tiếp vào Tiếu Hàn chỉ lệnh về sau cũng là phi tốc bắt đầu vận hành. Tiếu Hàn cũng giẫm đàn lập tức xuất hiện một cái thanh tiến độ. Mà tiến độ này đầu thì là tại Tiếu Hàn quan sát phía dưới bắt đầu chậm dãi tăng lên. Một phút đồng hồ một ô đây không phải là muốn không sai biệt lắm thời gian hai tiếng. Tiếu Hàn sững sờ bất quá cũng không có cách nào. Đã dạng này, vậy trước tiên tiến vào Long Đằng Đại Lục a. Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn dưới chân một điểm, hướng phía người gần nhất trận pháp cửa vào đi đi. Toàn bộ Long Đằng Đại Lục làm toàn bộ Long Đằng Đế quốc hoạch tâm chỗ, tự nhiên là trói có vô số bố phòng. Đương nhiên, những này bố phòng phòng ngự thấp nhất đều là vực chủ cao cấp giả, lấy Tiếu Hàn cảnh giới cũng không có nhiều người đi chú ý. Mà khoảng cách Tiếu Hàn gần nhất trận pháp cửa vào thì là một khối nhỏ không bị trận pháp bảo vệ đại lục. Đường kính trọn vẹn mấy trăm triệu km. Mà khổng lộ như vậy đại lục tại toàn bộ Long Đằng đại lục trước mặt lại là cực kỳ nhỏ bé, bởi vì dạng này trận pháp cửa vào tại toàn bộ Long Đằng đại lục trung quanh có trọn vẹn mấy triệu cái. Đạp đạp. Tiếu Hàn chậm rãi rơi xuống cái này một khối đại lục phía trên, mà tại Tiếu Hàn phía trước thì là có một cái hồng giai cự đại truyền tống trận. Vô số từ những tinh hệ khác tới võ giả đều là hướng phía truyền tống trận đi đến. Tất cả mọi người, xếp thành hàng, 10.000 người một nhóm, truyền tống phí tổn mỗi người một viên linh thạch trung phẩm đều cho ta tự giác giao nộp. Các vực chủ trở lên miễn phí mà nhưng vào lúc này, một tiếng to thân ảnh từ bên trong hư không chuyển ra, chỉ gặp một cái tinh hải cảnh cực hạn cường giả mang theo một đội tinh hải cảnh bên trong đê giai cường giả ở trong hư không lơ lửng nhìn xem người tới lui. Mà dưới chân của bọn hắn thì là có một cái thu nạp kho chuyên môn dùng để thu nạp linh thạch. Một người một viên linh thạch trung phẩm, tương đương với một cái phá không cảnh toàn bộ tư sản. Đương nhiên, có thể từ những tinh hệ khác đến long đẳng đại lục người trí ít đều là thực lực đạt đến tinh không cấp bậc cường giả. Mặc dù thịt đau, nhưng là rất nhiều vẫn là nộp cái này một viên linh thạch trung phẩm. Dù sao Đến Long Đằng Đại Lục lời nói có lẽ rất nhanh liền có thể kiếm về số tiền này. Tiếu Hàn cảnh giới chính là tinh hải cảnh tiểu trọng, khoảng cách vượt chủ vẫn là có một chút khoảng cách cho nên Tiếu Hàn vẫn là đem một viên linh thạch trung phẩm vùng ra thu nạp kho bên trong. Mà nộp linh thạch Tiếu Hàn không có thu được thủ vệ khó xử, dù sao cũng là chính quy chính thức bộ đội, sẽ không xuất hiện cái gì, trong tiểu thuyết nhìn ngươi không vừa mắt liền cướp bóc sự tình. Mà Tiếu Hàn thì là cưới truyền tống trận trực tiếp bị truyền tống đến Long Đằng Đại Lục. Lại một lần nữa mở to mắt, Tiếu Hàn phát hiện mình đã đi tới một tòa cự đại trong sân rộng. Mà tại quảng trường này, phía trên Tiếu Hàn thấy được vô số cái hồng giai truyền tống trận, đồng thời còn có một số trụ giai truyền tống trận ở bên trong vòng. Ở giữa nhất lại là một cái vũ cấp truyền tống đại trận. Cái này vũ cấp truyền tống đại trận liền là thông hướng thức Kim Quốc gia vũ trụ truyền tống tinh vực đại trận. Mà tới được bên kia, Tiếu Hàn liền có thể trực tiếp cây truyền tống trận giữa các hành tinh pháp, trực tiếp tiến về vũ trụ chiến trường. Tiếu Hàn nghĩ tới đây trực tiếp nhanh chân hướng phía cái kia vũ giai truyền tống trận bay đi. Mà cùng hắn cùng một chỗ tiến đến những truyền tống trận khác, võ giả còn có mấy vạn người cũng là cùng nhau hướng phía vũ giai truyền tống trận bay đi. Những người này thực lực thấp nhất đều là tinh hải cảnh. Dù sao thấp hơn tinh hải cảnh cũng không thể miễn phí cưới tinh tế truyền tống đại trận. Cái gì? Không phải nói đi vũ trụ chiến trường là miễn phí sao? Tại sao phải giao tiền? Mà nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô âm thanh từ tiền phương chuyển đến. Tiêu Hàn ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại, chỉ gặp mấy chục vạn cái võ giả sắc mặt khó coi đối thủ vệ tại vũ giai truyền tống đại trận trước đó một đội một thân chiến giáp cấp vực chủ thủ tướng rằng có lấy. Đúng vậy à, ta tại web side bên phía trên thế nhưng là điều tra, chỉ cần là tiến về vũ trụ chiến trường, tất cả truyền tống trận pháp đều là miễn phí, các ngươi đây là đang trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Không sai, vũ trụ chiến trường chính là chúng ta bộ tộc có trí tuệ một đạo phòng tuyến cuối cùng, các người thế mà ở chỗ này không cho phép người đi qua, còn có vương pháp sao? Đúng vậy à, chuyến tống một, lần một triệu viên linh thạch trung phẩm, đây là muốn đem chúng ta móc sạch ra. Phía trước mấy chục vạn võ giả lời nói lập tức để Tiểu Hàn bên cạnh mấy chục ngàn cái tinh hải cảnh võ giả biến sắc. Triệu viên linh thạch trung phẩm, đây chính là một cái tinh hải cảnh trung cao cấp cơ hồ toàn bộ ra sẵn à, nếu là toàn bộ đều đưa ra ngoài, sợ là đi đến vũ trụ chiến trường cũng vô pháp mua được đầy đủ tài nguyên. Mà làm bọn hắn càng tức giận là một chút cấp vực chủ võ giả khác trực tiếp được cho qua, một phân tiền không có thu. Cái này rõ ràng là tại gõ lựa bọn họ những này tinh hải cảnh võ giả A Tiểu Linh, cái truyền tống trận này là miễn phí sao? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút đối với Tiểu Linh hỏi. "Vâng chủ nhân, những ngày vũ giai truyền tống trận pháp đều là do từng cái đỉnh cấp tinh hệ điều động vũ giai trận pháp sư chế tạo, phân phối đến từng cái cao cấp tinh hệ quản lý lý. Nói cách khác, bọn hắn không có tư cách ở chỗ này lấy tiền." Chương 149, cố ý gây chuyện, lấy cớ giết người. Bố 8. Không có tư cách lấy tiền. Cái kia không sẽ trái với đỉnh cấp tinh hệ quy định. Bọn hắn còn có lá cái này. Tiểu Hàn nhíu mày, đối Tiểu Linh hỏi: "Vâng chủ nhân, dạng này là trái với đỉnh cấp tinh hệ quy định, bất quá rất nhiều cao cấp tinh hệ đều là buộc lên bị trừng phạt nguy hiểm lấy truyền tống giữ gìn phí vì lấy cớ mà thêm thu linh thạch, kỳ thật giữ gìn vẫn luôn là từ từng cái đỉnh cấp quốc gia vũ trụ điều động trận pháp sư đến đỉnh kỳ duy trì. Dù sao cái này lợi nhuận nhưng thật ra là to lớn, một năm trôi qua chỗ chúng thu linh thạch đủ để giải quyết một cái cao cấp tinh hệ 1 năm quân phí chi tiêu." Mà Tiểu Linh lời nói để Tiểu Hàn hơi hơi kinh ngạc, lợi nhuận cứ to lớn như thế, chắc không được những này cao cấp tinh hệ như thế ga lớn. Về phần khiếu nại, một quần tinh biện cảnh người đi khiếu nại một cái cao cấp tinh hệ, nói trắng ra là cũng chính là không tốt. Cuối cùng còn có thể sẽ bị cao cấp tinh hệ cao tầng xử phạt. Tiểu Linh, nếu là ta bởi vì việc này cùng Long Đẳng Đế quốc người khô bên trên, Thức Kim quốc gia vũ trụ có thể hay không đúng tay. Mà đúng lúc này, tiếu Hàn lại là khỏe miệng có chút dương lên, đối Tiểu Linh nói ra câu này, lệnh Tiểu Linh đều có chút mộng lời nói. Mạnh, cũng sẽ không, nếu là chủ nhân có đủ thực lực, liền là đem Long Đẳng Đế quốc diện, Thức Kim quốc gia vũ trụ đều sẽ không xuất thủ can thiệp, dù sao Long Đẳng Đế quốc tại Trưng Thu truyền tông phía tồn phía trên vẫn luôn bị cái khác cao cấp tinh khiếu nại. Cái khác cao cấp tinh hệ nhiều nhất 10 ngàn mai, 1 ngàn mai, thậm chí chỉ là tượng trưng thu cái mấy trăm mai, giống như là Long Đẳng Đế Quốc một lần thu lấy trắng vạn mai linh thạch đế quốc liền là tại toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ cảnh nội đều là ít gặp. Trước đó cũng có một cái đồng dạng cách làm đế quốc liền là bị một cái đi ngang qua vinh hằng cấp cường giả thấy ngứa mắt diệt tất cả đế quốc cao tầng. Tiểu Linh cung kính trả lời Tiếu Hàn vấn đề, đầu nhỏ của nàng tùy tiện tưởng tượng liền biết Tiếu Hàn tên này muốn làm gì. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng là Tiếu Hàn tất cả quyết định nàng đều sẽ ủng hộ, đây chính là bọn họ những này phụ trợ tinh linh cần việc cần phải làm. Rất tốt. Đã như vậy Vậy ta cũng chỉ có thể thu hoạch một đợt thăng cấp điểm."Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, sau một khắc, trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng phía vũ giai chuyển tống trận bay đi. Tiếu Hàn không nhìn thẳng từng cái canh giữ ở truyền tống trận trước đó thủ vệ trực tiếp càng tới. Nhưng mà Tiếu Hàn động tác trong nháy mắt liền chọc giận một bên thủ vệ vũ cấp chuyển tống trận những cái kia thủ tướng. tướng."Hừ, tiểu tử, ngươi là không nhìn thấy nơi này viết thông cáo sao?"Một tiếng băng lãnh thanh âm từ thủ tướng trong đội ngũ truyền đến sau một khắc, một cái vực chủ trọng thủ tướng một thương hướng phía Tiếu Hàn đánh tới. Rất rõ ràng, hắn chính là muốn giết gà dọa mỗi ngày bọn hắn đều muốn giết không giết nháo sự người. Dạng này những này võ giả mới có thể ngoan ngoãn giao tiền. Động thủ. Nhưng mà, Tiếu Hàn lại là đôi mắt lạnh lẽo. Tay phải có chút một điểm, sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt từ Tiếu Hàn trong tay bộ phát ra hướng thẳng đến thủ tướng thân Thương vào tới. Ông. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh lam liền trong nháy mắt quét qua cái kia thủ tướng thân thể. Phụp. Sau một khắc, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong thủ tướng thân thể trong nháy mắt bị đạo này kinh khủng hỏa diễm trực tiếp thiêu hủy. Chỉ còn lại có vô số tro tàn bay lả tả đến bên trong hư không. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh đánh giết vực chủ tứ trọng đối thủ thu hoạch được thằng cấp điểm, 4 tỷ ức thằng cấp điểm. Mà cùng lúc đó một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là chuyển đến Tiểu Hàn trong óc. Chết. Chết. Thật kinh đại, người này không phải mới tinh hải cảnh cửu trọng sao? Làm sao có thể đánh giết một cái cấp vực chủ cái khác thủ tướng? Thiên giai thiên phú thiên tài. Tiểu từ này là thiên giai thiên phú thiên tài. Từng tiếng kinh hãi thanh âm từ chung quanh chuyển đến. Phải biết chỉ có thiên giai cấp thấp thiên phú thiên tài mới có thể lấy tinh hải cảnh thực lực đánh giết một cái vực chủ. Mà cái này phía trên thiên giai trung cấp thiên tài, đủ để đánh giết vực chủ thất bất trọng. Mà thiên giai cao cấp thiên tài lại là có thể trực tiếp đánh sát vực chủ cực hạn. Đương nhiên muốn lấy tinh hại cảnh đánh giết cấp giới chủ cường giả chỉ có thiên giai đỉnh cấp thiên tài mới có thể làm đến. Mà Tiêu Hàn thực lực bây giờ nếu là sử dụng âm dương thần thụ nhánh cây cùng lĩnh vực chi lực lời đã có thể đạt tới thiên giai đỉnh cấp trình độ. Đương nhiên khoảng cách cấp bậc thánh tử còn kém không ít. Bất quá cấp giới chủ cường giả tại Tiêu Hàn trước mặt tuyệt đối không cách nào sống sót. Trước đó tiểu linh đối Tiêu Hàn thực lực ước định chính là không có tính cả Tiêu Hàn âm dương nhánh. Mà Tiêu Hàn thực lực cho dù là phóng tới toàn bộ thước kim quốc gia vũ trụ bên trong đều là vô cùng nhân vật cường hãn lại càng không cần phải nói là tại Long Đẳng Đế quốc bên trong. Dù sao Long Đẳng Đế quốc đế quân thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là giới chủ đỉnh cấp. Tiểu tử, người dám động thủ giết người? Mà nhưng vào lúc này, những cái kia nhìn xem mình đồng bào chết đi thủ tướng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, mấy trong tên cấp vực chủ cái khác thủ tướng bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng hướng phía Tiếu Hàn đánh tới. Không tốt, cấp vực chủ cái khác đại chiến, chạy mau. Thấy cảnh này tất cả mọi người lập tức luống cuống, vực chủ cái khác đại chiến a, tuyệt đối không là bọn hắn những này tinh hại cải người có thể thăm dự, chỉ cần dính vào một kia, bọn hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Trong đáy mắt, tất cả tinh hải cảnh liền hướng về phương xa chạy thủ mạng. Động thủ sao? Vừa vặn, Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, sau một khắc, Tiếu Hàn trong tay hơi động một chút, huyết ẩm cuồng đao trong nháy mắt xuất hiện ở Tiếu Hàn trong tay. Sau một khắc, Tiếu Hàn trên thân bắt đầu phát ra vô cùng vô tận tinh lực chi lực. Cái này một cỗ tinh lực chi lực đem không gian xung quanh đều chấn động từng đợt run rẩy lên. Viêm vực đạo pháp. Tiếu Hàn bình tĩnh khẽ quát một tiếng trong tay chém ra một đao, sau một khắc, Tiếu Hàn quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng diễm chi lực, cái này một cỗ diễm chi lực trong nháy mắt hóa thành vô số da mang. Những nẻo đau mang ẩn chứa khí tức khiến cái này cấp vực chủ cái khác thủ tướng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không tốt, tiểu tử này không phải người bình thường. Mau trốn, chúng ta ngăn cản không nổi nhanh lên đi Thông chi Long Khiếu đại tướng quân. Ta ngăn trở hắn, các người chạy mau. Theo từng tiếng kinh hãi tiếng giống. mấy chục cái vực chủ thất bắt trọng thủ tướng trong nháy mắt hướng phía Tiếu Hàn đánh ra từng đạo cường đại công kích, mà cái khác mấy trăm cái thủ tướng lại là vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy, muốn phải thoát đi, muốn chạy trốn. Trốn được sao? Tiếu Hàn khinh thường cười cười, ý niệm trong nháy mắt động, hắn đánh đi ra mấy ngàn đường đao mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy ngàn âm thanh xuyên thấu âm thanh trực tiếp chuyển đến bên trong hư không. Những cái kia nguyên bản hướng phía Tiếu Hàn hành tới công kích trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, nhưng mà đồng thời, mấy trăm cái cấp vực chủ cái khác thủ tướng trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Thuấn Tiềm vẫn là dùng rất tốt. Tiếu Hàn cười cười lập tức nhìn xem từ những thi thể này phía trên hiện ra tới một cú khổng lỗ sinh mệnh lực. Những sinh mạng này lực điện cuồng hướng phía Tiếu Hàn trong thân thể hiện lên mà đến. Ken. Thu hoạch được thăng cấp điểm, 8 tỷ ức thăng cấp điểm. Keng. Thu hoạch được thăng cấp điểm, 64 tỷ ức thăng cấp điểm. Keng. Thu hoạch được thăng cấp điểm. 32 tỷ ước thăng cấp điểm. Vạn chương 150, đối chiến cấp giới chủ cường giả. 58. Ken. Thu hoạch được thăng cấp điểm, 16 tỷ ước thăng cấp điểm. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại Tiếu Hàn trong óc quần quần. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian Tiếu Hàn liền tăng lên trọn vẹn mấy vạn tỷ tỷ thăng cấp điểm. Những này thăng cấp điểm số lượng vô cùng kinh khủng, đủ để cho Tiếu Hàn thực lực trong nháy mắt tăng lên tới vực chủ cực hạn. Bất quá bây giờ hệ thống tại thăng cấp, Tiếu Hàn cũng liền không có gấp. Người nào dám đến ta Long Đẳng Đại Lục dương ai? Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng âm thanh vang dội từ bên trên bầu trời truyền đến. Sau một khắc, một cố kinh khủng y áp từ trên trời giáng xuống, Tiếu Hàn cảm giác được trùng quanh tất cả nguyên tố chi lực thế mà còn là chậm rãi run rẩy lên, đương nhiên Tiếu Hàn âm dương chi lực chính là thiên giai nguyên tố chi lực, bất quá tại cái này một cỗ không hiểu khí tức áp chế dưới cũng là có chút khó mà vận dụng đây chính là lực lượng phát tác. Tiếu Hàn lông mày nhíu lại, hắn cảm giác được chúng quanh thủy nguyên tố chi lực dị thường sinh động. Xem ra là thủy chi pháp tắc chi lực, trong truyền thuyết, Long đẳng đế quốc đại tướng quân, Long Khiếu chính là một cái thủy hệ lực lượng pháp lĩnh ngộ đến vô cùng tinh thông cường giả, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Tiếu Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Trong lòng hoàn toàn không có một tia sợ hai dù cho biết đối phương chính là một cái giới chủ cũng là như thế. Bởi vì đối phương cảnh giới vẹn vẹn chỉ là giới chủ nhị trọng. Bất quá vì không bị đối phương khí tức áp chế, Tiếu Hàn vẫn là trực tiếp bộc phát ra lực lượng lĩnh vực của mình, tại lĩnh vực chi lực chống cự phía dưới, từ trên trời giáng xuống cái kia một cỗ thủy chi pháp tắc chi lực trong nháy mắt bị ngăn cách tại Tiếu Hàn ngoài trăm thước. Lĩnh vực chi lực, đủ để chống lại lực lượng pháp tắc. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng từ bên trong hư không truyền ra, ngay sau đó, một cái một tiếng áo giáp màu đỏ ngổn náo giả từ bên trong hư không đi ra. Theo hắn vừa sải bước ra, Không gian trung quanh bắt đầu điên cuồng rung rẩy, phản phất nháy mắt sau đó liền sẽ phá diệt. Mà người tới nhìn thấy Tiếu Hàn cảnh giới về sau trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Tinh Hải cảnh, Người là Tiếu Hàn? Long Kiêu có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tiếu Hàn. Phải biết Tiếu Hàn đại danh tại toàn bộ Long Kiêu đế quốc thế, nhưng là vô cùng nổi danh, thứ ba trước Tiếu Hàn vẫn là Tinh Hải cảnh đứng đầu bảng. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, Tiếu Hàn liền có thể miểu sát nhiều như vậy cấp vực chủ cường giả. Không nghĩ tới ta cái này vô danh tiểu đối cũng có thể để Long Kiêu đại tướng quân kỹ, là tại là ngoài ý muốn mỉm cười bình tĩnh nói đến, Mã Long Thiếu đại tướng quân lúc này lông mày lại là nhíu một cái. Như là người khác, liền là vực chủ cực hạn, hắn đều sẽ ra tay đánh giết, nhưng mà, Tiếu Hàn lại là có chút đặc thủ. Dù sao bất kỳ một cái nào có thể đánh đến tinh hải cảnh phía dưới bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại đều là thiên giai thiên phú chiến đấu siêu cấp cường giả, với lại Tiếu Hàn vẫn là tinh hải cảnh bảng xếp hạng thứ nhất, cũng liền mang ý nghĩa, Tiếu Hàn dù cho trở thành vực chủ, thiên phú chiến đấu cũng sẽ ở địa giai. Bực này tiên tài đối khắp cả đế quốc tới nói đều là mấy chục vạn năm ý có. Bất quá, Tiếu Hàn đánh chết lại là vũ giai truyền thần trận thủ tướng, phải biết Nơi này thủ tướng thì tương đương với hoàng tộc Mãn Múi, hiện tại Tiếu Hàn tương đương với đang đánh hoàng tộc Mạt A. Nguyên bản ta Long Đằng Đế quốc muốn tìm được ngươi sau đó tránh trận bội dưỡng, đáng tiếc, ngươi bây giờ xúc phạm lại là đế quốc pháp luật, hôm nay ta Long Khiếu liền tự tay xử kết ngươi, để thiên hạ thiên tài biết, dù cho ngươi lại thiên tài chưa trưởng thành cũng không cần quan vọng. Long Khiếu lời nói khảng bang hữu lực, Tiếu Hàn sau khi nghe khinh thường cười một tiếng. Nói tới nói lui, Long Đằng hoàng tộc còn không chịu thừa nhận mình có lỗi. Phải biết, chuyện này liền là đến đỉnh cấp tinh hệ, tự nhiên đều là Tiếu Hàn chiếm lý, nhưng là nếu là Tiếu Hàn không phải thực lực đại lời nói hôm nay liền là chết cũng chết vô ích. Hừ, mà nhưng vào lúc này, Long Kiếu hử lạnh một tiếng trong nháy mắt liền động. Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh đen kịp trường đao. Một thanh này trên trường đao lưu chuyển lên vô tận thủy hệ lực lượng phát tắc. Nguyên thủy chạm. Theo quát khẽ một tiếng, Long Kiếu một đao hướng phía Tiếu Hàn ầm vang chém xuống đến. Trung quanh hư không bị một đao kia tầng tầng chẻ vỡ. Lực lượng phát tắc quả nhiên cường đại. Đáng tiếc, ta cũng không phải ăn chay, Tiếu Hàn nói đến đây lạnh hừ một tiếng, lập tức trong tay huyết trong nháy mắt bộc phát ra một kinh khủng tinh lực chi lực. Đồng thời âm dương thụ nhánh cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Tiếu Hàn trên cổ. Huyết nộ. Theo quát khẽ một tiếng, Tiểu Hàn toàn thân trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng tinh lực chi lực. Tinh lực chi lực trực tiếp đem tiểu Hàn tóc dài trực tiếp nhuộm đỏ. Tinh lực chi lực điên cùng tôi phát lấy tiểu Hàn nhục thể mỗi một cấp tế bảo để tiểu Hàn nhục thể thực lực trọn vẹn tăng lên mấy chục lần lần, tiểu Hàn khí tức trong nháy mắt đạt đến vực chủ cực hạ. Nhưng mà cái này còn còn thiếu rất nhiều. Cuồng bạo. Lại là quát khẽ một tiếng về sau, tiểu Hàn huyết mạch bên trong cái kia một tia màu đen cùng bạo chi lực, trong nháy mắt từ trong thân thể bộc phát ra. Cuồng bạo chi lực ra vô tận khí tức hủy diệt. Những này khí tức hủy nhưng tiểu Hàn khí tức biến đến vô cùng ngược. Theo tiểu Hàn khí tức mỗi một lần tăng lên Long Kiếu ánh mắt liền dần hiện ra một tia kinh hãi, sau khi Tiếu Hàn khí tức đạt tới cường thịnh thời điểm, Long khiếu lập tức lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, không được, không thể xem thường hắn. Nghĩ tới chỗ này, Long khiếu hai tay cầm đao, trên thân tất cả thủy hệ lực lượng pháp tắc điên cuồng tràn vào hắn trường đao màu đen bên trong. Long Kiếu thủy uyên trảm. Một tiếng gầm nhẹ từ Long khiếu trong miệng bột phát ra, đồng thời trong tay của hắn lần nữa chém ra một đao, một đao này tốc độ vô cùng kinh khủng trong nháy mắt đổi kịp lúc trước hắn nguyên chảm, vẹn, vẹn xoa dưới, hắn liền tiêu vong tại bên trong hư không. Mà đạo này long hành đao mang vẫn như cũ như cùng một đầu giữ tận thần long hướng phía Tiếu Hàn sẽ căn tới. Trí tôn lĩnh vực, nhất đao di thần. Mà sau một khắc, Tiếu Hàn động. Trong tay huyết ẩm cùng đao từng đợt run run, sau một khắc, tay phải hắn ẩm vàng chém ra. Một đạo đỏ thấm giao nhau đao mang như là đêm vãn huyết nguyệt hướng phía Long Khiếu một đao kia thủy hệ pháp tắc ngưng tụ ra tới Long hồn đao mang đánh tới. Oeng. Trong nháy mắt về sau hai đạo đao mang trong nháy mắt va chạm vào nhau, nháy mắt sau đó, một đạo kinh khủng xung kích trực tiếp nổ tung lên. Long Khiếu biến sắc liền phải thoát đi, nhưng mà nháy mắt sau đó liền bị xung kích đợt trực tiếp quét trúng thân thể một nguồn máu tươi từ Long Khiếu trong miệng phun tới, thân thể trong nháy mắt như là quang mang hướng về phương xa đã tới. Mà một bên khác, Tiếu Hàn cũng là trực tiếp bị xung kích đợt bao phủ, nhưng mà, sớm đã có chuẩn bị, Tiếu Hàn trực tiếp đem tất cả âm dương chi lực tràn vào cổ ở giữa cái kia một viên âm dương thần thụ một điêu bên trong. Nháy mắt sau đó, một đạo âm dương chi lực hình thành hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ Tiếu Hàn trung quanh 100 mét phạm vi. Vâng. Mà sau một khắc, Tiếu hẳn cũng là trực tiếp bị kích đợt bao phủ. Chương 151, nghịch chuyển sinh tử, vết sát cấp giới chủ giả. 68. Vâng. Trấn Thiên Động điệu tiếng vang tại toàn bộ Long Đẳng Đại Lục Chi trên vang vọng lấy. Mà tại Đại Lục Trung Tâm Long Đẳng Hoàng Trong chiều, một người trung niên nam tử lại là đột nhiên mở mắt. Đây là Long Thiếu Khí Tức. Nam tử trung niên đột nhiên từ đế vị phía trên đứng lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt xuyên qua mấy năm ánh sáng nhìn về phía Vũ Giới chuyển Tống trận pháp phương hướng. Nhưng mà hắn nhìn thấy hình tượng lại là để sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi. "Con thứ, người dám?" Một tiếng nổi giận thanh âm từ trong miệng của hắn bộ phát ra, sau một khắc Long Đẳng Đế quân tay lên phía trước không gian trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân ảnh của hắn trong nháy mắt xông vào vỡ không gian bên trong. Trước đó Long Kiếu bị khủng bố sóng xung kích quét trúng về sau trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm đen kịt máu tươi, đồng thời thân thể của hắn cũng là hướng phía sau điên cuồng vào tới. Trên đường đi vô số tòa ngọn núi to lớn trực tiếp bị thân thể của hắn một tòa tiếp lấy một tòa ầm vang đụng nát. Cuối cùng thân thể của hắn bị một tòa cao tới mấy trăm triệu mét sơn phong chố ngăn trở. Bất quá cái này một ngọn núi vẹn vẹn chỉ là một điểm dư lực liền đem chi lệnh đến vỡ vụn một nửa. Khu khu khụt. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thế mà ừm có cường đại như thế công kích. Long Kiếu nhìn cách đó không xa một cái kia kinh khủng bạo tạc hải tâm. Trong trung tâm có một cố huyền ảo vô cùng thủy hệ pháp tắc đang điên cùng tàn phá bừa bãi lấy, mà đổi thành bên ngoài lại là hai cố vẹn vẹn chỉ là nguyên tố chi lực cuồng bạo chi lực cùng diễm chi lực. Cái này hai cố lực lượng mặc dù đều là địa giai nguyên tố, nhưng là vẫn như cũ chỉ là nguyên tố chi lực a, thế mà đem mình thủy hệ lực lượng pháp tắc đánh cho thế lực ngang nhau. Tiểu tử kia tựa hồ là bị nổ tung ba phủ, xem ra là chết chắc chính là ta nếu là bị bạo tạc bao phủ cũng chỉ có một con đường chết. Long thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được Tiếu Hàn bị nổ tung mất, mất. Nếu là cái này đều có thể còn sống sót, cái kia Tiếu Hàn cái này tinh hải cảnh sợ là muốn điên. Đáng tiếc Nếu là tiểu tử này không có đánh giết những cái kia thủ tướng, có lẽ có thể trở thành một cái cấp giới chủ cường giả, đến lúc đó Lôi Thiên Phú của hắn liền là xây lại lập một cái so long đằng đế quốc còn muốn khổng lồ quốc gia cũng không phải là không thể. Long khiếu lao đi khỏe miệng huyết dịch, lập tức chậm rãi đứng lên. Vừa mới trùng kích dư ba đã đem nội tạng của hắn làm vỡ nát, cũng may hắn đẳng cấp này, khôi phục vô cùng nhanh chóng, vẹn vẹn mấy giây liền đã sắp tốt. Ông. Mà nhưng vào lúc này, một trận yếu ớt không gian ba động đột nhiên từ Long Kiếu phía sau truyền đến. Long Kiếu đồng tử lập tức co rụt lại, trường trong tay liền vô ý thức hướng phía phía sau một đao tới. Âm dương tình cảm nhưng mà một tiếng băng lên thanh em lại là trong nháy mắt từ Long khiếu phía sau chuyển tới đồng thời Long khiếu cảm giác được mình bị một cỗ trí cao vô thượng khí tức trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn thủy hệ lực lượng pháp ắt thế mà trong nháy mắt đã mất đi tất cả liên hệ lĩnh vực không có khả năng đây là lĩnh vực Long khiếu trong lòng vô cùng kinh hái gầm dù lấyó soạn nhưng mà sau một khắc một đạo trắng đen xen kẽ kinh khủng đau mang trong nháy mắt xẹt qua long khiếu trường đau màu đen một thanh ngày cấp giới chủ cáikh vũ khí thế mà trong nháy mắt bị đạo này kinh khủng công kích đánh áp Mà cái kia một đạo trắng đen xen kẽ đao mang mặc dù có chỗ yếu bớt, nhưng là vẫn như cũ trong nháy mắt phá vỡ Long Khiếu bên hồng. Phốc! Hắc Bạch đao mang trực tiếp xuyên thấu qua Long Khiếu thân thể đem trực tiếp chém ngang lưng. Mà đao mang xẹt qua chỗ, cái kia một cú có thể lịch chuyển âm dương lực lượng trong nháy mắt đem Long Khiếu cả người bao vây. Giờ khắc này, Long Khiếu trong nháy mắt biết mình chết chắc rồi. Ngay sau đó, thiếu Hàn thanh âm chậm rãi xuất hiện ở Long Khiếu trước mặt. "Là ngươi? Ngươi thế mà không chết?" Long có chút không dám tin, bất quá muốn nghị đối phương vừa mới vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng mình cũng liền tiêu tan có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại mình một cái giới chủ phía sau, cũng chỉ có một khả năng, cái kia chính là thuấn chi nguyên tố. Thuần chi nguyên tố chỗ bạo phát đi ra thuấn gì thế, nhưng là so phổ thông vực chủ giới chủ, thậm chí vĩnh hằng cấp cường giả phá không xuyên qua tới chính xác cùng ẩn nấp vô số lần. Ta tự nhiên không chết, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy giết ta. Tiểu Hàn tay phải có chút lắc một cái, đưa trong tay vết ẩm cuồng đao thu vào. Lập tức đối Long Kiếu bình tĩnh nói đến, về phần Long Kiếu, sớm đã bị âm dương chi lực chuyển sinh tử, hiện tại vẹn vẹn chỉ là hồi quang chiếu, liền la tiểu Hàn bỏ mặc đối phương công kích đối phương cũng giết không được mình. Sa sa sa Quả nhiên, theo từng tiếng tiếng sột soạt thanh âm về sau, Long Khiếu bắt đầu chậm rãi xa hóa. Người thằng tiểu hàn, thực lực của ngươi tuyệt đối là toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ đều ít có. Đáng tiếc, ta trước khi chết đã đem tin tức phát cho Long Đảng Đế Quân, ngươi đã không có hy vọng trốn. Bất quá có thể cùng ngươi loại này tiên tài một trận chiến, ta liền là chết cũng đáng." Long Khiếu cười cười, sau một khắc đầu của hắn cũng chậm rãi hóa thành các bay, cuối cùng tiêu tán tại bên trong hư không. "Keng. Chúc mừng chủ ký sinh đánh giết giới chủ nhị trọng. Thu hoạch được thăng cấp điểm: 80000 tỷ tỷ." Theo Long Kiêu chết đi, Tiếu Hàn thăng cấp điểm cũng là trong nháy mắt tăng lên trọn vẹn 8.000 tỷ ưu điểm nhưng mà Long khiếu lời nói lại là để thiếu Hàn lúc này Ti Hàn biết nơi đây không nên ở lâu lập tức dưới chân một điểm liền muốn ly khai con thứ người dám nhưng vào lúc này một tiếng nổi giận thanh âm trong nháy mắt từ bên trong hư không chuyển ra thiếu Hàn lập tức cảm giác được một cố bóng tối vô tận lực lượng pháp t đem mình chung quanh trong nháy mắt ba phủ là Long đẳng giới chủ xuất thủ Long đẳng giới chủ dĩ nhiên chính là long đẳng đế quốc người sáng lập thực lực đạt đến giới chủ bắt tình cường ra khủng bố Tiểu Hàn nhướng mày, sau một khắc, lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem chúng quanh hắc ám lực lượng pháp tắc trực tiếp nuốt vỡ. Đi. Tiếu Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy. Tại thoát ly đối phương hắc ám chi lực phạm vi bao phủ về sau, Tiểu Hàn trực tiếp một cái thuấn di hướng phía Vũ Giới chuyển tống trận phóng đi. Trong nháy mắt về sau, Tiểu Hàn liền đi tới Vũ Giới chuyển tống trận trên không, phải biết trận pháp này nhưng là có một cái tự mang Vũ Giới cao cấp trận pháp bảo vệ chỗ thủ hộ, Tiểu Hàn mới vừa cùng khiếu uy lực công kích mặc dù rất khủng bố, nhưng lại không cách nào phá mở trận pháp này. Tiêu Tiểu Hàn đi vào vũ giai truyền tống trận về sau, Tiêu Tiểu Hàn trực tiếp một cái trận pháp thủ hấn đánh ra đem chọn cái truyền tống trận trực tiếp thôi động. Ông. Sau một khắc, toàn bộ trận pháp bắt đầu vận chuyển. Cũng may trận pháp này vốn chính là mở ra tính, chỉ cần trận pháp đẳng cấp đạt tới trụ giai liền có thể thôi động, mà Tiêu Hàn mặc dù không có đạt tới trụ giai trận pháp sư thực lực nhưng lại là khoảng cách không xa. Đồng thời bởi vì Tiêu Hàn tính cách thủ, rất dễ dàng liền khởi động cái này vũ giai trận pháp. "Tiểu tử, người đi được không?" Nhưng vào đúng lúc này, một cái một thân màu đen lóng bảo Toàn thân tản ra đế vương uy nghiêm nam tử trung niên xuất hiện ở bên trong hư không, nhìn xem sắp bị chuyển tống đi thiếu hàn, long đằng vung tay lên, một đầu hắc ám hoang thú từ trong tay của hắn gào thét mà ra. Trong đó hẩn chứa hắc ám chi lực vô cùng kinh khủng. Nếu là thiếu hàn bị đánh trúng dù cho thực lực cường đại tới đâu cũng chết chắc rồi. Ông. Mà nhưng vào lúc này, một trận không gian ba động trong nháy mắt chuyển đến. Chương 152, 10 tỷ treo giải thưởng. Thoát đi. 78. Mà nhưng vào lúc này, một trận không gian ba động trong nháy mắt truyền đến. Tiếu hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trận pháp phía trên. Nhưng mà cùng nhau biến mất còn có cái kia một đầu lấy hắc ám chi lực ngưng tụ ra tới hắc ám hoang thú. Và anh. mà cái kia vũ giai truyền tống trận cũng là ở thời điểm này trong nháy mắt bạo vỡ đi ra." "Hừ, tính ngươi chạy nhanh, bất quá truyền tống quá trình bên trong truyền tống trận bị hủy, tuyệt đối sẽ gây nên hư không loạn lưu, hư không loạn lưu liền là vĩnh hằng cấp cường giả đều sẽ vỡ lạc, ta nhìn ngươi làm thế nào sống sót." Long Đẳng Đế quân lạnh hừ một tiếng. Bất quá nhìn về phía vỡ vụn truyền tống trận đầu của hắn lập tức một cái có hai cái lớn, "Đáng giận tiểu tử, ta nhất định phải đem tông tập của ngươi tìm ra toàn bộ hành hạ đến chết, thế mà để chấp gặp tổn thất lớn như thế." Long Đằng Đế Quân vô cùng phẫn nộ, phải biết, tại Long Đằng Đế quốc cảnh nội, giới chủ cấp bậc cường giả vốn là không nhiều, với lại thuộc về hắn dưới trướng cũng chỉ có như vậy 2 3 cái, hiện tại trực tiếp bị Tiếu Hàn giết một cái. Hơn nữa còn đem Vũ giai truyền tống trận hủy, cũng liền mang ý nghĩa hiện tại hắn muốn mình bỏ vốn một lần nữa dựng một cái Vũ giai truyền tống trận. Cái này một bút tiêu hao đủ để cho toàn bộ Long Đẳng Đế quốc mấy trăm triệu năm khó mà chỉ hoàn qua đến. Mà đây đều là Tiếu Hàn mang tới. Nếu là có cơ hội hắn tuyệt đối phải đem Tiếu Hàn chém thành lệnh xuống, toàn lực điều tra bất luận cái gì tin tức liên quan tới Tiếu Hàn, chỉ cần tra được, trực tiếp ban thưởng Long Đằng 10 tỷ. Long Đẳng Đế Quân lời nói trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Long Đẳng Đế quốc cảnh nội quản hạt vũ trụ giả định cấp dưới mấy triệu ức cái trung cấp tinh hệ tại trong vòng 1 giờ toàn bộ được biết tin tức này. Đồng thời tin tức này nguyên thoại chính là muốn ngợi khen Tiểu Hàn trở thành tinh hải cảnh bảng xếp hạng thứ nhất, muốn đại lực ủng hộ Tiểu Hàn. Vì cái gì? Dĩ nhiên chính là dẫn dụ những cái kia tiểu Hàn hảo hữu tưởng rằng thật, đem Tiểu Hàn tin tức bán. 10 tỷ Long Đẳng tệ à, phải biết một viên Long Đẳng tệ giá trị thế nhưng là tương đương với 1000 tỷ ngân tệ. Số lượng này Long Đẳng tệ đủ để cho bất kỳ chủ thậm chí giới chủ cấp bậc cường giả cũng vì đó sôi trào. Hắn không tin, những cái kia tiểu Hàn hảo hữu hoặc là người quen biết trải qua chịu được loại này dụ hoặc. 10 tỷ Long Đẳng tệ. lại là vì cầu tiểu Hàn tin tức. Nghe, Mà thân ở tại hệ Ngân Hà cách đó không xa một cái trung cấp tinh hệ đế tân nghe được tin tức này về sau lập tức nhíu mày. Nói thật, 10 tỷ Long Đẳng Đế liền là hắn một cái trụ cấp luyện khí sư đều là vô cùng đỏ mắt, nhưng là hắn nhớ tới tiểu Hàn thiên phú liền nhíu mày. Nghe nói ngay tại hơn một giờ trước có người đại náo Long Đẳng Đế cùng đánh quân, cùng tại Long hạ bình đi, từ đó về sau Long Đế quân liền ban bố cái này treo giải thưởng. Chẳng lẽ đánh giết Long Khiếu đại tướng quân người liền là Tiểu Hàn? Đế Tân nghĩ tới đây về sau lập tức lông mày nhíu lại. Tỷ Mị nghĩ lại tựa hồ thật đúng là chỉ có khả năng này, bất quá nếu là thật sự, chuyện kia thế nhưng là liền lớn rồi. Hơn một tháng trước Tiếu Hàn thực lực vẹn vẹn chỉ là tinh hải cảnh, hiện tại thế mà liền có thể đạt tới kinh khủng giới chủ. Bực này tuyệt thế thiên tài, ta tuyệt đối không thể là tội, 10 tỷ Long Đẳng đế. Cái kia cũng phải có mệnh tiêu a. Hắn nhưng là rất biết Tiểu Hàn tốc độ phát triển, để hắn chạy, cũng chính là ý vị tương lai không lâu có lẽ toàn bộ Long Đẳng đế quốc đều muốn hủy diệt, mà chính mình là Lại Châu, cũng không có khả năng thoát khỏi đối phương truy sát. Đệ Tân nghĩ tới đây trong nháy mắt đem mình giả lập tài khoản mở ra, sau đó đem tiểu Hàn bị truy nã tin tức toàn bộ phát cho tiểu Hàn cũng dặn dò tiểu Hàn cẩn thận. Dù sao muốn lấy lòng đối phương, tự nhiên phải có chỗ biểu thị, nếu là ai bán rẻ Tiếu Hàn, tiểu Hàn giận lây sang mình mình còn không an hồn chết. Tốt trên ta một lần muốn tiểu Hàn tài khoản không phải nếu như bị liên lụy sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, có thể đánh giết giới chủ cũng liền mang ý nghĩa Tiếu Hàn thực lực có thể miểu sát mình, lại càng không cần phải nói ngày sau Tiếu Hàn học thành trở về. Đúng, hệ Ngân Hà có thể xác định có người biết tiểu Hàn tin tức, không được, đến nhanh hệ Ngân Hà một chuyến. Nếu là bọn hắn thật tin vị tới chỗ này đế tân vội vàng hướng phía hệ ngân hà thuần di tới, đã quyết định muốn lấy lòng tiểu hàn, vậy dĩ nhiên liền phải có điều biểu thị. Hắn hiện tại liền là đang đánh cược, cái kia đánh chết giới chủ sau đó lại đảo tẩu người liền là tiểu hàn với lại tiểu hàn có đầy đủ tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn trở về đánh giết long đằng đế quân, mà thua, kết quả không cần nói cũng biết, đó chính là hắn bị liên lụy, tính cả hệ ngân hà cùng một chỗ bị giết. Ma thắng, lấy hắn đối Tiếu hàn hiểu rõ, tiểu hàn ngày sau 89 phần 10 sẽ cho mình một chút chỗ tốt, mà cái này nhóm cường giả chỗ tốt, có lẽ có thể làm cho mình có hy vọng trở thành một cái giới chủ cường giả. Không qua ý nghĩ của hắn bên trong, Mình cược thắng tỷ lệ lớn vô cùng. Trong lòng đắc ý hắn phi tốc hướng phía Ngân Hà tinh vực phá toé hư không mà đi. Nhưng mà, hắn lại là không biết, chờ hắn đi đến Ngân Hà tinh vực thấy được Tiếu Hàn cái kia một pho tượng về sau, cả đời này liền góp đi vào. Thời gian trở lại một giờ trước. Ông Vũ gia truyền tống trận theo một trận không gian ba động trực tiếp khởi động. Mà sau một khắc, Tiểu Hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại bên trong hư không. Giống. Nhưng mà, một đầu gào thét hoang thú lại là cùng nhau bị chuyển tống trận truyền tống đến không gian đường hầm bên trong. Dựa vào, Tiểu Hàn im lặng mắng một tiếng. Vội vàng đỡ lên lĩnh vực của mình cùng âm dương chi lực bắt đầu điên cuồng phòng ngự hả, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị hắc ám lực lượng pháp tắc hóa thành hoang thú một ngụm nuốt xuống. Sau một khắc, hoang thú trong nháy mắt tách ra vô tận quang hoa, trực tiếp nổ tung. Wen, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang về sau, hắc ám hoang thú bạo tạc mang đến uy lực kinh khủng trong nháy mắt đem không gian trùng quanh đường hầm đánh nát. Truyền thống trận pháp cũng là tùy theo vỡ vụn, thiếu hẳn mọ me đầm đìa thân thể cũng là xuất hiện ở bên trong hư không. Trung quanh nguyên bản liền bị nổ hỗn loạn không gian loạn lưu trong nháy mắt trở nên cuồng vô cùng. Đáng giận, tử cũng không muốn chết ở chỗ này. Tiểu Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc toàn thân trên dưới tất cả lực lượng điên cuồng bộ phát ra, toàn bộ dùng để thôi động trong cơ thể hắn cái kia một tia thuấn di chi lực. Mà kỳ tích lại là phát sinh, tại thuần di chi lực trải vớt phía dưới, Tiếu Hàn dưới chân thế mà xuất hiện một khe hở không gian, cái này một vết nước không biết thông hướng chỗ nào, nhưng là tiểu Hàn lại là biết, cái này là mình duy nhất sinh lộ. Chết thì chết, dù sao cũng so chờ chết ở đây cường. Nghĩ tới đây, tiểu Hàn vận dụng từ bản thân sau cùng một tia lực lượng hướng phía vết nứt không gian bên trong phóng đi. Đẹp trai, mà vừa mới xông ra vết nứt không gian, tiểu Hàn liền đã mất đi tất cả ý thức. Tinh nhất tộc trong lãnh địa, Thần Long Đại Lục. Vũ trụ chia làm tam đại trận doanh tinh thú nhất tộc, bộ tộc có trí tuệ, cùng thiên ma nhất tộc. Mà tinh thú nhất tộc, cường đại nhất mấy đại chủng tộc thứ nhất liền có thần long nhất tộc. Chương 153, Thần Long Đại Lục. Nhỏ Thanh Long. 88. Thật vừa đúng lúc, Tiêu Hàn thông qua truyền tống trận về sau liền đi tới Thần Long Đại Lục khu vực trung tâm. Nhưng vào đúng lúc này, một đầu một thân lớp vảy màu xanh, toàn thân tròn vo tiểu long lênh lỏi tại cái này trong một vùng rừng rậm rậm rạp lấy. Ta là một đầu nhỏ thanh long, nhỏ thanh long, ta có thật nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, liền không nói cho ngươi, liền không. Ai nha. Theo một tiếng thanh âm nó nấc, nhỏ thanh long trực tiếp bị hôn mê hơn một tháng tiểu Hàn trợ chân. Ai nha, đau chết bản bà bảo. Nhỏ thanh long vô cùng đáng thương xoa đầu của mình, hắn chính là một đầu phương Tây cự long, đương nhiên vẫn như cũng là thần long nhất tộc thành viên. Mà nhưng vào lúc này, tiếu Hàn thân ảnh lại là trong nháy mắt hấp dẫn nhỏ thanh long lực chú ý. Nàng vội vàng dùng cái mũi nhỏ hỉ hả, lại là phát hiện tiếu Hàn cũng không phải là thần long. A. Vật này như thế nào cùng lão mụ hóa hình về sau giống như vậy, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết bộ tộc có trí tuệ. Nhỏ thanh long nhìn thấy tiểu Hàn lập tức con mắt tỏa sáng. Phải biết, bộ tộc có trí tuệ thế nhưng là sẽ rất ít xuất hiện tại tinh thú nhất tộc lãnh địa, không phải 89 phần 10 đều sẽ thành vi thực vật hoặc là nô lệ. Tựa như là thủ thường, bất quá lão mụ nói qua, bộ tộc có trí tuệ rất nhiều đều rất xấu, không biết hắn có phải hay không cũng dạng này. Nhỏ Thanh Long tò mò dùng mập phì thịt chảo cầm lấy một cây nhánh cây nhỏ, hướng phía Tiếu Hàn chọc chọc. Phát hiện Tiếu Hàn không núc nhích về sau, Nhỏ Thanh Long lập tức yên tâm. Đúng, đại hắc bọn hắn đều có sủng vật, liền ta không có, mang vẻ để chưa khỏi để bọn hắn biết bạn bảo bảo cũng là có sủng vật. Nhỏ Long nghĩ tới đây lập tức phốc phốc phốc phốc cánh mình vo thân thể lên. Ngay sau đó nàng một phát bắt được tiếu hàn quần áo đem nhấc lên. Hoa! Wow. Thật ngạo a. Nhỏ Thanh Long mập phì mặt lập tức khổ xuống dưới. Nhưng là nghĩ đến mình mang theo sủng vật của mình bị đại hắc bọn hắn sùng bái thời điểm nàng lập tức cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng. Lập tức nhỏ Thanh Long cánh thịt bắt đầu phi tốc phê phải đem thiếu hàn hướng về phương xa mang đến. Tốt ở chỗ này chính là bọn hắn cái này một chi thần long lãnh địa, xung quanh không có cái khác tinh thú tồn tại, dù cho tồn tại cũng là thuộc hạ của bọn hắn. Phải biết, nhỏ Long thế nhưng là có được thuần chính thần long nhất mạch. Thiên ghi lại thần chủ thể, mà hình dạng cùng phương tây chô ghi chép thần long lại là chủ thần hồn. Truy đến cùng, kỳ thật đều có ưu khuyết điểm. Bất quá thực lực lại là không có có bao nhiêu sai biệt. Mà xem như có được thuần khiết thần long nhất tộc huyết mạch nhỏ Thanh Long địa vị nếu là ở trí Tuệ Liên Minh so Long Đẳng Đế Quốc hoàng tộc còn cao hơn nhiều. Bởi vì cha mẹ của nàng đều là cấp giới chủ trở lên cường giả. Ma Long thần triều chính là Ma Long nhất tộc chỗ lãnh địa, tại Thần Long đại lục chi bên trên có gần mấy ngàn năm ánh sáng lớn nhỏ lãnh địa. Có thuần khiết thần long nhất tộc huyết mạch Long tộc chọn vẹn hơn Phải biết, thần long chỉ muốn thành liền là cường đại cấp giới chủ cường nhỏ Thanh Long lại là một cái dị loại bởi vì phụ thân của nàng chính là một đầu thanh long, hơn nữa còn là Đông Phương thần long nhất tộc. Bất quá từ nhỏ thanh long xuất sinh đến bây giờ đều chưa từng gặp qua phụ thân nàng. Bất quá bởi vì nhỏ thanh long có được thuần khiết huyết mạch, cho nên vị cũng cùng thần long nhất tộc. Mà nhỏ thanh long liền là tại tự mình trong hậu hoa viên tìm được Tiếu Hàn. Nhỏ thanh long nhà khí thế liền là một cái cửa vào liền mấy ngàn km cao sơn động. Khi những bên trong sơn động này sửa sang vân vân đều rất tốt, hoàn toàn không thua toàn thành, chỉ bất quá long tộc đã thành thói quen ở trong sơn động. Mẹ, ngươi nhìn ta mang về cái gì? Nhỏ Thanh Long đầu đầy mồ hôi đem Tiếu Hàn dẫn theo bay đến cao tới mấy trăm km cửa hàng cánh cửa phía trên vẹn vẹn cánh cửa liền để nhỏ Thanh Long phí sức khí lực. A, tiểu bảo mang về cái gì vui vẻ như vậy? Mà nhưng vào lúc này, một cái một thân màu đen hoa phục, dài đến mức dị thường thiếu phụ xinh đẹp từ trong sơn động bay ra. Mà nàng liền là nhỏ mẫu thân của Thanh Long, Cạ Dĩ Na. Mà ở nhìn thấy Tiếu Hàn về sau, nữ tử lập tức nhe mày. Bộ tộc có trí tuệ. Cạ Dĩ Na bộ dáng bây giờ liền là nhỏ mẫu thân của Long hóa hình về sau dáng vẻ. Bất luận cái gì tinh thú chỉ cần tu luyện tới cấp vực chủ đừng về sau liền có được hóa hình năng lực, mà hóa hình lại không cách nào y theo ý nghĩ của mình hóa hình, chỉ thuận theo ý trời. Bất quá nếu là ngươi tại tinh thú bên trong xem như đại mỹ nữ nói hóa hình về sau cũng là tuyệt sắc mỹ nữ. Tương phản nếu là ngươi tính cả loại tinh thú nhìn xem ngươi cũng đánh nao rộng rãi lời nói hóa hình về sau cũng chỉ là một cái xấu so. Đúng vậy a, đúng vậy à, ta là tại hậu sơn nhặt được, bản bảo bảo dự định để hắn làm sủng vật của ta. Đến lúc đó ta liền để đại hắc bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nhỏ thanh long nói xong nắm tay nhỏ tận cơ, cơ. Hiển nhiên Trong miệng nàng đại hắc bình thường không ít khi dễ nàng. Cạ Dĩ Na nghe tiểu bảo, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Tốc ký nàng đưa tay đặt tại Tiểu Hàn cái trán. Tinh thần lực tiêu hao quá độ, với lại trên người có không gian ấn ký, hẳn là trong lúc vô tình bị chuyển tống tới đây, bất quá một cái tinh hải cảnh cự trọng có thể từ mất khống chế không gian loạn lưu bên trong sống sót, cũng là khí vận nghịch thiên tri người. Cạ Dĩ Na chậm rãi đưa tay thu hồi lại, lập tức xoay tay phải lại, một cái vòng tay xuất hiện ở trong tay nàng, sau một khắc, vòng tay liền trực tiếp bay đến Tiểu Hàn trên tay cố định. Ngay sau đó Cạ đem một viên thuốc đưa vào Tiểu Hàn trong miệng. Tiểu bảo muốn thu lưu hắn tự nhiên có thể bất quá ngực nhưng là muốn nhớ kìa, tuyệt đối không nên lấy xuống cái này vòng tay a. Cạ Dĩ Na ôn nhu đối với tiểu bảo nói đến. Tiểu bảo sau khi nghe lập tức đại hỷ. Hắc hắc, bản bảo bảo cũng là có sủng vật người, quá tốt rồi. Kích động tiểu bảo tại tiểu Hàn trung quanh vui vẻ lanh lỏi. Thương thế của hắn còn muốn mấy thiên tài có thể tốt, trong khoảng thời gian này tiểu bảo ngươi thế, nhưng là phải chiếu cố thật tốt người ta a. Cạ Dĩ Na cười đối tiểu bảo nói đến, lập tức nu hỏa tay có chút ngu lên. Tiếu Hàn thuận tiện được đưa đến trong sơn động bộ trong một cái phòng. Tiểu bảo vội vàng hấp tấp chạy tới. Nhìn xem tiểu bảo như thế vui vẻ, Cạ cũng là mỉm cười. Kẻ này thiên phú không tồi, ngày sau trở thành một cái giới chủ không thành vấn đề, có hắn thủ hộ, dù cho lúc ta không có ở đây cũng có thể thủ hộ Tiểu Bảo An Uy. Nghĩ tới đây, Cát Dĩ ánh mắt hướng về phương xa tinh không nhìn lại. Thanh Vân, ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể tìm được giải quyết Tiểu Bảo thể chất phương pháp, đã 1000 năm a. Cát Dĩ lại ánh mắt bên trong có chút chờ đợi nhỏ thanh long, bởi vì là thanh long nhất tộc cùng ma long nhất tộc hậu bối tròn nên trời sinh có được phá hư chi lực, cùng huyền mộc chi lực. Cả hai đều là địa giai nguyên tố chi lực, nhưng là một cái chủ hủy diệt một cái chủ sáng tạo. Giữa hai bên khắc chế lẫn nhau, bởi vậy, chọn vẹn 1000 năm. Nhỏ Thanh Long đến bây giờ đều không có bước vào con đường tu luyện, bởi vì chỉ cần bước vào liền sẽ thức tỉnh hai loại nguyên tố chi lực kết quả cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến bị hai loại sức mạnh va chạm mà chết. Mà nhỏ phụ thân của Thanh Long tại nhỏ Thanh Long vẫn là chứng thời điểm liền phát hiện vấn đề này, cho nên rời đi lãnh địa đi vũ trụ chiến trường tìm kiếm phương pháp giải quyết. Cũng may Long tộc tuổi thọ đã lâu, 1000 năm cũng vẻn vẹn chỉ là ấu niên kỳ. Mà lúc này Tiếu Hàn ý thức lại là ở vào một mảnh trong mờ tối. Nơi này, đến cùng là nơi nào a? Chương 154, hệ thống thăng cấp hoàn thành. 18. Vô tận hư vô, vô tận LM. Tiểu Hàn cảm thụ được chúng quanh lại không cách nào từ nơi này rời đi. Mà nhưng vào lúc này, ca dị nạ cho Tiếu Hàn cho ăn dưới cái kia một viên thuốc lại là trong nháy mắt tại Tiếu Hàn trong thân thể tan ra. Cùng lúc đó, ý thức ở vào bóng đêm vô tận bên trong Tiếu Hàn đột nhiên cảm giác được tiền phương của mình xuất hiện một trận ánh sáng. Lối ra. Tiểu Hàn ý thức trong nháy mắt từ ngây thơ khôi phục một tia thanh minh, sau một khắc, tiểu Hàn ý thức trực tiếp từ cái này một lỗ hổng đột lên ra đi. Nha nha nha. Cái này đều hai ngày như thế còn không có tỉnh a, sẽ không chết a. Tiểu bảo tại tiểu Hàn chung quanh trông 2 ngày, nhìn xem tiểu Hàn vẫn như cũ hôn mê bộ dáng bất đắc gãi gãi nhỏ đầu khu khu khụ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, từng tiếng tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên chuyển đến tiểu bảo trong lốt hai. Tiểu bảo trước mắt lập tức sáng lên, nàng kích động vội vàng đem thịt đô, đô khuôn mặt nhỏ đưa tới. Nơi này là nơi nào? Tiếu Hàn chậm rãi mở to mắt, lại là phát hiện nơi này tựa như là một gian hoa lệ gian phòng. Chúng ta không phải là bị hư không loạn lưu nuốt sống sao? Chẳng lẽ ta bị truyện tống đến cái nào đó có văn minh tinh cầu? Vẹn vẹn trong nháy mắt Tiếu Hàn liền nhớ lại đến chính mình chuyện lúc trước, nhưng vào đúng lúc này, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh long đầu phía mình hiếu kỳ nhìn lại. Lập tức dọa Tiếu Hàn nhảy một cái. Thập trung nhìn vào lại là một đầu nhỏ cự long. Tiếu hàn trong lòng lập tức có một loại dự cảm bất thường Hoa. Người rốt cụ tỉnh, lại không tỉnh bạn bảo bảo đều cho là người chết đâu. Nếu là người chết ta thế nhưng là liền không có súng vật. Nhỏ thanh long lập tức kích động đối tiếu hàn nói đến. Tiếu hàn. Súng vật. Nghe được hai chữ này sau đó nhìn xem nhỏ thanh long bộ dáng tiếu hàn lập tức có một loại dự cảm bất thường Treo. Ta đây là rớt xuống long hổ bị xem như súng vật. Tiếu hàn nhìn một chút trên tay ngự vòng lập tức bó tay rồi Thứ này hắn đương nhiên là qua, dù sao mình tại trong Hư nghị Vũ Trụ thời điểm thế nhưng là không ít cùng có được bè người tác chiến. Mà ngự vòng không hề chỉ chỉ có bộ tộc có trí tuệ biết dùng, tinh thú nhất tộc bên trong trí thông minh tương đối cao, cũng giống vậy biết dùng thứ này cho mình hậu bối tìm một chút bảo tiêu. Nói cách khác mình bây giờ thành vật nhỏ này xung vật. Hệ thống, thăng cấp hoàn thành sao? Tiêu hẳn không để ý đến một mặt ngạc nhiên nhìn xem mình nhỏ thanh long mà là cùng hệ thống nói. Keng. Hệ thống sớm tại một tháng trước đó liền đã thăng cấp hoàn tất không qua đêm chủ ngay lúc đó thần hồn bị thương nặng, cho nên không cách nào liên hệ chủ ký sinh mà hệ thống cũng là trong cùng một lúc chuyển đến Tiếu Hàn trong óc. Thân hôn trọng thương, xem ra hẳn là ta cuối cùng bộc phát tất cả lực lượng thời điểm tiêu hao nhiều lắm. Tiếu Hàn khẽ gật đầu, dù sao có thể từ bạo loạn hư không loạn lưu bên trong lao ra, bực này đại giới đã là không có ý nghĩa. Phải biết dưới tình huống bình thường Tiếu Hàn liền là thực lực lại để thăng một cái đại cảnh giới đều chỉ có một con đường chết. Long đẳng đế quân, đã ngươi để ta sống tiếp được, loại kia ta lúc trở lại liền là ngươi thời điểm chết. Tiếu Hàn trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ngoan lệ quằn mang. Một bên nhỏ thanh long lập tức bị Tiếu Hàn giật nảy mình, vội vàng tránh ở một bên người này, làm sao hung ác như thế? phụ chết bạn bảo bà một. Nhỏ Thanh Long từ trong góc nhìn lén lấy Tiểu Hàn, có chút bận tâm Tiểu sẽ tới hay không đánh nàng. "Hệ thống, nói một chút ngươi thăng cấp về sau cải biến a." Tiểu Hàn ngay sau đó đối hệ thống bắt đầu nói đến. "Ken, lần này thăng cấp, hệ thống cải biến chủ yếu vì phía dưới mấy điểm, chủ yếu nhất liền là đối chủ ký sinh lực lượng phân chia biến hóa. Bất quá những này cải biến chỉ có chủ ký sinh đem tất cả kỹ năng võ kỹ, cùng thuộc tính toàn bộ thăng cấp đến cấp vực chủ về sau mới có thể nhìn thấy." Hệ thống bình tĩnh điện tử âm lần nữa truyền đến. Tiểu Hàn nghe lập tức gật, gật đầu. "Vậy trước tiên tăng lên a." Tiểu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Ken, bắt đầu tăng lên chủ ký sinh cảnh giới, xin hãy chuẩn bị. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Tiếu Hàn trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình lực lượng lực lượng thần hồn bắt đầu điên cuồng tăng lên, liền là tất cả võ kỹ, thiên phú, thể chất đều là tại thời khắc này bắt đầu phi tốc được cường hóa lấy. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian Tiếu Hàn tất cả thuộc tính liền được đề thăng một cái cấp bậc, trực tiếp đạt đến toàn bộ vực chủ cấp độ. Mà nháy mắt sau đó, tất cả công pháp võ kỹ cũng là cùng một thời gian trong nháy mắt tăng lên tới cấp vực chủ đứng. Ma lệnh Tiếu Hàn bất ngờ sự tình phát sinh. Ken, ngay tại Tiếu Hàn âm dương chi lực, thuần chí lực, cuồng bạo chi lực Diễm chi lực các loại nhiều loại nguyên tố tri lực trong nháy mắt thăng cấp đến cấp vực chủ đừng về sau Tiếu Hàn trong nháy mắt phát hiện ý thức của mình trong nháy mắt bị văng vào một cái bên trong không gian hư vô. Nơi này là nơi nào? Tiếu Hàn cái kia nhìn xem xung quanh mênh mông hư không khẽ cho mày, mà tại Tiếu Hàn dưới chân thì là có một mảnh đại dương màu xanh lam. Tại vùng biển này bên trong Tiếu Hàn thế mà cảm nhận được tinh thần ba động của mình. Nơi này là ta thứ hải. Tiếu Hàn sửng sở, hắn không phải lần đầu tiên chú ý thức hại của mình, bất quá lần này cùng trước đó cũng khác nhau. Dù sao lần này là ý thức của mình toàn bộ đều tiến nhập trong thứ hải. Loại tình huống này Tiếu Hàn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đương nhiên khả năng cũng là mình kiến thức quá ít. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, Tiếu Hàn đột nhiên cảm giác được mình trên không một cỗ ba động bắt đầu điên cuồng truyền rất xuống. Tiếu Hàn ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt phát hiện bầu trời của mình bên trong lơ lửng số cái cự đại quan cầu. Trong đó lớn nhất một cái chính là một cái trò chơi ở giữa thái cực cầu, một cỗ huyền ảo âm dương chi lực tại phía trên truyền bá, mà một bên khác thì là một cái đen kịt vô cùng quan cầu, trong đó tản ra cuồng bạo chi lực, cũng chính là Tiểu Hàn cuồng bạo chi lực hóa thân. Đồng thời còn có một cái lam sắc hỏa diễm diễm chi lực quan cầu cùng một mảnh trong suốt thuấn chi lực quang cầu. Mà cái này mấy loại liền là thiếu Hàn trước mắt chủ yếu nhất mấy loại nguyên tố chi lực. Không đúng, trước đó ta nhìn những nguyên tố này chi lực thế nhưng là đều là lấy khí thể tình huống tùy ý lưu chuyển ở trong hư không, chưa từng có dạng này ngưng kết qua. Nhìn đến đây thiếu Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống trước đó nói tới hệ thống thăng cấp về sau sẽ có thể thăng cấp nguyên tố chủ lực vì lực lượng phát tắc, nghĩ tới đây thiếu Hàn lập tức có chút mong đợi nhìn lên bầu trời bên trong những nguyên tố này chi lực. Ông. Mà nhưng vào lúc này Từng đợt ba động một lần nữa chuyển đến, mà Tiếu Hẳn cũng là trong nháy mắt phát hiện cái này, bốn cái cự đại quang cầu phía trên mỗi một cái đều hiện ra vô số phù văn. Những phù văn này không có bất kỳ cái gì hai cái là giống nhau. Với lại mỗi một loại khác biệt nguyên tố quang cầu phía trên phù văn chỗ phát ra khí tức đều là hoàn toàn khác biệt. Theo những phù văn này hiện ra đến, toàn độ nguyên tố quang cầu trong nháy mắt bị áp xúc mấy chục lần. Ông. Ngay sau đó lại là một trận phù văn hiện ra đến, nguyên tố quang cầu một lần nữa bị áp xúc. Mà lần này lần áp xúc trực tiếp để những nguyên tố này quang cầu trực tiếp áp xúc đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Xoạt xoạt. Xoạt, xoạt. Đột nhiên, từng tiếng vỡ vụn âm thanh truyền đến tiếu Hàn trong lỗ thai vạn. Chương 155, lực lượng pháp tắc, pháp tác cái tinh. 28. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đột nhiên, từng tiếng vỡ vụn âm thanh truyền đến tiếu Hàn trong lỗ 2. Tiểu Hàn đồng tử có chút co rút lại hẳn biết, trọng đầu hí một tới. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Hàn ánh mắt trong nháy mắt hướng phía bên trên bầu trời một cái kia cái vỡ ra nguyên tố quang cầu nhìn lại. Chỉ gặp mỗi một cái quang cầu phía trên đều xuất hiện từng kia vết nứt, mà từng đạo quang mang từ trong cái khe tản ra. Đồng thời những cái kia hiện ra tới phụ văn cũng lạ một lần nữa biến mất trở về. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp 4 tiếng sụp đổ thanh âm trong nháy mắt chuyển đến Tiếu Hàn trong lỗ thai, đồng thời, mấy cái quang cầu trong nháy mắt nổ tung. Vô số nguyên tố quang cầu ngạch mảnh vỡ trực tiếp hóa thành khắp ngày điểm sáng biến mất tại bên trên bầu trời. Mà những mảnh vỡ này sụp đổ về sau, bộ vị trọng yếu lại là lưu lại bốn cái trong suốt sáng long lanh hình thoi thủy tinh, một viên trắng đen xen kẽ, một viên toàn bộ màu đen, mà khác một viên màu xanh ngẩm, mà khác một viên thì là trong suốt. Mà cái này bốn cái kết tinh phía trên đều có một viên phù văn khác nhau phủ văn khám khắc vào kết tinh phía trên. Tiếu Hàn trong nháy mắt nhận ra cái này, một viên phù văn liền là trước kia cái kia vô số mai treo trồi lên phù văn thứ nhất. Bất quá bây giờ chỉ có một viên nhìn như cấu tạo đơn giản nhất nổi lên. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, tất cả nguyên tố chi lực thuận lợi thăng cấp làm lực lượng phát tắc, đồng thời thuận lợi ngưng tụ làm pháp tắc kết tinh. Trước mắt pháp tắc kết tinh cường độ vị, một mai pháp tắc phù văn. Mà nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là trong nháy mắt chuyển đến Tiểu Hàn trong góc. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau Tiểu Hàn trong nháy mắt cảm giác được một cố đại lực trực tiếp đem ý thức của hắn đưa ra thức hải của mình. Lần nữa khôi phục ý thức, Tiểu Hàn phát phát hiện mình vẫn như cũ là ngồi ở trên giường. Mà cách đó không xa cái kia nhỏ thanh long nhìn thấy Tiểu Hàn mở mắt lần nữa lại giật nảy mình. Nguyên lai like trước đó là đang ngưng tụ pháp tắc cái tình. Tiếu Hàn Long mày nhíu lại, sau một khắc, hắn lập tức cảm giác được xung quanh mình có 5 loại pháp tắc khác nhau chi lực tại xung quanh mình bay múa. Những này lực lượng pháp tắc tại tiểu Hàn điều khiển phía dưới vô cùng thừa tay. Có thể nói so trước đó nguyên tố chi lực uy lực mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. keng. Tất cả thuộc tính biểu chương mới hoàn tất, càng nhiều công năng còn xin chủ ký sinh tự hành tìm đòi. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng là truyền đến tiểu Hàn trong Hàn vội mở ra mình thuộc tính biểu. Mà lần này thuộc tính biểu lại một lần phát sinh biến hóa lớn. Thuộc tính biểu tính danh, tiểu Hàn tộc nhân tộc cảnh giới võ đạo, vực chủ, nhất trọng, trí tôn lĩnh vực, tăng trọng, không 10, tăng thêm thực lực 1000 lần, thể chất, cuồng bạo chi thể, thiên giai, một triệu, nghề nghiệp, chủ giai cấp thấp luyện dược sư, không 10, chủ giai cấp thấp trận pháp sư, không 10, phi long chi lực, một phi long tốc độ, một phi long trí hồn, một công pháp, âm dương thánh điện, thiên giai, vượt chủ cấp thấp, không 10, kỹ xảo chiến đấu, đạo pháp, vượt chủ cấp thấp, không 10, kỹ năng, viêm vực tuần trạm, thiên giai, vực chủ cấp thấp, không 10, u thiên lôi lăng bộ, thiên giai, vực chủ cấp thấp, không 10, vạn nước kinh ngạch Thiên giai, vực chủ cấp thấp, 010, Thiên mệnh thần toán, Thiên giai, vực chủ cấp thấp, 010, Sích viêm đạo pháp, Thiên giai, vực chủ cấp thấp, 010, Âm dương tuần trảm, Thiên giai, vực chủ cấp thấp, 010, Lực lượng phát tắc, Diễm chi phát tắc, Địa giai, một mai pháp tắc phù văn, 010, Âm dương phát tắc, Thiên giai, một mai pháp tắc phù văn, 010, Côn bạo phát tắc, Địa giai, một mai pháp tắc phù văn, 010, Tuần chi pháp tắc, Địa giai, một mai pháp tắc phù văn, 010, Trang bị, Âm dương thần long giáp, Thiên giai, chủ giai cấp thấp, 010, Huyết ẩm Côn Đao Thiên giai, chủ giai cấp thấp, 01, chữa vật giới chỉ, Thiên giai, chủ giai cấp thấp, 01, cường hóa thăng cấp điểm, 2700. Nhìn xem mình vô hạn rút lại thuộc tính tiếu Hàn có chút ngậm. Hệ thống, Người không giải thích một chút. Tiểu Hàn nhìn xem cái này, một cái thuộc tính biểu có chút nhất cả chứng có chút xem không hiểu. Một phi long chi lực là có ý gì, tiếu Hàn còn có thể đoán đúng, không đủ đằng sau những này tiếu Hàn cũng có chút ngậm. keng. Trước mắt chủ ký sinh cảnh giới đã đạt đến một chủ, cho nên tất cả võ kỹ, công pháp, vân vân phẩm chất đều tăng lên tới thiên giai. Lần tiếp theo tăng lên tới Thánh giai sẽ tại chủ ký sinh thực lực đạt tới vĩnh hằng về sau tiến hành. Bất quá lực lượng pháp tắc tăng lên tới Điệu giai liền là cực hạn, muốn muốn tăng lên đến Thiên giai cần chủ ký sinh tự hành lĩnh ngộ Thiên giai lực lượng pháp tắc. Mà hệ thống thứ một lời giải thích lập tức để Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng, Thiên giai vật phẩm, đây chính là toàn bộ trong vũ trụ đều vô cùng khan hiếm tài nguyên, xa bản mình lấy tới trung cấp vũ trụ giả định tiếp nhập khí liền là muốn thử nhìn một chút mình có thể không bị xứng đôi đến một chút có được Thiên giai võ kỹ siêu cấp giả, nếu là có thể mình liền có thể đem học qua đến để thăng thực lực của mình. Mà lần này hệ thống trực tiếp đem chính mình toàn bộ võ kỹ công pháp còn có vũ khí đều tăng lên tới thiên giai, cũng liền mang ý nghĩa mình bây giờ thiên phú chiến đấu tuyệt đối đạt đến thánh tử tiêu chuẩn. Ken, cái thứ hai cải biến chính là chủ ký sinh lực lượng cơ thể, tốc độ, cùng linh hồn chi lực cũng bắt đầu sử dụng phi long phương pháp tính toán. Tại trong vũ trụ, long tộc lực lượng là tiêu chuẩn nhất cân nhắc phương thức. Phi long thì là trong long tộc tương đối huyết thống thuần chính một cái bằng chi, sau trưởng thành thực lực đều là vực chủ nhất trọng. Với lại lực lượng, tốc độ, thần hồn chi lực đều là tiêu chuẩn nhất vực chủ nhất trọng, cho nên trong vũ trụ vực chủ thực lực phương pháp tính toán đều là lấy phi long chi lực đến tính toán tương ứng, chủ ký sinh thăng cấp điểm, cũng lấy một, 10 tỷ ức tiêu chuẩn để thăng làm cường hóa thăng cấp điểm. Cường hóa thăng cấp điểm một điểm thì tương đương với 10 tỷ ức cái thăng cấp điểm. Thuận tiện chủ ký sinh ngày sau tính toán. Cái khác cách lên cấp không thay đổi, chỉ là chủ ký sinh tất cả thăng cấp điểm đều nhìn qua có chỗ giảm bớt, đây cũng là vì nhưng chủ ký sinh thuận tiện ký hữu tôi. Hệ thống chậm rãi đem thuộc tính biểu cải biến nói ra. Mà hệ thống giải thích để Tiếu Hàn khẽ gật đầu. Đúng hệ thống, cái kia lực lượng pháp tắc mạnh yếu khác nhau ở chỗ nào sao? Tiếu hàn hiếu hỏi. Hiện tại mình tất cả nguyên tố chi lực đều tăng lên tới ngưng tụ lực lượng pháp tắc trình độ, nhưng là hiện tại Tiếu Hàn lại là không có bao nhiêu đối với lực lượng pháp tắc nhật biết. Ken, lực lượng pháp tắc mạnh yếu, ngoại trừ lực lượng pháp tắc phẩm chất bên ngoài cũng chỉ có pháp tắc phụ văn số lượng, đồng dạng pháp tắc phủ văn số lượng lực lượng pháp tắc dĩ nhiên chính là phẩm chất càng cao, uy lực càng lớn. Mà đồng dạng phẩm chất lực lượng pháp tắc thì là pháp tắc phủ văn số lượng càng nhiều, lực lượng pháp tắc cường độ lại càng lớn. Cấp giới chủ trở lên cương giả, dựa theo thực lực phân chia, kỳ thật cũng là dựa vào pháp tắc số lượng phân. Một viên pháp tắc phụ văn thì là yếu nhất nghịch giới chủ nhất trọng. Hai cái thì là là nhị trọng, 4 cái thì là tăng trọng. Cứ thế mà suy ra, đến thập trọng liền là 512 mai lực lượng pháp tắc. Mà tại thập trọng phía trên còn có giới chủ cực hạn. Giới chủ cực hạn thì là thấp nhất 1000 mai pháp tắc phù văn, năng lượng cao nhất đạt tới 100000 mai pháp tắc phù văn. Chỉ cần pháp tắc phù văn số lượng đạt tới 3000 mai trở lên, liền có thể lựa chọn phải chăng đột phá vĩnh hằng cấp. Bất quá cái này xác xuất thành công chỉ có 3 thành. Về sau mỗi tăng lên 1000 mai pháp tắc phù văn, tương ứng xác thành công cũng sẽ tăng lên 1 thành. Hệ thống để Tiếu Hàn khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Như vậy nói cách khác ta hiện tại vẹn vẹn dựa vào lực lượng pháp tắc liền có thể đánh giết yếu nhất giới chủ. Chương 156, tấn cấp vực chủ bắt trọng 38. Thì ra là thế, như vậy nói cách khác ta hiện tại vẹn vẹn dựa vào lực lượng pháp tắc liền có thể đánh giết yếu nhất giới chủ. Tiểu hàng nghĩ tới đây lập tức cảm khái, cái này lực lượng pháp tắc uy lực quả nhiên cường đại. Ken, không chỉ có như thế, bởi vì chủ ký sinh âm chi pháp tắc cùng dương chi pháp tắc kết hợp lại âm dương lực lượng pháp tắc chính là vô cùng cường đại thiên gia lực lượng pháp tắc. Cùng tử vong pháp hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng càn pháp tắc nâng cấp. Bởi vậy chủ ký sinh vẹn vẹn sử dụng một viên pháp tắc phụ văn âm dương lực lượng pháp tắc liền có thể đánh sát yếu nhất giới chủ lực thất trọng. Mà hệ thống để Tiểu Hàn lập tức biết mình tựa hồn là coi thường thiên giai âm dương lực lượng pháp tắc. "Bất quá hệ thống, theo người nói như vậy, vậy ta sau này thực lực cùng lực lượng pháp tắc không phải chỉ dùng thăng cấp một loại là được rồi." Đột nhiên, Tiểu Hàn nghĩ đến, cái này lực lượng pháp tắc là dựa theo phủ văn số lượng đến quyết định thực lực mạnh yếu, nói cách khác mình tăng lên gấp 10 lần, pháp của mình chi lực cũng không có bao nhiêu tăng lên a, thực lực tổng hợp cũng liền tăng lên gấp 10 lần. Dù cho đem lực lượng pháp tắc tăng lên tới tương ứng đẳng cấp, thực lực cũng sẽ không tăng lên, tương đương với nói hai loại hệ thống sức mạnh mình chỉ cần tăng lên một loại là có thể, hoàn toàn không cần thiết tăng lên một loại khác. Ken cũng không phải là như thế, lực lượng pháp tắc mạnh yếu vẫn là bị giới hạn thực lực, nếu là thực lực quá yếu, vẹn vẹn chỉ là phóng thích lực lượng pháp tắc liền có thể để chủ ký sinh tử vong. Tựa như là một đứa bé cầm một thanh súng ngắn, sức giật đều có thể đem bạ vai hắn chấn vỡ là một cái đạo lý. Mà giống nhau, chủ ký sinh lực lượng pháp tắc nếu là quá thấp, dù cho cường đại tới đâu, cũng khó có thể thắng qua cùng giai. Dù sao lực lượng pháp tắc chính là cấp giới chủ trở lên cường giả chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Mặt khác nói cho chủ ký sinh một tin tức, nếu là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc càng nhiều, trở thành vĩnh hẳng cấp cường giả về sau chỗ tốt thì càng nhiều. Loại này chỗ tốt tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chủ ký sinh sau này phát triển, loại ảnh hưởng này là dù cho có hệ thống đều khó mà bù đắp. Hệ thống vẫn như cũ rất nhanh hồi phục tiểu Hàn vấn đề, sau khi nghe tiểu Hàn khẽ gật đầu, bất quá đối với hệ thống một câu cuối cùng nhắc nhở tiểu Hàn lại là hai mắt to sáng. Lực lượng pháp càng nhiều càng nhiều chỗ tốt. Với lại ngay cả hệ thống đều khó mà bù đắp trên lệnh Xem ra ta muốn kiếm một ít nguyên tố chi lực làm ta lực lượng pháp tắc, dù sao thực lực của ta có thể vượt cấp giết người, cũng không thiếu thăng cấp điểm, vậy trước tiên đem tất cả lực lượng pháp tắc đều đoạt tới tay. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Hàn sờ lên cái cảm, về phần tiêu hao vấn đề, cùng lắm thì ngày sau đi đến trong hư nghĩa vũ trụ hành hạ đến chết một đợt. Bất quá đã lực lượng pháp tắc cường đại như thế, mà ta bây giờ còn có 2.000 27 cường hóa thăng cấp điểm, hệ thống, cho ta toàn bộ dùng để thăng cấp thực lực của ta a. Tiêu Hàn nghĩ tới đây lập tức trực tiếp đối hệ thống mệnh lệnh đến. Keng. Tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu tăng lên chủ ký sinh cảnh giới. Mà theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tiểu Hàn trong nháy mắt cảm giác được toàn thân của mình lực lượng phát tắc một lần nữa bắt đầu điên cuồng sách thăng lên, mà loại này tăng lên tốc độ nhanh vô cùng. Tiếu Hàn trong thân thể trong nháy mắt buộc phát ra một khối huyền ảo dòng nước ấm. Những này dòng nước ấm bắt đầu điên cuồng hướng phía tiếu Hàn trong thân thể hiện lên mà đến, mà những lực lượng này tại Tiểu Hàn trong thân thể bắt đầu điên cuồng cải tạo tiếu Hàn, lực lượng linh hồn. Mỗi chạy qua một lớp da thịt, hoặc là một tia linh hồn chi lực tiếu Hàn cũng có thể cảm giác được linh hồn của mình cùng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời vô số ký ức cũng là dùng hiện tại Tiểu Hàn trong óc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 Cuối cùng theo thời gian chậm rãi trôi qua, thiếu Hàn trong thân thể một cỗ dòng nước gấm bắt đầu chậm rãi lang xuống. Mà theo những này dòng nước ấm bình ngổ lại, thiếu Hàn lập tức cảm giác được thân thể của mình bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Răng rắc xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiếu Hàn tùy ý hoạt động một chút thân thể của mình liền nghe đến trong thân thể chỗ phát ra từng đợt giòn vang. Mà một tiếng này âm thanh giòn vang phát ra tới tiếng gầm đem không gian xung quanh đều chấn động lên. Thuộc tính biểu tính danh, thiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, vực chủ, bát trọng. Chí tôn lĩnh vực, ngũ trọng, không 1000, tăng thêm thực lực 1000 lần, thể chất, cuồng bạo chi thể, thiên giai, không 1 triệu, nghề nghiệp Chủ giai cao cấp luyện dược sư, 01000, chủ giai cao cấp trận pháp sư, 0-1.000. phi long chi lực, 333 phi long tốc độ, 333 phi long chi hồn, 333 công pháp, âm dương thánh điện, thiên linh dài. vực chủ cao cấp, 01000, kỹ xảo chiến đấu, đạo pháp, vực chủ cao cấp, 01000, kỹ năng, viêm vực thần trạng, thiên linh dài. vực chủ cao cấp, 0-1.000. cửu thiên lôi lăng bộ, thiên giai, vực chủ cao cấp, 01000, vạn nước kinh hải, thiên giai, vực chủ cao cấp, 01000, thiên mệnh thần toán, thiên giai, vực chủ cao cấp, 01000, xích viêm đạo pháp, thiên giai Vực chủ cao cấp, không âm dương tần trạm, thiên dài. vực chủ cao cấp, không lực lượng phát tác, diễm chi phát tác, địa dài. 100 mai phát tắc phụ văn, không âm dương phát tác, thiên dài. 100 mai phát tắc phụ văn, không 10000, bạo phát tác, địa dài. 100 mai pháp tắc phụ văn, không 10000, chi, phát tác, địa dài. 100 mai phát tắc phụ văn, không trang bị, âm dương thần lòng, giáp, thiên giai, chủ giai cao cấp, không 1000, huyết ẩm cùng đạo, thiên giai, chủ giai cao cấp, không 1000, vật giới chỉ, thiên giai, chủ giai cao cấp, không 1000 cường hóa thăng cấp điểm, một lần này thăng cấp trọn vẹn để tiểu Hàn kém chút vượt qua một cái đại đẳng cấp. Hiện tại tiểu Hàn vẹn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng pháp tắc liền có thể trong nháy mắt miểu sát giới chủ Định Phong. Hô, thực lực như thế tại trong vũ trụ có lẽ cũng có một tia sức tự vệ. Tiểu Hàn mỉm cười, lập tức chậm rãi đứng lên. Mà lúc này, tiểu Hàn phía trước nhỏ Thanh Long nhìn thấy Tiếu Hàn sau khi đứng dậy lập tức giật lại mình, bất quá muốn từ bản thân thế nhưng là có tự mình lão mụ cho ngự vọng, nhỏ Long lập tức là gan lớn lên hướng phía tiểu Hàn bảy tới. Người, người người, người, người tốt, ta gọi tiểu bảo. Nhỏ Thanh Long nuốt ngụm nước miếng, đối Tiếu Hàn nói đến: "Là ngươi đã cứu ta." Tiếu Hàn nhìn trước mắt thịt quần quần tiểu bảo lập tức cười nói đến: "Long tộc à, cái này tại bộ tộc có trí tuệ trong liên minh thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy." "Ân ân ân, tiểu bảo là tại Hầu Sơn nhạc được ngươi, ngươi thương thế của ngươi đều tốt." Tiểu Bảo có chút sợ dù sao trong tộc thành niên Long tộc thế nhưng là đều thường xuyên nói bộ tộc có trí tuệ thường xuyên bắt Long Bảo bảo đi làm đồ ăn, rất khủng bố. "Ta tự nhiên là tốt, ân cứu mạng, nếu là có cơ hội ta sẽ báo đáp." Tiếu Hàn mỉm cười, lập tức tay trái trực tiếp nắm chặt ngựa vòng. Xoạt Sau một Theo một tiếng vỡ vụn âm thanh về sau, cái này trụ giai đỉnh phong ngự vòng trong nháy mắt tại tiểu bảo ngu ngơ ánh mắt bên trong bị bóp nát. Người người người người. Người không có bị khống chế." "Không, không, không." Không nên á chương 157, ma lòng nhất tộc. Tiểu bảo lần này là thật sợ. Tiểu Hàn thế mà có thể trực tiếp tránh thoát ngự vòng khống chế, nói cách khác lão mụ không ở nhà tình huống dưới nàng chỉ có thể nghe tiểu Hàn phát lạc. Điểm ấy vật nhỏ liền như không chế ta, còn kém xa lắm đâu. Tiểu Hàn nhìn xem bị dọa sợ tiểu bảo lập tức bất đắc dĩ cười cười. Chính là mình không có tăng lên thực lực, cái này trụ giai đỉnh phong có khống chế vực chủ đỉnh phong ngự vòng cũng không khống chế được mình lại càng không cần phải nói mình bây giờ. Nhìn xem tiểu bảo e sợ liên tục có rút thành một đoàn, Tiếu Hàn đưa thay sở sờ đối phương cái đầu nhỏ. "Yên tâm đi, ngươi đã cứu ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Đúng nơi này là nơi nào?" Tiếu Hàn méo méo đối phương mập mạp mặt rồng về sau cảm giác long thứ này còn rất thú vị, trong lòng bắt đầu suy tư muốn hay không mang về một cái coi làm sủng vẫn nuôi. Tiểu Bảo nghe được Tiếu Hàn lời nói lập tức tinh thần buông lỏng. "Nơi này là Thần Long Đại Lục, chúng ta Phương Tây Ma Long nhất tộc lãnh địa, bây giờ là tại trong nhà của ta." Tiểu Bảo nhìn thấy Tiếu Hàn giống như thật không có đối với mình có áp ý tức liễu giễu cùng Tiếu Hàn nói. Ma Tiếu Hàn từ nhỏ bảo trong miệng cũng là từ từ biết được tình cảnh của mình. Dựa vào, ta đây là Nhập Long ổ a. Tiếu Hàn có chút đau đầu, Ma Long nhất tộc, từ Tiểu Linh trước đó nói qua trong tư liệu Tiếu Hàn tự nhiên biết. Phương Tây Ma Long nhất tộc chính là thần long nhất tộc bên trong thực lực tương đối cường đại mấy trăm cái chi hệ bên trong một chi. Long tộc cửa thích tụ tập ở, liền tiểu bảo bọn hắn cái này, một cái trong long cốc đều năm chắc ngàn con Ma Long. Vẹn vẹn cái này một chi mấy ngàn con Ma Long nhỏ chi hệ cường đại nhất Ma Long Long Vương thực lực liền đã đạt đến kinh khủng vĩnh Nói khác, hiện tại Tiếu muốn rời Thần đại lục, căn bản là không có cái gì có thể có thể Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn có chút bất đắc dĩ, dù sao mình bây giờ vẫn chờ trở, trở về báo thủ đâu. Xem ra chỉ có thể là tạm thời ở lại nơi này, các loại thực lực tăng lên lại rời đi. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn ánh mắt nhìn về phía mặt đất bị mình bóp nát ngự vòng. Giống. "Rống." Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng cự long tiếng gầm gừ từ cửa hang bên ngoài chuyển vào. "A, là mẹ Thanh Âm, Tiếu Hàn ca ca, mẹ ta trở về." Nghe được tự mình long mẫu Thanh Âm tiểu bảo lập tức kích động, mặc dù đã cùng Tiếu Hàn chỗ rất quen nhưng là từ nhỏ đối bộ tộc có trí tuệ sợ hai hay là tại trong lòng quấn quấy. Tiếu Hàn nhướng mày lập tức đầu ngón tay một điểm. Trên mặt đất cái tiêu ngự vòng trong nháy mắt bị hắn chữa trị, lập tức đeo tại cổ tay của mình phía trên. "Tiểu bảo, mụ mụ ngươi trở về tuyệt đối đừng nói Tiểu Hàn ca ca vừa mới ăn ngự vòng cầm chuyện kế tiếp. Chỉ cần ngươi làm đến, cái này kẹo que liền cho ngươi." Tiểu Hàn cười từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái được cường hóa qua kẹo que. "Vật phẩm, kẹo que. Đẳng cấp: Phá không phẩm dai, địa giai kỹ năng, đầu ngoại hấp dẫn, đối đấu niên kỳ sinh linh có được lực hấp dẫn cực lớn." Kẹo que mới vừa vận lấy ra, Tiểu bảo con mắt liền thẳng. "Tốt tốt tốt, bảo bảo thế nhưng là thủ khẩu như bình bẽ ngoan, cái gì cũng sẽ không nói ra." Nói xong, Tiểu Bảo vội vàng tiếp được Tiếu Hàn cho kẹo que, thận trọng một ngụm cắn. Ngay cả mình nhà Long Mẫu trở về nàng cũng không để ý đập đập đập, mà nhưng vào lúc này, từng tiếng tiếng bước chân từ cửa hàng bên ngoài truyền vào, sau một khắc, một cái vóc người mỹ lệ, một bộ màu đen áo khoác nữ tử chậm rãi đi đến, mà nàng liền là Cạ Gina. Nhìn thấy Tiểu Bảo bên cạnh Tiếu Hàn về sau Cạ Gina lập tức đồng tử co rụt lại. Người đã tỉnh. Cạ Gina nhướng mày bởi vì hắn cảm giác được Tiếu Hàn thương thế thế mà toàn bộ đều tốt cái này liền có chút khó tin, dù sao Tiếu Hàn thương thế trừ phi sinh mệnh pháp tắc cấp thiên tài không phải không có khả năng nhanh như vậy liền tốt mà nàng tự nhiên không biết, Tiếu Hàn tăng lên thực lực đồng thời hệ thống sẽ chủ động chữa trị Tiếu Hàn chỗ có thương thế. Đúng vậy A Tỉnh. Tiếu Hàn mỉm cười, Cà Dĩ Nạ thực lực chính là giới chủ cực hạ, phát tác phù văn Tiếu Hàn nhìn một chút trọn vẹn hơn một 1000 mai, mặc dù cường đại nhưng là hiện tại Tiếu Hàn nếu là chiến đấu, tuyệt đối đánh thắng được. Đã tỉnh, vậy sau này tiểu bảo an nguy liền giao cho ngươi. Ngươi có thể cho tiểu bảo mang ngươi tại trong long cốc đi dạo cũng làm quen một chút hoàn cảnh. Cà Dĩ đầu, nàng tự nhiên không biết Tiếu Hàn thực lực có thể tùy ý đem trên tay ngự vòng lấy xuống. Mà duy nhất biết chuyện này tiểu bảo đã bị một cái kẹo que thu mua. Thật sớm Tiếu Hàn không phải cái gì người xấu, nếu không Cạ Dị Na cùng Tiểu Bảo sợ là đều không thể từ Tiếu Hàn trong tay sống sót. Cái này hiển nhiên. Tiếu Hàn khẽ gật đầu, lập tức đầu ngón tay có chút một điểm, một đạo năng lượng liền đem còn tại liếm kẹo que Tiểu Bảo trực tiếp nâng lên, mà sau một khắc, hai người liền hướng phía sơn động bên ngoài bay đi. Mà Cạ Dị Na nhìn xem Tiếu Hàn cùng Tiểu Bảo bóng lưng rời đi rơi vào trầm tư. "Tiếu Hàn ca ca, ngươi nhìn nơi này chính là ta bình thường chỗ chơi đùa, bên kia là những đại nhân kia ngày bình thường đánh nhau." Long cốc chết không, đã ăn xong kẹo que Tiểu Bảo vui vẻ cho Tiếu Hàn giới thiệu hoàn cảnh xung quanh. Tiếu Hàn nhìn xuống, Tiểu Bạo cái gọi là chỗ chơi đùa liền là một mảnh to lớn sân chơi. Bên trong có hơn 10 đầu nhìn qua niên kỵ cũng không lớn màu đen nhỏ Ma Long. Bất quá những này nhỏ Ma Long chơi đùa phương pháp lại là đang đánh nhau. Mà đại nhân chố đánh nhau thì là một cái đấu thú trưởng, bên trong từng đôi toàn thân đen kỵ trưởng thành cự long đang điên cùng chiến đấu. Ma Long nhất tộc quả nhiên đều là phần tử hiếu chiến, ngày ngày đang chiến đấu, chết không được được vinh dự toàn bộ thần long đại lục phía trên cường đại nhất mấy loại long tộc. Tiếu Hàn nhìn xem những này trưởng thành cự long đều là cấp giới chủ đừng có chút rơi vào tư. Long tộc hết thảy có mấy trăm loại thuộc loại khác nhau, mà những này long tộc không giống với chủng tộc. Long tộc sinh ra liền lĩnh ngộ tương ứng nguyên tố chi lực, theo thời gian trôi qua nguyên tố chi lực sẽ trưởng thành vì lực lượng phát tắc, mà lúc này đây sau liền là long tộc thời điểm thành niên. Mà cái này mấy trăm loại thuộc loại khác nhau đều là bởi vì bọn họ long tổ mà quyết định. Mỗi một loại thuộc tính khác nhau, long tộc đều có một cái thực lực lớn đại trí cường giả cấp bậc long tổ. Phía dưới thì là từng cái chi nhánh long hoàng. Long hoàng đẳng cấp tự nhiên là vĩnh hằng cấp bậc trở lên bất diện cấp cường giả. Lại phía dưới mới là vĩnh hằng cấp long khác. Cái này long cốc chỉ là nhỏ nhất long cốc thứ nhất, dựa theo đẳng cấp chia làm cấp thấp long cốc mắt Trung cấp Long Cốc thì là có được Long Hoàng cỡ lớn Long Cốc, trong đó Long tộc số lượng chí ít đều là tại mấy trăm triệu. Về phần cao cấp Long Cốc thì là có Long tổ cấp bậc siêu cấp cường giả thống lĩnh. Long tộc lục thể thực lực bình thường đều rất cường hãn, cho dù là thiên về tại lực lượng pháp tắc phương Tây cự Long cũng là như thế. Đông đông đông. Nhưng vào đúng lúc này, Tiếu Hàn lại là đột nhiên phát hiện trái tim của mình bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Phản phất tại Long Cốc chỗ sâu có một cố lực lượng đang hấp dẫn mình. Lại là từ huyết mạch chi bên trên truyền đến liên hệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 158, Dung Dung hợp hai loại nguyên tố chi lực 58. Cái này một cố lực hấp dẫn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn nhìn cách đó không xa cái kia một cố dẫn dắt lực lượng của mình lập tức nhíu mày. "Tiểu Bảo, long cốc chỗ sâu cái kia một tòa núi lớn là cái gì?" Tiêu Hàn hiếu kỳ đối với Tiểu Bảo hỏi. "Ân. Tiêu Hàn ca ca ngươi nói là hóa long chi sao? Nơi đó là chúng ta bình thường tắm rửa địa phương, gia gia nói qua, ngày ngày ở nơi đó tắm liền có thể để huyết mạch của chúng ta nồng độ tăng lên. Bất quá ta không thể tu luyện cho nên một lần chỉ có thể đi tẩy vài phút. Đại hắc nói hắn nhưng là có thể tẩy hơn 1 giờ đâu." Tiểu Bảo nói đến đây, có chút thất lạc không cách nào tu luyện. Đúng ta đều quên hỏi ngươi, ngươi không có chân khí ba động là chuyện gì xảy ra. Tiểu Hàn lúc này mới nhớ tới, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tiểu Long đều không tu luyện, bất quá nhìn đến phía dưới cái kia nhóm cũng là miệng còn hôi sữa Tiểu Long thế mà thực lực không thua phá không thậm chí ngay cả tinh không, tinh hải cảnh Tiểu Long đều có. Cái này để Tiểu Hàn có chút hiếu kỳ, mà Tiểu Bảo thì là hụi khuất đem chính mình vấn đề nói cho Tiểu Hàn. Ân. Đồng thời có được phá hư chi lực cùng huyền mục chi lực. Tiểu Hàn sau khi nghe lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hai loại nguyên tố chi lực đều là điều dai. Nếu là có thể vận dụng tốt, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Phải biết, cho dù là tiểu hàn âm chi lực cùng dương chi lực loại này, bản thân liền đối lập lực lượng đều có thể dung hợp lại cùng nhau, chỉ là phá hư chi lực cùng huyền mục chi lực làm sao có thể không cách nào dung hợp. Nghĩ tới chỗ này, tiểu Hàn bàn tay lớn trực tiếp đặt tại tiểu bảo mi tâm. Quả nhiên có hai cố rằng co lực lượng, giải quyết tựa hồ cũng không khó. Tiểu Hàn nghĩ tới đây, lập tức trực tiếp ý niệm một phát, từ tiểu bảo trong thân thể kéo ra hai tơ phá hư chi lực cùng huyền mục chi lực lực lượng. Oen. Sau một khắc, tiểu Hàn trong tay phải trong nháy mắt bộc phát ra một cố kinh khủng diễm chi lực. Đồng thời Tiểu Hàn đem nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra từng cây dược liệu, lập tức đem cái này từng cây dược liệu toàn bộ hướng phía diễm chi lực chỗ phát ra trong ngọn lửa ném đi. Đồng thời Tiểu Hàn trong tay đánh ra vô số luyện đan ấn pháp, từng cái ấn pháp bên trong ẩn chứa lực lượng đều vô cùng kinh khủng. Dược liệu trong nháy mắt bị hòa tan, mà Tiểu Hàn động tác cũng là rất nhanh liền hấp dẫn cách đó không xa đang đánh nhau từng đầu ma long. Bộ tộc có trí tuệ, nơi này tại sao có thể có bộ tộc có trí tuệ? Ta Long Cốc thân ở tại Thần Long đại lục hải tâm, tại sao có thể có bộ tộc có trí tuệ? A, đây không phải là công chúa nhà tiểu bảo sao? Như thế nào cùng cái này, bộ tộc có trí tuệ cùng một chỗ. Những cái kia thành niên Ma Long nhìn thấy Tiểu Bảo cùng Tiểu Hàn về sau lập tức cảnh giác bay tới. Dù sao Tiểu Hàn chỗ phát ra khí tức thế nhưng là đạt đến cấp vực chủ đừng, mà cấp vực chủ những nhân loại khác đi vào trong Long cốc tuyệt đối không là cái gì việc nhỏ. Nếu là bị hắn thương hại đến Long Bảo bảo lời nói đối với Ma Long nhất tộc tuyệt đối là vô cùng nặng nề đả kích. Bất quá bọn hắn bay đến Tiểu Hàn trung quanh nhìn thấy Tiểu Hàn trên tay ngự vòng về sau an tâm xuống tới. Nguyên lai like là công chúa cho Tiểu Bảo tìm thủ hộ giả, bất quá cái này thủ hộ tựa như là dược sư A, vẫn là trụ giai dược sư. T, trụ dược sư đẳng cấp này luyện dược sư chúng ta long cốc đều không có một cái nào. Ha ha ha, xem ra sau này tìm tới dược liệu cũng không cần cầm lấy đi cái khắc long cốc luyện chế ra. Biết Tiếu Hàn là luyện dược sư về sau, ở đây mấy trăm cái cấp giới chủ ma long khác nhìn về phía Tiếu Hàn ánh mắt đều là trở nên nu hòa không biết. Dù sao long tộc tại luyện dược phía trên thế nhưng là yếu hạng. Đường đường một cái có được vĩnh hằng cấp bậc cường giả long cốc đều không có một cái nào trụ giai luyện dược sư cái này, nếu là đặt ở bộ tộc có trí tuệ liên minh tuyệt đối là vô cùng không thể tưởng tượng nổi tình huống. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Hàn hừ lạnh một tiếng, Lập tức dọa những cái kia nhìn mê mẩn long tộc nhảy một cái. Sau một khắc chỉ thấy Tiếu Hàn đem cái kia hai cỗ lực lượng đánh vào trong ngọn lửa dược liệu phía trên. Sau đó vô số cái phủ văn trong nháy mắt theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hai đạo nguyên tố chi lực liền dung nhập tất cả dược liệu hóa thành trong nước thuốc. Mà dược dịch cũng là tại Tiếu Hàn không chế phía dưới bắt đầu phi tốc ngưng tụ lấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dược dịch chậm rãi dung hợp trở thành một viên trong suốt sáng long lanh đang dược. Viên thuốc này bên trong chỗ phát ra khí tức để quanh long tộc đều là vì thứ nhất cứ thế. Viên đan dược này phẩm giai nhìn như mặc dù là chủ giai Nhưng lạ vì sao so Vũ giai đan dược đều cường đại hơn mấy phần. T. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giai đan dược? Không có khả năng, cái này sao có thể? Chủ giai thiên giai đan dược liền là thánh vực luyện dược sư đều khó mà luyện chế, chẳng lẽ vị tiểu hình đệ này về là thánh vực luyện dược sư? Trung binh Hắc Long đều là đang liễu giễu thảo luận, mà Tiêu Hàn sớm liền phát hiện những này Hắc Long cho nên không để ý đến bọn hắn. Tiêu bảo, đây là tạo hóa dung nguyên đan, ăn về sau ngươi liền có thể tu luyện. tay ném một cái đem cái này một viên một nửa màu đen nhánh một nửa màu xanh biết đan dược ném cho Tiêu bảo. Tiểu Bảo mập phì tay nhỏ vội vàng tiếp được đan dược, tốc ký tò mò nhìn viên thuốc này. Có thể để ngươi tu luyện đan dược. Ta Long Cốc lúc trước mời chân chính thánh vực luyện dược sư đều không thể làm đến, viên thuốc này làm sao có thể liền có thể giải quyết? Tiểu Bảo, trước chớ ăn. Ta xem trước một chút cái này đan dược. Mà nhưng vào lúc này, trung quanh một đầu hắc long trong nháy mắt hóa thành một trận hắc vụ, sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện ở tiểu bảo sau lưng. Cái này một đầu hắc long thực lực tập hợp đủ cường hãn, cũng là đạt đến giới chủ cực hạn, chính là quanh những này hắc long bên trong nhân vật mạnh nhất. A sát thúc thúc cho. Tiểu Bảo mừng người lập tức đem đan dược đưa cho ma sát. Mà Ma sát tiếp nhận đan dược về sau người người, sau đó một cỗ chân nguyên tri lực hiện ra đến đem đan dược bao quạ. Một bộ 10 phần chuyên nghiệp bộ dáng, trung quanh Hắc Long đều là khẩn trương nhìn xem hắn. Lập tức bất đắc gì gãi gãi đầu. Ngạch, ta cũng nhìn không ra đến có hay không độc. Ma sát lời nói trong nháy mắt để trung quanh Hắc Long trận trừng mắt. Ngươi sẽ không nhìn tới đây giả trang cái gì? Cười cái gì cười, thứ này cùng ta trước đó thấy qua tất cả đan dược cũng khác nhau, ta cũng vô pháp nhìn ra hắn đến cùng có hay không động. Ma sát vội vàng biện giải, Đây là thời kỳ thượng cổ liền đã tuyệt tích đan dược phương pháp luân chế, liền lạ như lời ngươi nói thánh vực luyện dược sư tới đều không thể phân rõ, đừng nói là ngươi. Ma Tiếu Hàn lại làm mở miệng. Hắn lập tức để trung quanh những này Ma Long nhất tập cảm giác được văn hóa thấp chỗ xấu. Ma Tiếu Hàn đột nhiên một điểm, cái kia một viên thuốc trực tiếp thoát ly ma sát tay trong nháy mắt bay đến tiểu bảo trong miệng. Rầm. Tiểu bảo một cái nuốt trực tiếp đem đan dược cho nuốt vào, lần này, tất cả ma long đều ngây ngẩn cả người. Dựa vào bị tiểu tử này lừa, ma sắt đáng người nhất thời nổi giận. Nếu là tiểu bảo đi ra vấn đề gì Long Vương sợ là sẽ phải trực tiếp lột bọn hắn tất cả ra rồng. Ông Nhưng vào đúng lúc này dị biến phát sinh. Một cỗ phá hư chi lực cùng viền mục chi lực trong nháy mắt từ tiểu bảo trong thân thể buộc phát ra. Ngay sau đó, cái này một cỗ lực lượng bắt đầu phi tốc tiểu bảo trong góc hội tụ. Rất nhanh một viên một nửa màu đen một nửa màu xanh biếc kết tinh liền xuất hiện ở tiểu bảo trong óc. Nguyên tố kết tinh. Tiểu bảo ngưng tụ ra long tinh. Chương 159, thức tỉnh ẩn tàng huyết mạch. 68. Long gốc, Hóa long chỉ. Hóa long chỉ chính là vô số long tộc tại khi còn bé cơ mỗi ngày đều sẽ đến tắm địa phương. Mà tác dụng chỉ có một cái cái kia chính là vững chắc trong thân thể thần long huyết mạch. Trong truyền thuyết Thần Long Đại Lục chính là tổ long sau khi chết nhập thể biến thành, mà Hóa Long trì ao nước thì là tổ long huyết dịch biến thành. Bởi vậy Hóa Long trì tại toàn bộ Thần Long Đại Lục có chảy dòng. Nói cách khác Hóa Long trì tại toàn bộ Thần Long Đại Lục phía trên đều tồn tại. Đây cũng là vì sao tất cả long tộc đều là trấn thủ tại toàn bộ Thần Long Đại Lục phía trên. Bởi vì cái này Thần Long Đại Lục chính là bọn hắn long tộc mệnh mạch. Đương nhiên, Hóa Long trì ngoại trừ có được long tộc huyết mạch người, cái khác sinh linh liền là ngày ngày qua cũng sẽ không có chút nào vùng chỗ. Mà lúc này Tiểu Hàn liền đứng tại Ma Long nhất tộc Hóa Long trì trước đó. Ánh mắt của hắn thì là nhìn xem hóa rồng trong ao tiểu bảo. Lúc này tiểu bảo toàn thân bị lăn lộn hóa long chỉ nước bao vây lấy, hóa long chỉ bên trong phảng phất có một cố lực lượng thần bí đang nhanh chóng cải tạo tiểu bảo huyết đủ. Hóa long chỉ tại chúng ta long tộc tu luyện về sau lần thứ nhất coi là hữu dụng nhất. Tiểu bảo trước đó mặc dù cũng là ngày ngày qua bất quá cũng chỉ là tương đương với đến tắm rửa, may mắn mà có người nàng mới có thể tu luyện, nếu để cho ta đi tìm phương pháp giải quyết, sợ sẽ là đến chết, cũng vô pháp tìm kiếm được có thể làm tiểu bảo phương pháp tu luyện. Tiểu Hàn bên cạnh thì là đứng đấy Cagna. Lúc này Cagna nhìn về phía Tiếu Hàn ánh tràn đầy cảm kích. Liên lạc cách đó không xa đứng đấy tham gia náo nhiệt ma long nhất tộc đều là có chút ngạc nhiên, thiếu hẳn thế mà có thể làm được liền là thánh vực luyện dược sư đều không thể làm được sự tình. Không sao, tiểu bảo cứu ta một lần, ta trả lại nàng một lần cũng bất quá chỉ là hòa nhau." Thiếu Hàn mỉm cười. Mà cả gì nạ sau khi nghe tay có chút vùng lên, tiếu Hàn trên tay ngự vòng trong nháy mắt phất đi. "Chuyện lúc trước còn xin ngươi đừng để ý, cái này đều chỉ là vì tiểu bảo an toàn của bọn hắn suy nghĩ." Ma Cát Gina ấy náy đối Thiếu Hàn nói đến. Dù sao tiểu bảo có thể tu luyện tương đương với Thiếu Hàn cứu được nàng một mạng. Dù sao chỉ cần tiểu bảo sau trưởng thành lấy long tộc huyết mạch liền sẽ tự động bắt đầu tu luyện. Đến lúc đó hai loại năng lượng lẫn nhau xung đột tiểu bảo mạng nhỏ thế nhưng là liền không có. Hợp tinh lý, nếu là đổi lại là ta, có lẽ so ngươi còn thận trọng. Tiếu Hàn khoát khoát tay, lập tức ánh mắt lần nữa nhìn về phía hóa long chỉ bên trong tiểu bảo. anh. Mà nhưng vào lúc này, tiểu bảo trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cố năng lượng kinh khủng, sau một khắc, nàng thân thể mụ mỹ bắt đầu tản mát ra hai loại màu sắc khác nhau năng lượng, cái này hai cỗ năng lượng phi thường nhu hòa tại trong thân thể nàng lưu động. Phản phát hai loại năng lượng từ vừa mới bắt đầu liền là cùng một loại năng lượng rốt cục thuận lợi dung hợp. Tiếu Hàn cũng là thở dài một hơi, mặc dù hắn đối với mình dung nguyên đan hoàn toàn chắc chắn, nhưng là hắn không biết đối với Long tộc đến nói có đúng hay không rực hiệu đồng dạng. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ không có vấn đề gì. Đúng, Casina, không biết ta có thể không thể tiến vào cái này Hóa Long chỉ. Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Hàn lại là mở miệng, nói thật từ vừa mới bắt đầu Tiếu Hàn cũng cảm giác được Hóa Long chỉ đối với hắn lực hấp dẫn. Mà cái này một cố lực lượng từ hắn đi vào Hóa Long chỉ bên cạnh về sau liền càng thêm nồng đậm. Hắn không biết cái này ý vị như thế nào, mà hắn lại là để Cạ Gina sững sờ. Nàng mặc dù là cái này, một cái long cốc con gái của Long Vương nhưng là loại chuyện này lại là không biết có thể hay không làm. Dù sao còn chưa từng có bộ tộc có trí tuệ đi vào trong Long cốc tiền lệ. Dựa theo thần long nhất tộc quy, hẳn là có thể. Cạ dị nạ không xác định nói đến. Tộc quy quy định, chỉ cần là tiến vào Hóa Long chỉ bên trong có thể hấp thu long thần huyết mạch, đều là ta long tộc, mặc kệ là chủng tộc gì đều như thế. Ta nhớ được bộ tộc có trí tuệ bên trong có một chủng tộc tên là Long huyết nhất tộc, bọn hắn liền là long tộc hậu duệ, bọn hắn nhất tộc thường xuyên sẽ đến thần đại lục chi bên trên hành huyết tăng lên. Bất quá Ta vẫn còn muốn nhắc nhở người một câu, nếu là người không có long tộc huyết mạch, lời nói liền xem như tiến vào cũng sẽ không thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí có thể sẽ bị long hồn chi lực nhập thể mà thần hồn vỡ vụn. Cát Dĩ nã nghĩ nghĩ, nhưng trọng đối Tiếu Hàn nói đến, "Không sao, nếu là thật sự xảy ra vấn đề, đó cũng là chuyện của chúng ta, đã có thể vào, vậy ta liền tiến đi thử một chút." Tiếu Hàn nghe được long tộc thế mà có thể làm cho chủng tộc khác tùy ý tiến vào lập tức hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng thế, chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể có phản ứng, có phản ứng đã nói lên là long tộc, đều là người một nhà. Mà không có phản ứng lời nói liền muốn đi cũng không hề dụng. Bởi vậy Long tộc ở phương diện này không có bao nhiêu hạn chế. Sau khi nói xong, Tiếu Hàn dưới chân một điểm trong nháy mắt liền hướng phía hóa Long chỉ bên trong bay đi, làm cho người kinh ngạc là, theo Tiếu Hàn bay đến hóa Long chỉ trên không hóa Long chỉ bên trong nước thế mà bắt đầu phi tốc lao lộn. Phản Phất muốn xông lên đem Tiếu Hàn bả phủ. Hoa! Phát hồn thủy, mà vừa mới tỉnh lại tiểu bảo trực tiếp bị một cái sóng lớn đập tới dưới nước, cũng may cả Dị Na vung tay lên trực tiếp đem tiểu bảo vớt lên. Lão mụ, Tiếu Hàn ca ca là đang làm gì? Tiểu bảo một mặt mơ hồ nhìn đứng ở Hoa Long chỉ phía trên Tiếu Hàn, mà lúc này Cạ Dị Na lại lạ cau mày. Một bên những cái kia mà Long cũng là Khẩn Trương nhìn xem Tiếu Hàn, không nghĩ tới hắn thế mà thật sự có Long tộc huyết mạch, cái này sao có thể? Ma sát không thể tin được nói đến. Phải biết, Tiếu Hàn có hay không Long tộc huyết mạch bọn hắn những này thuần huyết thần long nhất tộc tự nhiên là rất rõ ràng. Dù sao một chút liền có thể nhìn ra. Với lại từ Tiếu Hàn dẫn dắt lên ba động nhìn Tiếu Hàn huyết thống nồng độ có lẽ vượt qua Thánh giai. Thánh giai huyết mạch đó là cái khái niệm gì? Nói cách khác Tiếu Hàn chỉ cần tại Hóa Long chỉ bên trong ngưng luyện huyết mạch về sau ngày sau trở thành vĩnh hằng cấp cường giả tuyệt đối là vô cùng sự tình đơn giản. Nếu là có nhất định kỳ ngộ liền là trở thành bất diệt cấp bậc cường giả đều là có khả năng. Và anh. Nhưng vào đúng lúc này, Hóa Long chỉ thế mà triệt để sôi trào lên. Vô tận Hóa Long chỉ nước biển trực tiếp phóng lên tận trời hướng phía bên trên bầu trời Tiểu Hàn mà tới. Trong nháy mắt Tiểu Hàn cả người liền bị dìm ngập xuống dưới. Mà Tiểu Hàn nhìn thấy xung quanh hướng phía trong thân thể của mình bắt đầu điên cuồng hiện lên mà đến Hóa Long chỉ nước, lập tức hướng thẳng đến Hóa Long chỉ dưới đáy vọt xuống dưới. Sau đó Tiểu Hàn trực tiếp ngồi ở Hóa Long chỉ dưới đáy bắt đầu hấp thu từ lòng đất xuất hiện những này Hóa Long chỉ lực lượng. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, thần huyết mạch tỉnh, thượng cổ huyết mạch bắt đầu khôi phục. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Hàn trong óc. Ông. Theo một cơn chấn động đảo qua tiểu Hàn nhục thể, tiểu Hàn ý thức trong nháy mắt thoát ly nhục thể, đi thẳng tới một cái bên trong không gian hư vô. Hắc ám, bóng tối vô tận. Đây là tiểu Hàn đi vào cái không gian này về sau duy nhất ý nghĩ. Nơi này là nơi nào? Tiểu Hàn khẽ chau mày, lập tức nhìn xem xung quanh hư không tìm kiếm lấy. Giống. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa long khiếu đột nhiên từ bên trong hư không bộ phát ra. Ngay mắt sau đó, tiểu Hàn không gian quanh trong nháy mắt vỡ vụt ra. Chương 160, sáng thế thần cầu, nhân tộc khởi nguyên 78. Soạt soạt soạt soạt. Trung quanh hư vô không gian trong nháy mắt phá vỡ đi ra mà tại không gian vỡ vụn phía sau tiểu Hàn lại là thấy được một cái bóng lưng. Cái này một cái bóng lưng chính là là một cái hình người. Mà bóng lưng chi bên trên tán phát lấy vô tận uy thế, phản phất thiên địa đứng tại tiểu Hàn trước mặt. Sau một khắc, cái này một tôn bóng lưng động, tay của hắn có chút vung lên, sau một khắc, vô tận quang huy trong nháy mắt từ hắn đánh trong tay nở rộng mà ra. Những này quang huy phi tốc đánh về phía hư vô. Rất nhanh một tinh cầu vừa ra đời. Nhưng mà nhìn thấy cái này, một viên tinh cầu về sau Tiểu Hàn đồng tử trong nháy mắt kịch liệt co vào. Địa cầu? Này sao lại thế này, ta làm sao lại nhìn tới địa cầu? Tiểu Hàn có chút không dám tin tưởng, bởi vì cái này bóng lưng ẩn chứa vì thế, Tiểu Hàn đoán chừng so vĩnh hàng cấp bậc cường giả đều cường đại hơn vô số lần. Nhưng mà địa cầu lại là bực này tồn tại chỗ thai ngén mà ra. Ngay sau đó, bóng lưng đầu ngón tay chậm rãi chạy ra từng dòng máu tươi, mà một giọt máu tươi trong nháy mắt tích nhập trên địa cầu, tiếp đó, vô số nhân loại xuất hiện ở trên địa cầu. Bóng lưng phảng phất tìm hiểu được cái gì, tiếp xuống vung tay lên, Vô số ngôi sao từ trong tay của hắn trong nháy mắt xí ra. Một tỷ, trùng tỷ, trăm tỷ. trung bình sao trời số lượng càng ngày càng kinh khủng. Mà địa cầu vẫn như cũ là làm toàn bộ vũ trụ hạch tâm tại nguyên bản quỹ đạo trên trầm rãi vận hành. Đồng thời những cái kia sao trời phía trên cũng là bắt đầu trầm rãi xuất hiện từng cái bóng người. Những bóng người này cùng cái kia thần bí bóng lưng đại thể nhất chí chỉ bất quá có một ít nhỏ xíu trên lệch chỉ có dựa vào máu của hắn tạo ra nhân tộc mới cùng thân thể của hắn cấu tạo cơ hồ giống như lúc. Tiếp tiếp, cái này một thân ảnh tay phải lần nữa khế động trong mấy mắt, một đầu toàn thân tản ra khí tức thần lòng từ trong tay của hắn gào thét mà ra. Ngay sau đó xuất hiện còn có phượng hoàng, kỳ lân cùng một chút Tiếu hàn, chưa từng gặp qua sinh linh. Mà những sinh linh này bên trong tự nhiên là cái kia một đầu thần long, phượng hoàng cùng kỳ lân là cường đại nhất. Bất quá những sinh linh này toàn bộ đều là lấy người địa cầu tộc vi tôn. Thứ này lại có thể là vũ trụ sáng thế hình ảnh. Tiếu Hàn nhìn đến đây về sau lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên đến nhân tộc lại là sáng thế thần huyết dịch xây dựng mà thành. Mà hình tượng bắt đầu phi tốc tăng tốc. Tại nhân tộc dẫn đầu dưới, toàn bộ vũ trụ thực lực đều là đang nhanh chóng tăng vọt. Đồng thời, nhân tộc còn lấy kinh khủng trí tuệ xây dựng vũ trụ giả định. Theo vũ trụ giả định xuất hiện, toàn bộ vũ trụ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Ngay tại lúc nào đó một ngày, vũ trụ cũng là bị một cố lực lượng thần bí phá vỡ một đạo lỗ hồng. Ngay sau đó, vô số vực ngoại thiên ma tràn vào trong vũ trụ. Vực ngoại thiên ma thực lực cường đại dường nào, tác dụng trí cường giả trọn vẹn 2000 nhiều nhân tộc dẫn theo cái khác mấy trăm cái chí cường giả cùng vực ngoại thiên ma khai triển quyết định vũ trụ sinh tử đại chiến. Cuối cùng, nhân tộc cùng tộc liên minh bại, Tổ Long thân thành Long Lục, Tổ Phượng tạm thành trong vũ trụ vô tận hỏa vực, kỳ lân lão tổ trực tiếp bị đánh tan lục thân hóa thành vô số cấp thấp sinh linh. Mà nhân tộc, làm ngay lúc đó chúa tể hạ chẳng càng là thê thảm, trực tiếp bị tàn sát tất cả tộc nhân. Cuối cùng âm dương thần thụ biến thành âm dương chí cường giả, mà giữa thiên địa cổ thứ nhất càng không chi lực biến thành càn khôn chí cường giả, cùng nhân tộc hủy diệt chí cường giả, sinh mệnh chí cường giả, còn có tử vong chí cường giả cùng vận mệnh chí cường giả liên dưới tay, phong tỏa toàn bộ vũ trụ bị vực ngoại thiên ma đánh ra tới vũ trụ thông đạo. Ma đại giới liền là những này có được thiên giai lực lượng pháp tắc cường giả. Cùng lúc ấy tất cả trí cường giả toàn bộ hiến tế pháp tắc của mình hắc tâm, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Cuối cùng chúa tể vũ trụ nhân tộc cũng bị đánh sợ thiên ma nhất tộc diệt tộc. Cũng may nhân tộc chí cường giả tại trước khi chết đem những này pháp tắc học tâm lực lượng chuyển gả cho những chủng tộc khác người mạnh nhất. Bởi vậy khoảng chừng nhân tộc diệt vong sau mấy ngàn năm, hơn 1000 cái bộ tộc có trí tuệ trí cường giả cùng mấy trăm cái tinh thú nhất tộc chí cường giả hành không xuất thế. Đem nguyên bản nhanh muốn diệt vong nguy cơ khiên số dưới. Cái này một kháng, liền là vô số kỷ nguyên thời gian. Ma Tiếu Hàn từ đó cũng biết chí cường giả đạn sinh phương pháp. Cái kia chính là đem một loại nào đó lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được tự hạ. Sau đó từ vũ trụ thiên đạo bên trong đem cái này một loại a lực lượng pháp tác thuộc về trực tiếp lột đoạt lại. Nói cách khác, mỗi một loại lực lượng pháp tác tại mỗi một cái trong vũ trụ cũng chỉ có một trí cường giả. So như bây giờ đã có Thức Kim chí cường giả, có người muốn trở thành mới Thức Kim chí cường giả cũng chỉ có đánh giết trước đó Thức Kim chí cường giả. Nhưng mà, chỉ có chí cường giả mới có thể cùng trí cường giả đối chiến, muốn vượt cấp đánh giết trí cường giả không có một tơ một hào khả năng. Mà Thiên Ma xâm lấn cái khác vũ trụ, duy nhất mục đích đúng là cướp đoạt cái này một loại lực lượng pháp tắc thuộc về quyền. Đây cũng là vì sao, Thiên Ma nhất tộc tại trong vũ trụ này liền có hơn 2000 chí cường giả. Ma hình tượng đến nơi này, trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Mà cái nào vĩ ngạn bóng lưng cũng chậm rãi biến mất tại bên trong hư không. Không nghĩ tới, nhân tộc sau cùng huyết mạch lại có cơ hội để ý thức của ta tại tiêu vong trước đó cuối cùng gặp lần trước. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng hư nhược thanh em xuất hiện ở Tiếu Hàn trong óc. Tiếu Hàn lông mày nhíu lại, lập tức ánh mắt hướng phía thanh em nơi phát ra chỗ nhìn sang. Chỉ gặp một đầu che khuất bầu trời thần long phụ phục tại Tiếu Hàn cách đó không xa. Mà cái này một đầu thần long phụ phục dáng vẻ lại chính là thần long đại lục bề ngoài bộ dáng. Người chính là tổ long. Tiếu Hàn đồng tử có chút co rút lại. Trước mắt cái này một đầu tổ long thế nhưng là thời kỳ viễn cổ kinh khủng nhất cường giả thứ nhất. Nó cấp độ từ trong tấm hình, thế nhưng là so với cái kia Thiên giai lực lượng pháp tắc trí cường giả còn cường đại hơn một kia. Bởi vì, cho dù là nhân tộc lúc trước người mạnh nhất, hủy diệt trí cường giả cũng chỉ là tổ long đệ tử. Giạng này Tiếu Hàn cũng biết là người nào tộc tổng nói mình là truyền nhân của Long Nguyên Nhân. Nguyên lai like người đã được đến Âm Dương tiểu tử kia thừa nhận. Nhưng mà tổ long lại là không có trả lời Tiếu Hàn, mà là trực tiếp nhìn về phía Tiếu Hàn bên hông cái nào một cái tiểu nữ hài một điều. Nhìn xem cái này mục điêu, tổ long trong đôi mắt hiện lên một chút bất đắc Lúc trước âm Dương thần thụ thế nhưng là hắn tự tay gieo xuống giữa thiên địa thứ nhất cây giống cuối cùng vẫn không có thoát chết Tổ Long tiền bối nói là cái này hắn là âm Dương trí Cường giả hậu nhân tặng cho ta ta vẹn vẹn chỉ là gặp đến đối phương một mặt nói đến Tiếu hàn đến bây giờ đều có chút hiếu kỳ vì sao dương thần nhất tộc sẽ đem như thế quý giá đồ vật đưa cho mình mặc dù chỉ là một khối nh nhác cây nhưng là chỗ bạo phát đi ra huy năng lại là thường người không cách nào tưởng tượng âm Dương tiểu tử kia có được lịch chuyển âm dương tự lực đương nhiên loại này tại ngay lúc đó đại trong chiến đấu cũng vô pháp phát huy tác dụng bất quá hắn vẫn là vẫn như cũng lại ý thức của mình Cái này một khối nhánh cây tự nhiên là hắn tặng cho người, nếu là một ngày kia xuất hiện mới âm dương chi cường giả, có lẽ có thể khôi phục hắn." Tổ Long nhìn xem Tiểu Hàn ánh mắt từng đợt lấp lóe, nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tiểu Hàn thế mà đồng thời có được âm chi pháp tắc cùng dương chi pháp tắc, hơn nữa còn có thể dung hội con thông. Cho nên hắn một câu nói kia tự nhiên là nói Tiểu Hàn nghe. Tiên Bối Yên Tâm, nếu là ta thật có thể trở thành loại kia tồn tại, đương nhiên sẽ không để chư vị anh linh tiếp tục ngủ say. Chương 161: Thức viễn cổ huyết mạch, Tiên Tiên đặc thể. 88. Tiên Bối Yên Tâm Nếu là ta thật có thể trở thành loại kia tồn tại, đương nhiên sẽ không để chư vị anh linh tiếp tục ngủ say." Tiếu Hàn nói ra một câu nói kia thời điểm vô cùng kiên định. Từ huyết mạch phía trên Tiếu Hàn có thể cảm giác được, trước đó nhìn thấy lấy hết thể đều là thật. Mà từ trong hư nghĩ vũ trụ biết đến tin tức Tiếu Hàn cũng có thể xác định, cái kia một hình ảnh 89/10. Biết nhân tộc tại thời kỳ viễn cổ cường đại như thế về sau Tiếu Hàn tự nhiên không muốn lại để nhân tộc vẹn vẹn có đầu rút cổ tại nho nhỏ hệ ngân hà bên trong. Hắn đã có một loại quyết định. Ha, ha, ha nhân tộc có thể lại một lần nữa xuất hiện ngươi dạng này thiên tài, lão long ta chính là thần hồn câu diệt cũng không tiếc, đúng. Một kích động liền quên nói chuyện chính. Tổ Long mỉm cười, lập tức trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù màu đen, mà sau một khắc, cái này một đoàn sương mù màu đen trong nháy mắt hóa thành một cái lão giả. Trên đầu ông lão có một đôi xương rồng mà trên thân thì là một bộ áo bào đen. Toàn thân trên giới chỗ phát ra khí tức hủy diệt để tiểu Hàn cảm giác được áp lực vô tận. Ngươi nếu là nhân tộc, cầm nên ủ có nhân tộc thuần khiết huyết mạch, cho nên tại ngươi mê thất tại hư không loạn lưu bên trong thời điểm lão phu rựa nhân tộc thuần chính đạo đến nơi này. Nói đến đây, lão giả tay phải có chút một cái, sau một khắc, một viên dòng máu màu đỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một viên huyết dịch vừa mới xuất hiện, tiếu Hàn liền cảm nhận được máu của mình cũng là bắt đầu sôi trào lên, phảng phất một giọt máu này cùng máu của mình chính là một thể. Nguyên lai ta có thể tới đến Thần Long đại lục đều là bởi vì tiền bối. Vạn bối ở đây đã tạ. Tiêu Hàn đối lao giả có chút chắc tay. Lúc trước hắn cũng còn tại Hiếu Kỳ mình mặc dù có thể tìm tới giở đi đường, nhưng là mình tại hư không loạn lưu bên trong cũng bất quá chỉ là đi tiếp mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách. Khoảng cách Thần Long đại lục vô cùng xa xôi, thế nào cũng không có khả năng nói là đi vào Thần Long đại lục đi. Tiêu Hàn ngay từ đầu cũng chỉ là coi là cái này vẹn vẹn chỉ là vận khí của mình tốt. Bất quá bây giờ nghĩ đến, Vân khí liền là người tiên, sợ là cũng vô pháp đi vào Thần Long Đại Lục. Không cần đa lễ, người bây giờ cũng coi là nhân tộc sau cùng một tia quật khởi hy vọng, lúc trước ta cùng lão phượng, cùng lão kỳ lần ba người nhận phụ thần chỉ dẫn làm người tộc thủ hộ lấy, tự nhiên không hy vọng nhân tộc diệt vong, không phải phụ thần nếu là trở về, chúng ta cũng vô pháp bàn giao." Tổ Long ta mỉm cười. "Tốt, bất, bất nói nhiều lời, để ta xem một chút người tiềm lực đến cùng như thế nào, có thể hay không thuận lợi thức tỉnh nhân tộc thế chất." Tổ Long nói đến đây, lập tức đem một giọt này thế gian người cuối cùng tộc huyết dịch đánh vào Tiếu Hàn trong thân thể. Ông Huyết dịch không có vào tiểu hàn tim, trong nháy mắt dung nhập vào tiểu hàn trái tim bên trong. Phải biết trái tim chính là huyết dịch lưu động động lực, theo một giọt máu này trong nháy mắt chạy vào trái tim. Chúng quanh huyết dịch trong nháy mắt bị một giọt máu này hòa làm một thể. Mà khi huyết dịch dung nhập tiếu hàn tế bào trong nháy mắt, trước đó tiếu hàn nhìn thấy cái nào hư ảnh một lần nữa xuất hiện. Ai? Thở dài một tiếng từ bóng lưng trong miệng phát ra, sau một khắc, bóng lưng đầu ngón tay hướng phía tiếu hàn có chút một điểm. Một đạo quang mang trong nháy mắt chui vào tiểu hàn trong thân thể. đông. đông, đông. Sau một khắc, Một tiếng tiếp lấy một tiếng tim đập thanh niên truyền đến chúng quanh bên trong hư không, sau đó vô số năng lượng từ một giọt máu này bên trong buộc phát ra tiểu Hàn cảm giác được mình toàn thân tế bào theo hết dịch chạy qua bắt đầu điên cuồng được cường hóa lấy. Tất cả tế bào cũng bắt đầu điên cuồng bị áp xúc, thu nhỏ, đồng thời cũng là đang điên cuồng sao chép được. Vẹn vẹn trong náy mắt, tiểu Hàn tất cả tế bào, phân tử số lượng liền tăng lên hơn 2 lần, đương nhiên bởi vì tiếu Hàn tất cả tế bào cũng là bị áp xúc gấp đôi bởi vậy tiểu Hàn bề ngoài không có có biến hóa chút nào, duy nhất biến hóa liền là tiểu Hàn nhục thể cường độ đã toàn thân cấu tạo đều là được cường hóa trọn vẹn gấp đôi. Nhưng mà cái này cường hóa vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đông, tung thùng. tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, mà thiếu Hàn nhục thể cũng là theo một tiếng một tiếng tim đập âm thanh bắt đầu phi tốc được cường hóa lấy. Gấp 2, gấp 3, gấp 10 lần, gấp 20 lần. Thiếu Hàn lực lượng cơ thể điên cuồng tăng lên. Bất quá cảnh giới lại là vẫn như cũ dừng lại tại vực chủ bắt trọng. Nói cách khác, thiếu Hàn tiên phú chiến đấu một mực đang tăng lên. Ông. Mà nhưng vào lúc này, thiếu Hàn trong thân thể đột nhiên bị giải quyết đi ra một tia tụ huyết. Mà thiếu Hàn biết cái này một tia tụ huyết liền là trước kia mình phục chế tới thể chất của bạo chi thể. Hiển nhiên Viễn cổ nhân tộc huyết mạch đẳng cấp xa xa cường hãn hơn cuồng bạo chi thể, bởi vậy cuồng bạo chi thể trực tiếp bị Tiếu Hàn mới huyết mạch trực tiếp ép, ép ra ngoài. Mà Tiếu Hàn cũng không có một tiêu ngoài ý muốn, dù sao thể chất loại vật này vốn chính là một núi không thể chứa hai hổ. Hỗn chi cuồng bạo huyết mạch tại viễn cổ nhân tộc huyết mạch trước mặt cũng vẹn vẹn chỉ là sơ kiến tồn tại. Đồng thời, Tiếu Hàn cảm giác được mình đối với mình lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, cuồng bạo pháp tắc cùng diễm chi pháp tắc còn có thuần chi pháp nhận biết đều là bắt đầu tăng lên. Mặc dù pháp tắc số lượng không có thay đổi, nhưng là Tiếu Hàn lại là biết mình có thể phát huy ra những này pháp tắc thực lực càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ có như thế, Tiếu Hàn còn cảm giác được mình xung quanh tràn đầy vô số loại lực lượng pháp tắc, những này lực lượng pháp tắc mặc dù mình đều không có lĩnh ngộ nhưng là chỉ cần muốn, chỉ phải hao phí thời gian nhất định liền có thể đem lĩnh ngộ. Đây đều là viễn cổ nhân tộc huyết mạch mang tới chỗ kinh khủng. Muốn muốn lĩnh ngộ cái gì lực lượng pháp tắc liền có thể lĩnh ngộ. T. Loại này lực lượng pháp tắc không phải người tiên. Tiếu Hàn cảm nhận được nơi này, lập tức cảm giác có chút không thực tế Thế nhưng là sự thật liền bày trước mặt mình. Bất quá Tiếu Hàn lại là không biết, viễn nhân tộc huyết cũng là phân đẳng cấp, cấp thấp, chỉ có thể lĩnh ngộ hoang giai những pháp tắc kia chi lực. Mà trung cấp thì là có thể tùy ý số không mua sắm hoàng giai cùng huyền giai lực lượng pháp tắc. Đỉnh cấp huyết mạch thì là tất cả địa giai, huyền giai, hoàng giai lực lượng pháp tắc huyết mạch đều có thể dựa theo ý chí của mình tùy ý lĩnh ngộ. Về phần thiên giai lực lượng pháp tắc, chỉ có trong nhân tộc huyết mạch chi lực tôn quý nhất người mới có thể lĩnh ngộ. Với lại lĩnh ngộ cũng không phải là rất khó khăn. Bất quá ngay cả như vậy đẳng cấp này, huyết mạch bị viễn cổ nhân loại gọi là tiên tiên đặc thể. Đương nhiên cho dù là cấp thấp nhất nhân tộc huyết mạch cũng là so hiện trên thế gian cơ hồ tất chủng tộc cao cấp hơn không ít. Dù sao lực lượng pháp cũng không phải là nói ngộ liền có thể lĩnh ngộ. Hô Mà theo Tiêu Hàn nhịp tim chậm dai khôi phục bình thường, Tiêu Hàn cũng là chậm dai phun ra một ngụm trọng khí. keng. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, thu hoạch được thể chất, tiên tiên đạo thể. Tiên tiên đạo thể, thần giai đỉnh cấp thể chất, chính là bất kỳ một cái nào trong vũ trụ cao cấp nhất thể chất thứ nhất. Loại này thể chất có được phía dưới mấy loại năng lực. 1. Nhục thể cường độ vì cùng dai mấy lần, trước mắt đẳng cấp là 100 lần, nhưng theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. 2. Pháp tắc điều khiển, làm dụng lực lượng pháp tắc lúc, uy lực tăng lên 100 lần, nhưng theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. 3. Pháp tắc linh ngộ, có thể nhìn đo đến thời gian tất cả lực lượng pháp tác, có thể tùy ý học tập thiên giai trở xuống tất cả lực lượng pháp tắc. Thiên giai lực lượng pháp tác cần thời gian nhất định, cùng thiên phù 4, tốc độ tu luyện vì vũ trụ toàn bộ sinh linh nhanh nhất. Nam, năng lực thiên phú, dung đạo, thần giai thiên phú, đem tự thân dung nhập thiên đạo bên trong, thu hoạch được tự thân vô số lần lực lượng. Chú, này kỹ năng sử dụng đẳng cấp thấp nhất vì, chỉ cường giả. Chương 162, vũ trụ thể chất mạnh nhất. 18. Hệ thống giới thiệu vô cùng kỹ càng. Tiếu Hàn nhìn xem những này giới thiệu lập tức cảm giác, mình phát đạt Đồng thời hắn cảm giác được thân thể của mình từ đã thức tỉnh cái này cái thể chất về sau liền bắt đầu tự động tu luyện. Linh khí xung quanh đều là điên cuồng tràn vào trong thân thể của mình. Tiếu Hàn cảm giác mình liền là sau này không sử dụng hệ thống, muốn đột phá đến giới chủ đều không cần thời gian một tháng. T. Quả nhiên là vũ trụ thể chất mạnh nhất, cái hiệu quả này tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiếu Hàn hít sâu một hơi. Dựa vào, tiểu tử ngươi đã thức tỉnh tiên tiên đạo thể. Nhưng mà, so Tiếu Hàn càng thêm không thể tin được còn có Tổ Long. Lúc này Tổ Long mở to hai mắt nhìn một bộ nhìn quỷ sắc nhìn xem Tiếu Hàn. Lần này Tiếu Hàn có chút ngây ngẩn cả người. Ngậy! Thựa như là tiên thiên đạo thể, có cái gì không đúng sao? Tiếu Hàn hiếu kỳ hỏi. Huyết dịch không phải Tổ Long cho chính mình sao? Mình có thể thành tại sao vậy cấp? Tổ Long mình không biết. Không đúng, đương nhiên không đúng. Tổ Long lập tức kinh hô đến. Ta cho lúc trước ngươi nhìn sáng thế độ lục tiểu tử ngươi đến cùng có hay không nhìn kỹ? Tổ Long sờ lên cắm bất đắc dĩ nói đến. Tiếu Hàn nghe một mặt ngộng, chẳng lẽ mình còn có nhìn đầy loạn? Tính toán ta và ngươi nói đi. Người nhân tộc chính là phụ thần đại nhân theo dựa vào máu của mình sáng tạo chủ tộc cũng coi là phụ thần đại nhân chi hệ hậu bối bởi vậy thiên phú phía trên tuyệt đối là toàn bộ trong vũ trụ kinh khủng nhất chủ tộc nhưng là dù cho là chủ tộc như vậy có được tiên tiên đạo thể người cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bất quá người kia tại trở thành trí Cường giả về sau liền biến mất tại trong vũ trụ nếu là thiên ma xâm lấn thời điểm người kia còn ở đó nhân tộc cũng không có khả năng thua. mà bây giờ thiếu hành một cái vô số kỷ nguyên về sau nhân tộc hậu nhân vẹn vẹn dự một giọ định huyết quyếtiền thuận lợi đã thức tỉnh tiên đạo thể cái này sao có thể không cho tổ lòng chứng kinh Ngày. Ý của tiền Bối là nói, tình huống của ta không có khả năng thức tỉnh Tiên Tiên đạo thể đi. Tiểu Hàn sững sờ. Đâu chỉ, vẻn vẹn dựa vào một giọt đỉnh cấp huyết mạch huyết dịch, liền là thức tỉnh trung cấp huyết mạch đều rất khó. Thức tỉnh đỉnh cấp huyết mạch càng là không thể nào đừng nói là hiện tại Tiên Tiên đạo thể. Ta trước đó nghĩ đến ngươi nếu là có thể thức tỉnh trung cấp huyết mạch, cũng đã là nhân tộc đại hạnh, ai biết ngươi bây giờ thế mà ngay cả Tiên Tiên đạo thể đều đã thức tỉnh nghe. Tổ Long nói đến đây lập tức có chút xoắn đương nhiên làm người thủ hộ giả, trong lòng của hắn tự nhiên chỉ có vô tận hưng Bất quá nếu là không đem nguyên nhân này tìm ra lời nói hắn đến trong lòng cũng là không có bao nhiêu lực lượng. Đã ta thức tỉnh tiên tiên đạo thể, cái kia tiên tiên đạo thể luôn không khả năng thoái hóa a." Tiếu Hàn nhìn vẻ mặt trầm tư tổ long bất đắc di khoát khoá tay. "Cái này hiển nhiên sẽ không, trừ phi chính người đem tinh huyết của mình toàn bộ rút ra đưa người, nếu không muốn huyết mạch thoái hóa cơ bản là không thể nào." Tổ long khẽ gật đầu. "Cái kia chẳng phải kết, ta có thể thức tỉnh tiên tiên đạo thể không phải tốt hơn." Tiếu Hàn nhìn xem vẫn như cũ xoắn xuýt tổ long cười nói đến. Tổ long nghe xong lập tức sững sờ. "Xác thực, dù sao Tiếu Hàn tình huống hiện tại phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà tóm lại là chuyện tốt a, đã không cách nào tìm ra nguyên nhân trực tiếp không chịu nhận là tốt hơn." Mà Tiếu Hàn thì là trong đôi mắt có chút lóe lên, tựa hồ biết vì sao mình có thể thức tỉnh tiên tiên đạo thể, hoàn toàn liền là tại huyết dịch không có vào mình trong nháy mắt đó mình thấy được chuyển thế thần bóng lưng. Chẳng lẽ sáng thế thần cũng biết nhân tộc tình huống cho nên đem huyết mạch chi lực của ta tăng lên tới tiên tiên đạo thể vì chính là trọng trấn nhân tộc. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn ánh mắt có chút lóe lên, trọng trấn nhân tộc à, cái này không chính là mình cho tới nay ý nghĩ. Chỉ bất quá trước đó mình không nghĩ tới nhân tộc thế mà ủng có hùng hậu như vậy căn cơ, nói cách khác mình chỉ cần tìm được làm nhân tộc một lần nữa thức tỉnh viễn cổ huyết mạch phương pháp, cái này nhân tộc phát triển tuyệt đối sẽ là vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó Một lần nữa trở thành trong vũ trụ bá chủ, tuyệt đối không là ảo tưởng. Phải biết, hiện tại tất cả trí cường giả, cơ hồ đều là lúc trước nhân tộc chí cường giả trước khi chết lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá, vô số kỷ nguyên thời gian, liền là những ngày chí cường giả còn độc năm đó tình nghĩa sợ là cũng không có mấy người sẽ muốn để nhân tộc một lần nữa áp đảo trên đầu của bọn hắn. Những này dễ hiểu dễ hiểu đạo lý Tiếu Hàn tự nhiên là biết, bởi vậy, Tiếu Hàn chỉ có trước tăng tốc nhân tộc phát triển, đồng thời để thực lực của mình đạt tới lệnh trí cường giả cũng không dám khinh thường tình huống dưới mới được. Không phải, chưa chừng bị một ít thay lòng đổi dạ cường giả lại một lần nữa giết Tiểu Hàn nhưng không tin, lúc trước nhân tộc thật toàn bộ đều là bị thiên ma nhất tộc tiêu diệt. Quật khởi con đường, gánh nặng đường xa a. Tiểu Hàn bất đắc dĩ thở dài. Tốt, huyết mạch thức tỉnh đã kết thúc, lao phu sau cùng sứ mệnh cũng hoàn thành, ai, cơ nào, hy vọng lại một lần nữa nhìn thấy nhân tộc quật khởi một ngày, đáng tiếc lao phu tình huống sợ là trèo trống không cho đến lúc đó. Tổ Long nhìn xem Tiểu Hàn mỉm cười, lập tức chậm rãi nói đến, mà cùng lúc đó thân thể của hắn cũng là bắt đầu chậm rãi tan rã. "Đừng Hàn, có chuyện, ta muốn nhờ ngươi." Mà nhưng vào lúc này, Tổ Long đột nhiên đối Tiểu Hàn nói đến. "Tiên bối cứ việc nói." Và nói chỉ cần có thể làm được lời nói nhất định làm đến. Tiểu Hàn có chút chắc tay, Tổ Long lấy tàn hồn chi lực lần nữa chờ vô số kỷ nguyên vì cái gì chỉ là để nhân tộc có một tia quật khởi lần nữa hy vọng. Bực này ân tình Tiểu Hàn đương nhiên sẽ không không báo đáp. Đây là Tổ Long lệnh, ngươi cầm, ngày sau thần Long nhất tộc liền là ngươi quật khởi lần nữa phụ tá đắc lực, bất quá lão hủ vẫn là muốn nhờ ngươi, nếu là ngày sau Long tộc có cái gì nguy nan, còn xin cứu một cái ta những này hậu bối. Tổ Long nói xong, đem một viên lệnh bài đem ra, lập tức đưa cho Tiểu Hàn mà ánh mắt của hắn thì là liên tiếp nhìn xem Hóa Long chỉ bên ngoài toàn bộ Thần Long Đại Lục phía trên tất cả thần long nhất tộc. Tiên bối dặn dò, Tiểu Hàn Tuyệt không quên mất. Tiểu Hàn tiếp nhận tổ long lệnh lập tức cung kính đối chậm rãi tiêu tán tổ long trong tay. Ha ha ha ha, có ngươi một câu nói kia, lão phu an tâm. Tổ long nghe Tiểu Hàn lời nói về sau lập tức cười ha hả. Sau một khắc, hắn cuối cùng một tia tàn hồn trong nháy mắt hóa thành vô tận khí tức hủy diệt. Đoạn này khí tức hủy làm hai cỗ, cỗ, trong nháy mắt vào thân thể, sau một khắc, mặt một cỗ trong nháy mắt phóng lên trời. Ngoài giới Thần Long Đại Lục phía trên đột nhiên bộc phát ra một cố lệnh vô số sinh linh cũng vì đó sợ hãi khí tức. Thân Long Đại Lục phía trên tất cả có được Long tộc huyết mạch sinh linh đều là cảm giác được một cỗ phản phất đến từ phụ thân cảm giác. Sau một khắc, toàn bộ Long Hồn Đại Lục phía trên tách ra vô tận quang huy, đạo ánh sáng này huy tràn vào tinh không bên trong, trong nháy mắt hóa thành một đầu mấy vạn thước năm ánh sáng kinh khủng thần long hư ảnh. Trong vũ trụ vô số đại năng, cho dù là chí cường giả nhìn thấy cái này, một hư ảnh đều là sắc mặt biến. Tổ Long hư ảnh, không có khả năng, tổ long không phải đã sớm chết đi sao? Thần, tổ long hư ảnh tái hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ trụ đại kiếp nạn đường lại một lần một đôi. Vô số đại năng nhìn xem Tổ Long phương hướng, đều là nhịn không được phát ra từ nội tâm hướng phía Tổ Long hư ảnh có chút túi đầu. Ngay sau đó, một tiếng chân thiên động địa long ngâm lấy phách tuyệt thiên địa khí thế trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ vũ trụ. Chương 163, Tổ Long hư ảnh, các vương trấn kinh. 28. Tiêu hàng ý thức lại một lần nữa trở lại trong lục thể, hắn vẫn như cũ còn tại Hóa Long chỉ dưới đáy. Mà ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thương khung nhìn về phía cuồng ngạo Tổ Long hư không. "Tiên đi tốt." Tiêu Hàn chậm rãi cúi đầu, vì cái này một vị viễn cổ cường giả đưa lên sau cùng chúc phúc mà có lẽ là nghe được tiếng hàn thanh âm, tổ long hư ảnh trong nháy mắt bâng vỡ đi ra. Hóa thành vô tận điểm sáng rơi vào toàn bộ Thần Long Đại Lục phía trên. Trong nháy mắt, toàn bộ Thần Long Đại Lục tất cả có được long tộc huyết mạch sinh linh, mặc kệ là cường đại thuần huyết thần long nhất tộc, vẫn là vẹn vẹn chỉ có một tia huyết mạch phi long, giao long, đều là cảm giác được huyết mạch của mình chi lực bắt đầu tăng cường nhanh trong lấy. Nhưng mà, giờ khác này, lại là không có bất kỳ cái gì một cái long tộc hậu vui vẻ, đều là vô cùng bi thống nhìn xem tổ long biến mất phương hướng. Ngang, ngang. Ngay sau đó, vô số long ngâm truyền khắp toàn bộ Thần Long Đại Lục. Phản phất đều là tại vì tổ Long Tiên Biệt, không chỉ có chỉ là thần Long đại lục, toàn bộ tinh tú liên minh, bộ tộc có trí tuệ liên minh, chỉ cần là nhìn thấy tổ Long hư ảnh đại năng đều là yên lặng nhìn xem cái phương hướng này. Bộ tộc có trí tuệ liên minh, Dương Thần quốc gia vũ trụ, một cái tự thành một giới bên trong tiểu thế giới, một gốc trắng đen sen kẽ thương thiên đại thụ chi kế tiếp một bộ áo trắng lao giả nhìn xem xa mới chậm dại không người xuống. Ra ra, ngài vì sao muốn hướng phía đó túi đầu a?" Một cái phấn điêu ngọc tiểu cô nương đứng ở một bên hiếu kỳ đối già già của mình hỏi. Mà tiểu cô nương này liền là trước kia đưa cho Tiếu Hàn Mục Dương Thần thuyết văn. Nhưng mà, gia gia của hắn lại là toàn bộ trong vũ trụ nhân vật mạnh nhất thứ nhất, Dương Thần trí cường giả. Chính là lúc trước Âm Dương con trai của Chí cường giả, cũng là Âm Dương trí cường giả người nối nghiệp. Tuyết Vân không được vô lễ, nhanh lên cho Tổ Long sư tổ quỳ xuống. Chưa từng có quát lớn qua cháu gái của mình Dương Thần trí cường giả lần này lại là vô cùng nghiêm túc nói đến. Tuyết Vân sau khi nghe giật này mình vội vàng hướng phía cái hướng kia quỳ xuống. "Tuyết Vân ngươi phải nhớ kỹ, thần Long nhất tộc, cùng ta Âm Dương thần tộc nhất tộc, chính là bạn tri kỳ nhất tộc, nếu là ngày sau Long tộc gặp nạn, ta Âm Dương thần tộc tộc liền là liều mạng, cũng cứu." Dương Thần trí cường giả ngưng trọng đối Tuyết Vân nói đến. Dương Thần Tuyết Vân sau khi nghe ngay cả vội cung kính nhẹ gật đầu. Mà nàng bởi vì từ nhỏ giáo dục, tự hồ cũng là biết, vì sao ra gia nghiêm túc như vậy. Phải biết, thời kỳ viết cổ, nhóm đầu tiên chí cường giả chính là Tổ Long, Tổ Phượng cùng Kỳ Lân lão tổ ba người. Tổ Long có được 4 loại lực lượng pháp tắc, với lại mỗi một loại đều đạt đến trí cường lão cấp bậc, thực lực hơn xa so với bình thường trí cường giả cường đại. Phụ tổ cùng Kỳ Lân lão tổ cũng giống như vậy, đều là có được hai ba loại đạt tới chí cường thi cấp bậc lực lượng pháp Với lại những này lực lượng pháp tắc bên trong đều đã bao hàm thiên giai lực lượng pháp tắc. Bởi vậy tại thời kỳ viễn cổ, tất cả trí cường giả tại Tam Đại Lao tổ trước mặt đều là đệ đệ. Mà Âm Dương lão tổ thì là Tổ Long phát hiện một gốc Âm Dương thần thụ cây giống, từ đó bồi dưỡng ra được. Tổ Long đối với Âm Dương lão tổ tới nói tương đương với phụ thân cấp bậc nhân vật. Không chỉ có chỉ là Dương thân nhất tộc, còn lại mấy cái bên kia cùng Long tộc có nguồn gốc chủng tộc cũng là như thế, đều là cung kính hướng phía Long thần đại lục hành lễ. Ông. Mà tại Ma Long nhất tộc trong Long Quốc, Tiểu Hàn thân ảnh vẫn tại Hoa Long trì đào. Tổ Long biến mất trước đó, đem một đạo lực lượng rót vào trong thân thể của mình mà đạo này lực lượng tràn đầy vô tận lực lượng hủy diệt. Cái này một cỗ cùng bạo lực lượng hủy diệt điên cùng tràn vào Tiếu Hàn trong thức hải, Tiếu Hàn thấy cảnh này lập tức lông mày nhíu lại. Sau một khắc ý thức của hắn bắt đầu điên cùng phân tích cái này, một cỗ từ bên ngoài đến hủy diệt pháp tắc chi lực. Theo hắn phân tích, những này hủy diệt pháp tắc chi lực bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm Tiếu Hàn lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc bắt đầu ở Tiếu Hàn trong thức hải tạo thành một viên cùng mấy loại khác lực lượng pháp tắc pháp tắc kết tinh. Ngay sau đó, pháp kết tinh phía trên bắt đầu hiện ra từng mai từng mai pháp tắc Theo Tiếu Hàn đối hủy diệt pháp lĩnh ngộ trình độ càng ngày càng cao, Pháp tác phủ văn số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, theo tổ Long lưu lại cái kia một tiêu hủy diệt pháp tác chi lực tiêu tán, tiếu hàn hủy diệt pháp tác phủ văn số lượng trực tiếp đạt đến so mấy loại khác pháp tác pháp tác phủ văn còn nhiều hơn gấp 10 lần tình trạng. Khen. Chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ hủy diệt pháp tác. Trước mắt hủy diệt pháp tác phủ văn số lượng, 1.000. Cùng lúc đó một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến tiếu hàn trong óc. Từ đó tiếu hàn lại một lần nữa có một loại cường đại lực lượng pháp tác. Đương nhiên, Tổ Long cũng chỉ là cho Tiếu Hàn một cái hủy diện pháp tắc lĩnh ngộ cơ hội, nếu không phải Tiếu Hàn có được Tiên thiên đạo thể lời nói sợ là cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ này. Bất quá đây cũng là bởi vì Tổ Long cho hoàn cảnh, không phải Tiếu Hàn mặc dù có thể lĩnh ngộ hủy diện pháp tắc, nhưng là cần thời gian trí ít cũng cần mấy trăm năm lâu. Thời gian này đối với bất luận kẻ nào đều là cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cho dù là có được Tiên thiên đạo thể, phải biết, hủy diện pháp tắc chi lực thế nhưng là tất cả thiên giai lực lượng pháp tắc bên trong lực sát thương cường đại nhất một loại lực lượng pháp tắc. Liên là âm dương lực lượng pháp tắc đều xa xa không sánh bằng, dù sao âm dương lực lượng pháp tắc nhất định trên ý nghĩa tới nói vẹn vẹn chỉ là hai loại địa giai pháp tắc tổ hợp thể, mặc dù cường đại, nhưng là so với chân chính thiên giai lực lượng pháp tắc vẫn là kém không ít. Với lại âm dương lực lượng pháp tắc thiên hướng về phụ trợ, tỉ như nghịch chuyển âm dương. Mà hủy diệt pháp tắc thì là tinh khiết chiến đấu hình lực lượng pháp tắc. Hệ thống, điều ra ta hiện tại thuộc tính biểu. Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Dù sao hiện tại thực lực của mình thế nhưng là tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Thuộc tính biểu tính danh, Tiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, vực chủ, bát trọng. Chí tôn lĩnh vực, ngũ trọng, không 1000, tăng thêm thực lực 1000 lần, thể chất, tiên tiên đạo thể, thần giai đỉnh cấp, chỉnh thể tăng phúc 100 lần, nghề nghiệp, chủ giai cao cấp luyện dược sư, không nghìn, chủ giai cao cấp trận pháp sư, không nghìn, phi long chi lực, 333, huyết mạch tăng phúc 100 lần, phi long tốc độ, 333, huyết mạch tăng phúc 100 lần, phi long chi hồn, 333, huyết mạch tăng phúc 100 lần, công pháp, âm dương thánh điện, thiên giai, vực chủ cao cấp, 0.000, 1000, kỹ xảo chiến đấu, đạo pháp, vực chủ cao cấp, không nghìn, kỹ năng, viêm vực tuần thiên giai Vực chủ cao cấp, 01000, Tiểu Thiên Lôi Lăng Bộ, Thiên dài. Vực chủ cao cấp, 01000, Vạn Nước Kinh ngày, Thiên dài. Vực chủ cao cấp, 01000, Thiên Mệnh Thần Toán, Thiên dài. Vực chủ cao cấp, 01000, Sích Viêm Đao Pháp, Thiên dài. Vực chủ cao cấp, 01000, Âm Dương Tần Trạm, Thiên dài. Vực chủ cao cấp, 01000, Lực Lượng Phát Tác, Hủy Diệt Phát Tác, Thiên dài. 100 mai pháp tắc phụ văn, 010000, Âm Dương Phát Tác, Thiên Giới, 1000 mai pháp tắc phụ văn, 0100000, Nó hắn lực lượng phát tác, ba loại, Điệu Giới, 1000 mai pháp tắc phụ văn, 0100000, trang bị âm dương thần long giáp, thiên dài, chủ dài cao cấp, không 1000, huyết ẩm cùng dao, thiên dài, chủ dài cao cấp, không 1000, trữ vật giới chỉ, thiên dài, chủ giai cao cấp, không 1000, cường hóa thăng cấp điểm, một chú, lực lượng pháp tắc sau này chỉ biểu hiện thiên dài pháp tác. Cái khác dựa theo số lượng tính toán. Chương 164, tổ long lệnh. Thiên hạ long tộc không dám không theo. 38. Bành. Thực lực tăng vọt về sau Tiếu Hàn trực tiếp từ hóa long chỉ trong nước phóng lên tận trời. Toàn thân chỗ phát ra khí tức bố, lệnh không gian chúng quanh cũng bắt đầu điên sụp đổ. Lúc này Tiếu Hàn phản phất cả người đều hóa thành một cái siêu cấp liên động. Mà theo Tiếu Hàn đem khí tức của mình biến mất xuống tới, hết thể dị biến đều là trong nháy mắt tiêu mất. "Tiếu Hàn ca ca, nơi này nơi này." Tiểu Bảo vội vàng hướng lấy Tiếu Hàn cơ thịt hồ hô long trảo. Tiếu Hàn cười cười lập tức một cái tuấn di trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Bảo trước mặt. "Trên người ngươi vì sao vẫn là không có long tộc huyết mạch ba động? Mà nhưng vào lúc này, Cạ Dì nàng nghiêm túc đứng ở Tiếu Hàn trước mặt, nghiêm trọng nói đến, "Phải biết, Tiếu Hàn hiện tại vẫn không có một tia long tộc huyết mạch khí tức, cũng liền mang ý nghĩa Tiếu Hàn cũng không phải là long tộc." Nhưng là vừa vẫn đưa tới một loạt đại động tác lại là đều biểu thị tổ long xuất hiện cùng Tiếu Hàn tựa hồ có một chút quan hệ, mà Tiếu Hàn lại là không có giải thích, lập tức trực tiếp đem tổ long lệnh đem ra. Dầm rầm dầm. Nhưng mà, tổ long lệnh vừa ra, ở đây tất cả long tộc đều là một mặt kinh hai ầm vang nằm dạp trên mặt đất, vô cùng cung kính tư thái, loại này quý đất phượng phất là huyết mạch phía trên. Liền ngay cả trung quanh từng cái long bảo bảo đều là phù một tiếng nằm trên đất không thể động đậy. Tổ tổ tổ. Tổ long lệnh. Ma sát không thể tin được nhìn xem cái một tản ra tổ long uy nghiêm lệnh bài. Giờ khắc này ở đây tất cả mọi người rốt cuộc biết, vừa mới tổ Long Hư ảnh thật là bởi vì Tiêu Hàn. Nhưng là vì sao một cái không có Long tộc huyết mạch người sẽ dẫn phát tổ Long Hư ảnh? Bất quá lại thế nào nghi hoặc cũng vô pháp cải biến, hiện tại Tiêu Hàn đã trở thành toàn bộ thần Long nhất tộc tôn quý nhất tồn tại. Phải biết tổ Long lệnh vừa ra, liền là trí cường giả cấp bậc Long tộc đều phải nghe lệnh. Đương nhiên cái kia cấp bậc Long tộc mới có tư cách phản kháng, bằng không, cho dù là bất diện cấp bậc Long tộc tại tổ Long lệnh phía dưới đều chỉ có thể bị Tiêu Hàn điều khiển. Nhìn thấy tổ Long lệnh như, như vậy, Tiêu Hàn lập tức trực tiếp đem thu vào. Đứng lên đi giả sự tình các ngươi tất cả mọi người muốn thủ khẩu như mình, chớ nói ra ngoài." Tiếu Hàn bình tĩnh đối những lời mà Long nói đến, dù sao hiện tại Tiếu Hàn thực lực cũng không phải là rất cường đại, hắn nhưng không có hứng thú đi nhìn thử một chút những cái chí cường giả cấp bậc Long tổ có thể hay không đều nghe hắn. Cho dù là tổ Long cũng vô pháp dựa vào một viên lệnh bài liền không chế nhiều như vậy Long tổ. Bất quá chờ Tiếu Hàn thực lực đạt tới trí cường giả về sau, tại dựa vào lệnh bài, Tiếu Hàn tin tưởng chỉ cần mình nghĩ, toàn bộ Long tộc đều có thể trở thành thủ hạ của hắn. Mà đây cũng là tổ Long ý thức tiêu tán trước đưa cho Tiếu Hàn lễ vật thứ nhất. Về phần hiện tại, Tiểu Hàn vẫn là trước tăng lên thực lực của mình cho thỏa đáng. Cần tuân tổ huấn. Cần tuân tổ huấn. Cần tuân tổ huấn. Tiểu Hàn mệnh lệnh không có một cái nào mà Long dám nói không. Liên là những cái kia Long bảo bảo đều là học theo đi theo tự mình trưởng bối ngoại thanh mại khí đắc trả. Tiếu Hàn sau khi nghe tự nhiên là hài lòng gật đầu, sự tình hôm nay, từ nay về sau cũng chỉ có người ở chỗ này biết, trừ phi thực lực của hắn ngày sau đạt tới có thể bại lộ mình có được tổ Long lệnh trình độ. "Đúng, ta muốn đi vũ trụ chiến trường, về phần tiểu bảo, ta dự định mang đi." Nhưng vào đúng lúc này, Tiểu Hàn lại làm mở miệng. Mà hắn trong nháy mắt đệ cạ gì làm nằm... động. Tổ hoàng gia nhân, cái này, tiểu bảo thực lực còn rất yếu, nếu là tổ hoàng liền là long tộc đối với có được tổ long lệnh cường giả tôn sưng. Cạ Dĩ Na lập tức liền luôn cuống, phải biết tiểu bảo vừa mới bắt đầu tu luyện cho dù là có tiểu hàn chúng non tại toàn bộ vũ trụ chiến trường cũng là rất khó sống sót. Dù sao tiểu hàn cảnh giới mới vẹn vẹn vực chủ bất trọng, mà tại vũ trụ bên trong chiến trường cường đại nhất thế nhưng là có giới chủ cực hạn lĩnh ngộ hơn 2000 thậm chí hơn 3000 đến pháp tắc phủ văn siêu cấp cường giả. Cái này nhóm cường giả nếu là đầu thủ, liền La Dư 3 đều có thể diện một chút giới chủ cực hạn giả. Đừng nói tiểu hàn chỉ là một cái vực chủ bất trọng. Vâng. Ngay tại lúc cả gì nạ sau khi nói xong tiếu hàn thân trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận khí tức khủng bố. Đồng thời một cố kinh khủng lực lượng hủy diệt từ tiếu hàn trong thân thể gào thét mà ra. Cái này một cố lực lượng hủy diệt trong nháy mắt sẽ tại trận tất cả mọi người, cho dù là cường đại đến giới chủ cực hạn cạ dị nạ bọn người là trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người khóc không ra nước mắt, cái này một ngày ngày, đều quỳ mấy lần. Bất quá lần này tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì... Một cái vực chủ bắt trọng thế mà có thể vẹn vẹn rựợ vào lực lượng pháp tắc uy áp liền có thể để bọn hắn mấy trăm cái cấp giới chủ cái khác siêu cấp cường giả quỷ trên mặt đất không cách nào động đạ, loại thực lực này đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Như thế nào? Thực lực của ta mặc dù tại địa phương khác không được bất quá tại mạnh nhất chỉ có giới chủ cực hạn vũ trụ trên trưởng, vẫn là có nhất định bảo mệnh tư cách ta. Tiếu Hàn mỉm cười, lập tức đối Cà Jinạ bọn người nói đến. Đã như vậy, Tiểu Bảo liền xin nhờ tổ hoàng đại nhân. Cà lập tức cung kính đối Tiểu Hàn nói đến. Mà còn tại một mặt mộng, tiểu bảo tiếp bị Tiểu Hàn vung tay lên bắt được trong tay. Sau một khắc, Tiểu Hàn dưới chân một điểm Trong nháy mắt hướng phía vũ trụ tinh không bên trong bay đi. Cùng bộ tộc có trí tuệ liên minh, Long Hồn Đại Lục phía trên cũng là có một chút thông hướng vũ trụ chiến trường truyền tống trận pháp. Bất quá bây giờ Tiếu Hàn lại là không cần những thứ đó. Mấy ức vạn cái tuấn di về sau, Tiếu Hàn mới miễn cưỡng thoát ly Long Hồn Đại Lục lực hút phạm vi. Dù sao toàn bộ Long Hồn Đại Lục thật sự là quá lớn, mà lần này tuấn di Tiếu Hàn trọn vẹn tiêu hao hơn 1 tuần lễ thời gian, không trước dựng truyền tống trận nhìn dưới Long Hồn Đại Lục có chút nhẹ nhàng ra, lộ như thế đại lục tại toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có Long Hồn Đại Lục. Dù sao Long Hồn Đại Lục phía trên thế nhưng là ủng có vài chục cái chí cường giả cấp bậc siêu cấp cường giả. Sau đó, Tiếu Hàn xuất ra mấy trăm miếng linh thạch trung phẩm, lập tức sử dụng hệ thống đem toàn bộ thăng cấp làm mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch. Cùng hạ phẩm linh thạch càng linh thạch trung phẩm tỷ suất hối đoái, một triệu viên linh thạch trung phẩm thì tương đương với một viên thượng phẩm linh thạch. Mà một viên thượng phẩm linh thạch thì là tương đương với một cái cấp vực chủ cái khác toàn bộ giá sản. Lần này tiêu hao, chọn vẹn để Tiếu Hàn hao tốn mấy trăm triệu mai linh thạch trung phẩm năng lượng, cũng chính là mấy trăm điểm cường hóa thăng cấp điểm. Dù sao một viên cường hóa thăng cấp điểm tiêu hao năng lượng cùng một viên thượng phẩm linh thạch cơ bản Cái này mấy trăm triệu mai linh thạch trung phẩm trọn vẹn tiêu hao tiểu Hàn một tuần lễ mới toàn bộ chuyển hóa làm thăng cấp điểm. Nếu là toàn bộ là thượng phẩm linh thạch lời nói tiếu Hàn chỉ cần trong nháy mắt liền có thể toàn bộ chuyển hóa. Về phần tiểu bảo thì là nằm tại tiểu Hàn chữ vật giới chỉ bên trong liệu mạng tu luyện. Bởi vì vì thiên phú không tồi hắn vẹn vẹn số ngày, cũng đã đem thực lực của mình tăng lên tới tinh hải cảnh, phải biết tiểu Hàn vì tiểu bảo tu luyện thế nhưng là trực tiếp tại đã tự thành một giới chữ vật giới chỉ bên trong cho hắn xây dựng một người tu luyện thất, đồng thời thăng cấp đến vực chủ cảnh. Tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên gấp 1 và lần. Cả hai tăng thêm phía dưới mới có thể để cho tiểu bạo thực lực tại ngăn ngủi một tuần lễ phía dưới trở thành kinh khủng tinh hải cảnh. Khai công. Tiếu Hàn hít sâu một hơi, trong nháy mắt đưa trong tay linh thạch toàn bộ đánh vào bên trong hư không vạn. Chương 165, Vũ trụ chiến trường. 48. Vũ trụ chiến trường. Chính là thiên ma nhất tộc, bộ tộc có trí tuệ, cùng tinh thú nhất tộc châu cộng đồng dựng một mảnh kinh khủng đại lục. Ở vào tam tộc giao tiếp chỗ. Về phần vì sao muốn dựng cái đại lục này, lời nói nguyên nhân rất đơn giản. Thiên ma nhất tộc làm người xâm nhập mặc dù bây giờ bị ngăn cách không thể quay về nhưng là sứ mạng của mình bọn họ cũng đều biết cái kia chính là cầm xuống toàn bộ vũ trụ. Bất quá, không có vũ trụ bên ngoài vô số cường giả bổ sung, Thiên ma nhất tộc cũng bắt đầu chân quý lực chiến đấu mạnh mẽ. Phải biết, Thiên ma nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng là hắn thai ngén vương thức lại là dựa vào tự thân tinh huyết tuần dưỡng. Mà tinh huyết tổn thất liền sẽ tiêu hao mình đại lượng thực lực. Có vĩnh hằng cấp cường giả nếu là thường xuyên thai nghén dòng dôi, thực lực sẽ sụt giảm đến lúc đó ngã xuống vĩnh hằng cấp khác đều là thường xuyên phát sinh sự tình. Mà thiên Ma nhất tộc vì giảm bớ xảy ra chuyện như vậy duy nhất phương pháp Dĩ nhiên chính là để cao tầng thực lực giảm bớt hy sinh trừ phi cái kia một thiên vũ trụ lại một lần nữa bị đã thông đương nhiên cái kia loại khả năng tính cực kỳ bã nhỏ dù sao lớp bình phong này thế nhưng là tiêu hao cái vũ trụ này cơ hồ tất cả trí cường giả sinh mệnh thành lập nó kiên cố trình độ muốn phá vỡ trừ phi xuất hiện một cái lấy mấy chục loại lực lượng pháp tắt thành tiểu chí cường giả Cường giả vô địch nhưng mà cái tiêu nhóm cường giả toàn bộ thiên ma nhất tộc đều không có nói cách khác hiện tại thiên ma nhất tộc hoàn toàn liền là tại ngồi ăn rồi cho chết Mặc dù nghĩ đến làm sao tiêu diệt vũ trụ dân bản địa, nhưng là cũng không có quá mức bức thiết dự định, thậm chí có đều không có ý nghĩ này. Bất quá chiến vẫn là một đánh, dù sao không đánh, không phù hợp thân phận của mình. Cho nên thiên ma nhất tộc cao tầng sẽ đồng ý làm như thế một cái vũ trụ chiến trường. Về phần bộ tộc có trí tuệ cùng tinh tú nhất tộc ý nghĩ đại thể không sai biệt lắm, nhưng là càng quan trọng hơn lại là mau chóng tiêu hao thiên ma nhất tộc lực lượng trung tiên. Bởi vậy tam đại thế lực ngầm hiểu lẫn nhau hợp lực xây dựng cái này so thần long đại lục không nhỏ hơn bao nhiêu vũ trụ chiến trường làm toàn bộ vũ trụ cường giả thí luyện chiến địa. Bất quá đừng nói Cái vũ trụ này bên trong chiến trường có thể dễ ra danh khí người hậu kỳ phát triển cơ bản đều rất có thể nhìn, bởi vậy cũng liền có càng nhiều người tham gia vũ trụ chiến trường chiến tranh. Bất quá vũ trụ bên trong chiến trường có một cái quy định nghiêm chỉnh. Cái kia chính là không thể vĩnh hằng cấp bậc trở lên cường giả tham gia, vừa đến, ba đại chủng tộc đều không muốn tổn thất đẳng cấp này cường giả. Mà đến vĩnh hằng cấp bậc trở lên nếu là chiến đấu một chết liền là một mạng lớn. Vũ trụ chiến trường là lấy ra thí luyện dùng cũng không phải lấy ra làm cường giả đồ sát đồ chơi. Đương nhiên, đối với những cái kia quá qua thiên tài, tam đại thế lực đều sẽ điều động cường giả đem chi bí mật thăm sát. Bất quá muốn đạt tới trình độ này chí ít đều là cấp bậc thánh tử. Mà liên tại vũ trụ chiến trường biên giới chô theo một trận không gian ba động, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cái này một mảnh tinh không bên trong. Ông. Theo ba động bình tĩnh trở lại, một cái cả đời màu trắng đen chiến giáp, tay cầm một thanh phảng phất tại nhỏ máu trường đao thiếu niên xuất hiện ở cái này trong một vùng hư không. Cuối cùng đã tới. Tiêu Hàn có chút thở dài một hơi. Hắn lần này trực tiếp xây dựng một cái trụ cấp đỉnh phong trận pháp, mà trận pháp này chính là kinh khủng thiên giai phẩm chất truyền thống đại trận. Mặc dù so ra kém vĩnh hằng cấp bậc truyền tống trận giữa các hành tinh pháp, nhưng là Tiếu Hàn đem mình tất cả tuấn chi pháp tắc chi lực dốc vào trong đó đồng thời lấy sử dụng một lần liền báo phế đại giới toàn công suất mở ra truyền tống đại trận. Cuối cùng vẫn một lần liền đem Tiếu Hàn truyền tống đến cái này một mảnh tinh không bên trong. Như thế thần tích cũng chỉ có Tiếu Hàn có thể làm được. Dù sao tuấn chi pháp tắc thế nhưng là không gian pháp tắc cấp dưới phía dưới dùng để chuyên môn thuấn di lực lượng pháp tắc. Tại công kích phía trên, có lẽ tuấn chi pháp tắc không có mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng là từ phụ trợ cái này, một khối lại là vô số lần để Tiếu Hàn trở về từ có chết. Về trước phục một cái Không phải sợ là mới vừa tiến vào liền sẽ bị người chặn giết. Tiếu Hàn nhìn cách đó không xa cái kia một mảnh vô biên vô tận kinh khủng đại lục khỏe miệng có chút dương lên. Lập tức Tiếu Hàn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hư không bắt đầu khôi phục mình hao tổn lực lượng pháp tắc cùng tất cả chân nguyên. Oanh long long long. Theo Tiếu Hàn bắt đầu tu luyện trung quanh mấy năm ánh sáng bên trong tất cả linh khí lực lượng pháp tắc bắt đầu điên cuồng hướng phía Tiếu Hàn trong thân thể hiện lên đi qua. Nhiều như thế lực lượng pháp tắc trực tiếp tại Tiếu Hàn quanh hình thành một cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Nếu là yếu một điểm giới chủ giai cường giả tiến vào cái này, một cái năng lượng vòng xoáy lời nói sợ là có thể trực tiếp bị tốt nát. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Hàn toàn thân chân nguyên tri lực cũng là tại bắt đầu phi tốc khôi phục. Ha ha ha, nơi này lại có cái kẻ ngu ở chỗ này tu luyện. Chết đi. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng tiếng cùng tiếu chuyển đến Tiêu Hàn trong góc. Sau một khắc, một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt hướng phía Tiêu Hàn chém tới, cái này một cố kiếm mang phía trên ẩn chứa lực lượng lại đã đạt tới giới chủ đỉnh phong cấp bậc, cho vẹn 500.000 phi long tri lực cường độ công kích. Mặc dù bộ phát ra đạo này công kích người cảnh giới vẹn vẹn chỉ là giới chủ thất trọng, kiếm mang lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía Tiêu Hàn tới. Ngay tại lúc kiếm mang trực tiếp rơi dưới, lập tức liền muốn đem Tiếu Hàn một kiếm đánh chết thời điểm, Tiếu Hàn chậm rãi mở mắt. Còn thật sự có không có mắt? Tiếu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đầu ngón tay hướng phía bên trong hư không có chút một điểm. Sau một khắc, một đạo diễm chi lực trong nháy mắt từ Tiếu Hàn đầu ngón tay bộc phát ra. Phốc! Vẹn vẹn một sát na, đạo này màu lam kia sáng liền trong nháy mắt xuyên thấu người giới chủ kia cấp cường giả đánh ra tới kiếm mang. Kiếm mang trong nháy mắt bạo vỡ đi ra hóa thành tinh không bên trong từng mảnh từng mảnh điểm sáng. Không có khả năng. Cái kia đánh lén võ giả kinh hô một tiếng. Ngay mắt sau đó trực tiếp bị xuyên thấu mi tâm, trực tiếp bị hủy diệt tất cả thần hồn chi lực. Ông, ngay sau đó, một đường hào quang màu xanh lục từ trong thân thể hắn hiện ra đến, trong nháy mắt dung nhập tiếu Hàn trong thân thể. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sinh mệnh năng lượng. Cường hóa thăng cấp điểm 3200. Ken, chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, ánh sáng chi lực lượng pháp tắc, lực lượng pháp tắc cường độ, một pháp tắc phù văn. Hai tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt truyền đến tiểu Hàn trong óc người này là một cái thực lực đạt đến giới chủ thất trọng siêu cấp giả, nhưng là chỗ phát đi ra công kích lại là đạt đến giới chủ lĩnh phong bất quá cảnh giới vẫn như cũ chỉ là thất trọng, cho nên thân thể của hắn lực lượng hẳn là tại 64 vạn phi long chi lực. Dựa theo hệ thống có thể hấp thu 1 phần 20 tỷ lệ, Tiêu Hàn trọn vẹn hấp thu đối phương hơn 3.200 điểm cường hóa thăng cấp điểm. Không chỉ có như thế, đối phương vẫn là một cái có được huyền giai lực lượng pháp tắc ánh sáng chi pháp tắc cường giả, bởi vậy đối phương lực lượng pháp tắc trực tiếp bị Tiếu Hàn hấp thu. Quả nhiên là vũ trụ chiến trường, tùy tiện tới một cái, đều là có được cường hóa thăng cấp điểm 3000 đối thủ. Nghĩ tới đây Tiêu Hàn liếm liếm qua miệng, lần này mình tới đây giống như đến đúng. Sau đó Tiếu Hàn bắt đầu hướng về phương xa vũ trụ chiến trường nhìn lại, lại là phát hiện, vũ trụ chiến trường biên giới chỗ cách mỗi mấy trăm triệu năm ánh sáng liền sẽ có một cái truyền tống trận giữa các hành tinh pháp. Chương 166: Thiên ma săn giết hành động. 58. Ngày sau Tiếu Hàn nếu là muốn trở về lời nói liền có thể trực tiếp gây những này truyền tống trận pháp trực tiếp trở lại bộ tộc có trí tuệ liên minh, đương nhiên muốn trở lại Thức Kim quốc gia vũ trụ, Tiểu Hàn chỉ có thể tìm tới Thức Kim quốc gia vũ trụ tương liên truyền tống trận giữa các hành tinh pháp. Nói cách khác hiện tại Tiểu Hàn muốn, muốn trở về, cơ bản là không thể nào. Trừ phi Tiếu Hàn có thể tốn hao thời gian mấy tháng tuấn di đến thức kim quốc gia vũ trụ truyền tống trận giữa các hành tinh pháp phụ cận, nhưng mà muốn phải xuyên qua khoảng cách xa như vậy, Tiếu Hàn trên đường đi giết người cũng có thể làm cho hắn thực lực trưởng thành đến giới chủ đỉnh phong. Nghe nói mỗi một cái trạm điểm phía trên đều có được tương ứng tiền thưởng cử động, với lại cái này tiền thưởng cử động là lấy săn giết tiên ma làm chuẩn, mà lại là tinh thú liên minh cùng bộ tộc có trí tuệ liên minh cũng thống nhất tiêu chuẩn. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn dưới chân một điểm, phía người gần nhất tinh tế truyền tống đại trận tuấn di tới. Cùng may tọa độ của mình rất chuẩn. Bởi vậy khoảng cách trạm điểm khoảng cách cũng không xa. Vẹn vẹn mấy lần tuấn Tiếu Hàn liền đi tới người gần nhất tinh cấp truyền tống đại trận chỗ chẳng điểm. Chỉ gặp truyền tống đại trận bên ngoài, một mảnh to lớn thành trì. Thành trì phía trên một cái tre khuất bầu trời trận pháp bảo vệ đem trung quanh hơn một vạn 5 ánh sáng phạm vi bao phủ. Cái này một cái trận pháp chính là vĩnh hằng cấp thủ hộ khác trận pháp, mà hắn chỗ bảo vệ không chỉ có có tinh tế truyền tống đại trận, còn có trung quanh phương viên hơn một vạn năm ánh sáng bên trong toàn bộ sinh linh. Nguyên lai like là huyền thủy quốc gia vũ trụ tinh tế truyền tống đại trận. Nhìn thấy thành trong giao thủ vệ kia mặc trên người lấy quần áo, thiếu Hàn tự nhiên là đoán được đối phương là cái vũ trụ nước. Chỉ cần là bộ tộc có trí tuệ liên minh là được, dù sao nếu là tinh thú liên minh, chưa chừng liền bị vây công. Về phần tiên ma liên minh, Tiếu Hàn chỉ có thể là trực tiếp chờ chết, dù sao những này chạm điểm bên trong thế nhưng là có được bất diện cấp cường giả trấn giữ. Tiếu Hàn thân thể nhỏ bé sợ là không chịu được đối phương một bàn tay. Đi qua một phen nghiệp chứng, chứng minh trí tuệ của mình chủng tộc liên minh thân phận về sau Tiếu Hàn thuận lợi tiến nhập thành trong ao. Mà toàn bộ thành chỉ khổng lồ nhất kiến trúc dĩ nhiên chính là kiến tạo tại tinh tế truyền thống đại trận bên ngoài thợ săn tiền thưởng công hội. Tiếu Hàn mục tiêu tự nhiên cũng là nơi này. Dù sao mình đánh chết tiên ma thi thể thế nhưng là có thể ở chỗ này đổi tiền. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước đăng ký thợ săn tiền thưởng. Mấy cái tuấn nhi về sau Tiểu Hàn thành công đi tới thợ săn tiền thưởng công hội. Đi qua thực lực chứng nhận, cảnh giới chứng nhận đã thân phận sau khi xác nhận Tiếu Hàn từ một cái tự phục vụ cửa sổ đạt được một cái màu đen huy chương. Huy chương phía trên khắc lục lấy 6 cái kim sắc tiểu tinh tinh. Tiểu Linh, đây là ý gì? Tiếu Hàn hiếu kỳ đối với chí năng đồng hồ lực Tiểu Linh nói đến. Hồi chủ nhân, thợ săn tiền thưởng lời nói là lấy đánh giết số lượng cùng đánh chết đối thủ đẳng cấp đến xác định đẳng cấp. Ngài hiện tại là lục tinh thợ săn tiền thưởng cũng là tất cả thợ săn tiền thưởng bên trong đẳng cấp thấp nhất. Chỉ cần ngài đánh chết tương ứng đối thủ, đồng thời tại vũ trụ giả định giám thị phía dưới, ngài liền có thể tăng lên đẳng cấp của mình. Tiểu Linh lời nói để Tiểu Hàn khẽ gật đầu. Lập tức Tiếu Hàn cũng từ Tiểu Linh trong miệng đã hỏi tới tinh cấp cho đối ứng thực lực. Nói cách khác nhất tinh liền là tương đương với có được tinh hải cảnh cấp thấp sức chiến đấu, nhị tinh liền là trung cấp, tam tinh liền là cao cấp. Tiếu Hàn khẽ gật đầu. Vâng chủ nhân, đến tứ tinh lời nói liền là vực chủ cấp thấp, mà ngũ tinh liền là vực chủ trung cấp, cứ thế mà suy ra, hữu tinh liền là giới chủ cao cấp sức chiến đấu, tương đương với giới chủ thất trọng đến thập trọng giới chủ cơ cũng chính là thực lực đạt tới 1000 đạo pháp tác phụ văn thời điểm liền là thập tinh thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên tại cái này phía trên còn có 11 tinh, 12 sao cùng 13 tinh, trong truyền thuyết, đạt tới 14 tinh thợ săn tiền thưởng lời nói thực lực liền có thể so sánh yếu nhất với hàng cấp cường giả. Bởi vậy, thợ săn tiền thưởng tinh cấp cùng hắn chỗ đối ứng thực lực là móc nối. Tinh cấp càng cao, liền đại biểu thực lực càng mạnh, dù sao có chút thiên tài thế nhưng là có thể vượt cấp giết người. Đồng thời tinh cấp càng cao liền là tại trong hư nghĩa vũ trụ mua sắm đều có chiết khấu, tại thợ săn thưởng công hội chiết khấu càng lớn. Tiểu Linh cung kính đối Tiểu Hàn nói đến Những này đẳng cấp phân chia để Tiếu Hàn khẽ gật đầu, xem ra cái này tình cấp mình có lẽ có thể tương ứng tăng lên một cái. Dù sao có thể làm cho một chút không có nhãn lực tình người cách mình xa một chút, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng những cái kia con tôm lãng phí. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi săn giết, đúng giúp ta mua sắm một phần gần nhất tiên ma căn cứ cậu." Tiếu Hàn đối Tiểu Linh nói đến. "Tốt chủ nhân." Tiểu Linh cung kính nói đến, về phân tiền, Tiếu Hàn trước đó giết cái kia giới chủ cao cấp cường giả thế nhưng là có không ít thượng phẩm linh thạch, Tiếu Hàn vừa mới tại thợ săn tiền thượng công sẽ trực tiếp đem toàn bộ trao đổi trở thành tiền vũ trụ. Mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch mới đổi mấy cái tiền vũ trụ, bất quá Tiếu Hàn dùng tới mua địa đồ lại là đã đủ rồi. Chủ nhân đã mua. Tiểu Linh sau khi nói xong trực tiếp đem địa đồ mở ra, sau đó một mảnh hình chiếu địa đồ xuất hiện ở Tiếu Hàn trước mắt. Trên bản đồ chỉ tiêu ký chung quanh phương viên 1 triệu năm ánh sáng bên trong địa đồ, mà trên bản đồ thì là có lít nha lít nhít điểm sáng. Tiểu Linh, tìm ra điểm sáng dày đặc nhất địa phương. Tiếu Hàn lần nữa nói đến. Mà sau một khắc Tiểu Linh trực tiếp tại trên bản đồ tiêu ký một cái vòng tròn, rất nhanh, địa đồ bắt đầu phi tốc phóng đại. Cuối cùng một vài 100.000 cái thiên ma đoàn thể xuất hiện ở Tiếu Hàn trước mắt. Đương nhiên những ngày thiên Ma tư liệu phía trên biểu hiện cơ bản đều là tinh hải cảnh, chỉ có một số nhỏ vực chủ cùng giới chủ, mà cầm đầu thì là một cái giới chủ cực hạn thiên ma cường giả. Chủ nhân đây đã là cái này, một phiến trong địa đồ lớn nhất thiên Ma đoàn thể. Tiểu Linh cung kính đối Tiếu Hàn nói đến, "Ân, đã rất tốt." Tiểu Hàn khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng, ngay sau đó một cái thuần di Tiểu Hàn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phải biết, Tiếu Hàn tại đến Thần Long đại lục trước đó một lần thuấn di liền có thể thuần di thập năm, mà bây giờ không chỉ có đem tuấn chi lực tăng lên tới tuấn chi pháp tác, vẫn là 100 đạo pháp tác phụ văn tình trạng, đồng thời còn có được tiên thiên đạo thể, cả hai kết hợp lại, Tiếu Hàn một lần tuấn di chọn vẹn có thể thuấn di ra ngoài một triệu năm ánh sáng. Vừa vẫn có thể đem toàn bộ địa đồ phạm vi bao phủ. Như thế cùng kinh khủng tuấn di khoảng cách, tại trong vũ trụ chỉ có những cái kia vĩnh hằng cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Đáng giận, nơi này vì cái gì có nhiều như vậy thiên ma? Vũ trụ chiến trường, một cái tinh hải cảnh tạo thành mấy trăm người tiểu đội nhìn xem chung quanh phô thiên cái địa phe phẩy cánh, cánh thiên ma lập tức trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tại những này bốn cánh thiên ma bên trong còn bay múa từng cái sáu cánh thiên ma. Phải biết vẹn vẹn chi là bốn cánh thiên ma thực lực thì tương đương với cùng một cái tinh hải cảnh cường giả, lại càng không cần phải nói những này có thể so với cấp vực chủ cái khác 6 cánh thiên ma. Bọn hắn số này trăm người tiểu đội vẹn vẹn chỉ có một cái vực chủ kích cấp bậc lĩnh đội, nhưng mà, cái này lĩnh đội vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị một cái 6 cánh thiên ma giết. Giết bọn hắn. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng băng lanh thanh âm từ bên trên bầu trời truyền ra, sau một khắc, một cái phía sau có tám con máu cánh tiên ma băng lánh khiêng, cái này một tiểu đội. Chương 167, một đao đổ diện 1 triệu tiên ma. 68. Không. Đừng có giết ta. Nhanh, mau trốn. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp trung quanh hư không. Cái này một tiểu đội cũng là thảm, cường đại nhất cũng chỉ có một cái vực chủ, bởi vậy mua địa đồ vẹn vẹn chỉ là chung quanh 1000 năm ánh sáng. Theo lý thuyết, cái phạm vi này bên trong cũng có vô số thiên ma đầy đủ những này tiểu đội săn giết, ai nghĩ đến, địa đồ biên giới liền có như thế một cái khủng lồ thiên ma đội ngũ ở chỗ này chú đóng. Với lại cái này thiên ma đội ngũ tựa hồn là vừa vừa đến nơi đây, bởi vì tin tức này còn không có chưa ra. Cho nên vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian cái này một tiểu đội liền bị đoàn dị ông Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời một trận không gian ba động về sau Tiểu Hàn thân ảnh xuất hiện ở bên trong hư không. Mà vừa mới xuất hiện hắn liền thấy đã chết hết tiểu đội. Ân, còn có cá lồ lưới. Một cái sáu cánh tiên ma vừa vặn ngay tại tiếu Hàn bên cạnh liếc mắt liền thấy được vừa vặn xuất hiện Tiểu Hàn lập tức trực tiếp giữ tợn cười một tiếng, trong hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, hướng thẳng đến tiếu Hàn chém tới. Và anh. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, cự kiếm trong nháy mắt chém vào Tiểu Hàn âm dương thần long giáp phía trên. Vành! Mà sau một khắc, Lệnh sáu cánh tiên ma sắc mặt kịch biến sự tỉnh phát sinh, chỉ gặp hắn ngưng tụ ra tới cự kiếm thế mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Ông. Mà sau một khắc, thiếu Hàn thân ảnh theo một trận không gian ba động trong nháy mắt xuất hiện ở sáu cánh tiên ma phía sau. Sau một khắc thiếu Hàn bàn tay lớn trực tiếp nắm vào sáu cánh tiên ma trên đầu. Bành. Theo thiếu Hàn tay phải có chút dùng sức, sáu cánh tiên ma đầu trong nháy mắt nổ tung. Thần hồn cũng là trong nháy mắt bị bóp nát trở thành khắp ngày năng lượng. keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cường hóa thăng cấp điểm, 16. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhấp nháp nhợ, cái này sáu cánh tiên ma trực tiếp chết tại thiếu Hàn trong tay. Ha, thế mà còn có cơ dạ, giết tiểu tử này. Nhìn thấy tự mình sau cánh thiên ma trong nháy mắt bị Tiểu Hàn miễu sát, cái kia tám cánh thiên ma nhướng mày, lập tức vung tay lên. Ngay sau đó vô số chúng quanh mấy vạn thiên ma tại hắn ra lệnh một tiếng hướng thẳng đến tiếu Hàn điên cùng lao đến. Một nhóm pháo hôi cũng dám cản rỡ như thế. Nghe. Tiếu Hàn khinh thường cười một tiếng, tốc ký tay phải trực tiếp rối ra, sau một khắc, tiếu Hàn trong tay trong nháy mắt lật một cái, một đóa ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở trong tay của hắn. Hừ. Theo Tiểu Hàn hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, vô số hỏa tinh trong nháy mắt hướng phía chúng quanh dũng Mánh lao tới. A. Không có khả năng, đây là lựa gì? Thủ linh cứu chúng ta." Từng tiếng hoảng sợ thét lên chuyển đến. Phốc phốc phốc phốc. Theo vô số âm thanh thiêu đốt thanh âm, từng cái xông lên 4 cánh thiên ma sáu cánh thiên ma tại Tiểu Hàn Hỏa diện phía dưới toàn bộ bị đốt thành hư vô. Hỏa tinh tốc độ cực kỳ khủng bố cho dù là cái kia tám cánh thiên ma đều chưa kịp phản ứng trên thân liền bị hỏa tinh thiêu đốt đi ra mấy chục cái lớn chừng quả đấm cái hố. Đáng giận, đây là lựa gì? 8 cánh thiên ma một mặt chống cự, trong tay ma đao điên cuồng hướng phía Hàn đánh ra tới hỏa tinh chém vào mà đi. Nhưng mà, vẹn vẹn bổ ra mấy cái hỏa tinh, hắn ma đao liền đã bị thiêu hủy. Sau một khắc vô số hỏa tinh trong nháy mắt bao phủ hắn, trực tiếp đem cái này một cái thực lực đạt đến giới 8 cánh thiên ma chung kỳ thiên ma cường giả đốt cháy hầu như không còn. Mà cũng lúc đó, chung quanh tất cả thiên ma nhất tộc cũng là toàn bộ tử vong. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm, 800. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm, 8. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm, 4. Tiếu Hàn một chiêu này trực tiếp đánh giết 8 cánh thiên ma một cái, 6 cánh thiên ma mấy chục cái, cùng 4 cánh thiên ma mấy và cái, nhưng mà đạt được thăng cấp điểm không đến 1000. Đến chỉ có ngân ấy thăng cấp điểm, nhìn tới vẫn là rất cường giả có lời. Tiểu Hàn bất đắc dĩ nói đến, "Bất quá, ta từ trên bản đồ nhìn thấy thiên ma số lượng tựa hồ không có ít như vậy a." Đột nhiên, Tiểu Hàn nhướng mày, lập tức hắn đem thần thức điên cuồng hướng phía trung quanh bao phủ tới. Trung quanh một năm ánh sáng toàn bộ bị Tiểu Hàn thần niệm bao phủ tại trong đó. "Ân, thế mà tránh trong lòng đất, là dự định mai phục sao?" Tiểu Hàn cảm nhận được lòng đất lại có mấy triệu thiên ma đại quân lập tức mày, bởi vì cái này một đợt tiên ma đại quân xa xa so trên bản đồ chỗ ghi lại hơn rất nhiều, mà Tiểu Hàn làm dùng thần niệm dò xét xung quanh cũng là trong nháy mắt bị lòng đất những cái kia thiên ma phát hiện. Mặc kệ nó, đang giàu hiện tại tìm không thấy thiên ma đâu, càng nhiều càng tốt. Mặc kệ những này thiên ma đang làm cái gì sự tình, dù sao cùng tiếu Hàn đều không có liên quan, hiện tại tiếu Hàn chỉ muốn giết thiên ma. Nghĩ tới đây Tiểu Hàn tay phải có chút lắc một cái, sau một khắc huyết ẩm cuồng đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, tiếu Hàn trong thân thể bắt đầu bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này điên cuồng tràn vào Tiểu Hàn trong tay huyết ẩm cuồng đao bên trong. Viêm vực thần trạm. Theo quát khẽ một tiếng, Tiểu Hàn trực tiếp hai tay nắm ở chu dao, mà mũi dao hướng thẳng đến mặt đất trùng điệp căn số dưới. Oanh long long long. Theo một tiếng chấn động tiên điệu tiếng vang, tiểu Hàn dưới chân đại bắt đầu điền cuồng chấn động. Ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó vô số cố kinh khủng lam sắc hỏa diễm cổ sáng từ lòng đất điên cuồng bộc ra. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều bị cái này một cỗ hỏa diễm cổ sáng bao phủ. Phương viên một năm ánh sáng bên trong đại địa đều bị cái này lực lượng kinh khủng chỗ thiêu đốt thành hư vô. Đáng giận, là ai? Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nổi giận âm từ lòng đất truyền ra. Sau một khắc, mấy cái phía sau có tám con cánh chim Toàn thân bị làm sắc hỏa diễm thôn vệ thiên ma nhất tộc sông lòng đất vọt ra. Tiểu Hàn diễm chi pháp tắc đã tăng lên tới kinh khủng 100 đạo pháp tắc phù văn, mà tăng thêm tiên tiên đạo thể tăng thêm, chỗ bạo phát đi ra uy lực có thể so với giới chủ cực hạn. Mặc dù là phạm vi công kích, nhưng là vẫn như cũ để cho mấy cái giới chủ cực hạn tám cánh thiên ma từng lấy hết đau khổ. Càng làm cho người ta tức giận chính là bọn hắn tân tân khổ khổ mang tới chuẩn bị ám sát huyền thủy quốc gia vũ trụ siêu cấp thiên tài đội ngũ trong nháy mắt liền bị Tiểu Hàn tiêu diệt. keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm, 800. keng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thang cấp điểm, 1600. Gen. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thang cấp điểm, 3200 thân. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng là chuyển đến Tiểu Hàn trong óc. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới một chiêu, liền để Tiểu Hàn trực tiếp gạt bỏ mấy chục cái cấp giới chủ đừng, mấy ngàn vực chủ cấp bậc cường giả. Về phần tinh hải cảnh thiên ma càng là trực tiếp chết hơn trăm vạn. Không bố như thế số lượng trực tiếp đem Tiểu Hàn thăng cấp điểm tăng lên tới 87 và nhiều. A. Rốt cục đi ra. Làm sao? Trong lòng đất lạm chuột không phải rất vui vẻ. Tiểu Hàn nhìn trước mắt mấy cái này thực lực lớn đại giới chủ cực hạn cường giả khẽ miệng có chút dương lên. Chương 167, Thánh tử, Lạc Thủy, 78. Giới chủ cực hạn, Tiếu Hàn cho tới bây giờ đều không sợ, phải biết, giới chủ cực hạn tiêu chuẩn thấp nhất bất quá chỉ là 1000 đạo pháp tắc phù văn, mà bây giờ Tiếu Hàn, hủy diệt pháp tắc chi lực pháp tắc phù văn số lượng thế nhưng là liền đạt đến 1000 đạo, mà tăng thêm tiên thiên đạo thể, cùng hủy diệt pháp tắc bản thân kinh khủng, Tiếu Hàn 1000 đạo pháp tắc phù văn, đủ để phát huy ra 3000 đạo pháp tắc phù văn uy lực. Mà đẳng cấp này cường giả đã có thể trực tiếp có thể lấy lực lượng pháp tắc chứng đạo, trở thành tuệ tọa vĩnh hằng vĩnh hàng cấp cường giả. Bởi vậy Tiếu Hàn thực lực đã có thể nói là vĩnh hằng cấp bậc phía dưới vô địch tồn tại. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Huyền Thủy Quốc gia vũ trụ biết do chúng ta tại Mai Phục tất cả phái tới ngăn cản? Một người cầm đầu giới chủ cực hạn thiên ma đem trên người mình hỏa diễm toàn bộ sau khi tắt đối tiếu Hàn băng lánh nói đến. Một bên mấy cái giới chủ cực hạn cũng là thôi động toàn bộ thực lực của mình mới đưa cái này vô cùng khó chơi diễm chi hỏa diễm pháp tắt. Đồng thời cảnh giác nhìn xem tiếu Hàn. Ken, chúc mừng chủ ký sinh linh nộ hỏa diễm pháp tắc, pháp tắc phụ văn số 1000. Thiêu hao thăng cấp điểm, 1000. Ken, chúc mừng chủ ký sinh linh thủy chi pháp tắc, pháp tắc phụ văn số 1000. Thiêu hao thăng cấp điểm. 1000. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh linh nộ hắc ám pháp tác, pháp tắc phụ văn số 1000. Tiêu hao thăng cấp điểm, 1000. Mà nhưng vào lúc này hệ thống lại là tự động đem đối phương lực lượng pháp tác học ta tới. Tiếu Hàn lúc trước liền mở ra hệ thống tự động lĩnh nộ công năng, chỉ muốn gặp được tiếu Hàn không có lực lượng pháp tác liền trực tiếp học qua đến. 10 phần thuận tiện. Bất quá đối với tiếu Hàn thăng cấp điểm cũng là tiêu hao rất nhiều, dù sao một cái pháp tác phủ văn đến 1000 lực lượng pháp tác muốn học qua đến cần thăng cấp điểm đều không phải là một số lượng nhỏ. Ơn. Các ngươi tại nơi này chính là vì mai phục Huyền Thủy quốc gia vũ trụ người. Là ai để cho các ngươi dạng này giòng chống thua triêng? Tiểu Hàn có chút hiếu kỳ đối với mấy cái này giới chủ cực hạn cường giả hỏi, bọn hắn là đến mai phu ta. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng băng lanh thanh âm từ Tiểu Hàn phía sau chuyển đến. Ngay sau đó, một cỗ vô tận hàn khí từ phương xa phóng xạ mà tới. Tiểu Hàn chậm rãi quay đầu, chỉ gặp một cái một bộ màu lam áo khoác, trong tay nắm một thanh đá trường kiếm màu xanh lam thiếu niên xuất hiện ở Tiểu Hàn cách đó không xa, địa giai huyền bằng phát tác. hơi sở, mà đối phương trường kiếm trong tay thì là để Tiểu Hàn động tử co dù lại, lại làm một thanh thánh giai vũ khí. Mà thiếu niên cảnh giới mặc dù vẹn vẹn chỉ là đạt đến giới chủ tứ trọng, bất quá chỗ phát ra huy thế thế mà có thể so với bình thường giới chủ cực hạn. Ken, chúc mừng chủ ký sinh linh nộ huyền băng pháp tắc, pháp tắc phụ văn số 1000. Thiêu hao thăng cấp điểm, 1000. Mà nhưng vào lúc này hệ thống lại là tự động đem đối phương lực lượng pháp tắc học tập tới. Dù sao cũng là địa giai lực lượng pháp tắc, thế nhưng là so cái khác mấy cái giới chủ cực hạn lực lượng pháp tắc mạnh hơn nhiều. Với lại Tiếu Hàn cũng biết vì sao đối phương khí tức cường đại như thế, đem pháp tắc phụ văn số lượng tăng lên tới 1000 mai, thực lực này tự nhiên cũng theo đó tăng lên tới giới chủ cực hạn tiêu chuẩn. Diễm chi pháp tắc, thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá, những người này mệnh có thể cho ta. Mà Thiếu Niên nhìn thấy Tiếu Hàn lực lượng pháp tắc về sau nhướng mày. Phản phất đối Diễm chi pháp tắc có từng kia bài xích. Dù sao Huyền băng pháp tắc chính là thủy thuộc tính pháp tắc, mà Diễm chi pháp tắc thì là hỏa thuộc tính pháp tắc, trời sinh đối lập hai loại lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là đối với Tiếu Hàn lực lượng pháp tắc, đối với Tiếu Hàn hắn vẫn là rất khách khí, chí ít đối với hắn mình xem ra là dạng này. Qua loa. A. Đã bọn hắn là tới tìm ngươi, vậy thì đưa cho ngươi. Tiếu Hàn tự nhiên là không quan trọng, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của đối phương như thế nào. Đã tạ. Thiếu niên đối tiểu Hàn có chút chắp tay lập tức, trong tay Hàn băng trưởng kiếm trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hàn khí, đại địa trong nháy mắt bị cái này một luồng hơi lạnh trỗ băng phong. Xung quanh mấy chục tỉ km phạm vi đều trực tiếp bị khủng bố hàn khí trỗ băng phong. Liên là không gian trung quanh cũng bắt đầu vang lên ken két, phản phất trì cần hàn khí lại thấp một chút liền có thể đem không gian đông cứng. Lạc Thủy, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biết rõ chúng ta ở chỗ này mai phục. Cầm đầu tám cánh thiên ma nhìn thấy Lạc Thủy về sau lập tức mày. Mình giữ bí mật làm việc cứ như vậy sao? Vốn cho là thả ra một chút tin tức lợi nói liền khả năng hấp dẫn đối phương đến đây, nhưng mà cũng là bị Tiếu Hàn cho pha trộn, với lại liền ngay cả mục tiêu của mình Lạc Thủy tựa hồ cũng là đã sớm biết nhóm người mình kế hoạch. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Nhưng mà, Lạc Thủy lại là không có trả lời bọn hắn, mà là băng lánh khẽ quát một tiếng sau một khắc dưới chân trong nháy mắt một điểm, thân ảnh của hắn hướng thẳng đến mấy cái giới chủ cực hạn cường giả vọt tới. "Tiểu tử can dỡ, cho là chúng ta bị thương liền không phải là đối thủ của người sao? Quá cùng vọng." "Hừ, giết hắn." Từng cái giới chủ cực hạn thiên ma lạnh hừ một tiếng, lập tức trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng trực tiếp đánh ra từng cái kinh khủng pháp tắc công kích. "Thủy hệ, hỏa hệ." Hỏa hệ lực lượng pháp tắc đem chúng quanh hư không vành từng tầng từng tầng vỡ vụn. Giới chủ cực hạn thực lực cấp bậc toàn bộ bị hắn xử đi ra. Nhất kiếm huyền thiên, băng phong vạn giới. Nhưng vào đúng lúc này, Lạc thủy xuất thủ. Theo quát khẽ một tiếng, trong tay của hắn trong nháy mắt một kiếm chém ra. Vô tận huyền băng chi lực từ trong tay của hắn trực tiếp bộc phát ra. Kinh khủng kiếm mang trực tiếp đem chúng quanh hư không đều trực tiếp đông kết. Kiếm mang trong nháy mắt chạm tại mấy cái giới chủ hạn chỗ bạo phát đi ra pháp công kích phía trên. Rầm rầm mắt sau đó, liên tiếp mấy chủ kinh khủng trực tiếp ánh sáng không gian. Mà lệnh Tiếu Hàn ngoại ý muốn lại là, Lạc Thủy một kiếm này đánh nát đến tới giới chủ cực hạn cấp bậc pháp tắc công kích về sau thế mà không có tiêu tán, mà là trong nháy mắt xẹt qua hư không, trực tiếp chạm tại từng cái tám cánh thiên ma trên thân. Trong nháy mắt, mấy vị tám cánh thiên ma trực tiếp bị khủng bố hàn khí chỗ băng phong. Liên thực lực này cũng muốn đến ám sát ta. Đơn giản cho cười. Lạc Thủy ngạo kiều đem kiếm trong tay của chính mình thu vào lập tức đầu ngón tay hướng phía bị băng phong những này tám cánh thiên ma có chút một điểm. Phanh, phanh, phanh, phanh. Những này bị băng phong tám cánh tiên ma trong nháy mắt cùng quanh băng cứng cùng một chỗ trực tiếp bị Lạc Thủy một chỉ điểm nát hóa thành khắp ngày khối băng mảnh vụn, liên là thân hồn của bọn hắn cũng là trong nháy mắt này toàn bộ phá vỡ đi ra. Ba ba ba ba. Mà nhưng vào lúc này Tiểu Hàn vỗ tay đi tới. Là Thủy huynh thực lực quả nhiên cường hãn, không hổ là huyền thủy đế quốc thánh tử. Tiểu Hàn cười nói đến, "Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thang cấp điểm, 50000. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thang cấp điểm, 50000. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thang cấp điểm, 50000." Cùng lúc đó, Hàn trong lốc cũng là xuất hiện một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Tiểu Hàn chính là cường hóa thăng cấp điểm trực tiếp một đợt đạt đến hơn 200 ngàn kinh khủng số lượng. Mà Lạc Thủy nghe được Tiếu Hàn lời nói về sau lại là ánh mắt trong nháy mắt nhìn chổng trọc vào Tiếu Hàn. Thánh tử cái gì, bất quá chỉ là mây bay. Ta càng muốn làm hơn chính là khiêu chiến thế gian tất cả thiên tài. Chương 169, tăng cấp. Giới chủ cảnh. 88. Thánh tử cái gì, bất quá chỉ là mây bay. Ta càng muốn làm hơn chính là khiêu chiến thế gian tất cả thiên tài. Lạc Thủy lời nói vô cùng nghiêm túc, để người ta biết cũng không phải là nói đùa, thế nhưng là Tiểu Hàn lập tức liền bó tay rồi. Ngươi muốn khiêu chiến thế gian thiên tài liền đi a, nhìn ta làm gì? Tiểu Hàn trận trừng mắt, tự nhiên biết mình gặp một cái náo kiểu cùng. Dù sao mình trước đó một chiêu trực tiếp miểu sát gần một triệu thiên ma cường giả, liền là mấy cái giới chủ cực hạn thiên ma đều kém chút bị mình một đau dây. Tiểu tử này tự nhiên biết tiếu Hàn thực lực cường đại. Với lại tiểu Hàn cảnh giới chỉ có vẹn vẹn vực chủ, Lạc Thủy nhìn sau khi tới tự nhiên là cảm giác được lòng tự trọng không chịu nổi. Đây đều là những cái kia thiên tài bệ chung. huống hồ tiểu tử này vẫn là một cái thánh tử. Đúng, ta bên này còn có chuyện muốn làm, chỉ có thể cáo từ trước. Tiểu Hàn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cười ha ha liền muốn rời khỏi, dù sao cùng những công tử ca này chơi chiến đấu trò chơi tiếu hoàn thế nhưng là không có hứng thú, dù sao đối phương không có sát ý tiểu hoàn cũng không tốt giết đối phương. Nhưng là giết không được đối phương, mình liền không chiếm được chỗ tốt gì, tiếu hoàn ăn nhiều mới có thể đến cùng đối phương loại bạn. Cho nên tự nhiên là có thể đi bao xa đi bao xa. Nhưng mà, tiếu hoàn muốn đi nhưng là một ít người lại là không muốn tiểu hoàn đi. Bang. Theo một tiếng kiếm minh, một thanh tỏa ra hàn băng chi lực trường kiếm xuất hiện ở tiếu hoàn phía trước. Tiểu hoàn lập tức nhướng mày. Tiểu tử a, ngươi đây là đang đùa lửa a, thế nhưng lại sẽ chết người đấy. Tiểu Hàn ánh mắt hơi méo, mà nghe được Tiểu Hàn, Lạc Thủy đem trong tay kiếm chậm rãi đem thả xuống. Nhiều có đáp tội, còn xin huynh đài đánh với ta một trận. Nhưng mà, Lạc Thủy lại là hướng phía Tiếu Hàn chắp tay. Tiểu Hàn lập tức bó tay rồi, nếu là mặt hợp tính nổi nhiều người tốt, trực tiếp động thủ hắn cũng liền có lấy cơ trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng là Lạc Thủy tiểu tử này lại là cho mình tới này chút vẻ nhỏ nhã, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiểu Hàn cũng không tốt liền phế đi đối phương. Đột nhiên, Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng. Tốt tốt tốt, muốn so liền so cái khác, chém chém giết giết có gì tốt. Nghe được Tiểu Hàn lời nói, Lạc Thủy lập tức động. Hắn giao dưỡng để hắn không có thể tùy ý đối với người động thủ, trừ phi định nhân. Dù sao mình còn có cầu cùng Tiểu Hàn. Tiểu Hàn đáp ứng tự nhiên là tốt nhất, về phần so thử cái gì chỉ cần có thể tỉ thí ra hai người hai mạnh, tự nhiên đều được. Mười ngày sau, chính là chỗ này. Bên trong hư không Tiểu Hàn nhìn lấy địa đồ ánh mắt nghiêm túc. Tại trên bản đồ, một mảnh vô biên vô tận điểm đỏ liền tại phía trước cách đó không xa. Mà cho dù đứng tại vị trí này, Tiếu Hàn cũng có thể nhìn lại cách đó không xa mấy triệu thiên ma đại quân. Nhưng mà số này 1 triệu thiên ma đại quân khối lượng lại là so 10 ngày trước một cái kia thiên ma đại quân mạnh hơn không biết. Lúc này hai người khoảng cách Huyền Thủy Quốc gia vũ trụ trạm điểm đã chọn vẹn 300 triệu năm ánh sáng khoảng cách. Mà Tiêu Hàn đứng bên cạnh tại một thân máu tươi, đã sớm đã mất đi trước đó phong thái Lạc Thủy. Vậy mà lúc này Lạc Thủy lại là một mặt hoảng sợ. Khu khu khụ. Tiêu Hàn huynh, ngươi xác định chúng ta muốn bắt cái đội ngũ này làm luyện tập? Lạc Thủy có chút lúng túng đối Tiêu Hàn nói đến. Cái này trong vòng 10 ngày có thể nói là Lạc Thủy qua thảm nhất 10 ngày. Mỗi ngày đều bị Tiếu Hàn mang theo khắp nơi tìm kiếm số lượng khủng lồ Thiên Ma đại quân. Tính cả cái này đã là cái thứ tư Thiên Ma đại quân. Làm sao? Ngươi muốn nhận thua? Phải biết, trước mấy trận chúng ta đều là ngang tay. Người muốn nhận thua, ta thế nhưng là liền thắng. Một tiếng âm dương thần long giáp Tiếu Hàn hoàn toàn nhìn không ra một tơ một hào mập mờ, ngược lại nhìn về phía Lạc Thủy lại là bần tiểu sớm đã không còn trước đó tư thế ngang. Ngang tay? Phi, hắn Lạc Thủy lại không phải người ngu làm sao có thể nhìn không ra trước đó đều là Tiếu Hàn tại để cho mình. Nếu là không để cho mình, Tiếu Hàn đã sớm thắng. Nhưng mà, dù cho biết như thế, Lạc Thủy cũng không có khả năng tùy tiện nhận thua. Bởi vì trận này trận chiến đấu mặc dù để hắn mấy lần tao ngộ nguy hiểm tính mạng, nhưng mà thực lực tăng lên lại là không biết. Hừ. Ai thua ai thắng còn không xác định, Tiếu Hàn huynh đã cũng không sợ lời nói ta tự nhiên cũng là không sợ. Lạc Thủy lạnh hư một tiếng, lập tức trên thân kinh khủng Huyền Băng lực lượng pháp tắc điên cuồng tăng vọt. Sau một khắc, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam hướng về phương xa phóng đi. Lam Viên thủy quốc gia vũ trụ thánh tử hắn như thế, khả năng tùy tiện nhận thua. Nhìn xem đi xa Lạc Thủy tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Cái này miễn phí tay chân quả nhiên thoải mái, không phải động thủ liền có thể đạt được nhiều như vậy thăng cấp điểm, bất quá cái này Thiên Ma đại quân tựa hồ cũng ngăn không được tiểu tử này, xem ra ta vẫn là không đủ hoàn Ngay tới đây âm thầm quyết định, dùng nhiều tiền lại mua sắm phương viên 10 tỷ năm ánh sáng bên trong tất cả thiên ma nơi đóng quân. Hắn cũng không tin, tìm không thấy loại kia liền là Lạc Thủy đều bắt không được đại quân. "Đúng hệ thống, ta hiện tại thăng cấp điểm có bao nhiêu? Còn có ta lực lượng pháp tắc có bao nhiêu loại?" Tiếu Hàn nhìn cách đó không xa Lạc Thủy đã xông vào toàn bộ thiên ma trong đại quân bắt đầu điên cuồng chém giết, lập tức trực tiếp đối hệ thống hỏi. "Ken, chủ ký sinh trước mắt cường hóa thăng cấp điểm số lượng vì, 1.85 triệu. Lực lượng pháp tắc, phàm lực lượng pháp tắc số lượng vì, 115 loại. Huyền lực lượng pháp vì, 22 loại, địa giai lực lượng pháp tắc tám loại." Thiên giai lực lượng pháp tắc có âm dương pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc. Trong đó ngoại trừ tất cả địa giai pháp tắc cùng thiên giai pháp tắc đều là 1000 đạo pháp tắc phụ văn bên ngoài, nó pháp tắc của hắn chi lực đều là một cái pháp tắc phụ văn, không hệ thống trầm dai đem tiểu Hàn tất cả số liệu đều nói ra mà tiểu Hàn sau khi nghe khẽ gật đầu. Vì không để cho mình thăng cấp điểm tạm thời không đủ tiểu Hàn tại học tập đệ phẩm chất lực lượng pháp tắc đều là lựa chọn chi lĩnh ngộ được một cố lực lượng pháp tắc là được. Về phần thiên giai pháp cùng địa giai lực lượng pháp vẫn luôn là Hàn chiến đấu mạnh nhất giúp đỡ bởi vậy đều bị tiểu Hàn tăng lên tới 1000 cố lực lượng pháp tắc. Coi như không tệ, bất quá có nhiều như vậy thăng cấp điểm Tựa hồ cũng là đủ một đoạn thời gian. Hệ thống đem ta tất cả võ kỹ công pháp đẳng cấp cùng thuộc tính toàn bộ tăng lên tới cao nhất. Tiếu hàn nhìn xem cảnh giới của mình vẹn vẹn chỉ là vực chủ cấp thấp, thật sự là thất không xứng với thực lực của mình. Đương nhiên, mình bây giờ sức chiến đấu cường đại nhất liền là hủy diện pháp tắc chi lực. Nói cách khác mình bây giờ tăng lên cảnh giới, đối thực lực tăng trưởng cũng không lớn, nhưng là tốt xấu vẫn là có tăng trưởng dù sao muốn muốn tăng lên hủy diện pháp tắc cường độ một lần liền muốn một tri Cũng liền có thể tăng lên một lần, với lại dù cho hủy diện pháp tắc tăng lên nục thể cảnh giới không cùng lên thiếu Hàn đoán trường chính mình là dùng một chút thăng cấp về sau hủy diện pháp tắc chi lực thân thể của mình sợ là liền vỡ nát, còn không bằng dùng để trước tăng lên cảnh giới của mình. Dù sao toàn bộ cùng một chỗ phát triển, đối với chiến đấu lực phát triển mới là tốt nhất. Ken tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu tăng lên cảnh giới. Mà hệ thống nghe được thiếu Hàn chỉ lệnh về sau cũng là rất nhanh liền làm ra phản ứng. Rầm rầm rầm. Vạn, chương 170, giới chủ tập trọng. Tay chân là tùy. 18. Sau một khắc,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 Tiểu Hàn lập tức cảm giác được thân thể của mình bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Giang giác rắc xoạt xoạt xoạt. Tiểu Hàn tùy ý hoạt động một chút thân thể của mình liền nghe đến trong thân thể chỗ phát ra từng đợt giòn vang. Mà một tiếng này âm thanh giòn vang phát ra tới tiếng gầm đem không gian xung quanh trực tiếp chấn vỡ vì vô số không gian mạnh vỡ. 1.8 triệu thang cấp điểm, trực tiếp đem Tiểu Hàn ba vòng số liệu tăng lên tới kinh khủng 500.000. Cũng chính là cường đại giới chủ Định Phong. Mà còn lại 300.000 thang cấp điểm thì là trực tiếp đem tất cả võ kỹ công pháp đều tăng lên tới giới chủ trung cấp. Hệ thống, điều ra ta thuộc tính biểu Tiểu Hàn méo méo nắm đấm của mình về sau trực tiếp đối hệ thống nói đến, thuộc tính biểu tính danh, tiếu Hàn chủ tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, giới chủ, thập trọng. trí tôn lĩnh vực, lục trọng, không 1 triệu, tăng thêm thực lực, 2000 lần, thể chất, tiên tiên đạo thể, thần giai đỉnh cấp, chỉnh thể tăng phúc, 500 lần, nghề nghiệp, vũ giai trung cấp luyện dược sư, 0100 ngàn, vũ giai trung cấp trận pháp sư, 0100 ngàn, phi long chi lực, 5000000, huyết mạch tăng phúc 500 lần, phi long tốc độ, 5000000, huyết mạch tăng phúc 500 lần, phi long chi hồn, 5000000, huyết mạch tăng phúc 500 lần. Đấu pháp, Âm Dương Thánh Điện, Thiên giai, giới chủ trung cấp, 0100.000, kỹ. Xảo chiến đấu, Đao pháp, giới chủ trung cấp, 0100.000, kỹ năng, Viêm vực thần trảm, Thiên giai, giới chủ trung cấp, 0100.000, Thiên mệnh thần toán, Thiên giai, giới chủ trung cấp, 0100.000, Âm Dương thần trảm, Thiên giai, giới chủ trung cấp, 0100.000, lực lượng pháp tắc, Âm Dương pháp tắc, Thiên giai, 1000 mai pháp tắc phụ văn, 01.000.000, hủy diệt pháp tắc, Thiên giai, 1000 mai pháp tắc Phủ văn, 01.000.000, 01 địa giai pháp tắc, 8 loại, 1000 mai pháp tắc phụ văn, 01.000.000, huyền Giải phàm giải pháp tác trung, 137 loại, một mai pháp tác phù văn, 01, trang bị, âm dương thần long giáp, thiên giai, vũ giai trung cấp, 0100000, huyết ẩm cùng đao, thiên giai, vũ giai trung cấp, 0100000, chữ vật giới chỉ, thiên giai, vũ giai trung cấp, 0100000, cường hóa thăng cấp điểm, 74000, ghi chú, thần dấu đi một chút không thế nào dùng lấy được võ kỹ. Tiếu Hàn nhìn xem mình thuộc tính biểu, có chút hoạt động một chút thân thể của mình. Trong nháy mắt từng đầu lấy lục thân lực lượng hóa thành phi long hư ảnh tại xung quanh thân thể của hắn điên cuồng gầm Phi long hư ảnh số lượng tròn vẹn 500000 đầu khủng bố như thế số lượng tăng thêm tiểu Hàn trước mắt tiên tiên đạo thể tăng phúc, tiểu Hàn đoán chưởng thân thể của mình thực lực hiện đang sợ là đều gặp phải hủy diện pháp tắc thực lực. Phải biết đây chính là thập phần khủng bố sự tình. Võ giả thực lực tại đạt đến giới chủ trở lên về sau cơ hồ tất cả mọi người là lấy lực lượng pháp tắc làm chủ, liền là trong vũ trụ danh xưng nục thể thực lực cường đại nhất long tộc đều là lấy nục thể kết hợp lực lượng pháp tắc làm chủ. Tinh khiết nhục thể chi lực muốn siêu việt ngang cấp lực lượng pháp tắc trong vũ trụ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ Tiếu Hàn nương tựa theo so hủy diện pháp tắc chi lực đều thấp một cái cấp bậc nhục thể thực lực, thế mà để nhục thể đạt đến cùng thiên giai hủy diện pháp tắc chi lực sánh ngang tình trạng. Như thế nhục thể sợ là tại toàn bộ trong vũ trụ đều là không có bất kỳ cái gì đóng cấp người là đối thủ. Mà kết hợp với mình hủy diện pháp tắc, Tiếu Hàn phát hiện thực lực của mình vẫn là có to lớn tăng lên. Nguyên bản vận dụng coi như cật lực hủy diện pháp tắc hiện tại vô cùng thuận buồm xuôi gió. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng. Ken, cường hóa thăng cấp điểm 50000 Ken. Cường hóa thăng cấp điểm 50000 Ken. Cường hóa thăng cấp điểm 50000. 50 mà nhưng vào lúc này Từng tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở từ phương xa chuyển đến. Tiểu tử này thế mà nhanh như vậy liền cùng giới chủ cực hạn cường giả đối nhau. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng tụ, lập tức phát hiện phương xa hơn 10 thực lực kinh khủng giới chủ cực hạn đã đem Lạc Thủy bao khỏa tại trong đó. Đương nhiên trên mặt đất đã có 4-5 cái giới chủ cực hạn bị Lạc Thủy cho đá đông thành khối băng. Về phần cái kia mấy triệu thiên ma đại quân thì là số ít đều bị đóng băng tuyệt đại đa số còn đang điên cuồng chạy thủ mạng. A, có điểm gì là lạ. Đột nhiên, Tiêu Hàn thấy được lấy hơn 10 giới chủ cực hạn bên trong có một cái trạng thái có chút không bình thường. Lại là linh ngộ hơn 2000 mai pháp tác phụ văn cường giả. Đột nhiên, Tiêu Hàn đôi mắt ngưng tụ, phải biết, hơn 2000 mai pháp tác phủ văn cường giả thực lực thế, nhưng là 1000 mai pháp tác tắc văn cường giả đến bằng 1 phần 10, thậm chí cực lớn 3 40 lần. Mà lúc này Lạc Thủy thực lực mặc dù cường đại, nhưng là pháp tác phủ văn số lượng vẹn vẹn chỉ là hơn 1000 mai. Mặc dù là điệu dai, đồng thời có nó no sự cường đại của hắn công pháp, vũ khí làm áp chủ bài, nhưng là, cảnh giới lại là chỉ có giới chủ tứ trọng. Đối đầu đối phương, sợ là mơn mát. Pháp tác cụ hiện, băng phong, nhưng vào đúng lúc này, toàn thân máu tươi Lạc Thủy một tiếng băng lảnh quá khẽ. Sau một khắc, thân trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận hàn khí trên thân một viên pháp tắc kết tinh từ trong tức hạ hiện lên đi ra. Cái kia một viên khắc lục lấy hơn một ngàn mai pháp tắc phụ văn huyền băng pháp tắc kết tinh trong nháy mắt cách ra vô tận quang mang. Quang mang chỗ đến toàn bộ bắt đầu điên cuồng bị đóng băng. Cho dù là thân ở tại mấy tỷ km bên ngoài Tiếu Hàn đều cảm thấy từng đợt rất lạnh. Cố Hàn khí kia dù cho chuyển đến nơi đây đều có thể trong nháy mắt đóng băng một chút giới chủ định phong cường giả. Bất quá đối với Tiếu Hàn tới nói cũng coi như cái phổ thông thời tiết biến hóa. Nhưng mà đối với những cái kia thân ở tại Hàn khí trung tâm từng cái thiên ma tới nói thế nhưng là liền không có đơn giản như vậy. Không tốt, tiểu tử này liều mạng. Nhanh phòng ngự. Cú hàn khí kia chúng ta không cách nào chống cự. Thánh ma đại nhân, nhanh lên xuất thủ a. Mấy cái giới chủ cực hạn tám cánh thiên ma đều là sắc mặt có chút trắng bệnh, đồng thời bắt đầu buộc phát ra mình tất cả lực lượng hình thành hộ thuẫn muốn ngăn cản những ánh sáng này chiếu xạ. Soạt soạt soạt soạt. Chương 171, Thiên ma thánh tử. Circle 28. Nhưng mà bọn hắn ngưng tụ ra tới hộ thuẫn thêm mà trong nháy mắt liền bị cái này kinh khủng hàn khí đóng băng đến phá thành mảnh nhỏ. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, hư lệnh một tiếng trong nháy mắt từ thiên ma trong đại quân bộ phát ra, oanh long long long. Một tiếng kinh khủng tiếng sấm trong nháy mắt từ bên trong hư không bộ phát ra. Sau một khắc từng đạo mấy năm ánh sáng lớn lên kinh khủng lôi xà từ thiên ma trong đại quân nổ bắn ra mà ra. Ba ba ba ba. Những cái kia bị băng phong thiên ma bị cái này một cú kinh khủng lôi xà hoành trúng về sau quanh thân băng cứng đều là trong nháy mắt nổ tung hóa thành đầy trời mạnh vụn. Nguyên bản chung quanh hàn khí tại những này lôi đỉnh tàn phá bừa bãi phía dưới không chỉ có biến mất, không khí chung quanh còn trở nên khô nóng. Thấy cảnh này Lạc Thủy đồng tử có chút co rụt lại, lập tức dưới chân của hắn một điểm, vội vàng hướng phía một bên rời. Ngoan. Sau một khắc. Một tia chớp trong nháy mắt đánh vào lúc trước hắn chỗ bên trong hư không cái kia một mảnh hư không trong nháy mắt bị đạo này kinh khủng lôi đình anh ra một cái hố cực lớn động. Quả nhiên không hổ là bộ tộc có trí tuệ thánh tử, Tránh tốc độ ngược lại là rất nhanh a. Cùng lúc đó, một tiếng kêu tức thanh âm từ bên trong hư không chuyển đến. Sau một khắc, một cái phía sau tám con màu tím máu cánh thanh niên Thiên Ma phe phẩy cánh xuất hiện ở Thiên Ma đại quân ở giữa. Mà nơi xa Tiểu Hàn kinh ngạc là người thanh niên này Thiên Ma phía sau ngoại trừ tám con mẫu tím máu cánh bên ngoài thế mà còn một cặp vừa mới mọc ra một đoạn nhỏ cánh nhỏ. Xem ra cái này Thiên Ma thực lực tự hồ đạt đến 2500 mai lực lượng pháp tắc trở lên, hơn nữa còn là địa giai pháp tắc, lôi đình pháp tắc. Tiếu Hàn nhìn đến đây lông mày nhíu lại, hắn biết, Lạc Thủy muốn lệnh. Thực lực của đối phương, Lạc Thủy liền là ngang cấp đều sợ là không nhất định là đối thủ của đối phương, dù sao hai người thiên phú chiến đấu đều đạt đến cấp bậc thánh tử, huống chi đối phương thế nhưng là đã nhanh muốn đạt tới 3000 mai pháp tắc phủ văn cường giả khủng bố. Sơ Cụ Ly, lại là ngươi. Nhưng mà Lạc Thủy nhìn người tới về sau lập tức đồng tử có chút co rụt lại. Sơ chính là tiên ma tộc thánh thứ nhất, hơn nữa còn là uy tín lâu năm thánh tử. Đối phương thành danh thời điểm, phụ thân của Lạc Thủy đều còn không có xuất thế. Mà bây giờ thế mà bị mình tại nơi này đối đầu Sở Cụ Ly. Tự nhiên là ta, không nghĩ tới thế mà vận khí tốt như vậy, ta chính là đi ra du ngoạn một vòng đều có thể nhìn thấy Huyền Thủy Quốc gia vũ trụ thánh tử Lạc Thủy, thất kính thật kính. Sở Cụ Ly phía sau màu tím máu cánh có chút phe phẩy nhìn về phía Lạc Thủy, ánh mắt có chút trêu tức. Đương nhiên hắn chưa từng có đem Lạc Thủy để vào mắt, dù sao đối phương mới vừa vận thành danh không có mấy năm, mà mình tại vũ trụ chiến trường chinh chiến thời gian đều vượt qua mấy chục và năm. Cả hai so ra thực lực cũng là ngày đêm khác biệt, bất quá Sở Cụ Ly lúc này vẫn là vô cùng vui vẻ, có thể gặp được như thế một cái lạc đàn thánh tử có thể nói là vô cùng may mắn sự tình. Đánh giết thánh tử ban thưởng liền là hắn cùng là thánh tử cũng là cực kỳ trông mà thèm. "Hừ, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao?" Lạc Thủy sắc mặt vô cùng băng lánh, ngựa khí cũng là như thế, cho dù hắn biết mình không là đối thủ của đối phương nhưng là cũng không có nghĩa là mình liền sợ đối phương. Với lại hiện ở sau lưng của chính mình tựa hồ còn có Tiếu Hàn, có lẽ mình liều chết một trận chiến có thể làm cho Tiếu Hàn có cơ hội đoạn mệnh, dù sao hắn thấy nếu không phải mình lôi kéo Hàn tỉ thí lời nói Tiếu Hàn cũng sẽ không phải chịu loại này hai bay vả gió. Ba ba ba. Nhìn xem Lạc Thủy như thế cương nghị sợ Cố Ly lập tức cười vỗ tay. Nghe đồn rằng Lạc Thủy Thánh tử là người bất khuất, hiện tại xem ra thật đúng là như thế chút ý tứ. Bất quá đáng tiếc, người gặp gỡ chính là ta. Sau ngày hôm nay, ngươi Lạc Thủy sợ là chỉ có thể ở Thánh tử hàng ngũ xóa tên. Sơ Cố Ly nói đến đây đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh giá. Sau một khắc trong tay trong nháy mắt tách ra từng đạo kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Mà cái này một cố lôi đỉnh chi lực điên cuồng hướng phía trong tay của phát ra hóa thành một thanh tử sắc cực kiếm. Đây là Lôi Minh Thánh kiếm, cũng là hôm nay giết người chi kiếm. Sở Cú Ly Băng lạnh nói đến, sau một khắc, trong tay hắn lôi Minh Thánh kiếm trong nháy mắt nở rộ kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt hướng phía Lạc Thủy vào tới. Xuất. Vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở Lạc Thủy phía sau. Lạc Thủy đồng tử kịch liệt co vào nâng lên trường kiếm trong tay tựa như muốn ngăn cản nhưng mà tốc độ của hắn lại là còn kém rất rất xa đối phương. Phải biết, lôi đỉnh pháp tắc thế nhưng là lấy tốc độ tăng trưởng lực lượng phát tác, đồng thời lực công kích cũng là vô cùng kinh khủng, Huyền lực lượng pháp chú trọng lại là công kích cùng phòng ngự. Bởi vậy cảnh giới trên lệch lớn như thế tình huống phía dưới, Lạc Thủy có thể kịp phản ứng đã là cực kỳ ngưỡng Muốn động thủ phản kích, đơn giản liền là người Si nói mộng. "Chết đi." Sở Cụ Ly lạnh hừ một tiếng lập tức trường kiếm trong tay một kiếm hướng phía Sở Cụ Ly cái cổ trạng xuống dưới. "Phải chết sao?" Cảm thụ được nồng đậm tử vong nguy cơ, Lạc Thủy bất đắc gì nghiến đến. Không có ý tứ tiểu Hàn huynh, ta sợ là không có thực lực ngăn cản Sở Cụ Ly. Lạc Thủy đổi phế nghiến đến, hắn vẫn là đánh giá cao mình, chính mình cái này thánh tử đối mặt đồng dạng là cấp độ thánh tử Sở Cụ Ly khác cư nhân như thế yêu đất không chịu nổi. "Bang." Nhưng mà, ngay tại Lạc Thủy nhắm mắt lại chuẩn bị các loại thời điểm chết một tiếng tiếng kim loại va chạm trong nháy mắt truyền đến trong lỗ tai của hắn. "Tiểu tử ngươi," Cái này liền từ bỏ chờ chết. Sau một khắc một cái lời biếng thanh âm truyền đến Lạc Thủy trong lỗ thai. Lạc Thủy đồng tử trong nháy mắt kịch liệt co rút lại. Hắn trong nháy mắt mở to mắt lại là kinh hãi phương hướng, nguyên bản chạm hướng mình Lôi Minh thánh kiếm cũng là bị tiểu hàn tay trái dễ dàng tiếp nhận, với lại lại là vẹn vẹn rượi vào nhục thể liền tiếp nhận. Điều đó không có khả năng. Đồng thời một tiếng hoài nghi nhân sinh khó được thanh âm truyền đến Lạc Thủy trong lỗ tai. Nói chuyện chính là Thiên Ma tử Sở Cũ Lúc này Sở Cử Ly một mặt không thể tin được. Phải biết, một kiếm này thế nhưng là ẩn chứa hắn năm thành thực lực, gia thân thánh giai đỉnh cấp Lôi Minh thánh kiếm gia trì, liền là cùng cấp bậc thánh tử đều không có mấy người có thể tiếp được một kiếm này. Nhưng mà một kiếm này thế mà bị Tiếu Hàn dựa vào nhục thể tiếp nhận. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá, vận khí không tốt, gặp gỡ chính là ta Tiếu Hàn. Sau ngày hôm nay, ngươi sợ Cụ lì sợ là chỉ có thể ở thánh tử hàng ngũ xóa tên. Tiếu Hàn chậm rãi nói đến, mà ngữ khí của hắn cùng lời nói nội dung lệ sợ Cụ Lỵ mặt trong nháy mắt khó coi. Bởi vì một câu nói kia chính là trước kia hắn đối Lạc Thủy nói, hiện tại thế mà để Tiểu Hàn đối với mình một lần nữa nói một lần, tiểu tử, quá cuồng vọng, ngươi cho rằng đây chính là toàn lực của ta sao? Sở Cụ Li nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hai tay của hắn trong nháy mắt giữ tại Lôi Minh Thánh kiếm trên chuôi kiếm, sau một khắc toàn thân hắn lực lượng pháp tắc bắt đầu điên cuồng bạo động. Lần này hắn sử dụng toàn lực, cũng không tin không cách nào rút ra chính mình kiếm. Nhưng mà, sự thật lại là tăng công. Cho dù hắn hiện tại sử dụng mình tất cả lực lượng đồng thời còn sử dụng Vô Tận Lôi Đình chi lực hướng phía Tiểu Hàn thân thể đánh tới kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Tiểu Hàn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ mà hắn choanh tới lôi đỉnh pháp tắc tại khoảng cách Tiểu Hàn còn có mấy centimet khoảng cách liền bị trong nháy mắt hủy diệt. "Tốt, đừng mất mặt xấu hổ, xuống dưới bồi tiểu đệ của người a." Chương 172, Tiểu Hàn xuất thủ, thực lực khủng bố. 38. "Tốt, đừng mất mặt xấu hổ, xuống dưới bồi tiểu đệ của người a." Tiểu Hàn còn kém đánh a cát, nhìn xem vẫn tại phấn đấu sở Cử Ly. Mà theo Tiểu Hàn tiếng nói vừa ra, Sở Cử Ly trong nháy mắt cảm nhận được một cô vô cùng khí tức tử vong. "Không tốt." mặt kịch biến lập tức vội vàng đông ra lôi minh thành kiếm. Dưới chân một điểm trong nháy mắt hóa thành một tia chấp liền hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn không dám tưởng tượng một cái vẹn vẹn rựợ vào nhục thể liền ngăn cản được mình một kích toàn lực cường giả khủng bố nếu là động thủ sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thánh tử đại nhân chạy, chúng ta cũng mau chạy đi, không cần nói nhảm trốn chờ chết ta Đi. Không chỉ có chỉ là sợ cũ lì liền là cái khác những cái kia tám cánh thiên ma nhìn đến đây đều là vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy, cường đại như thế thánh tử đều chạy trốn bọn hắn nếu là còn ở nơi này sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Muốn đi? Hỏi qua ta không có. Vừa mới bị Tiếu Hàn cứu được Lạc Thủy lạnh hừ một tiếng lập tức lại một lần nữa bộc phát toàn thân mình hàn băng chi lực hướng phía đào tẩu từng cái tám cánh thiên ma truy sát mà đi. Lôi đình pháp tắc sao? Coi như không tệ, đã như vậy, ta liền dùng lôi đỉnh pháp tắc giết sát ngươi. Mà bên này Tiếu Hàn thì là nhìn xem bị mình nắm ở trong tay lôi minh thánh kiếm khỏe miệng có chút dương lên. Hệ thống, cho ta đi lôi đỉnh lực lượng pháp tắc thăng cấp đến 1000 mai pháp tắc phụ văn." Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Keng. Tiếp nhận chỉ lệnh bắt đầu thăng cấp. Theo Tiếu Hàn mệnh lệnh rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo truyền đến Tiếu trong óc. Ngay sau đó, Tiêu Hàn cũng cảm giác được trong thức hại của chính mình vừa mới hình thành cái kia một viên địa giai pháp tắc, lôi đình lực lượng pháp tắc pháp tắc kết tinh phía trên bắt đầu điên cuồng hiện ra từng mai từng mai pháp tắc phù văn. Mà Tiêu Hàn cũng là trực tiếp đem Lôi Minh Thánh kiếm nắm trong tay. Hướng! Theo Tiêu Hàn quát to một tiếng, Tiêu Hàn trong tay trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận lôi đình chi lực. Lôi đình pháp tắc. Thiếu minh thế mà có được lôi đình pháp tắc. Cái đó không xa là thủy một mặt không thể tin được nói đến. Phải biết, trước đó Tiêu Hàn vẫn luôn là đang sử dụng Diễm chi pháp tắc, mặc dù Diễm chi pháp đồng dạng cũng là điệu giai lực lượng pháp tắc nhưng là tại điệu giai bên trong cũng là phân mạnh yếu. Tỷ như Diễm chi pháp tắc, Huyền băng pháp tắc những này độ mạnh liền xa thấp hơn nhiều Lôi đình pháp tắc, mà Lôi đình pháp tắc thì là thấp hơn Âm chi pháp tắc cùng Dương chi pháp tắc cùng Phá hư pháp tắc bậc này càng cường đại hơn pháp tắc. Nhưng mà đã đem Diễm chi pháp tắc lĩnh ngộ được 1000 đạo pháp tắc phụ văn tiểu Hàn thế mà còn có được càng cường đại hơn Lôi đình lực lượng pháp tắc. Với lại, từ trên người tiểu Hàn chỗ bạo phát đi ra Lôi đình lực lượng pháp tắc thế mà cảm giác bên trên so sợ cũ lỷ hơn 2000 mai pháp tắc phụ văn lực lượng pháp còn phải cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này, Lạc Thủy rốt cuộc biết, tiểu không muốn cùng mình tỷ thí là sợ tổn thương đến lòng tự ái của mình. Cho dù là dạng này, Tiếu Hàn vẫn là tận khả năng đổ nước để cho mình không khó chịu như vậy. Nếu không phải lần này muốn cứu mình, Tiếu Hàn sợ là sẽ phải vẫn giấu kín xuống tới. Ai, Tiếu huynh như thế lòng dạ tuyệt đối không là ta bực này võ giả có thể sánh được Lạc Thủy thầm thầm thở dài, lập tức lần nữa hướng phía tám cánh thiên ma truy sát mà đi. Về phần Sở Cú Ly, Lạc Thủy đã đoán được đối phương kết cục. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn nếu là Tiếu Hàn biết khẳng định sẽ không nữ, hắn Tiếu Hàn liền là lười. Không có chỗ tốt sự tình hắn làm sao lại tới làm, Lạc Thủy bất quá chỉ là hắn tìm miễn phí tay chân thôi. Dù sao tốt như vậy Cú Ly đi nơi nào tìm? Mà lúc này Tiếu Hàn cũng đã đem mình kinh khủng lôi đỉnh lực lượng pháp tắc toàn bộ quán trâu đến lôi minh thánh kiếm bên trong. Phải biết thánh khí thế nhưng là đều có nó tương ứng tinh thần ấn ký, nhưng mà Tiếu Hàn trực tiếp lấy mình kinh khủng linh hồn chi lực bạo lực đem phá hủy, đồng thời khắc lục thượng mình linh hồn ấn ký, nói cách khác hiện tại một thanh này lôi minh thánh kiếm đã là của mình. Oanh long long long. Lúc này lôi minh thánh kiếm phía trên bộ phát từng đợt kinh khủng tiếng sấm. Vô cùng vô tận minh thánh Trung quanh ánh không đều phản Đã chạy xa như vậy, tốc độ không tệ lắm. Tiểu Hàn ánh mắt xuyên thấu qua vô tận không gian hướng về phương xa nhìn lại, chỉ gặp lúc này Sở Cụ Lý lại là đã chạy trốn tới mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Hừ. Mà theo Tiểu Hàn hư lạnh một tiếng, Tiểu Hàn phía trước trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian vết nước. Oanh long long long. Sau một khắc, Tiểu Hàn trong tay lôi Minh Thánh kiếm trong nháy mắt gạo thét mà ra. Lôi Minh Thánh kiếm mang theo vô tận uy thế xông vào vết nước không gian bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Oanh. Nhưng mà sau một khắc, phương xa trong nháy mắt truyền đến một trận chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Chỉ gặp một đạo trùng thiên lôi đỉnh tại mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài vũ đạo. Ở trong sấm xét một cái thiên ma thân ảnh ở trong đó tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng mà theo lôi đình điên cùng hủy diệt, cái thân ảnh kia cuối cùng chậm rãi hóa thành hư vô. keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng, cường hóa thăng cấp điểm 50000 theo một đường hào quang màu xanh lục xẹt qua tinh không trong nháy mắt tràn vào tiểu Hàn trong thân thể về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo mà đến. Ông. Ngay sau đó theo một cơn chấn động một thanh tản ra khí tức hủy diệt trưởng kiếm xuất hiện ở tiểu Hàn trước mặt. Lôi Minh kiếm, vĩnh hằng cấp bậc vũ khí quả nhiên danh bất truyền. Tiểu Hàn ta cái này, một thanh này hoàn toàn do Lôi Đình chi lực chỗ cấu tạo mà thành thánh kiếm hài lòng nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, ta không phải sử dụng kiếm, bất quá, đưa ngươi hạch tâm toàn bộ dung nhập huyết thẩm cuồng đao bên trong hẳn là có thể. Tiểu Hàn có chút đáng tiếc, bất quá sau đó hắn nhớ tới đến mặt khác phương pháp. Nói cách khác đem Lôi Minh thánh kiếm thánh kiếm kiếm hồn cùng nhảy một cái thanh kiếm toàn bộ dung nhập huyết thẩm cuồng đao bên trong, cuối cùng để cả hai tất cả chỗ tốt kết hợp với nhau. Đương nhiên đại giới liền là Lôi Minh thánh kiếm sẽ vĩnh cửu biến mất. Nhưng mà, đối với Tiểu Hàn đến bảo hoàn toàn không phải vấn đề gì. Về phần vì sao không chuyển tu kiếm đạo? Tiểu Hàn không có loại kia dự định, bất quả nếu là như vậy lời nói liền cần luyện khí thuật, còn tốt trước đó học tập một cái huyền giai luyện khí sư kỹ năng, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng. Hệ thống, đem ta luyện khí sư đẳng cấp tăng lên tới vũ giai đỉnh cấp. Tiểu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Ken. Tiếp nhận chỉ lệnh bắt đầu tăng lên luyện khí sư đẳng cấp hảo. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở Tiểu Hàn trong óc trong nháy mắt bộ phát ra vô tận luyện khí tri thức, những kiến thức này không hề chỉ chỉ là văn tự phía trên, còn có vô số kinh nghiệm, liền là Tiểu Hàn mình ý thức đều bị kéo vào tu luyện không gian bên trong. Tại bên trong không gian này, Tiểu Hàn ý thức bắt đầu điên cuồng chế tạo đủ loại vũ khí từ cấp thấp nhất hoàng cấp vũ khí đến cao cấp nhất vũ giai vũ khí đều là tại Tiểu Hàn thủ hạ lầm lượt từng món thành hình lấy. Với lại những vũ khí này phẩm chất đều đạt đến thiên giai, không bố như thế luyện khí trình độ liền là bất diện cấp cái khác luyện khí sư đều khó mà làm đến. Theo Tiểu Hàn đôi mắt lần nữa mở ra, hắn đã thuận lợi đem tất cả huyền giai đỉnh cấp trở xuống vũ khí đều toàn bộ không chế. Lập tức Tiểu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía trong tay mình Lôi Minh thanh kiếm. Không có ý tứ, chỉ có thể đưa hủy. Chương 173, Vĩnh hằng vũ khí. Lôi đỉnh huyết tầm đao, bổ tám không có ý tứ, chỉ có thể đưa ngươi hủy. Tiếu Hàn mỉm cười, sau một khắc, trong tay trong nháy mắt buộc phát ra một cố kinh khủng hủy diệt pháp tắc chi lực. Đồng thời tăng thêm mình tại Lôi Minh Thánh kiếm bên trong tinh thần lực lẫnấn, cả hai kết hợp phía dưới, bắt đầu điên cùng đánh thẳng vào một thanh này, tản ra vô tận Lôi đỉnh chi lực trường kiếm. Ông ong ong. Mà Lôi Minh Thánh kiếm tại hai cố lực lượng cộng đồng trùng kích phía dưới bắt đầu phi tốc lay động, phản phát vô cùng sợ hãi. Hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, Tiếu Hàn tất cả lực lượng lần nữa cuồng bạo đánh đi ra. Xoạt cục, Lôi kiếm rốt cục long long. long. Trong đáy mắt thiên địa bắt đầu điên cuồng biến sắc. Vừa mới đem cái cuối cùng 8 cánh tiên ma hoành sắt lạc thủy ngẩng đầu lên hướng phía Tiếu Hàn vị trí nhìn sang, nhưng mà nhìn thấy Tiếu Hàn động tác về sau hắn lập tức biến sắc. Tiếu huynh lại để cho hủy diệt lôi minh thanh kiếm, đây chính là vĩnh hằng cấp đỉnh phong vũ khí a, Tiếu huynh thế mà bỏ được. Lạc Thủy không thể tin được. Tiếu Hàn có thực lực hủy diệt đã nói lên, lúc này Tiếu Hàn đã hoàn toàn thu phục vũ khí, nếu không vĩnh hằng đỉnh phong cấp bậc vũ khí liền là Tiếu Hàn lợi hại hơn nữa ngàn vạn lần cũng vô pháp phá hủy. Chỉ có từ bên trong ra ngoài mới có thể đem một thanh vũ khí phá hủy. Nhưng mà muốn làm đến từ bên trong ra ngoài chỉ có một cái phương pháp cái kia chính là thu phục vũ khí. Nhưng mà ngươi cũng đem vũ khí đã thu phục được, ai còn sẽ đem chi phá hủy, đồ vật của mình ai không đau lòng. Mà bây giờ Tiêu Hàn lại là muốn đem cường đại như vậy một kiện vũ khí phá hủy, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Oen. Rốt cục, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Lôi Minh Thánh kiếm rốt cũng nát. Sụp đổ về sau Lôi Minh Thánh kiếm trong nháy mắt hóa thành đầy trời tinh khiết lôi đỉnh lực lượng phát tác. Đồng thời thánh kiếm khí hồn cũng là bị Tiêu Hàn phát nổ đi ra. Tiểu Hàn liền vội vàng đem huyết ẩm cuồng đao từ chữ vật giới trị bên trong đem ra, lập tức đem tất cả lôi đỉnh chi lực hướng phía huyết ẩm cuồng đao bên trong điên cuồng quán thâu đi vào. Đồng thời còn đem chủ yếu nhất khí hồn đánh vào huyết ẩm cuồng đao bên trong. Ông mà theo khí hồn tiến vào huyết ẩm cuồng đao bên trong, huyết ẩm cuồng đao trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Quanh thân đều là đang nhanh chóng run run. Không chịu nổi sao? Tiểu Hàn nhướng mày. Sau một khắc tiểu Hàn hai tay bắt đầu điên cuồng đánh ra từng cái cường đại pháp. Những này ấn pháp dung nhập vào huyết ẩm cuồng bên trong. Đồng thời Lôi Minh Thánh kiếm sụp đổ về sau hóa thành vô số Lôi đỉnh lực lượng pháp tắc bắt đầu hướng phía huyết ẩm cuồng đao bên trong hiện lên mà đi, những này Lôi đỉnh chi lực bắt đầu phi tốc dung nhập cái này huyết ẩm cuồng đao bên trong. keng. Chúc mừng chủ ký sinh ngại các loại vũ khí cấp bắt đầu tăng lên. Cùng lúc đó một tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng là chuyển đến Tiếu Hàn trong góc. Mà theo thời gian trôi qua, huyết ẩm cuồng đao đẳng cấp cũng là phi tốc sách mà lấy. Từ lúc mới bắt đầu vũ giai trung cấp, tăng lên tới cao cấp, đỉnh phòng. Cuối cùng tại vô tận Lôi đỉnh phía dưới trực tiếp phá vỡ đẳng cấp hạn chế trở thành một thanh vĩnh cấp cấp cường đại vũ khí mà vũ khí phẩm dai cũng là từ ban đầu thiên dai trong nháy mắt tăng lên tới thánh giai. Phải biết sợ cụ lì làm thánh tử, đồng thời cũng là Lôi Đình Ma Tổ đệ tử, bởi vậy vũ khí của hắn đẳng cấp chính là vĩnh hằng cấp lĩnh cấp, mà phẩm giai cũng là đạt đến kinh khủng thánh giai. Đẳng cấp này vũ khí uy lực của nó tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại, liên là rất nhiều bất diện cấp siêu cấp cường giả vũ khí cũng không sánh nổi. Mà bây giờ lại là tiện nghi Tiếu Hàn, theo Tiếu Hàn đem tất cả Lôi Minh Thánh kiếm sụp đổ về sau tinh hoa đều dung nhập vào huyết ẩm cùng đao về sau. Huyết ẩm cũng biến thành một thanh toàn thân màu tím, lên một lượt mặt điêu khắc từng đạo huyết hồng sắc phù văn trường đao. Ken Chúc mừng chủ ký sinh, ngài các loại vũ khí cấp tăng lên tới vĩnh hằng trung cấp. Thấy dai, phải chăng một lần nữa mệnh danh? Mà đồng thời hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là chuyển đến Tiểu Hàn trong ốc. Đã như vậy vậy liền gọi Lôi đỉnh huyết thẩm đao a. Tiểu Hàn tùy tiện lên một cái tên. Mặc dù mới dung hợp đi ra các loại vũ khí cấp không có Lôi Minh Thánh kiếm cao, nhưng là đồng thời dung hợp hai loại vũ khí có chút một thanh này, Lôi đỉnh huyết thẩm đao lại là có được càng cường đại hơn tiềm lực. Loại tiềm lực này phía dưới Tiểu Hàn ngày sau thăng cấp uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Bang Tiêu Hàn tay phải có chút lắc một cái, Lôi đỉnh huyết ẩm đao trong nháy mắt đem không gian trùng quanh phá vỡ vô cùng kinh khủng một cái hố. Uy lực thật là mạnh. Tiêu Hàn đôi mắt lóe lên, không hổ là thánh khí, uy lực quả nhiên không tầm thường, cũng may mình trước đó tay không tiếp vũ khí thời điểm không có đi tự một chút đối phương lưới đao có phải hay không đủ sắc bén, nếu không ngay tại lúc này, Tiêu Hàn đục thể thực lực đều khó có khả năng ngăn cản được đối phương vũ khí lưỡi đao. Nếu không phải sợ Cũ lì không có thực lực lời nói, Tiêu Hàn sợ là phải bị trực tiếp chết Ông, Tiêu Hàn trực tiếp đem Lôi đỉnh huyết ẩm thu vào. Chúc mừng Tiêu huynh đánh giết tiên ma tử. Mà nhưng vào lúc này, Sở Cụ Cũ Ly cũng từ phương xa bay trở về đối Tiểu Hàn chúc mừng nói: "Bất quá chỉ là một cái gà quay, có cái gì tốt chúc mừng?" Tiểu Hàn khoát khoát tay. Đối với mình có thể đánh giết Sở Cụ Ly hắn cũng không có cái gì ba động, không phải liền là cái thánh tử sao? Mình Thiên Phú chiến đấu đã sớm siêu việt thánh tử. Mà Tiểu Hàn lời nói lập tức để lại thủy im lặng, Sở Cụ Ly nếu là đều là đồ ăn gà, vĩnh hẳn cấp bậc phía dưới sợ là không có bao nhiêu người thực lực đủ mạnh. Bất quá ngấm lại xem cũng là Tiểu Hàn chiêu liền đem Sở Cụ dây, đối với Tiểu Hàn đến nói đối phương đúng là quay. Khô khô Mặc dù Sở Cụ lì thực lực đối với Tiểu huynh tới nói có lẽ thật không có cái gì, nhưng là mỗi một cái có thể được bầu thành công nhận thánh tử đều là các cái thế lực nhất vì nhân vật thiên tài, mỗi một cái đều có được địa vị cao. Cho nên tự nhiên đánh chết khen thưởng cũng là mười phần kinh khủng. Liên tiểu huynh hiện tại đánh chết Sở Cụ Ly, hắn tiền thưởng một mực là thánh tử bên trong cao nhất. Nếu là tiểu huynh đi trao đổi khen thưởng lời nói tuyệt đối có thể đổi được đại lượng tài nguyên. Lạc Thủy kích động đối Tiếu Hàn nói đến phảng phất đánh chết Sở người là mình. Tiểu Hàn sau khi nghe lập tức sợ. Đúng vậy à, một cái thánh tử đánh giết về sau khen thưởng tuyệt đối không so một cái bình thường vĩnh hằng cấp cường giả ít. Như thế phần thưởng phong phú không cần thì phí. Vậy thì tốt, đúng lĩnh thưởng ở nơi nào? Ta trước đi xem một chút nếu là lĩnh thưởng thời gian quá dài lời nói cũng không muốn rồi. Tiểu Hàn hiếu kỳ đối với Lạc Thủy hỏi. Lạc Thủy nghe Tiểu Hàn lời nói lập tức im lặng, quá dài là bao lâu? Cái này nói không cần là không cần, đây cũng quá tải đại khí thôi đi. Lĩnh thưởng lời nói tại vũ trụ giả định vũ trụ chiến trường bình đài liền có thể nhận lấy. Bởi vì tiểu huynh tình huống chiến đấu đã bị ghi chép cho nên trực tiếp đi xin ban thưởng là được. Đồng thời liền là đánh cái khác đẳng cấp thiên ma ban thưởng cũng có thể cùng nhau nhận lấy. Đương nhiên vật thật khen thưởng lời nói chỉ có thể chờ đợi chuyện phát nhanh. Lạc Thủy trực tiếp đối Tiếu Hàn nói đến: "Ân, đơn giản như vậy. Vậy ta đi xem một chút." Tiếu Hàn sau khi nghe trực tiếp tại chỗ tiến nhập trong hư ngụ vũ trụ, hoàn toàn không đúng Lạc Thủy bố trí phòng vệ. Lạc Thủy xem xét, lập tức cảm động không thôi. Tiểu huynh cơ nhiên như thế tiến nhập ta, đã như vậy, ta cũng muốn thủ hộ Tiếu huynh an toàn, đã báo ân cứu mạng. Nhưng mà hắn không biết Tiểu Hàn chỉ là phần phần lớn ý thức tiến vào vũ trụ giả định đối trung quanh nguy hiểm làm theo có thể làm ra phản ứng. Chương 174: Có thể dung hợp 3000 lực lượng pháp tắc cấp pháp. 58 khoan lên chủ nhân lần nữa đi vào vũ trụ giả định. Chủ nhân ngài lần này đến đây là vì tiếp nhận vũ trụ chiến trường ban thường sao? Nhìn thấy Tiếu Hàn đến, về sau Tiểu Linh lập tức kích động bay đến Tiếu Hàn bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Ân, ta đến xem những phần thưởng này có cái gì, đồ tốt?" Tiếu Hàn khẽ gật đầu. "Tốt chủ nhân, vậy ta liền điều ra chỗ có quan hệ với treo giải thưởng tiên ma thánh tử sợ cụ lì tư liệu." Tiểu Linh cung kính đối Tiếu Hàn nói đến, lập tức trực tiếp đem tất cả treo giải thưởng tin tức mở ra, sau đó đem bên trong một đầu tiếp lấy một đầu liên quan tới sợ cụ lị thiếp mở mở ra. Chủ nhân, liên quan tới Thiên Ma Thánh tử sở cụ lì treo giải thưởng thiết mời hết thảy có, 1254 năm cái. Trong đó chính thức ba đầu là số tiền thưởng lớn nhất. Bởi vậy toàn bộ cộng lại, chủ nhân ngài hết thảy có thể được đến tiền vũ trụ, 1.54 triệu mai tiền vũ trụ, cùng chính thức ban thưởng cao cấp tinh hệ mười tòa. Đồng thời tùy ý một thanh lĩnh hằng cấp cấp thấp, địa giai phẩm chất trở xuống vũ khí, một bộ thiên giai công pháp. Còn có tiến vào phụ thuộc trong vũ trụ một lần tu luyện cơ hội, thời gian là 100 năm. Chỉ có cái khác to to nhỏ, nhỏ khen thưởng chủ nhân hẳn là cũng chướng mắt ta liền không đồng nhất một liếc cử, chủ nhân có thể tự hành xem xét. Tiểu Linh đem trọng yếu nhất mấy loại ban thưởng toàn bộ nói cho Tiếu Hàn, Tiếu Hàn sau khi nghe lập tức hai mắt tỏa sáng. Lại có 10 tòa cao cấp tinh hệ làm ban thưởng. Nhưng là cái này 10 tòa cao cấp tinh hệ ban thưởng muốn thế nào đã được? Tiếu Hàn có chút hiếu kỳ. Về phần vì sao ban thưởng lớn như thế, Tiếu Hàn ngấm lại cũng liền tiêu tan phải biết hiện tại Sở Cụ lì tại bị Tiếu Hàn đánh giết trước đó thế, nhưng là đã nhanh muốn đạt tới có thể thử đột phá đến vĩnh hằng cấp bậc cấp độ. Với lại lấy đối phương thiên phú chiến đấu nếu là ngày sau thật trở thành vĩnh hằng cấp bậc siêu cấp cường giả lời nói ngày sau thành tựu tại vĩnh cấp bậc bên trong tuyệt đối là tiêm. Liên La trở thành một cái bất diện cấp cường giả cũng không phải là không thể. Thiên phú như vậy cường đại người duy nhất đánh giết đối phương phương pháp lại là chỉ có tiến vào vũ trụ chiến trường đánh giết, nhưng mà muốn đi vào vũ trụ bên trong chiến trường chỉ có những cái kia thực lực không có đạt tới vĩnh hằng cấp bậc giới chủ. Mà giới chủ muốn thực lực đạt tới có thể đánh giết sợ cụ lý đẳng cấp, vô cùng khó khăn. Chỉ có ngang cấp thánh tử mới có thể làm đến. Bởi vậy giá cả tự nhiên là nước lên thì tùy lên. Hồi chủ nhân, cái này mời tỏa cao cấp tinh hệ chủ nhân có thể trực tiếp tại vũ trụ tinh đồ chi bên trong tuyển chọn, bị lựa chọn đến tinh hệ cao cấp tinh hệ chủ nhân sẽ đem tinh hệ chuyển nhượng cho chủ nhân. Nếu như không tân, cái này cao cấp tinh hệ chúa tệ sẽ bị bộ tộc có trí tuệ liên minh cảnh cáo, bực này ban thượng cơ hội là gần như không tồn tại. Tiểu Linh cung kính đối với Tiếu Hàn nói đến. Nghe đến đó Tiếu Hàn tự nhiên đã hiểu. Cơ hội tốt như vậy như là trước kia ta được đến, có lẽ sẽ dùng để trực tiếp cấp đoạt Long Đẳng tinh hệ quyền sử dụng, bất quá nha, bây giờ lại là không cần, chờ ta trở về liền là Long Đẳng hoàng thất diệt vong ngày. Cho nên, Tiểu Linh, đem Long Đẳng tinh hệ chúng quanh 10 cái cao cấp tinh hệ toàn bộ chỉ định vì ta lãnh thổ. Tiếu Hàn bình tĩnh đối với Tiểu Linh nói đến. Tốt chủ nhân, ta lập tức đem số liệu báo cáo đến vũ trụ giả định số liệu trung tâm. Tiểu Linh cung kính đối Tiếu Hàn nói đến về phần Tiểu Hàn ý nghĩ nàng làm một mực phụ trợ Tiểu Hàn tinh linh tự nhiên là rất hiểu. Với lại toàn tâm toàn ý vì Tiểu Hàn phục vụ hắn cũng là rất ủng hộ. Đúng, công pháp lời nói lục soát một cái có không có liên quan tới Hủy Diệt Pháp Tắc, nếu là không có lời nói coi như xong. Vũ khí, nhìn xem có hay không linh hồn loại công kích loại vũ khí. Tiểu Hàn nhớ tới mặt khác mấy loại bản thượng. Thiên giai công pháp, Tiểu Hàn trước mắt không thiếu. Nhưng lại là thiếu rất nhiều có thể phát huy ra mình Hủy Pháp Tắc chi lực công pháp, dù sao hiện tại mình sử dụng Hủy Diệt Pháp Tắc vẹn vẹn chỉ là sử dụng bản thân hắn cường đại thuộc tính đến công kích. Công pháp tăng thêm, chỉ là đối với mình em dương lực lượng phát tắc, đối với hủy diệt pháp tắc tác dụng lại là rất nhỏ. Mà nghe Tiếu Hàn lời nói về sau, Tiểu Linh bắt đầu tìm tòi tất cả công pháp, cùng Tiểu Hàn cần có vũ khí. "Chủ nhân, tìm thấy được, công kích linh hồn loại vũ khí ta tìm tới phía dưới mấy loại, xin chủ nhân lựa chọn." Tiểu Linh sau khi nói xong trong nháy mắt từ vũ trụ giả định kho vũ khí bên trong trọn lựa ra không ít vũ khí. Với lại đẳng cấp đều là vĩnh hằng cấp, cấp thấp, phẩm chất cũng vẹn vẹn chỉ là địa giai một đống vũ khí. Rất nhanh Tiếu Hàn liền tuyển định một chiếc nhẫn. "Ly hồn giới, vĩnh hằng cấp thấp vũ khí, phẩm chất, địa giai." Nhưng trên phạm vi lớn tăng cường người sử dụng tinh thần loại lực công kích, đồng thời thủ hộ linh hồn chi lực không bị nó hắn tinh thần công kích gây thương tích hại. Ly hồn giới giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng mà Tiếu Hàn lại là biết, có thể đạt tới đẳng cấp này không chỉ có riêng chỉ là vật liệu dùng đến tốt đi một chút là được, phải có tương ứng năng lực mới có thể được bầu thành vĩnh hằng cấp vũ khí. Phải biết, vĩnh hằng cấp võ giả khác đã là toàn bộ trong vũ trụ đỉnh cấp võ giả, mà đẳng cấp này võ giả tuổi thọ cũng là gần như vô hạn, có thể sống trọn vẹn vạn ức thời gian. Chết đi vĩnh hằng cấp võ giả đều là bị giết, liền không có bao nhiêu là bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Cho nên đến vĩnh hẳng cấp trở lên, đối với tuổi tộc, đã không có người để ý cho có người để ý đều là có thể hay không lại biến tượng. Bởi vậy đẳng cấp này vũ khí yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Dựa theo ly hồn giới đẳng cấp, phối đưa tiến đến cơ bản đều là vĩnh hằng cấp bậc cường giả phối đưa. bất quá ngay cả như vậy Tiểu Hàn muốn muốn cầm tới ly hồn giới vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Công pháp tìm được không có. Tiểu Hàn đem ly hồn giới đơn đặt hàng hạ về sau liền trực tiếp đối Tiểu Linh hỏi: "Chủ nhân, tìm tới là tìm được, bất quá ta giống như tìm được một cái càng thích hợp chủ nhân công pháp." Mà đối với Tiểu Hàn cha hỏi Tiểu Linh lại là cười nói đến: "A." căn thích hợp công pháp của ta." Tiếu Hàn lông mày nhíu lại. "Vâng chủ nhân, ngưng nhìn một chút môn công pháp này giới thiệu liền biết." Tiểu Linh sau khi nói xong liền vội vàng đem hắn cái gọi là công pháp tin tức toàn bộ tìm được. Mà Tiếu Hàn thấy được môn công pháp này về sau lập tức đồng tử có chút nói chuyện. "Công pháp, Diễn Thần Quyết. Phẩm giai, phạm giai công năng, Diễn Thần Quyết vì nhân tộc nhân vương sáng tạo công pháp, công năng chỉ có một cái, cái kia chính là có thể tại trong thức hải đúc thành Diễn Thần Đài. Diễn Thần Đài có thể đem người tu luyện ngưng tụ ra tới tất cả pháp tắc kết tinh toàn bộ dung hợp, cuối cùng phát huy ra vô cùng lực lượng cường đại." Dung hợp một loại lực lượng pháp tắc vì phàm giai phẩm chất, dung hợp 3 loại trở lên lực lượng pháp tắc vì huyền giai phẩm chất, dung hợp 5 loại trở lên lực lượng pháp tắc vì điệu giai phẩm chất, dung hợp 10 loại trở lên lực lượng pháp tắc vì thiên giai phẩm chất, dung hợp 30 loại trở lên lực lượng pháp tắc vì thánh giai phẩm chất trên lý luận công pháp đẳng cấp không cực hạn. Chú ý, tất cả dung hợp lực lượng pháp tắc đều phải đạt tới cùng một cường độ, pháp tắc cường độ pháp tắc khác nhau chi tướng sẽ bị bài xích ra diễn thân đại. Tiếu Hàn nhìn xem môn công pháp này, lập tức liên động. Mẹ nó lại là nhân tộc Nhân Vương sáng tạo công pháp, mà Nhân Vương không phải liền là tổ Long đã từng nói nhân tộc kia một cái duy nhất có được tiên thiên đạo thể kinh khủng tồn tại sao? Cũng đúng nha, chỉ có loại này đại treo bức mới có thể có loại thiên phú này làm nhiều như vậy lực lượng pháp tắc còn có thể tề đầu địch tiến. Nhớ tới tiên thiên đạo thể kinh khủng Tiếu Hàn cũng liền tiêu tan. Chờ một chút, Thiệu Linh ngươi là làm sao tìm được võ kỹ này? Vạn, chương 175, hệ thống đề nghị săn giết chí cường giả kế hoạch, 68. Đột nhiên, Tiếu Hàn nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vũ trụ giả định chính là, là nhân tộc chỗ dựng Mặc dù bây giờ một bộ phận quyền khống chế tại bộ tộc có trí tuệ liên minh cao tầng, nhưng là cho dù là bọn hắn cũng vô pháp tùy ý giám sát Tiếu Hàn tình huống. Bởi vì vũ trụ giả định là có ý thức tự chủ, mà tiểu linh thế mà có thể tìm tới nhân tộc nhân vương đã từng sáng tạo công pháp, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Hồi chủ nhân, ta cũng là tại lục soát thời điểm đột nhiên liền phát hiện cái này một bộ công pháp, sau đó liền có một loại cảm giác, môn công pháp này đối với chủ nhân đến nói hữu dụng, ta liền trực tiếp cùng ngươi nói. Có vấn đề gì không? Tiểu Linh nghiêng cái đầu nhỏ hiếu trả lời đến. Tiểu Hàn sau khi nghe đồng tử có chút co dù lại, Đột nhiên liền phát hiện cái này một bộ công pháp, xem ra thật là vũ trụ giả định ý thức cô ý đem cái này một bộ công pháp đưa ra tới, không phải tiểu linh tuyệt đối không khả năng lục soát đạt được nhân vương sáng tạo công pháp. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn đôi mắt lóe lên. "Hệ thống, kiểm tra một cái công pháp khả thi." Tiếu Hàn cũng không phải người ngu, người khác cho cái gì liền tin tưởng. Về phần vì sao tin tưởng hệ thống, nguyên nhân quá đơn giản, hiện tại Tiếu Hàn có thể nhất tin tưởng cũng chính là hệ thống, dù sao mình từ một người bình thường trưởng thành đến trình độ này, duy nhất dựa vào liền là hệ thống. Keng. Diễn thần quyết cấu tạo. Tại bất luận cái gì trong vũ trụ đều là đỉnh cấp, với lại có được hệ thống chủ ký sinh nếu là tu luyện cái này một bộ công pháp, đem có thể sáng tạo một cái công pháp mới đẳng cấp, một cái bất luận cái gì vũ trụ đều không thể đạt tới trí cường đẳng cấp. Mà đẳng cấp này khi chủ ký sinh đem 3000 loại pháp tắc đều toàn bộ khắc lục đến diễn thần quyết bên trong đồng thời sử dụng 3000 loại lực lượng pháp tắc dựng thuộc về chủ ký sinh trí cường pháp tắc thần trụ thời điểm liền sẽ tùy theo sinh ra nhưng mà, hệ thống đối với diễn thần quyết đánh giá lại là xa xa ngoài tiểu Hàn dự kiến. Thế mà có thể sáng tạo một cái bất luận cái gì vũ trụ đều chưa từng xuất hiện đẳng cấp frontier, cái này là bực não cao đẳng cấp, tiểu Hàn có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà dựa theo hệ thống thuyết pháp, mình chỉ cần dựng ra trí cường pháp tắc thần trụ là được. Mẹ, cái này trí cường pháp tắc thần trụ là cái gì? Tiếu Hàn có chút ngậm. Cái danh từ này hắn giống như chưa nghe nói qua Ken, sẽ chủ ký sinh, lực lượng pháp tắc có đẳng cấp phân chia, chủ nhân nếu biết, từ cấp thấp nhất pháp tắc phù văn bắt đầu. Như là một người đem pháp tắc phù văn số lượng tăng lên tới 3000 đạo pháp tắc phù văn về sau sẽ có 3 thành cơ sẽ trở thành vĩnh hằng cấp cường giả. Mà trở thành vĩnh hằng cấp cường giả điều kiện liền là lấy khắp lục 3000 mai pháp tắc văn pháp tắc tinh dựng thuộc tại pháp tắc của mình đến tặng cấp thấp nhất pháp tắc nền tảng lớn nhỏ vì 3000 triệu phương viên. Đương nhiên nếu là chủ ký sinh lấy 100.000 mai pháp tắc phụ văn trở thành vĩnh hằng cấp cường giả lời nói, tấn cấp về sau liền là 10 vạn pháp tắc nền tảng. Đến vĩnh hằng cấp, liền là lấy tăng lên mình pháp tắc nền tảng lớn nhỏ từ đó tăng thực lực lên. Coi người đưa người pháp tắc nền tảng tăng lên tới nguyên bản 1000 lần về sau, cũng chính là ít nhất 3 triệu triệu, nhiều nhất 100 triệu triệu, liền có thể bắt đầu tạo dựng tầng thứ hai, một khi tầng thứ hai pháp tắc nền tảng dựng thành công, liền mang ý nghĩa nhập bất diệt cấp mà bất diệt cấp hết thể cần dựng 1000 tầng pháp tắc nền tảng, mà 1000 tầng đều dựng tốt, cũng liền mang ý nghĩa ngươi thuận lợi đem một loại nào đó lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được loại này vũ trụ cực hạn. Nếu là muốn tăng lên, cũng chỉ có từ trong vũ trụ rút ra tương ứng bản nguyên pháp tắc chi lực trường không quyền, mà việc này được xưng là chiến thiên chi đường, nếu là thất bại, thần hồn câu diệt. Nếu là thành công, dung nhập thiên địa bản nguyên pháp tắc một ngàn tầng pháp tắc nền tảng sẽ hóa thành trí cường pháp tắc thần trụ, đem trọn cái vũ trụ cái này một loại lực lượng pháp tắc toàn bộ kết nối cùng một chỗ. Đến lúc đó, cảnh giới của ngươi liền là chí cường giả. Bởi vậy, mỗi một cái trong vũ trụ trí cường giả số lượng đều là có hạn, nếu là ngươi tu luyện loại này, lực lượng pháp tắc đã có tương ứng chí cường giả, ngươi hoặc là đánh giết đối phương, đương nhiên loại tình huống này không có khả năng xuất hiện, hoặc là liền đi cái khác trong vũ trụ cấp đoạt cái khác vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Hệ thống nói đến đây Tiếu Hàn cũng biết hệ thống ý tứ. Ngươi một tia đơn giản không phải liền là để cho ta trở thành 3000 loại lực lượng pháp tắc trí cường giả đi?" Tiếu Hàn im lặng nói đến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mình cần cướp đoạt chí ít mấy chục cái vũ trụ pháp tắc bản nguyên dù sao, có lực lượng pháp tắc cơ bản mỗi một cái vũ trụ đều có tương ứng chí cường giả. Đương nhiên cũng có khả năng, Tiếu Hàn trực tiếp độ diện một cái vũ trụ trí cường giả, đem chọn cái vũ trụ bản nguyên pháp tắc chi lực đều là tới. Chậc chậc chậc, đã hệ thống đều nói là một cái tất cả vũ trụ đều trước nay chưa có đẳng cấp, vậy ta tựa hồ có thể thử một chút. Tiếu Hàn nghĩ tới đây lập tức trong lòng cho mình định như thế một cái nhỏ mục tiêu. Nhưng mà người khác biết Tiếu Hàn mục tiêu lời nói sợ là muốn hủy chết, lấy săn giết trí cường giả nhỏ mục tiêu. Thứ này đơn giản cuồng vọng không còn giới hạn. Tiểu Linh, đem cái này một bộ công pháp nhận lấy, ngày sau ta liền tu luyện cái này một bộ công pháp." Tiếu Hàn trực tiếp đối Tiểu Linh nói đến. "Tốt chủ nhân." Công pháp phương pháp tu luyện sẽ gửi đi đến chủ nhân trong ngõ, còn xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Theo Tiểu Linh một tiếng thanh âm nhắc nhở về sau, một đạo tin tức trong nháy mắt chuyển đến Tiếu Hàn trong ngõ. Cái này một cỗ tin tức chính là một bộ lấy tự thân chân nguyên tri lực tạo dựng diễn thần đài phương pháp. Vận hành phương pháp vô cùng đơn giản, sắp thực phù hợp một bộ phàm giai công pháp độ khó. Nhưng mà hắn chỗ khó khăn nhất lại là thu thập lực lượng pháp tắc. Phải biết, tất cả lực lượng pháp tắc đều bày tại bất kỳ chỗ nào, nói cách khác người muốn muốn lĩnh lời nói mỗi người đều có thể lĩnh 3000 loại lực lượng pháp tắc. Đại đạo chỉ công, bất luận cái gì người đều có cơ hội. Nhưng mà cũng không phải là mỗi người đều có tương ứng tiên phú. Cho dù là Nhân Vương, làm sáng tạo cái vũ trụ này chuyển thế thần thánh lại người, Tiếu Hàn Đoán chừng, cái này một bộ công pháp hắn sáng tạo ra về sau tu luyện tới trình độ nhất định về sau liền từ bỏ. Bởi vì thật sự là quá khó khăn, lấy thiên phú của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem cái này một bộ công pháp đẩy đưa đến thánh giai, mà thăng cấp công pháp, chí cường giả có nhiều lắm, mà cái này một bộ thánh giai công pháp tu luyện độ khó lại là vượt xa Nhân Vương tiên phú, cho dù là tiên tiên đạo thể Dù sao đến bất diệt cấp về sau muốn lại đề thăng pháp tắc của mình chi lực thế, nhưng là liền khó khăn, lại càng không cần phải nói là mấy chục loại lực lượng pháp tắc còn muốn tệ đầu tỉnh tiến. Đương nhiên, tại cái kia tự hành tìm tòi võ đạo chi lộ thời điểm, cái này một bộ công pháp hoàn toàn chính xác để cho người ta vương tại trong một thời gian ngắn không cần lo lắng công pháp vấn đề. Mà bây giờ cái này, một bộ công pháp cũng là tiện nghi tiểu Hàn. Đã như vậy, vậy trước tiên đi thử một chút cái này, một bộ công pháp có phải thật vậy hay không có thần ký như vậy. Nghĩ tới đây tiểu Hàn bắt đầu đem diễn thần quyết phương pháp tu luyện hồi tưởng lại. Đồng thời điều động mình quanh thân tất cả chân nguyên chi lực. Ông Chân nguyên chi lực điện cuồng tràn vào Tiếu Hàn trong thức hải. Vô cùng vô tận chân nguyên Tri lực bắt đầu dựa theo diễn thần quyết tạo dựng phương pháp tại trong thức hải bắt đầu chậm rãi dựng dựng lên. Theo thời gian trôi qua một cái giống như là tế đàn bình đài ra bây giờ tại Tiếu Hàn trong thức hải, mà đã phía trên thì là có 3000 cái lỗ vị. Trước dung nhập 11 cái lực lượng pháp tắc thử một chút. Chương 176, Diễn thần đài, Thiên giai công pháp. 78. Tiếu Hàn nghĩ tới đây trực tiếp đem mình đã đạt đến 1000 mai tất cả toàn bộ nhập vào diễn trên đài. Bao dương pháp tắc, pháp tắc, hai loại thiên giai lực lượng pháp tắc cùng chín loại địa giai lực lượng phát tắc. Hết thể 11 mai pháp tắc kết tinh chậm rãi hương phía trên bình đài bay đi cuối cùng chậm rãi dung nhập vào toàn bộ diễn thần trên đài. Trong đó 11 cái lô vị phía trên trực tiếp khảm nạm lên pháp tắc kết tinh. Nhưng mà theo 11 loại pháp tắc kết tinh cuối cùng khảm nạm đến diễn thần trên đài, toàn bộ diễn thần đại cũng là bắt đầu bộc phát ra kinh khủng chân nguyên ba động. Cái này một cỗ chân nguyên ba động thế mà ẩn chứa 11 loại lực lượng pháp tắc thu tính. Uy lực chi khủng bố xa, xa so âm dương thánh điện tụ ra tới âm dương chân nguyên chi khủng bố hơn được nhiều. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh dung nhập 11 loại lực lượng pháp tắc, diễn thần quyết thuật lợi để thăng làm Thiên giai công pháp. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở Tiểu Hàn cảm giác được mình chân nguyên chi lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Số lượng cùng ngưng thực trình độ đều là nguyên pháp đồng dạng là Thiên giai công pháp âm dương thánh điển ngưng tụ ra đến chân nguyên chi lực. Về phần trước đó âm dương thuộc tính chân nguyên vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị thay thế. Quả nhiên là dựa vào nhiều như vậy lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra tới công pháp uy lực quả nhiên cường Lúc này Tiêu Hàn tự nhiên là đối với mình mới công pháp rất là hài lòng, dù sao cái này một bộ công pháp vi lực chi khủng bố tuyệt đối không là thiên giai công pháp có thể sánh được, có lẽ đã có từng tia đạt tới thánh giai công pháp tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, còn có thể gặp được loại chuyện tốt này, lần này dù cho sợ Cú lì thật sự chính là vận khí tốt. Tiêu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Công pháp vô ký cùng tiền vũ trụ đều toàn bộ tiếp thu hoàn tất, Tiếu Hàn trực tiếp rời khỏi vũ trụ giả định. Mà vũ trụ giả định bên ngoài, là Thủy ngồi xếp bằng trôi nổi ở trong hư không chờ Tiêu Hàn tỉnh lại. "Thiếu huynh, ngươi cũng làm xong không có" Lúc này Lạc Thủy đem mình đầy bùi đất tạo hình một lần nữa sửa sang lại một phen, đã khôi phục được trước đó tư thế hiên ngang bộ dáng, mà so với trước đó cũng là không có cái kia một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Tiếu Hàn cũng biết tiểu tử này tính cách, đối với quen người vẫn tương đối tốt chủ đụng. "Ừm, điều tốt, không có nghĩ tới những thứ này thánh tử như thế đáng tiền, về sau gặp được nhất định phải nhiều làm thịt hắn mấy cái." Nói đến thánh tử hiện tại Tiếu Hàn thế nhưng là rất có ý tưởng, nhưng mà đối diện Lạc Thủy nghe Tiếu Hàn lời nói về sau lập tức dùng mình một cái. "Khụ khụ, Tiêu huynh, những phần thượng này thế nhưng là chỉ có đánh Thiên Ma thánh tử mới có." Lãnh duyệt bộ tộc có trí tuệ cùng thánh thú nhất tộc thánh tử thế nhưng là không có bá thượng. Lạc Thủy vội vàng bắt đầu giải thích, sợ Tiếu Hàn nhìn hắn tiền thưởng cũng không tệ đem mình tỉnh tỉnh. "Ngại, cái kia liền đang tiếp." Tiếu Hàn sững sờ, lập tức bất đắc dĩ nói đến. Hắn để Lạc Thủy mồ hôi lạnh hửa ra. "Ngại, cái kia đã Tiếu huynh đã xử lý sự tình tốt, vậy ta liền cáo từ trước, dù sao sư tôn cho ta đích nhân vật của ta ta vẫn chưa xong đâu." Cảm giác nơi đây không nên ở lâu, Lạc Thủy vội vàng hướng lấy Tiếu Hàn tạm biệt. "Ân, ngươi không phải là muốn so với ta thử mà? Cái này tỉ còn không có kết thúc. Ngươi muốn đi?" Tiểu Hàn có chút đáng tiếc, như thế một cái ra sức tay chân nếu là đi, rất đáng tiếc. Nhưng mà nghe Tiểu Hàn lời nói Lạc Thủy lập tức muốn khóc bất lực. "Tiểu huynh cũng đừng đùa ta, thực lực của ta nếu là cùng Tiểu huynh động thủ sợ là một chiêu đều ngăn cản không nổi, tỷ thí sự tỉnh ta Lạc Thủy cam bái hạ phong, nếu là ngày sau có cơ hội nhất định sẽ lần trước đến linh giáo, đến lúc đó còn hy vọng Tiểu huynh để tỉnh Lạc Thủy hướng phía Tiểu Hàn có chút chấp tay." "Nói đùa, tỷ thí? Mình Tiểu Hàn đối thủ sao? Tốt ta, đã ngươi đã quyết định đi, vậy ta liền chúc đạo thông suốt." Tiểu Hàn đầu lập tức hướng phía Lạc Thủy chấp tay. "Đa tạ Tiểu huynh, ta đi." Lạc Thủy cũng là hướng phía Tiểu Hàn chắp tay lập tức trong nháy mắt hóa thành một đạo dòng nước lạnh hướng về phương xa bỏ chạy. Nhìn xem rời đi Lạc Thủy, Tiểu Hàn tạm thời cũng không có đi tìm những cái kia thiên ma suối quậy dự định. Là thời điểm trở về trước xử lý một chút long đằng đế quốc sự tình. Tiểu Hàn nghĩ tới đây lập tức dưới chân một điểm, trong nháy mắt hướng phía Huyền Thủy quốc gia vũ trụ trạm điểm vị trí bỏ chạy. Trở lại chạm điểm về sau Tiểu Hàn đi vào tiền thưởng công trong hội đem mình tự săn thưởng đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 12 sao. Lại một lần nữa đi ra thợ săn thưởng công hội thời điểm tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Hàn ánh mắt thế nhưng là liền rất khác nhau. T lại là 12 sao thợ săn. Vị đại nhân này đến cùng là ai ai chúng ta cái này chạm điểm loại này tồn tại thế nhưng là không có mấy cái. Đúng vậy à, 12 sao thế nhưng là truyền thuyết sức chiến đấu đạt đến 4 5000 mai phổ thông pháp tắc phụ văn phía trên cường giả mới có thể có được. Vị đại nhân này nhìn thật trẻ tuổi dáng vẻ, chẳng lẽ là cái nào đó quốc gia vũ trụ thánh tử không thành. Xem ngày sau sau ta bộ tộc có trí tuệ liên minh lại phải thêm một cái vĩnh hằng cấp tổ giả. Tiếu Hàn cùng nhau đi tới vô số đi ngang qua võ giả đều là cực kỳ cung kính nhìn xem Tiếu Hàn, liên la thỉnh thoảng gặp phải từng cái giới chủ cực hạn nhìn về phía Tiếu Hàn đều là cung kính vô cùng phải biết, 12 sao Thợ săn gặp gỡ thập tinh giới chủ cực hạn thế, nhưng là phất tay liền có thể gạt bỏ một mạng lớn. Thực lực kinh khủng như thế, tự nhiên nhận vô số người tôn kính. Tiếu Hàn một cái tuấn di lần nữa đi tới trạm điểm bên trong lớn nhất quán rượu lập tức tại cửa hàng trưởng cung kính phục vụ phía dưới, Tiếu Hàn tìm một cái chí ít có một cái tiểu hành tinh lớn nhỏ phòng khách ở lại. Tự nhiên nơi này công trình đầy đủ mọi thứ, có mấy vạn cái tinh hải cảnh trở lên người hầu, cùng một chút các tộc mỹ nữ. Đương nhiên Tiếu Hàn toàn bộ đem đổi ra ngoài, là thời điểm chuẩn bị đi trở về một chuyến. Tiếu Hàn lần này trở về cũng không tính bản thân trở về, mà là muốn thông qua triệu hoán phương thức trực tiếp trở lại hệ ngân hà bên trong. Bởi vì Tiếu Hàn cũng chỉ là đi xử lý một chút sự vật cùng bắt đầu địa cầu quật khởi kế hoạch. Trước lúc rời đi, Tiếu Hàn vẫn là bắt đầu hướng phía chúng quanh điên cùng đánh xuống vô số trận pháp chi cơ. Mà những trận pháp này chi cơ thì là Tiếu Hàn chuẩn bị bảo vệ mình nhục thể trận pháp, mặc dù tại trạm điểm bên trong Tiếu Hàn biết mình cơ bản không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất Tiếu Hàn vẫn là muốn bố hạ một cái pháp. Hựu Long Tỏa đại trận. Lên. Theo tất cả trận pháp nền tảng bị Tiếu Hàn đánh vào bên trong hư không, sau một khắc, Vô cùng vô tận trận pháp chi lực trong nháy mắt từ tất cả trận pháp nền tảng phía trên bộ phát ra. Ngang, ngang. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng giống giận dữ từ bên trong hư không chuyển đến. Chín đầu thần long hư ảnh xông bên trên bên trên bầu trời lập tức tại bên trên bầu trời trực tiếp nổ tung hóa thành một cái bình chướng đem Tiếu Hàn chung quanh mấy cây số phạm vi đều bao phủ tại trong đó. Đó lấy bên trong liền là câu thông trấn ngục. Tiếu Hàn đôi mắt lóe lên, sau một khắc trực tiếp sử dụng mình tín ngưỡng chi lực bắt đầu câu thông tại phía xa không mấy năm ánh sáng bên ngoài trấn ngục. Ngân Hà tinh vực một viên giam giữ lấy vô số từng để cho toàn bộ hệ ngân hà cũng vì đó sợ hai phạm nhân tinh cầu bay múa tại tiểu Hàn tượng thần trước đó. Mà tinh cầu phía trên, thân bên trên tán phát lấy một cố khí tức khủng bố chấn ngục đối lên trước mắt từng cái thành tín phạm nhân dạng thuật chính xác giá trị quan. Một màn này tiếu Hàn nếu là ở lời nói nhất định sẽ có chút không rõ. Chương 177, Ngân Hà tinh hệ. Quân đoàn hình thức mở ra. 88. Các người đi qua đều là tội nhân, nhưng là sau ngày hôm nay, các người đem cũng tìm được tiểu rồi. Đây là các ngươi đi vào ngân hà tinh vực thứ 10 ngày, ta làm đại quan, ban cho các ngươi tự do. Lúc này Trấn Ngục vẫn như cũ là một mặt băng lánh, bất quá miệng bên trong lời nói ra lại là một cái mười phần thần côn. Đa tại đại thần quan, đa tại đại thần quan. Phía dưới một cái tiếp theo một cái tù phạm kích động hướng phía Tiếu Hàn tượng thần quỷ xuống. Loại kia thành kính trình độ liền là Tiếu Hàn gặp được sợ là đều sẽ kinh ngạc. Ông, mà nhưng vào lúc này, Trấn Ngục đột nhiên nhướng mày, trong đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đoạn tin tức. Nhìn thấy một đoạn này tin tức về sau trên mặt hắn lập tức xuất hiện cùng hỉ. Sau một khắc, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, ánh mắt nhìn về phía lơ lửng tại tinh không bên trong thông thiên triệt địa tự thân. đại thần linh, Trấn ngục trong miệng bắt đầu ngâm hát lên. Một tiếng này âm thanh tiếng ngâm sướng thông qua tượng thần trong nháy mắt chuyển đến chỗ có tượng thần chỗ Phạm Vi bao phụ bên trong tất cả tín đồ trong lỗ hai. Phải biết, hiện tại toàn bộ hệ ngân hà ngoại trừ địa cầu, cái khác tất cả sinh linh đều đã bị Tiểu Hàn tượng thần chỗ tẩy não. Toàn bộ trở thành Tiểu Hàn tín đồ, theo một tiếng này âm thanh tiếng ngâm sướng chuyển khắp cả cái tinh hệ về sau, tất cả tín đồ đều là cùng kính hướng phía Tiểu Hàn vị trí quy xuống. Đồng thời trong miệng bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Mà theo hắn nguyện vô, vô tận tiến ngưỡng từ hắn mỗi một cái sinh linh trên bộ phát ra. Tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng tuôn hướng Tiểu Hàn tượng thần. Mà theo cái này vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực tràn vào tượng thần bên trong, tượng thần bắt đầu tách ra vô tận kim sắc quang mang. Toàn bộ ngân hà tinh vực thậm chí trung quanh mấy chục vạn năm ánh sáng đều là bị hào quang màu vàng nóng này bao phủ tại trong đó. Rất nhanh những ánh sáng này bắt đầu phi tốc hướng phía tượng thần vị trí trái tim tụ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả quang mang rốt cục toàn bộ hội tụ đến vị trí trái tim, đồng thời tạo thành một cái bóng người màu vàng. Ông. Theo một cơn chấn động, một cỗ kinh khủng ý chí trong nháy mắt từ bên trong hư không giáng lâm một sau một khắc, bóng người màu vàng trong nháy mắt động. Cùng nên ca thần. nghe Trấn hộ cung kính đối bóng người màu vàng nóng quỳ xuống lại. Cung nên ta thần, cung nên ta thần, cung nên ta thần. Toàn bộ ngân hà tinh hệ bên trong tất cả tiến đồ đều cảm ứng được Tiểu Hàn tồn tại, đều là kích động nằm sắp trên mặt đất trong miệng kích động hô hào. Mà cái này bóng người màu vàng dĩ nhiên chính là Tiểu Hàn ý chí. "Đều đứng lên đi." Tiểu Hàn chậm rãi nói đến, lập tức trên người hắn kim sắc quang mang chậm rãi biến mất đi vào, cuối cùng hóa thành Tiểu Hàn thân ảnh. Mà theo mệnh lệnh của hắn, toàn bộ hệ ngân hà tất cả mọi người bị một khối nhu hòa lực lượng từ dưới đất nâng lên. Trong ngay mắt, tất cả tiến đồ đều cảm giác được vô thượng vinh quang. Nguyên bản tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt tăng gọt hơn 2 lần. Đây cũng là để Tiếu Hàn sừng sốt một chút. Trấn Ngục, Người làm rất tốt." Tiếu Hàn khẽ gật đầu. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng liền để Trấn Ngục đem chọn cái hệ ngân hà đều đặt vào tín độ của chính mình phạm vi. Không chỉ có như thế, liền là hệ ngân hà chúng quanh tới gần mấy cái tinh hệ đều đã có nhất định tín độ cơ sở. Thành tích như vậy, liền là Tiếu Hàn đều có chút ngoài ý mớn. Ta thần quả khen, đều là thuộc hạ phải làm." Trấn Ngục cung kính đối Tiếu Hàn nói đến, trước đó hắn đối mặt Tiếu Hàn thời điểm liền có áp lực vô tận hiện tại cỗ này áp lực thế mà không có. Nhưng là một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ lại là cho hắn biết, Tiếu Hàn thực lực so trước đó kinh khủng chỉ ít và lần. Đồng thời còn có tín ngưỡng chi lực cất thúc, chấn ngục tự nhiên là càng thêm thành kính. Lần này ta trở về, chủ yếu chỉ có một việc. Mà Tiếu Hàn chậm rãi mở miệng, chấn ngục đứng ở một bên ngưng trọng nghe Tiếu Hàn dặn dò. Kể từ hôm nay, ta đem sẽ bắt đầu chinh chiến vũ trụ, lấy Long Đằng Đế quốc vì mục tiêu thứ nhất. Nhưng mà Tiếu Hàn câu nói đầu tiên liền để chấn ngục giật mình trong lòng. Mà hắn có cũng không phải là sợ hãi, mà là vô tận chờ mong. Ta nguyện ý vì ta thần sông pha chiến đấu. Chấn ngục trong nháy mắt hướng phía Tiếu Hàn quỳ xuống chúng ta cũng nguyện ý vì ta thần sông pha chiến đấu. Mà đồng thời, cách đó không xa tù tinh phía trên vừa mới được giải phóng tù phạm cũng là ầm vang hướng phía Tiếu Hàn quý xuống, mỗi cả người bên trên đều là chí ít tinh không cấp bậc khí tức. Nhìn đến đây, Tiếu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, mở ra trình chiến hình thức. Chủ ký sinh có thể chỉnh hợp một đội ngũ, đồng thời có thể lấy thăng cấp điểm thăng cấp thực lực của cả đội ngũ. Bất quá mời chủ ký sinh chú ý, đội ngũ chính là một cái chỉnh thể, cho nên chỉ cần thăng cấp một cái, nhất định phải toàn bộ đội ngũ thăng cấp, bất quá tứ hứng, cái đội ngũ này phí tổn vẹn vẹn chỉ cần một cái đơn thể 1000 lần là được cũng chính là nói là, chủ ký sinh gây dựng một cái 100 triệu người đội ngũ, theo lý thuyết, muốn đem tăng lên tới vực chủ toàn bộ cộng lại cần 100 triệu điểm cường hóa thăng cấp điểm, nhưng là bởi vì là trình chiến hình thức, cho nên cái này 100 triệu người chỉ cần 1000 điểm thăng cấp điểm như vậy đủ rồi. Mặt khác, trình chiến hình thức thủ hạ, đẳng cấp không thể vượt qua chủ ký sinh trước mắt đẳng cấp, cũng chính là giới chủ cực hạn, đồng thời thấp hơn chủ ký sinh một cái cấp bậc trong vòng quân đoàn số lượng cần khống chế tại 10000 trong vòng, nói cách khác trước mắt chủ ký sinh chỉ có thể tổ kiến 10000 người giới chủ cực hạn đội ngũ. Bất quá nếu là vực chủ cực hạn lời nói chủ ký sinh có thể tổ kiến 100 triệu người. Tinh hệ cảnh cực hạn có thể tổ kiến 1000 tỷ đợi người, cứ thế mà suy ra, mỗi một cái cấp bậc quân đoàn cần có thang cấp điểm đều vẹn vẹn chỉ là cùng cảnh giới 1 lần. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là để Tiếu Hàn tinh thần trấn động. Hắn sớm liền muốn tổ kiến tương ứng chiến đấu đội ngũ, nhưng mà làm sao cái đội ngũ này nếu là xây dựng thật sự là quá mức tiêu hao tư nguyên. Cho nên Tiếu Hàn cũng không có làm, nguyên bản hắn dự định vẹn vẹn chỉ là làm hắn mấy ngàn cái giới chủ cấp thấp cường giả đến tiến đánh long đẳng vũ trụ, nhưng mà, hệ thống nhắc nhở lại là để Tiếu Hàn nhất thời thực lòng bên ngoài. Cái này ý vị như thế nào? Nói cách khác, Nếu là ngày sau Tiếu Hàn trở thành trí cường giả, hắn cũng có thể duy nhất một lần làm ra 10.000 cái trí cường giả cấp bậc thù hạ. Mà đẳng cấp này thù hạ, đừng nói là chinh chiến vũ trụ, liền là cầm xuống mấy chục cái vũ trụ đều là dễ dàng. Có quân đoàn hình thức, vậy liền mang ý nghĩa ta ngày sau muốn đem nhân tộc một lần nữa quật khởi, tuyệt đối là đơn giản một thứ hán. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Chấn ngục. Hợp nhất 10.000 cái trung thành nhất tiến độ, làm vị quân đoàn thứ nhất. Hợp nhất 100 triệu cái tiến độ làm quân đoàn thứ hai. Hợp nhất 1 tỷ cái làm quân đoàn thứ ba, tất cả hợp nhất điều kiện chỉ có một cái. Cái kia chính là dựa theo tín đồ trung tâm trình độ đến hợp nhất. Mà chuyện này, Tiếu Hàn tự nhiên là đem giao cho đại thần quân trấn ngục. Theo Tiếu Hàn lời nói xong, Tiếu Hàn tay có chút đặt tại trấn ngục đỉnh đầu. Mời anh. Đột nhiên, một trận năng lượng kinh khủng điên cùng từ Tiếu Hàn trong tay hiện ra đến hướng thẳng đến trấn ngục trong thân thể điên cùng rót chuyển vào. Sức mạnh vô cùng vô tận điên cùng đem trấn ngục thực lực tăng lên. Trong nháy mắt, hắn liền từ tinh hải cảnh đột phá đến vực chủ cảnh. Không chỉ có như thế liền là hắn tiên phú chiến đấu đều là từ ban đầu huyền giai tiên phú chiến đấu trực tiếp tăng lên tới thiên giai tiên phú chiến đấu. Chương 178, trở về địa cầu. 18 oanh long long long, vô cùng vô tận khí tức từ trấn mục trên thân bộ phát ra, cuối cùng cảnh giới của hắn đỉnh chỉ tại giới chủ cảnh ngũ trọng thực lực. Mà thiên phú chiến đấu cũng là đến đạt đến thiên giai hậu kỳ. Không bố như thế thiên phú chiến đấu, để trấn mục đem giới chủ bắt trọng long đẳng đế quân bạo lực vây sát. Đồng thời lệnh Tiếu Hàn ngoài ý muốn chính là, trấn mục thế mà thức tỉnh là điệu giai lực lượng pháp tắc tự phát tác. Phải biết trật tự pháp tắc thế nhưng là vận mệnh pháp tắc cấp dưới trọng nhất một đương nhiên muốn trưởng thành là tiên giai vận mệnh pháp lời nói vẫn là muốn có cực lớn kỳ ngộ. Đương nhiên cái này đã để Tiếu Hàn rất là hài lòng. Cái này, lúc này giới chủ lực lượng sao? Trấn Mục vô cùng kích động cảm thụ được trong thân thể của mình kinh khủng lực lượng pháp tắc, cái kêu một cố lực lượng pháp tắc nếu là bộc phát, toàn bộ hệ ngân hà đều có thể trong nháy mắt bị hủy diệt. Đây chính là giới chủ chỗ kinh khủng. Làm đại thần quan, chức trách của ngươi trọng đại, thực lực tự nhiên cũng là mạnh hơn rất nhiều. Tiếu Hàn bình tĩnh đối với Trấn Ngục nói đến. Trấn Ngục sau khi nghe vội vàng hướng phía Tiếu Hàn cung kính quỳ xuống. "Đa tạ ta thần thần ban cho." Trấn Mục kích động nói đến. "Ta bàn giao chuyện kế tiếp mau chóng giải quyết, ta cần trong vòng 1 ngày nhìn thấy hiệu quả." Tiếu Hàn chậm rãi đầu sau khi nói xong nháy mắt sau đó liền biến mất tại bên trong hư không. Cẩn Tuân thần dụ Cung kiến ta thần. Chấn ngục cung kính đối Tiếu Hàn biến mất địa phương nói đến, mà sau một khắc, hắn trực tiếp đứng người lên, hắn đồng thời vận dụng mình làm đại thần quan thần trước, bắt đầu ở toàn bộ hệ ngân hà cảnh nội điên cuồng sàng chọn Tiếu Hàn nói tới nhân truyện. Mà mỗi một cái bị chọn chúng người đều sẽ bị hắn sử dụng thần chức kết hợp tín ngưỡng chi lực triệu hoán ngân hà tinh vực. Địa cầu. Thiếu Hàn rời đi về sau đã tiếp cận hơn 2 tháng, mà lấy hơn 2 tháng thời gian tăng thêm trên địa cầu kinh khủng lượng linh khí, toàn bộ trên địa cầu hiện tại có thể nói là tiên tiên khắp nơi trên đất đi, tại trên đường lớn đi tới, thỉnh thoảng liền có thể gặp được từng cái sư về phần tại Võ Đạo Học viện bên trong những cái kia học sinh, bởi vì có tốt tài nguyên, cũng có được có thể tăng lên gấp một vạn lần thiên phú võ đạo trận, cho nên chính thành đều là đạt đến phá không cấp cường giả. Mà bị Tiếu Hàn chọn chúng, tăng lên thiên phú một nhóm tia siêu cấp thiên tài, hiện tại đã đều là tinh không cấp bậc cường giả. Đương nhiên chỉ cần là tại Võ Đạo Học viện bên trong, vậy những người này thế nhưng là đều trở thành Tiếu Hàn thành tiến tiến đồ. Tốc độ tu luyện không có khả năng không vui. Đến ở hiện tại làm hiệu trưởng Lưu Bá ôn thực lực đã đạt đến kinh khủng tinh hải cảnh tam trọng. Quả thật cái này đẳng cấp võ giả đối ở hiện tại Tiếu Hàn tới nói đã không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng là Cái này cái tốc độ tu luyện nếu là tiếp tục giữ vững, không dùng đến ngàn vào năm, nhân tộc liền có thể lại một lần nữa xuất hiện cái thứ nhất vĩnh hằng cấp siêu cấp cường giả. Đến lúc đó khoảng cách phục hưng cũng không xa. Đương nhiên, muốn khôi phục đã từng huy hoàng, trừ phi Tiếu Hàn đem tất cả mọi người huyết mạch đều dẫn đạo đi ra. Ông. Theo một cơn chấn động, Tiếu Hàn thân ảnh xuất hiện ở địa cầu bên ngoài bên trong hư không. Địa cầu a, lại trở về. Tiếu Hàn nhìn phía dưới địa cầu ánh mắt có chút lóe lên. Đồng thời Tiếu Hàn nhìn thoáng qua mặt trang phía sau một cái tia thần bí trận pháp. T. Mẹ nó vẫn là xem cũng hiểu. Trận pháp này đến cùng là đẳng cấp gì? hành có chút bó tay rồi mình bây giờ trận pháp đẳng cấp đều đạt tới vũ dai thế mà còn là xem không hiểu trận pháp cấu tạo nói cách khác trận pháp đẳng cấp chí ít đều là bất gia cấp bất quá ngấm lại nhân tộc đã từng lịch sử Tiếu Hẳn cũng liền tiêu tan chỉ là không biết cái này một cái trận pháp đằng sau phong tồn lấy cái gì nếu là có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem nghĩ tới chỗ này tiếu Hà không tiếp tục để ý trận pháp kia mà là dưới chân một điểm trong nháy mắt xuất hiện ở hữu ảnh hạm bên trong lúc này cũng ảnh hạng đã bị kéo đến vô đạo học viện thấp sở nghiên cứu bên trong Dựa vào sở nghiên cứu bên trong Cường Đại khoa học kỹ thuật lực lượng gia chỉ, tất cả nhân viên nghiên cứu hiện tại nghiên cứu trình độ đều đã đạt đến kinh khủng tinh không cảnh. Nói cách khác, tinh không cảnh cấp bậc vũ khí, phi thuyền hoặc là khoa học kỹ thuật, bọn hắn cơ bản đều có thể chế tạo ra. Nói cách khác, hiện tại địa cầu dựa theo khoa học kỹ thuật phân chia lời đã là một cái ngũ dai văn minh. Phải biết, khoa học kỹ thuật phát triển thế nhưng là so võ đạo khó khăn vô số lần. Dù sao võ đạo chỉ là chuyện của một cá nhân, mà khoa học kỹ thuật lại là cần chỉnh thể hợp tác. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới cái này thành quả đã là tiểu hàn ngoài ý liệu sự tình. Tiểu Hàn đứng tại phi thuyền bên trong, bình tĩnh nói đến: "Chủ nhân." Ngay mắt sau đó, Cắt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tiếu Hàn phía trước, lúc này Cắt vô cùng kích động nhìn Tiếu Hàn. "Chủ nhân thật là ngài, ngài cuối cùng cũng có trở về." Cắt kích động đối Tiếu Hàn nói đến. Phải biết hắn làm Tiếu Hàn sai khiến địa cầu trật tự giữ thì người, tại cái này một gần hai tháng bên trong áp lực càng lúc càng lớn, phải biết cấp bậc của hắn bất quá chỉ là Tinh không cấp. Đồng thời giám sát toàn bộ giới địa cầu còn muốn đối những cái kia trái với quy định võ giả làm ra trừng phạt, đơn giản liền là một kiện công trình lượng cực kỳ hạo chuyện đại sự. Đương nhiên, ngay từ đầu Địa cầu võ giả thực lực đều không có cường đại như vậy, cho nên hắn cũng không có bất kỳ áp lực. Theo tất cả mọi người thực lực đều đạt đến tiên tiên cấp đừng trở lên, về sau áp lực của hắn bắt đầu tăng trưởng. Dựa theo cái này tình thế xuống dưới, 1 2 năm sau trở người địa cầu thực lực đều đạt đến phá không cảnh trở lên, mình sợ là liền không cách nào lại ngăn cản những cái kia thực lực cường đại cá thể hành động. Cũng may Tiếu Hàn thế mà hơn 2 tháng liền trở lại. Người trong khoảng thời gian này vất vả. Tiếp đó, ta sẽ bắt đầu tiến hành cải cách, pháp chế sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Tiếu Hàn nói đến đây lập tức tay phải hơi khẽ nâng lên đến tay của hắn thế mà xuyên qua 2 triệu cùng 3 triệu giới hạn đặt tại cặt trên đầu. Một màn này để cật trong nháy mắt kinh ngạc vô cùng, nhưng là hắn biết Tiếu Hẳn sẽ không đối với hắn làm cái gì, cho nên hắn cũng không có bất kỳ phản kháng. Ông. Đột nhiên, một cố kinh khủng âm dương lực lượng pháp tắc từ Tiếu Hàn trong tay bộ phát ra, cái này một cố lực lượng pháp tắc điên cuồng tràn vào cật tất cả ý thức, đem cật còn lưu lại tại toàn bộ hữu ảnh hạm phía trên ý thức toàn bộ quất lấy ra ngoài. Lệnh truyền âm dương, tạo hóa nhục thể. Theo Tiếu Hàn bình tĩnh quát khẽ một tiếng, Trung quanh lực lượng pháp tắc bắt đầu ở tiểu Hàn cái này quát khẽ một tiếng phía dưới bắt đầu điên cuồng hướng phía tiểu Hàn trong tay tụ tập mà đi. Âm dương lực lượng pháp tắc thế mà trực tiếp điều động tất cả chủng loại lực lượng pháp tắc bắt đầu điên cuồng ở trong hư không sáng tạo ra đến một bộ nhục thể. Mà cái này một bộ nhục thể liền là cắt chỗ huyền hóa ra tới hình tượng, nghe nói chính là Atlantis văn minh ngay lúc đó văn minh chỗ thể. Theo nhục thể hình thành, tiểu hẳn cũng là đem cặt một mặt mộng bước số liệu hóa thân đánh đi vào. Tỉnh lại. Theo quát khẽ một tiếng, cái kia một bộ nhục thể đột nhiên mở to mắt. Ta, ta có nhục thể. Ta không thể tin được nhìn xem hai tay của mình đồng thời nhéo nhéo thân thể của mình. Phát hiện lại có một loại chưa hề cảm thụ qua cảm giác cái này liền là cảm giác đau sao. chương 179 võ đạo giới đại lao bị giữ cửa cửaạ truy 28 địa cầu hiện tại mỗi một lối đi phía trên trung quanh đều là từng cái mới mở võ quán trên đường phố mỗi người đều là có được khí tức cường đại về phần ô tô giao thông công cộng cái gì đã sớm tại một tháng trước đó bị tiêu hủy dù sao tốc độ chậm không nói còn biết ô nhiễm linh khí trong thiên địa vẹn vẹn gần 2 tháng liền có vô số nhà máy đóng cửa bất quá đây cũng là tất nhiên muốn phải nhanh chóng phát triển tự nhiên là cần phải có tương ứng hi sinh cùng cả biến Mà những hãng này biến mất vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đồng thời trên địa cầu cũng hưng khởi vô số kiểu mới nghề nghiệp, mà những nghề nghiệp này duy nhất trọng tâm đều là đặt ở võ giả chi bên trên. Đông, đông, đông. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng tiếp lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng trung truyền khắp cả toàn bộ địa cầu. Vô số người đều ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, cái kia liền là võ giả học viện. Đã hơn hai tháng, không có người thấy một người từ võ giả học viện bên trong đi ra qua. Bọn hắn thậm chí không biết võ giả học viện đến cùng đang làm cái gì. Người nói luyện võ đi. Liên làm một chút tiểu nhân vo quán tiếng luyện võ cũng có thể làm cho xung quanh mấy cây số người nghe được. Mà to như vậy một cái võ giả học viện, thế mà không có một tơ một hào động tĩnh. Mà một tiếng này chuông vang lần trước gõ vang hay là tại võ giả học viện bắt đầu thu nhận học sinh thời điểm. Tình huống như thế nào, võ giả học viện chẳng lẽ muốn một lần nữa chiêu sinh? Thế nhưng là lần trước chiêu sinh đi vào học sinh đến bây giờ đều không có một tơ một hào tin tức, hiện tại lại muốn vệ sinh. Đã võ giả học viện hắn một lần nữa mở cửa, vậy chúng ta liền đi xem một chút, ta cũng không tin hắn còn có thể giữa ban ngày kiếm chuyện. Một chút kẻ tài cao gan cũng lớn võ giả hướng thẳng đến võ giả học viện vị trí chạy tới. Phải biết hiện tại đại tông sư cấp võ giả khác số lượng thế nhưng là không biết. Toàn bộ trên địa cầu cộng lại chỉ ít hơn vạn cái hơn 10 giảm đạt tới tông sư đỉnh phong cấp bậc. Đồng thời còn có mấy cái đại tông sư cấp bậc siêu cấp cường giả dẫn theo cái này, một nhóm có thể nói là trên địa cầu người mạnh nhất trùng trùng điệp điệp hướng phía võ giả học viện vào tới. Đương nhiên những người này phần lớn đều là đi xem náo nhiệt, mà trong đó không thiếu một chút người hiểu chuyện bắt đầu trực tiếp Thậm chí có trực tiếp tiêu đề vẫn là toàn cầu cường giả bảng xếp hạng phía trên 10 vị trí đầu đại tông sư cảnh đại năng mang lấy mấy vạn tông sư đỉnh phong tiến về võ giả học viện thảo phạt. Như thế bắt mắt tiêu đề làm cho cả địa cầu võ giả đều sôi trào, phải biết có võ đạo địa phương liền có bài danh. Mà toàn cầu cường giả bảng xếp hạng liền là công nhận có sức ảnh hưởng nhất bảng xếp hạng, đương nhiên tại bảng xếp hạng phía trên không có bất kỳ cái gì một cái võ giả học viện học sinh. Bởi vì bảng xếp hạng xuất hiện trước đó 1 tháng, võ giả học viện liền đã tại tiểu Hàn chỉ lệnh phía dưới phong tỏa. Chính vì vậy, rất nhiều người đều đang hoài nghi võ giả học viện đến cùng phải hay không có tiếng không có miệng thậm chí khả năng đang làm cái gì, nhân thể nghiên cứu. Dù sao loại chuyện này, tại thời kỳ chiến tranh nhìn mãi quần mắt, lại nói võ đạo một đường nơi nào có đóng cửa làm xe nói chuyện. Ta nhìn a, những cái kia bị lừa đi võ giả toàn bộ đều đã chết. Ta nhìn cũng thế, ngay cả người nhà của bọn hắn đều liên lạc không được bọn hắn. Với lại nghe nói là đột nhiên liền liên lạc không được, sĩ có 8 9 thật đều bị giết. Vô số xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa nhóm bên trong nhìn lấy trực tiếp đều tại bắt đầu nghị luận ầm ĩ lời của bọn hắn cũng là làm cho cả địa cầu võ đạo vòng bắt đầu lưu truyền một loại âm lưu luận, liền là đem linh khí khôi phục người rốt cuộc muốn làm gì? có lẽ chỉ là người địa cầu kia làm vật thí nghiệm cái gì, mà bên này, mấy vạn người đội ngũ cũng là rất nhanh chóng đỡ đạt đến võ giả học viện cửa chính, cao tới mấy ngàn thức tường thành đem tất cả mọi người ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, lần này, võ giả học viện đại môn lại là mở ra. Chỉ có hai một học sinh bộ dáng thiếu niên thủ tại cửa ra vào. "Hôm nay là ta võ giả học viện lần thứ hai chiêu sinh, các ngươi là đến báo danh sao?" Hai cái này thiếu niên bên trong một người hiếu kỳ đối với bên trên bầu trời bay múa từng cái võ giả nói đến. Nhìn đối phương cảnh giới, hai người đều tại cảm khái. Thời gian vẫn là có không ít tiên tài nha, ngươi xem một chút tùy tiện đến mấy người đều so nhanh đạt tới bọn hắn những học viên này hạng chót người thực lực. Đồng thời hai người cũng tại thất vọng, mình còn chưa đủ cố gắng, chắc không được bởi vì bài danh đến ngược bị làm đến thủ đại môn nhưng mà bọn hắn lại là không biết, người ở chỗ này đã là toàn bộ trên địa cầu cường đại nhất một nhóm võ giả, mà thực lực lại là còn không có đạt tới hai người bọn họ hạng chót học sinh trình độ. Báo danh? Hừ. Bất quá là một cái lựa gạn học viện thế mà còn dám chiêu sinh. Không sai, trong trường học không có bất kỳ ai, cái kia 1 triệu học sinh đều đi nơi nào? Nhìn xem trống trong trường học bộ Tất cả võ giả đều là sắc mặt lạnh xuống, trước đó bọn hắn liền suy đoán có lẽ những học sinh này đều đã chết, không nghĩ tới thật bị bọn hắn đoạt trúng. "Ân, bọn hắn đều tại luyện võ chẳng a, các ngươi từng cái kích động thành làm như vậy mà." Hai cái học viên có chút ngượng, những này võ giả kích động như vậy, làm đến giống như bọn hắn võ giả học viện là cái gì? "Còn muốn dạ biện? Hơn một triệu học sinh toàn bộ tại diễn võ trường, toàn bộ võ đạo học viện kiến trúc cộng lại đều không có lớn như vậy địa bàn." Bớt nói nhiều lời, đánh vào đi lại nói. "Không sai, xông đi vào a nhân viên tương quan toàn bộ bắt chẳng phải sẽ biết." Theo trong đó mấy người hồn nào, tất cả võ giả cũng bắt đầu bạo phát, đương nhiên, rất nhiều người đều là đánh lấy vì dân trừ hại cơ hiệu kỳ thật liền là muốn để thế người biết, hắn chỗ tôn sùng địa cầu thứ nhất võ giả học viện vẹn vẹn phía trên lừa đảo học viện. Giạng này bọn hắn liền có thể mới mở một cái học viện đem tất cả tài nguyên đều đoạt đoạt lại. Đến lúc đó trở thành trên địa cầu thế lực lớn nhất người lãnh đạo vật tuyệt đối không nói chơi. Tốt nguyên lai like là đến gây chuyện. Huynh đệ, ta động thủ trước. Hai cái thủ vệ học sinh nghe đến đó nơi đó không biết những lại võ giả tới là làm cái gì. Bên trong một cái trực tiếp dưới chân một điểm Hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt liền vọt vào mấy vạn cái võ giả ở giữa, rầm rầm rầm. Tiếp đó, một màn làm cả quan sát trực tiếp người đều điên cùng hình tượng phát sinh, cái kia học sinh mỗi một chiêu đều có thể đem những này đứng tại chỗ cầu đỉnh võ giả đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài mấy chục cái. Liên là mấy cái đại tông sư cảnh cường giả ở trong tay của hắn ngay cả một chiêu đều không có chịu được được. Thực lực kinh khủng như thế lệnh còn đang quan sát chiến đấu tất cả mọi người mộng. A, tha, tha mạng, ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt, đừng đánh nữa, ta chỉ là đi ngang qua. Đáng giận, tiểu tử này như thế cường đại như vậy, Rõ ràng thực lực của chúng ta không sai biệt nhiều à. Những này võ giả bị thủ vệ học sinh một quyền tiếp lấy một quyền đánh bay ra ngoài, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ không đến thời gian mấy vạn cái võ giả liền đã toàn bộ nằm trên đất kêu rên không thôi. Liền các ngươi còn muốn đến náo sự? Ngay cả ta cái này học viện bạn xếp hạng thứ 2 đến lượt chỉ có thể đến xem lại môn đều đánh không lại còn muốn làm gì? Nhưng mà, cái này thủ vệ học sinh lời nói trong nháy mắt để ở đây tất cả bị đánh đến nằm dạp trên mặt đất thổ huyết võ giả cùng trực tiếp gian về sau toàn bộ địa cầu võ giả đều phủ vạn. Chương 180, nhân tộc quật khởi kế hoạch. Loại bỏ chủng tộc khác. 38. Thiếu gia Ngài rốt cục trở về. Trong văn phòng Lưu Bá Ôn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiểu Hàn về sau lập tức kích động đứng lên hướng phía Tiểu Hàn đi tới. Lúc này Tiểu Hàn trên bờ vai có một đầu màu bạc tiểu long. Cái kia chính là Tiểu Bảo, đem hai loại lực lượng pháp tác thuận lợi dung hợp về sau Tiểu Bảo ngay cả nhan sắc cũng thay đổi một vòng. Mà lúc này Tiểu Bảo thực lực đã đạt đến cấp vực chủ. Tân, ra ngoài trong vũ trụ lịch luyện một phen, cũng là thời điểm trở về tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Tiểu Hàn nhìn lấy thực lực đạt đến tinh hải cảnh tam trọng Lưu Bá Ôn đầu. Lưu Bá Ôn phú bị mình tăng lên tới tinh cảnh cấp thấp, mà gần 2 tháng Tăng thêm thượng thần 50 lần tăng thêm cùng võ đạo trận gấp 1 vạn lần dài hơn, gần 2 tháng thế nhưng là tương đương với trước đó tu luyện vài và năm. Trong đoạn thời gian này cũng là thuận lợi đem tiềm lực của hắn toàn bộ dẫn đường đi ra. Cùng cái khác học viện võ giả đều là bởi vì tiểu Hàn tăng lên tiềm lực của bọn hắn tròn nên mới trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới đẳng cấp này. Về phần đạt tới tiềm lực có hạn chế đẳng cấp về sau, thực lực tốc độ tăng lên sẽ giảm bất đi nhiều. Tựa như Lưu Ba 1 tháng trước liền tăng lên tới tinh hải cảnh, mà thời gian 1 tháng lại là vẹn vẹn chỉ là tăng lên tới tinh hải cảnh tạm trọng. Bất quá lần này Tiểu Hàn trở về liền là nghĩ biện pháp giải quyết nhân tộc tiềm lực phổ biến thấp sự tình. Không biết lão hủ có cái gì có thể vì thiếu ra ra sức. Lưu Ba ôn cung kính đối tiểu Hàn nói đến, phải biết tướng mệnh của hắn khi tại đều là tiểu Hàn cho, cho nên đối với tiểu Hàn hắn nhưng là mười phần kính trọng. Lần này, ta sắp sẽ bắt đầu đại quy mô bồi dưỡng tiên triều người bắt đầu hướng phía vũ trụ phát triển. Mà lần này trở về chủ yếu chính là vì chuyện này. Người chỉ cần biết rằng, nhân tộc ta từng tại toàn bộ trong vũ trụ đều là vô cùng chủng tộc mạnh mẽ là được, mà lần này, liền là nhân tộc phục hưng bắt đầu. Sau khi nói xong, tiểu Hàn đem kế hoạch của mình toàn bộ lan rộng ra ngoài. Tiểu Hàn trong miệng nhân tộc cũng không phải là tất cả người địa cầu, phải biết, lúc trước cắt vì để cho địa cầu tốt hơn phát triển không chỉ có chỉ là nuôi dưỡng Atlantis văn minh hậu duệ, còn có một số hệ ngân hà hơi cường đại điểm hậu duệ, thì như Hắc Kim nhất tộc có được cường đại nhục thể thực lực, cuối cùng bồi dưỡng được đến hạ người, mà một cái khác chủng tộc thì là tư độ những người, cuối cùng bồi dưỡng ra trăm người. Nhưng mà, hai chủng tộc này người đều là một mực đang ô nhiễm nhân tộc huyết mạch, cho nên tiểu Hàn lần này quyết định đem toàn bộ khu trục ra địa cầu. Về phần nói giết, tiểu Hàn tự nhiên không có ác như vậy. Cắt trước áp dụng địa cầu tĩnh hóa phương án. Tại Tiếu Hàn ra lệnh một tiếng, hai chủng tộc này tất cả mọi người bị cắt trực tiếp sử dụng phi thuyền toàn bộ di dân đến những tinh cầu khác phía trên. Nguyên bản chen trúc địa cầu lập tức trở nên chống trải ra. Tiếu Hàn tự động, không có bất kỳ người nào dám phản đối. Về phần những cái kia phản đối người cơ bản tại đại cải cách trước đó đều là những này hắc người cùng trăm người liếm chó, Tiếu Hàn cũng trực tiếp đem phái đưa đến những tinh cầu khác phía trên. Đây hết thể vẹn vẹn một phút liền toàn bộ hoàn thành. Dù sao hiện tại ưu ảnh hạm đã bị tăng lên tới cấp giới chủ lưng. Đúng chủ nhân, cái kia đông doanh nước bên kia. Mà Lưu ba ôn lại là có chút đối Tiếu Hàn nói đến. Phải biết, e giờ nước cùng thiên triều chính là đồng căn đồng nguyên, tự nhiên cũng là có được thuần chính huyết mạch. Cái này không cần lo lắng, thiên triều phát triển tự nhiên không thể thiếu một chút nô lệ. Tiếu Hàn cười cười, sau một khắc, Tiếu Hàn vung tay lên, tất cả e giờ quốc người cùng một chút cùng thiên triều đối địch quốc gia, tất cả mọi người bị một trận kinh khủng không gian ba động đưa tiễn. Mà xuất hiện lần nữa đã đi tới ngân hà tinh vực Tiếu Hàn tượng thần trước đó. Những người này, tắm một cái nào, cuối cùng vẫn là có tác dụng lớn. Liền ngay cả toàn bộ thiên triều người Tiếu Hàn đều sẽ không bỏ qua đừng nói là những quốc gia này. Dù sao, hồi dưỡng được đến Nếu là đến lúc đó phản cắn mình một cái coi như Tiếu Hàn không có việc gì, cũng cách hướng không phải. Ngay hôm đó lên, Võ Đạo Học viện sẽ bao trùm toàn bộ địa cầu, đến lúc đó, tất cả người địa cầu đều phải đến tại Võ Đạo Học viện tu luyện. Đương nhiên nếu là không có tu luyện hứng thú có thể làm nghiên cứu khoa học phương hướng, tóm lại, không thể có một người nhà dỗi. Muốn phục hưng nhân tộc, Tiếu Hàn tự nhiên muốn sử dụng lớn nhất cường độ, dù sao người à, không cưỡng chế lên liền sẽ có một chút đầu đường só trợ ở bên trong. Lao nô lính mệnh. Lưu Ba kính đối Tiếu đến. Tiếp xuống mấy ngày, nhưng Tiếu Hàn chỗ phân phó Võ đạo học viện bên trong 1 triệu học sinh toàn bộ xuất phát, những này thực lực cường đại võ giả bao trùm trên địa cầu tất cả địa phương. Mà Tiếu Hàn tượng thần cũng là bay đến tinh không bên trong các loại mặt trăng trở thành địa cầu thứ hai vệ tinh. Mà một bên khác, chấn mục tại tượng thần trợ giúp phía dưới cũng là thuận lợi đem Tiếu Hàn cần có đại quân số lượng toàn bộ đều tập kết hoàn tất. Lúc này đại quân chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại Tiếu Hàn tượng thần trước đó một mảnh cỡ nhỏ đại lục phía trên chờ Tiếu Hàn giáng lâm. Mà tại quân đội mạnh nhất thì là làm quân đoàn trưởng Đế Tân, nguyên bản bèn bèn chỉ là đến cho Tiếu Hàn đưa tin tức tân, gặp lại Tiếu Hàn tượng thần về sau triệt để bị tẩy não, trở thành Tiếu Hàn trung thực liêm chó. Ông. Theo một trận không gian ba động, Tiếu Hàn thân ảnh đứng ở thông thiên triệt địa thần đỉnh đầu tượng, nhưng mà nhìn thấy Đế Tân về sau Tiếu Hàn hơi sửng sợ, bất quá nghị thông suốt từ đầu đến cuối về sau Tiếu Hàn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Đế Tân vận may này cũng coi là tuyệt. Đương nhiên Tiếu Hàn cũng không cảm thấy thế nào, dù sao thành vì tín đồ của chính mình vẹn vẹn chỉ là nhiều một cái tiếng ngưỡng, cũng không phải là nói liền sẽ mất đi ý chí của mình. Đương nhiên trừ phi Tiếu Hàn tham gia. Với lại tại thủ hạ của mình, Đế Tân ngày sau thành tiểu tuyệt đối không vẹn vẹn hiện tại cấp vực chủ đứng. Phải biết Đế Tân thiên phú đã đạt đến đỉnh điểm. Đây cũng là vì sao nhìn thấy Tiếu Hàn Thiên Phú về sau hắn sẽ nghĩ đến để lấy lòng nguyên nhân. Hệ thống, bắt đầu chỉnh hợp ba cái quân đoàn. Tiếu Hàn nhìn xem Phương xa chỉnh Trình Tệ Tệ sắp hàng ba cái nhìn mình vô cùng cường nhiệt quân đoàn khẽ gật đầu. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Đến tại thực lực của bọn hắn Thiên Phú cùng làm người đều không phải là trọng điểm, trọng điểm chỉ cần hoàn toàn phục chúng mình là được rồi. Ken, mô thức chiến tranh mở ra, chủ ký sinh nhưng lấy trước mắt mỗi một cái cấp bậc có thể chỉnh hợp một đội ngũ. Trước mắt số lượng có thể chỉnh hợp một cái giới chủ cấp thấp cấp bậc quân đoàn, một cái vực chủ cực hạn quân đoàn, một cái tinh hải cảnh cực hạn quân đoàn. Tổng tiêu hao vị, 1100100 cường hóa thang cấp điểm. Phải chăng bắt đầu chỉnh hợp? Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo chuyển đến. T. Làm một cái quân đoàn quả nhiên tiêu hao thang cấp điểm. Cũng may là quân đoàn hình thức, bằng không, muốn làm nhiều như vậy quân đoàn chí ít cần 30 triệu thang cấp điểm. Nếu không phải trước đó là tùy đánh giết những giới chủ kia cực hạn cho ta đưa hơn 1 triệu thang cấp điểm, muốn làm nhiều như vậy quân đoàn còn có chút cố hết sức à. Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn có chút may mắn, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là giới chủ cấp thấp, nếu là giới chủ cực hạn quân đoàn lời nói một cái liền cần 1 triệu, 1000 lần liền là 1 tỷ cường hóa thang cấp điểm. Xem ra chính mình thăng cấp điểm còn là còn thiếu rất nhiều a. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn trực tiếp điểm kích xác định. Chương 181, quân đoàn thành lập, Viêm Hoàng quân đoàn. B4. Gen. Bắt đầu chỉnh hợp quân đoàn, xin chờ một chút. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Tiếu Hàn trên thân trong nháy mắt cách ra vô tận ánh sáng màu vàng nóng. Cái này một cỗ ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt hướng về phương xa bảo phủ tới. Ba cái quân đoàn trọn vẹn có được 1000 tỷ kinh khủng số lượng. Ánh sáng màu vàng nóng điên hướng phía phía dưới vung đi. Mỗi trên người một người đều là tách ra vô tận kim sắc quang mang. Đồng thời thực lực của bọn hắn cũng là tại ánh sáng màu vàng nóng bao phủ phía dưới bắt đầu điên cùng tăng lên. Cầm đầu 10.000 người vẹn vẹn trong nháy mắt thực lực liền tăng lên tới vô chủ, đồng thời cảnh giới hay là tại điên cuồng dâng lên lấy. Mấy giây về sau, toàn bộ người cảnh giới đều tăng lên tới kinh khủng giới chủ sơ cấp, mà quân đoàn thứ 2 thực lực cũng là tăng lên tới kinh khủng vực chủ cực hạn, mà nhân số lại là đạt đến kinh khủng 100 triệu người. Không chỉ có như thế, lúc này ba đại quân đoàn toàn bộ thống nhất chế thức áo giáp. Quân đoàn thứ nhất một thân kim chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, trường đao cùng nhiều loại vũ khí, chỗ phát ra khí tức rõ ràng đều là thiên giai phẩm chất, giới chủ cấp thấp vũ khí. Đồng thời tất cả quân đoàn thành viên đều là tản ra vô cùng khí tức khủng bố, Cố khí tức này tiếu hàn đoạn trừng, đều là giống như trấn mục đạt đến thiên giai cao cấp thiên phú chiến đấu. Mà quân đoàn thứ 2 100 triệu người cũng là như thế. Thiên giai trung cấp thiên phú chiến đấu tăng thêm toàn thân thiên giai trang bị, cùng màu bạc chế thức áo giáp. Như thế khí tức kinh khủng điệp ra phía dưới không gian xung quanh đều dưới sự đẻ ép của bọn họ bắt đầu điên cuồng đổ sụp. Từng cái cỡ nhỏ lỗ đen từ thân thể của bọn hắn chúng quanh sinh ra. Một bên trấn mục cùng đế tân nhìn đến đây đều là kinh hãi vô cùng. Lúc này Đế Tân nhìn về phía trước từng cái nguyên bản mình một bàn tay liền có thể toàn bộ văn sát gà quay tại mấy giây liền phát triển đến so với chính mình đều cường đại vô số lần trình độ kinh khủng, lập tức trong lòng vô cùng hướng tới. Phải biết, những cái kia quân đoàn thứ 3 1000 tỷ cường giả mặc dù chỉ là địa giai thiên phú chiến đấu, nhưng là trang bị chi đầy đủ nếu là đến tiểu đội 10 người, chính mình cái này vực chủ tam trọng thật đúng là không nhất định là tiểu đội 10 người đối thủ. Đế Tân, ngươi nếu là nguyện ý, từ nay về sau ngươi chính là cái này viêm hoàng quân đoàn quân đoàn trưởng, đương nhiên, nếu là ngươi không nguyện ta sẽ tìm người khác. Mà nhưng vào lúc này Tiểu Hàn thanh âm bình tĩnh lại là chuyển đến Đế Tân trong lỗ tai. Đế Tân sau khi nghe lập tức mặt lộ vẻ vui hỷ. anh. Đế Tân hướng thẳng đến trên mặt đất quỳ xuống. Ta Đế Tân, từ hôm nay trở đi, nguyện ý trở thành ta thần tiên phong, vì ta thần lập quyện mã chi cực khổ." Đế Tân kích động đến thanh âm đều có chút run dậy. Hắn lúc này rốt cuộc biết mình thành công. Mà Tiểu Hàn nhìn xem Đế Tân trên thân càng phát ra nồng hậu dày đặc tín ngưỡng chi lực cũng là khẽ gật đầu. Sau một khắc, Tiểu Hàn đầu ngón tay có chút một điểm. Một đạo năng lượng lần nữa từ Tiểu Hàn đầu ngón tay nở rộ mà ra. Cái này một cỗ năng lượng trong nháy mắt dung nhập Đế Tân trong thân thể. Trong đáy mắt, Đế Tân cũng cảm giác được mình cùng ba cái quân đoàn đều dung nhập vào cùng một chỗ. Nhưng mà sau một khắc, Đế Tân khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền đạt đến giới chủ cấp thấp, hơn nữa còn tại tăng lên, giới chủ trung cấp, giới chủ cao cấp, cuối cùng trực tiếp tăng lên tới giới chủ cực hạn mới chậm rãi đình chỉ. Đồng thời Đế Tân phát hiện công pháp của mình võ kỹ phẩm giai đều là đang nhanh chóng tăng lên, toàn bộ tăng lên tới thiên giai đẳng cấp. Vừa mới linh nộ lực lượng pháp tắc số lượng cũng là đang điên cùng tăng vọt. Tròn vẹn đã tăng tới 3000 mai pháp tắc phụ văn. Đương nhiên Đế Tân thực lực cũng không phải là thiếu Hàn một lần nữa sử dụng thăng cấp điểm tăng lên, mà là thiếu Hàn sử dụng mô thức chiến tranh quân đoàn trưởng công năng, sắp phong hắn làm quân đoàn trưởng. Mà quân đoàn trưởng thì là có thể đem tam quân thực lực ra chỉ ở một thân, bởi vậy mới ủ có mãnh liệt như vậy thực lực. Lại là phá hư pháp tắc. Đế Tân vận khí thế mà tốt như vậy, hay là bởi vì hệ thống nguyên nhân? Thiếu Hàn có chút ngoài ý muốn, muốn là trước kia trấn ngục lĩnh ngộ trật tự pháp tắc chính là ngoài ý muốn, hiện tại Đế Tân lĩnh phá hư liền có chút không giống. Phải biết, phá hư pháp tắc chính là hủy diện pháp tắc cấp dưới pháp tắc thứ 1 cũng là địa giai lực lượng pháp tắc bên trong lực sát thương cường đại nhất mấy loại. Gần với chôn vùi pháp tắc phía dưới, trước đó trấn ngục chính là tiểu Hàn gia phong đại thần quan, thiết diện vô tư, khống chế Tiếu Hàn tất cả tín đồ. Cho nên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chính là trật tự pháp tắc. Mà bây giờ đế tân nhưng là vừa vặn bị Tiếu Hàn khâm điểm vì ba đại quân đoàn quân đoàn trưởng, có được khống chế ba đại quân đoàn thực lực. Chủ chính là sát phạt. Nghĩ tới đây, tiểu Hàn đối hệ thống chỗ thần kỳ càng là lại có nhận thức mới. Đương nhiên, tiểu Hàn cũng là trực tiếp đem trật tự pháp tắc cùng phá hư pháp tắc đều lĩnh ngộ tới, dù sao kỹ nhiều không ép thân mà. Tiểu Hàn diễn thần trên đài cũng thuận lợi nhiều hai cái pháp tác tất tinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại đế tân thực lực mặc dù không có đạt tới thánh tử, nhưng là cũng chênh lệch không xa, nếu là chiến đấu tăng thêm toàn bộ quân đoàn, Sở Cụ Lý nếu là gặp gỡ, sợ là cũng chỉ có chờ chết. Tiểu Hàn nghĩ nghĩ cái này, quân đoàn thực lực lập tức có chút kinh hãi. Sợ Cụ lì là ai, hắn nhưng là lĩnh ngộ 2500 mai lôi đỉnh lực lượng pháp tắc thánh tử a, hiện tại gặp gỡ như thế một cái còn không có phát triển đến cực hạn quân đoàn đều có thể bị Có thể nghĩ Tiểu Hàn ba đại quân đoàn thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Đã quân đoàn đã vào chỗ, vậy thì bắt đầu chinh chiến vũ trụ. Tiểu Hàn nghĩ tới đây khỏe miệng có chút dương lên. "Đế Tân ở đâu?" Tiểu Hàn bình tĩnh nói đến. "Có thuộc hạ." Đế Tân từ trong vui mừng khôi phục lại chỉ nghe thấy Tiểu Hàn thanh âm, lập tức quỳ một chân trên đất. Mà Tam quân nghe được Tiểu Hàn thanh âm về sau cũng là ầm vang một gói té quỳ dưới đất. Ngay hôm đó lên, mệnh ngươi xuất lĩnh Tam quân, một tuần bên trồng cho ta san bằng toàn bộ Long Đằng Đế quốc, đem Long Đằng Đế quân đầu đem tới gặp ta." Tiểu Hàn thanh âm bình tĩnh như là một tiếng sét, nổ ở Tam quân tất cả mọi người trong lốt Nghe được Tiểu mệnh lệnh, Tam quân 1000 tỷ người, không có chỗ nào mà không phải là tâm tình động. Về phần e ngại, Từ trở thành tam quân thứ nhất về sau trong lòng bọn họ cũng chỉ có chiến đấu hai chữ bọn hắn quân đời còn lại sẽ không phải đang chiến đấu liền là đang chiến đấu trên đường về phân sợ mãi mãi cũng sẽ không tồn tại mặt tướng Linh mệnh Đế Tân cung kính đối Tiếu Hàn nói đến ba ngày sau Long Đẳng đế quốc đế Đô, Long Đẳng đại lục đã điều tra xong không có Long Đẳng đế quân một mặt băng lãnh đối với mình cái cuối cùng cấp giới chủ đường thủ hạ nói đến về đế quân từ bọn hắn hành động uy tích phía trên chúng ta đã từng bước đã điều tra xong bọn hắn một cái là từ một cái tên là hệ ngân Hà tinh hệ đi ra Long Hồn giới chủ bình tĩnh đối với Long Đẳng Đế Quân nói đến: "Hệ Ngân Hà, đây không phải là chỉ là một cái cỡ nhỏ trung cấp tinh hệ sao? Làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy cơ giả?" Long Đẳng Đế Quân sắc mặt vô cùng băng lãnh. Bà Thiên tri trước, một cô không biết từ nơi nào xuất hiện thế lực bắt đầu điên cuồng huyết tẩy toàn bộ Long Đẳng tinh hệ dưới cờ tất cả trung cấp tinh hệ. Vẹn vẹn 3 ngày, Long Đẳng đại lục liền đã thất thủ hơn một nửa. Đây chính là tròn vẹn mấy trăm tỷ cái trung cấp tinh hệ a. Chương 182: Cầm xuống Long Đẳng tinh hệ, giết người Chu Tâm. 58. Mấy trăm tỷ cái trung cấp tinh hệ Thế mà tại vẹn vẹn trong thời gian 3 ngày liền bị bắt rồi, như thế tốc độ khủng khiếp đơn giản liền là nghe giận cả người. Nhưng mà bọn hắn không biết, hiện tại Viêm Hoàng đại quân, tổng cộng chưa làm 100 triệu cái tiểu đội, cái này 100 triệu cái tiểu đội lại 100 triệu cái vực chủ cực hạn siêu cấp cường giả làm làm thủ lĩnh. Mà mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là rất đơn giản, cái kia chính là dựa theo Tiếu Hàn phân phó đem chọn cái Long Đằng Đế quốc phía dưới tất cả tinh hệ đều hết tẩy một lần. Nếu là vẹn vẹn chỉ là muốn tấn công song Long Đằng quốc, vậy liền đơn giản, tùy tiện điều động một cái quân đoàn thứ nhất thành viên giết tới Long Đằng đại lục, đều không ai có thể ngăn cản được. Dù sao Thiên giai Thiên phú chiến đấu cũng không phải nói đùa, mà cái này 3 ngày 9 thành chín cũng đều là đang đùa đường, nếu không đã sớm thành tẩy hoàn tất. Đương nhiên, cái này cái gọi là thanh tẩy cũng không phải toàn bộ đánh giết, chỉ là đem một cái cái tinh hệ đế đô trực tiếp hủy diệt, đến tại người ở bên trong đầu hàng liền lưu lại, không đầu hàng liền trực tiếp giết. Kết thúc về sau trực tiếp đưa lên tiểu Hàn tượng thần hư ảnh, mau chóng thực hiện lòng người thu nạp. Bởi vậy cái này mấy trăm tỷ cái tinh hệ mặc dù bị như thế nhanh chóng thời gian đánh xuống nhưng là cũng là tại tốc độ cực nhanh bên trong bị toàn bộ đều thu về đến tiểu Hàn dưới cửa. Mặc kệ hắn là thiên hà nào tới, Nếu biết là Ngân Hà tinh hệ, vậy cái này tinh hệ liền nhất định có vấn đề, Long Hồn, ta ra lệnh ngươi tiến về Ngân Hà tinh hệ tra cho ta ra đến ngọn nguồn vấn đề ở chỗ nào. Long Đẳng Đế quân băng lãnh đối với Long Hồn nói đến, tuân mệnh bệ hạ. Long Hồn chậm rãi gật đầu, lập tức nhanh chân hướng phía Long Đẳng đại lục bên ngoài phá không mà đi. Vâng. Nhưng mà, một tiếng trấn tiên động địa tiếng vang đột nhiên chuyển đến, đồng thời một cỗ tản ra kinh khủng y áp khí tức từ trên trời gian xuống. Cấp giới chủ cường giả. Long Đẳng Đế quân sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, bởi vì hắn thèm mà cảm ứng được một cỗ vô cùng thâm thúy lực lượng cường đại. Mà cái này một cố khí tức đẳng cấp chính là kinh khủng cấp giới chủ đường. Oanh long long long. Mà nhưng vào lúc này, phương xa một đạo kinh khủng sóng xung kích đột nhiên chuyển đến. Long đẳng đế quân chố khổng lồ cung điện trong nháy mắt bị cái này một cỗ sóng xung kích đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Sóng xung kích để Long đẳng đế quân đều đều là khó mà mở to mắt. Hắn không thể tin được nhìn xem phương xa, chỉ gặp một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở cách đó không xa. Nhưng mà, trong hố sâu lại là vừa vặn muốn đi hệ ngân hà long hồn. Lúc này long hồn đã bị chém thành hai nửa, tàn phá thi thể trong ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Là ai? Đến cùng là ai a? Kẻ Long Đẳng Đế Quân điên cuồng giận hắn tức giận xông hướng lên bầu trời, mục quang lánh lệ nhìn xem xung quanh. Phải biết, hắn mặc dù là giới chủ bắt trọng nhưng là muốn lấy tới một cái cấp giới chủ đường thủ hạ lại là vô cùng khó khăn. Dù sao tất cả mọi người là giới chủ, ngươi chỉ là tương đối cường đại một điểm có tài đức gì có thể trở thành cấp trên của ta. Mà Long Hồn cùng Long Khiếu kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói một cái là hắn hậu nhân, một cái là hắn từ nhỏ nuôi lớn. Cho nên mới cam tâm tình nguyện làm hắn Long Đẳng thủ hạ. Mà bây giờ, hai người đều đã chết. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Nhưng mà cho dù hắn như thế nào tìm kiếm đều không cách nào tìm tới hung thủ một kia tin tức. Mà liên tại hắn Điên cùng gầm thét đồng thời, tại Long Đằng đại lục trên không, một chỗ không gian hư vô chi địa. Một cái một thân áo giáp màu đỏ ngòm trung niên dẫn theo 10000 cái áo giáp màu vàng nóng, võ giả lơ lửng tại cái này một phiến hư vô chi địa. Nếu không phải muốn để ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến ngày này. Áo giáp màu đỏ ngòm dĩ nhiên chính là Đế Tân. Đế Tân nhìn xem tại Long Đằng đại lục điên cùng tìm kiếm vừa mới người xuất thủ Long đế quân khinh thường nói đến. Hiện tại có bao nhiêu tinh hệ bị công chiếm? Đế Tân bình tĩnh đối với người đứng phía sau hỏi về quân đoàn trưởng, đã 6 thành tinh hệ đều bị công chiếm. Một cái viêm hoàng chiến sĩ đối đế Tân nói đến, "Mới 6 thành sao? Mấy người các ngươi, toàn bộ điều động, tranh thủ ở ngoài sáng tiên tri bên trong đem Long Đẳng Đế Quốc tất cả tinh hệ công chiếm." Đế Tân băng lãnh nói đến, "Vì thiếu Hàn một cái mệnh lệnh, hắn liền là giết chóc vô số sinh linh đều sẽ không tiếc." Theo mệnh lệnh của hắn đưa đạt xuống giới, 10000 cái quân đoàn thứ nhất cấp giới chủ cường giả nhau nhau phá vỡ hư không hướng phía vô tận tinh không bay đi. Mà Đế Tân thì là nhìn xem phát cuồng Long Đế quân khệ miệng không tự chủ dương lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đại lục trung tâm nghe vũ trụ giả định tinh linh thông báo một cái tiếp theo một cái tinh hệ bị công chiếm lúc này Long Đẳng đế quân lại là không có bao nhiêu để ý bất quá từ hắn đã hoa dâm tóc lại là biết hắn lúc này trong lòng áp lực lớn đến mức nào phải biết toàn bộ Long Đẳng đế quốc thế nhưng là hắn Long Đẳng vô số năm qua tâm huyết giới chủ thực lực có 1 tỷ năm tuổi thọ mà Long đẳng hiện tại hơn 5 tỷ tuổi mặc dù rất nhiều trung cấp tinh hệ đều là có ít ước năm gia tộc nhưng là đó là thời đại phấn đấu kết quả mà Long Đẳng đế Quốc lại là hắn một tay sáng tạo dựng lên 500 triệu năm hắn mới đưa Long Đẳng đế cố phát triển đến lớn như vậy mà bây giờ vẹn vẹn mấy ngày đã không thấy tă hơi Tựa như có người Tân Tân khổ khổ cả một đời phòng xe đều mua nhưng mà đột nhiên trong vòng một đêm phòng ở bị hủy xe bị nện, tất cả tiền đều bị thanh tẩy không còn còn không có chỗ nói rõ lý lẽ lớn như thế đã kích không có tinh thần rối loạn đã là cực kỳ may mắn ông nhưng vào đúng lúc này bên trên bầu trời chuyển đến một trận tiếp lấy một trận không gian ba động sau một khắc Long đẳng đế quân tại phế tích bên trong vương tọa phía trên trầm rãi ngẩng đầu liền thấy bên trên bầu trời xuất hiện một cái khổng lồ quân đoàn 1.000 tỷ người tổ hợp mà thành kinh khủng quân đoàn những này trong quân đoàn yếu nhất đều là tinh Hải cảnh cực hạn phát ra khí tức hoàn toàn không kém gì một cái vào chủ Mà cầm đầu 10000 cái cấp giới chủ siêu cấp cường giả mới là để Long Đẳng vô cùng tuyệt vọng địa phương. Bất quá khi ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Cầm đầu Đế Tân. Người là Đế Tân, ta biết ngươi, lọ stạ tinh hệ trưởng không giả, chu cấp luyện khí sư." Long Đẳng chậm rãi từ vương tọa phía trên đứng lên. Hắn nhìn xem lúc này Đế Tân trong lòng bước lên không thôi. Đối với Đế Tân hắn đương nhiên biết, phải biết Đế Tân thế, nhưng là hắn giới cờ một cái chúng cấp tinh hệ trưởng không giả. Quan hệ của hai người tương đương với tổng thống cùng trưởng. Đừng nói là quen biết đã từng sợ là còn trao đổi qua. Mà bây giờ Đế Tân lại là trở thành một cái thực lực vô cùng kinh khủng giới chủ cực hạ. Trên thân tùy ý phát ra một tia lực lượng đều là để Long Đẳng Đế Quân cảm nhận được áp lực vô tận. Phản phất Đế Tân tùy ý một chưởng đều có thể đem mình trục chết. Không sai, ta chính là Đế Tân. Đế Quân đại nhân, đã lâu không gặp. Đế Tân mỉm cười không có phủ nhận thân phận của mình. Hiện tại Long Đẳng Đế Quân bất quá vẹn vẹn chỉ là trong tay mình châu chấu, chỉ cần mình tiện tay bóp liền có thể bóp chết. Bất quá đối với như thế một cường giả sau cùng tôn kính, Đế Tân lại là không có vũ lực đối phương. Ta nghĩ tới vô số cái khả năng, không nghĩ tới, lại là ngươi. Thực lực của ngươi thế mà tăng lên nhanh như vậy, nhưng là Đế Tân, ngươi ta không hoán không cửu muốn long đẳng đế quốc giết ta chính là, vì sao còn muốn lấy ác độc như vậy phương thức? Long đẳng đế quân nhìn xem Đế Tân ánh mắt bắt đầu tràn đầy vô tận phẫn nộ. Chương 183, gạt bỏ Long đẳng đế quân. 68. Long đẳng đế quân cả đời cũng coi là một cái chuyện kỳ. Long đẳng chính là đã từng cuồng bạo chí cường giả hậu nhân, đương nhiên, hắn làm rất xa một cái chi hệ cùng không có cái gì thiên phú chiến đấu cho nên trực tiếp bị cuồng bạo nhất tộc khu chủng. Mấy trăm triệu năm qua, Long đằng đều là tại thức kim quốc gia vũ trụ cái này xa xôi khu vực liệu mạng rốc sức làm. Vì cái gì chỉ là một ngày kia trở thành vĩnh hẳng cấp tổ giả, cuối cùng trở về gia tộc, để những cái kia đã từng xem thường hắn người xấu hổ vô cùng. Mà hắn, hiện tại lấy 500 triệu năm tuổi thọ trở thành bắt tinh giới chủ, có thể nói là ăn vô tận khổ. Mặc dù nói cùng hắn phong quang trở về mục tiêu càng ngày càng xa, nhưng là dù sao cũng là đem chủ ra một nhóm kia xem thường hắn đại đa số người đều ép, ép xuống. Dù sao giới chủ, cho dù là loại kia hậu nhân gia tộc cũng không phải người nào đều có thể trở thành. Mà hắn đánh xuống Long đằng Đế quốc cũng là không ít tộc nhân đã từng hâm mộ địa phương. Nhưng mà nay ngày, đây hết thảy lại là toàn bộ hội Nếu là đối phương trực tiếp đi lên đem mình giết chết, sau đó đem chọn cái Long đằng đế quốc đoạt lấy đi, hắn đều không có cũng sẽ không có quá nhiều phẫn nộ, bởi vì hắn đã thấy qua không ít sự tình. Đang nghĩ thoáng, nhưng mà, Đế Tân lại là tại trong vòng 3 ngày đem hắn đánh xuống như vậy, đại đế quốc toàn bộ tan rã. Điểm ấy để hắn nguyên bản kiêu ngạo, tự hào toàn bộ theo đế quốc của hắn cùng một chỗ hủy diệt. Mình 500 triệu năm thành cửu, đối phương 3 4 ngày liền toàn bộ hoàn thành. Cái này là bực nào một loại châm trọng? Người ta, xác thực không hoán không cửu. Đế rãi mở miệng. Long đằng đế quân sau khi nghe càng là vô cùng phẫn nộ. Sĩ có thể giết không thể chịu nhục, đế tân cùng mình không oán không kỷ, vì sao muốn làm ra như thế giết người chu tâm sự tình? Chẳng lẽ liền vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn xem mình cái này một bộ nghèo túng dáng vẻ? Người cùng ta mặc dù không kỷ không oán nhưng là, người cùng ta thần lại là có mối thủ không nhỏ. Nhưng a, đế tân lời nói lại là để long đẳng đế quân lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Thần, có thể được xưng tụng thần chí ít đều là vĩnh hằng cấp bậc siêu cấp cường giả. Mình nếu là cùng người kiểu này có kiểu oán, mình sợ là đã sống chết con chờ được tới hiện tại. Không biết ta có tại đức gì có thể đắc tội cái kia nhóm giả. Long Đẳng Đế Quân nghi ngờ hỏi đến, hắn còn không biết mình có như bức như vậy có thể đắc tội mạnh như thế người. Làm sao? Long Đẳng Đế Quân mới hơn một tháng thời gian không có gặp mặt, liền đem ta tiểu nhân vật này quên đi. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng kêu tức thanh âm từ bên trong hư không truyền ra, sau một khắc, chỉ gặp Tiếu Hàn thanh âm chậm rãi hiện lên ở Long Đẳng Đế Quân phía trước. Nhìn xem gần trong gang tấc Tiếu Hàn, Long Đẳng Đế Quân sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh. "Là ngươi? Không có khả năng, ngươi không phải chết tại hư không loạn lưu bên trong sao? Ngươi cái này làm sao có thể chống nổi hư không loạn lưu công kích?" Long Đẳng Đế Quân không thể tin được giống dạn phải biết hắn nhưng là nhìn tận mắt Tiếu Hàn chết đi. Chờ một chút, ngươi chính là đế tân trong miệt thần. Đột nhiên, Long Đẳng đế quân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nếu là thật sự như thế mình lần này sợ là liền là muốn chết đều không có đơn giản như vậy. Thần a, không dám nhận, bất quá, muốn muốn với ngươi cũng là đủ rồi. Tiếu Hàn mỉm cười, lập tức đầu ngón tay có chút một điểm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố từ trên người hắn buộc phát ra. Vô cùng vô tận khí tức khủng bố trực tiếp đem Long Đẳng đế quân nghiền ép đến không thở đổi. Hắn hai mắt đỏ như máu nhìn xem Tiếu Hàn. Hắn không thể tin được mình bây giờ tại Tiếu Hàn trong tay thế mà tức giận hơi thở đều gánh không được. Lúc này mới hơn một tháng thời gian a. Như thế nào, loại tư vị này hẳn là rất tốt. Tiếu Hàn mỉm cười. Soạt soạt soạt Từng tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm phòng long đẳng đế quân trên thân bộ phát ra. Một cô máu tươi từ trên người hắn bị ép ra ngoài. Nhưng mà ngay cả như vậy, long đẳng đế quân cũng là không có kêu thảm một tiếng. Tiếu Hàn cũng liền, không có hứng thú. Người ta nguyên bản không oán không kỷ, làm sao ngươi quá tham lam, sau ngày hôm nay ngươi ta ân oán hiểu được. Nhìn xem bị mình áp xúc thành một đoàn long đẳng đế quân, Tiếu Hàn bình tĩnh nói. Lập tức tay phải có chút bóp. "Bình." Một tiếng buồn bực trầm tiếng vang về sau, một Long Đẳng Đế quân cả người trong nháy mắt bị bóp nát. "Keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng, 12800 cùng lúc đó một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến Tiểu Hàn trong óc. Cũng liền biểu thị Long Đẳng Đế quân vĩnh viên biến mất tại thế gian này. Hồi bẩm ta thần, Long Đẳng Đế quốc đã toàn bộ cầm xuống, xin ngài làm ra bước kế tiếp chỉ thị." Đế Tân cũng là ở thời điểm này đối Tiểu Hàn cung kính nói đến. "Ân, làm không tệ." Tiểu Hàn nhìn xem Đế Tân lập tức bình tĩnh nói đến. "Đúng." Xung quanh còn có cái này, mười tòa tinh hệ cũng đã bị ta lấy hạ, các ngươi đi đón quản một cái." Tiểu Hàn đột nhiên muốn từ bản thân còn giống như có 10 tòa tinh hệ ở trung quanh, chỉ là một mực không có đi tiếp quản thôi. Ta thần yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ ngài kỳ vọng cao." Nghe được Tiếu Hàn, Đế Tân cung kính hướng phía Tiểu Hàn nói đến. Sau một khắc Đế Tân trực tiếp mang theo toàn bộ Viêm hoàng quân đoàn biến mất tại bên trong hư không. Tiểu Hàn đứng tại Long Đẳng Đại Lục chi bên trên nhìn phía dưới vô số hoàng sợ sinh linh lập tức bàn tay lớn trực tiếp vung lên. Một bức tượng thần xuất hiện ở nơi này. "Hệ thống, đem tượng thần thăng cấp đến giới chủ cao cấp." Tiểu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Ken tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu thăng cấp tượng thần đẳng cấp, theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, vô cùng vô tận quang mang từ tiểu Hàn trong tay buộc phát ra, cái này một cuộn quang mang điên cuồng tràn vào đến tượng thần bên trong. Tượng thần đẳng cấp bắt đầu điên cuồng tăng lên. Đồng thời tượng thần lớn nhỏ cũng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Cái này một cái tượng thần liền là nguyên bản tại hệ ngân hà bên trong cái nào. Bất quá hệ ngân hà đã toàn bộ đều bị tiểu Hàn thu làm tín đồ, tự nhiên là không cần đến cái này một bức tượng thần. Theo tượng thần đẳng cấp tăng lên, tượng thần phạm vi bao phủ cũng là đang điên cuồng tăng lên đấy. Rất nhanh toàn bộ Long Đăng Đế Quốc mấy vạn ức chúng cấp tinh hệ liên toàn bộ đều bị bao phủ tại trong đó, nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tượng thần phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Đồng thời tượng thần phía trên chỗ phát ra huy năng cũng là càng phát thâm thúy. Vô số người nhìn thấy tượng thần một chút, trong nháy mắt liền trong lòng sinh ra nồng đậm kính trọng. Theo nhìn xem cái này, một cái tượng thần số lần càng ngày càng ngày càng nhiều, cố này tôn kính bắt đầu chuyển hóa làm vô tận sùng bái mà cái này chuyển biến vẹn vẹn chỉ là mấy giây loại thời gian liền hoàn thành. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thuận lợi thăng cấp tự thần. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau Tiếu Hàn cũng là hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp một tôn độ cao đạt đến mấy năm ánh sáng kinh khủng tượng thần đem trọn cái Long Đẳng Đại Lục bầu trời đều che đậy. Mà Tiếu Hàn có thể cảm giác được, trung quanh mấy trăm cái cao cấp tinh hệ phạm vi đều đã bị Long Đẳng Đại Lục toàn bộ bao phủ tại trong đó. Nói cách khác hiện tại tượng thần đủ để cho Tiếu Hàn thống trị mấy trăm cái cao cấp tinh hệ. Muốn một lần thống trị mấy trăm cái cao cấp tinh hệ, thực lực hẳn là đều muốn đạt tới vĩnh hằng cấp mới có thể có thực lực thống trị, đối với trước mắt mà nói tượng thần đẳng cấp cũng đủ rồi. Chương 184, dựa vào, người cũng đã chết. 78 Phải biết, hiện tại tượng thần chính là thiên giai phẩm chất, nếu là phát động thần phạt lời nói liền là giới chủ cực hạn đều có thể trong nháy mắt bị văng giết. Mà người giới chủ này cực hạn thực lực chí ít đều là muốn đạt tới 2000 mai lực lượng phát tắc, khủng bố như thế sức chiến đấu đã có thể bảo hộ cái này trừng 100 tinh hệ an toàn. Về sau Tiểu Hàn đem chọn cái tượng thần cùng tất cả tiến đồ chuyển hóa làm việc toàn bộ đều giao cho trấn ngủ, về phần tiến một bước chinh chiến, Tiểu Hàn cũng không có gấp. Còn hắn thì về tới trên địa cầu. Địa cầu, đêm 30. Vẫn như cũng là Tiểu Hàn một cái kia từ nhỏ đến lớn ở căn phòng nhỏ. Tiểu Hàn nhìn trước mắt một bàn lớn đồ ăn bất đắc dĩ cười cười. Mẹ, ngài cũng đừng làm, đều nhiều món ăn như vậy, lại nhiều cũng ăn không hết a." Tiếu Hàn nhìn xem bất đắc dĩ đối với mình còn tại trong phòng bếp bận rộn Mẫu thân nói đến. "Tốt, tốt, tốt, món ăn cuối cùng, nay ngày thế nhưng là giao thừa, cái nào có thể giống như bình thường thật đơn giản a." Tiếu Mẫu cười bưng một cái buồn lớn canh cá đi ra. Hôm nay đã là Tiếu Hàn về đến trong nhà hơn một cái tháng, một tháng này Tiếu Hàn đem chọn cái địa cầu tất cả sự vật đều chỉnh lý tốt về sau vẫn tại trong nhà buổi tiếp Mẫu thân. Chỉ Hình, người đem sau cùng một cái đồ ăn lấy ra một cái." Mà Tiếu Mẫu đem canh cá đem thả xuống về sau hướng phía trong phòng bếp nói đến. "Tốt mẹ, lập tức tới ngay." Triệu Chỉ Hình thân mến ái từ bên trong truyền đến, về phần vì sao gọi mẹ, tiểu Hàn quan hệ của hai người đều đến trình độ này, gọi mẹ cũng là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh Triệu Chỉ Hình đem một bản đồ ăn Bưng đi ra, lập tức ngồi ở tiểu Hàn bên cạnh. Ai, không nghĩ tới thế giới này biến hóa nhanh như vậy, mới ngắn ngủi mấy tháng a, liền biến hóa nhiều như vậy, nếu là cha ngươi còn sống sợ là muốn cảm khái mình ra. Tiểu Mẫu nhìn xem tiểu Hàn cùng một bên Triệu Chỉ Hình cười nói đến. Lúc này tiểu Mẫu bởi vì tu luyện nguyên nhân, nhìn qua cùng Triệu Chỉ Hình tựa như là muội. Chỉ bất quá trong đôi mắt yêu thương lại là để tiểu Hàn chấn động trong lòng. Dựa vào đem lão ba quên mất. Đột nhiên, Tiếu Hàn nhớ tới mình nhưng là trước kia kế hoạch mình lần này trở về liền đem cha mình phục sinh. Ai biết, mình thế mà quên đi. Đương nhiên, Tiếu Hàn có phải thật vậy hay không quên đi ai cũng không biết. Dù sao đã chừng 10 năm chưa từng gặp qua phụ thân của mình, muốn phục sinh đối phương, Tiếu Hàn cũng không biết mình muốn lấy một loại gì tâm thái đi đối mặt với đối phương. Bất quá bây giờ nhìn thấy mẫu thân yêu thương về sau, Tiếu Hàn biết, cái này một ngày mai cho tới. "Mẹ, chúng ta còn có một món lễ vật không có cho ngươi, ta đi lấy một cái." Tiếu Hàn đột nhiên đứng lên, cười nói đến Mateo mỗ cùng Triệu Chỉ hình nghe sau khi tới lập tức sử sờ. Bất quá Tiếu Hàn lại là đã một cái tuấn di biến mất ngay tại chỗ. Trong nghĩa trang, Tiếu Hàn thân ảnh xuất hiện ở một tòa mộ bia trước đó, nhìn xem mộ trên tấm bia một người nam tử hắc ba chiếu, vô số ký ức tràn vào Tiếu Hàn trong óc. Những ký ức này đều là quan tại cha mình và mình. "Xin lỗi rồi lá ba, đều hiện tại ta mới tới tìm ngươi." Tiếu Hàn cười cười, lập tức trong tay phải trong nháy mắt tách ra vô cùng vô tận âm dương, tức mà cái này một cô âm dương chi lực bắt đầu điên cuồng hướng phía mộ trong đất hiện lên mà đi. Vô tận âm dương chi lực đem chúng quanh tán mát linh hồn chi lực điên cuồng hội tụ đến trung môn, tạo thành một cái hoàn chỉnh linh hồn. Mà chúng quanh vô tận âm dương chi lực cũng là bắt đầu phi tốc cấu dựng lên. Từ xương cốt bắt đầu đến huyết nhục đến lông tóc, một thân thể chậm rãi ở trong hư không thành hình. Liền ngay cả tiểu phụ trước khi chết chỗ mặc quần áo đều là xuất hiện ở trên người hắn. Tiểu Hàn tay trái một trường vỗ ra, một cái kia linh hồn trong nháy mắt bị tiếu Hàn đánh vào trong lục thể. Thành a. Theo tiểu Hàn quát khẽ một tiếng. Sau cùng âm dương chi lực cũng là trong nháy mắt đánh vào tiểu phụ trong thể. Sau một khắc, vừa mới bị tiểu Hàn phục sinh tiểu phụ chậm rãi mở mắt. A. Ta đây là ở đâu bên trong? Chúng ta không phải trên đường bị xe đụng sao? Tiêu phụ phục sinh về sau lập tức một mặt mộng nhìn xem xung quanh. Phát hiện nơi này ngoại trừ Tiêu Hàn bên ngoài liền không có những người khác. Nhưng mà, Tiêu phụ lại là phát hiện, tiểu tử này thế mà cùng con của mình dáng dấp rất giống. Trong nháy mắt một cỗ chẳng lành cảm giác truyền đến trong đầu của hắn. Vị tiểu huynh đệ này, nhà ngươi có phải hay không ở tại nào đó nào đó cư xá bốn đân nguyên? Tiêu phụ híp mắt đối Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn sau khi nghe lập tức ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Tiêu phụ đoán được thân phận của mình? Đây cũng quá nguy hiểm. Cái này cần là nhìn bao nhiêu tiểu thuyết mạng mới có như thế tinh chuẩn suy đoán. Ngạch. Đúng vậy a, ta chính là ở tại nơi này. Tiếu Hàn nhẹ gật đầu, hắn muốn nhìn một chút tiếu phụ có phải thật vậy hay không đoán đúng thân phận của mình. Nhưng mà một giây sau, Tiếu Hàn liền động. Dựa vào, tiểu tử ngươi còn dám thừa nhận. Nói, ngươi cùng nàng khi nào thì bắt đầu? Tiểu phụ đột nhiên liền bạo tổ, sau một khắc vọt thẳng tới đem Tiếu Hàn cổ áo nắm chặt. Tiếu Hàn lập tức liền một bước. Ngoa tào, lão ba đây là ngủ mấy năm ngủ một bước. Đây là làm gì? Nhìn xem tức giận tiểu phụ Tiếu Hàn nuốt ngụm nước miếng. Ngạch, nói tới ai à? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Tiểu Hàn bất đắc dĩ hỏi. "Còn muốn giở biện? Ngươi xem một chút ngươi cùng ta nhi tử dáng dấp giống như vậy, ngươi còn dám nói ngươi cùng nàng không có chuyện gì?" Tiểu phụ lên cơn giận dữ, sau đó từ trong túi móc ra một cái ấn phím điện thoại đem Tiểu Hàn khi còn bé mơ hồ ảnh chụp lật ra đi ra. "Nhưng mà, Tiểu Hàn nghe được Tiểu phụ lời nói về sau trong nháy mắt bó tay rồi. Dựa vào, lao ba cái này sức tưởng tượng cũng là đủ phong phú. Cái này đều có thể nó bổ." Tiểu Hàn chỗ nào không biết Tiểu phụ hiện tại ý nghĩ. Không bất quá nhớ tới cũng thế, một cái cùng con trai mình dài đến cơ hồ chín thành giống người thêm còn ở đang cùng mình một cái đơn nguyên, loại tình huống này liền là người có chút đầu góc đều biết không bình thường. Khu khụ, ta và Ngư Nhi tử lớn lên giống cũng là có đạo lý, bởi vì ta liền là con của ngươi. ngươi."Tiểu Hàn bất đắc dĩ đối tiểu phụ nói đến, mà tiểu Hàn lời nói trong nháy mắt để tiểu phụ cảm giác được thông minh của mình bị tiểu Hàn theo trên mặt đất ma sát. Loại này quỷ đều sẽ không tin lời nói lấy ra lừa gạt mình. Nặng, đây là ta từ nhỏ đến lớn cùng của mẹ ta ảnh chụp." Nhưng mà, ngay tại tiểu phụ lại một lần nữa muốn báo nổi thời điểm tiểu Hàn đem điện thoại di động của mình đem ra, lập tức đem mình từ nhỏ đạt tới tất cả ảnh chụp lật ra đi ra. Một tuổi đến 6, 7 tuổi đều là cùng Tiếu phụ, Tiếu mẫu cùng một chỗ chiếu, mà tới được 7 tuổi về sau cũng chỉ có Tiếu mẫu cùng Tiếu Hàn hai người. Chờ chút ta, ngươi chờ một chút. Ngươi là Tiếu Hàn. Tiếu phụ phụ, hắn buông tay ra một mặt mộng bức ôm Tiếu Hàn điện thoại nhìn xem. Mà cái điện thoại di động này loại chính là kiểu mới nhất Hoa Cúc mặt 30. Tờ rồ. Nó công nghệ cao trình độ để Tiếu phụ cũng đối với chính mình nhận biết có từng tiêu hoài nghi. Đúng vậy a, ta là Tiếu Hàn. Con của ngươi, hiện tại 18 tuổi. Mà hôm nay là ngươi qua đời năm thứ 10. Tiếu Hàn bất đắc dĩ đối Tiếu phụ nói đến, mà nghe được Hàn Tiêu phụ lập tức nhớ tới mình trước vài phút ký ức thế, nhưng là còn dừng lại tại mình xảy ra thai nạn xe cộ, ta quả nhiên chết. Vân vân, ta muốn là chết, cái kia tiểu Hàn ngươi. Tiêu phụ nói đến đây dừng một chút, nhìn về phía tiếu Hàn đôi mắt lập tức đỏ bừng. Thao, ngươi mới 18 tuổi cũng đã chết. Vạn. Chương 185, dự tinh tế lốt sâu. Thành lập đế quốc. 88. Dựa vào, người mới 18 tuổi cũng đã chết. Tiêu phụ một mặt không thể tin được, mình tuổi còn trẻ treo coi như xong, ai biết tiếu Hàn còn trẻ như vậy cũng đã chết. Đây là cái gì thế đạo a? Tiểu Hàn Cùng thiếu phụ rốt cục giải thích rõ ràng về sau thiếu Hàn tự nhiên là đem một mặt mộng bước Tiếu phụ tiếp về đến nhà. Bất quá cũng may những năm này Tiếu Hàn nhà đều không có quá nhiều biến hóa, cho nên thiếu phụ sau khi trở về cũng là rất nhanh liền tiếp nhận. Như thế nào? Đều dựng thành lập xong được không có. Thiếu Hàn đối đế tân hỏi. Long Đằng Đại Lục. Hiện tại hẳn là gọi là Viêm Hoàng Đại Lục. Đem Long Đằng Đại Lục trực tiếp cầm xuống Tiếu Hàn đã thuận lợi trở thành trung quanh 31 cái cao cấp tinh hệ tinh hệ chủ. Tại ngắn ngủi trong vòng 1 tháng thiếu hẳn Viêm Hoàng quân đoàn một lần nữa xuất trình, đem trung quanh 20 cái cao cấp tinh hệ đều đặt vào bản đồ bên trong mà lúc này Tiếu Hàn thì là mệnh lệnh Viêm Hoàng Quân đoàn trận pháp đội bắt đầu ở Viêm Hoàng Đại lục phía trên dựng một cái thông hướng cao cấp tinh hệ trận pháp. Viêm Hoàng Quân đoàn, tại hệ thống hợp lực phối trộn phía dưới ngoại trừ kinh khủng sức chiến đấu bên ngoài, còn có 10 cái tiểu đội một phân biệt là trận pháp tiểu đội, luyện khí tiểu đội, hòa luyện thuốc tiểu đội. Cùng với khác 7 loại cường đại nghề nghiệp, có thể nói tạp vụ Viêm Hoàng Quân đoàn tại bất luận cái gì dưới điều kiện đều có thể bộc phát ra nhất là lực chiến đấu mạnh mẽ. Hồi bẩm ta thần, tất cả trận pháp đã dựng thành lập xong được hiện tại chỉ là làm tiếp sau cùng điều chỉnh thử, về sau chúng ta liền có thể trực tiếp tại vũ trụ giả định đăng ký thành lập đế quốc Đế Tân nói đến đây trong giọng nói đều có từng kia kích động, dù sao một cái đế quốc thành lập thế nhưng là vô cùng khó khăn, huống hồ hiện tại Tiếu Hàn Thế nhưng là tại kiến lập một cái 31 cái cao cấp tinh hệ tạo thành đế quốc. Đương nhiên, như có phải hay không thời gian vội vàng, cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này 31 cái cao cấp tinh hệ. Rất tốt, vạn tộc tranh ba chiến liền muốn bắt đầu, đoạn thời gian này bên trong mau chóng thông qua đế quốc chứng nhận. Tiểu Hàn khẽ gật đầu. Vạn tộc tranh ba chiến chính là tại một tuần lễ trước đó Tiếu Hàn tại trong hư nghĩa vũ trụ nhìn thấy một cái thông cáo. Hiện tại Tiểu Hàn vũ trụ giả định tiếp nhập khí đã đổi thành cấp vũ trụ giả định tiếp nhập khí có thể tiếp vào đến toàn bộ vũ trụ trong hư nghĩa vũ trụ. Mà vạn tộc tranh bá chiến, chính là toàn bộ vũ trụ châu có bộ tộc có trí tuệ mở ra một cái thi đấu sự tình. Vì chính là tập hợp đủ tất cả trong vũ trụ mạnh nhất thiên tài, sau đó tuyển ra toàn bộ bộ tộc có trí tuệ trong liên minh cường đại nhất 100 triệu cái thiên tài võ giả, thống nhất đem đưa đến phụ thuộc trong vũ trụ tu luyện. Mà lần này đã là Tiếu Hàn nghe được lần thứ 2 liên quan tới phụ thuộc vũ trụ tin tức. Cái này lệnh Tiếu Hàn có chút hiếu kỳ, toàn bộ, bộ tộc có trí tuệ liên minh tuyển ra 100 triệu cái thiên tài võ giả, vậy liền mang ý nghĩa cái này 100 triệu cái thiên tài võ giả phú chiến đấu thấp nhất đều là thiên giai đỉnh cấp. Đem nhiều như thế thiên tài toàn bộ hội tụ vào một chỗ thống nhất bộ dưỡng, rốt cuộc là ý gì? Có lẽ toàn bộ vũ trụ liền muốn biến thiên. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn đôi mắt khẽ híp một cái, nếu là thật sự mà nói mình không đi lội một tranh vào vũng nước đục sợ là đều có lôi với chính mình. Đương nhiên, lần này Tiếu Hàn không chỉ có mình muốn đi, còn phải mang theo nhân tộc thiên tài, đến lúc đó hắn muốn để tất cả mọi người biết, nhân tộc lại một lần nữa trở về. Về phần nói sẽ có hay không có người động thủ đem nhân tộc lần nữa hủy diệt, Tiếu Hàn lại là không lo lắng. Bộ tộc có trí tuệ liên minh tất cả chí cường giả lúc trước thế, nhưng là đều là nhân tộc cường giả đệ tử, hoặc là hảo hữu Tiểu Hàn cũng không tin, những này chí cường giả bên trong có nhiều hơn một nửa người đều là Bạch Nhã Lang. Đương nhiên, Tiểu Hàn cũng không sẽ đem tất cả mọi thứ đều ký thác vào trên thân người khác. Tiểu Hàn đã tính xong, tại mình đánh tới trận chung kết thời điểm ít nhất phải đem thực lực của mình tăng lên tới bất di cấp. Ông. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Hàn dưới chân những cái kia vũ giai trận pháp, cũng là bắt đầu ở từng cái trận pháp sư thôi động hạ bắt đầu điên cuồng khởi động. Lần này, Viêm Hoàng quân đoàn trận pháp tiểu đội trực tiếp xây dựng trọn vẹn 10000 cái vũ giai trận pháp. Với lại đều là kinh khủng tiên giai trận pháp. Tại cái này 10000 cái trong trận pháp, có một cái tiểu hàn tự tay dựng vũ giai cực hạn trận pháp. Trong đó ghi vào tiểu hàn lĩnh ngộ tất cả tuấn chi pháp tắc. Văn bộ trận pháp huy năng xa xa vượt qua vũ giai trận pháp hạn chế, tiểu hàn đoán chừng chỉ có vĩnh hằng cấp bậc trận pháp mới có thể cùng sánh vai. Tại trận pháp này dẫn đạo dưới, 10000 cái vũ giai cấp thấp trận pháp toàn bộ đều kết nối trở thành một cái khủng lỗ trận pháp nhóm. Khung bố như thế trận pháp nhóm toàn bộ cùng một chỗ khởi động, chỗ tỏa ra uy năng trực tiếp đem chọn cái viêm hoàng đại lục thậm chí chúng quanh năm ánh sáng bên trong không gian đều là chấn động đến không ngừng rung dậy. Theo một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh về sau toàn bộ trận pháp là trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận khí tức khủng bố, từng cái trận pháp cổ sáng từ trung tâm trận pháp phóng lên tận trời. Mười ngàn cỗ kinh khủng trận pháp cổ sáng kẹp lấy một cỗ to lớn hơn cổ sáng ầm vang đâm vào hư không bên trên trực tiếp đem hư không xô ra một cái lỗ thùng to lớn. Cái này một cái lỗ hổng bên trong buộc phát ra một cỗ kinh khủng ý năng. Vô cùng vô tận khí tức hủy diệt từ hư không thiếu trong miệng bộc phát ra. Ân. Cái không gian này lỗ sâu, tại trận pháp duy trì phía dưới đủ để tại viêm hoàng đại lục trên không đợi mấy trăm triệu năm. Tiêu Hàn Hải lòng nhẹ gật đầu. Hắn làm tiếp theo vạn lệ một cái vũ giai truyền tống đại trận, dĩ nhiên không phải muốn làm một cái thật đơn giản truyền tống trận pháp nhỏ. Phải biết truyền tống trận pháp nhóm lời nói không chỉ cần có đại lượng tài nguyên, cùng tương ứng trận pháp sư để duy trì, đồng thời còn cần không giây phút nào bâng khuâng. Với lại mỗi một lần trận pháp truyền tống số lượng đều là có hạn, như vậy, tiêu hao cùng cần tinh lực thật sự là quá nhiều. Mà bây giờ Tiêu Hàn trực tiếp đã thông thông hướng 10000 số không một chỗ vũ trụ lỗ sâu về sau hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nhân tạo lỗ sâu kỳ thật không khó, khó được lại là tinh chuẩn, cùng khoảng cách, cùng trọng yếu nhất tính ổn định. Mà bây giờ tiếu hàng chỗ dựng cái này một cái hợp lại hình trận pháp lỗ sâu hoàn mỹ giải quyết những vấn đề này. Từ những này trùng động bên trong xa nhất trọn vẹn thông hướng đến vũ trụ chiến trường. Phải biết đây chính là chỉ có thước kim quốc gia vũ trụ tinh tế truyền thống đại trận mới có thể đem người được qua. Mà bây giờ chỉ cần đi vào viêm hoàng đại lục ở bên trên cái này lỗ sâu liền có thể trực tiếp đi qua, cũng không cần trung chuyển. Đồng thời trùng động bên trong trong đó 30 cái trận pháp vẫn là thông hướng mặt khác 30 cái cao cấp tinh hệ. Về phần còn lại hơn 9.000 cái trận pháp thông đạo còn không có đàn thông, nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết ngày sau các loại tiếu Hàn thủ hạ cao cấp tinh hệ tương ứng số lượng về sau tự nhiên có thể trực tiếp đem liên thông đến cái khác cao cấp tinh hệ mà đây chính là tiếu Hàn chỗ dựng dựng lên liên thông toàn bộ đế Quốc hợp lại hình lỗ sâu về phần xin thành lập đế Quốc thật sự là quá đơn giản chỉ cần đem xin giao cho trong hương nghĩa vũ trụ về sau là được rồi tiếp xuống vũ trụ giả định sẽ dựa theo tất cả tin tức phân tích thành lập đế quốc người thực lực đủ không đủ để thủ hộ tạo dựng đế quốc phạm vi bên trong tần dân đồng thời có hay không tương ứng giao thông công trình chờ một chút Đây cũng là vì sao Tiếu Hàn muốn thành lập hợp lại hình lỗ sâu nguyên nhân. Chương 186, để quân trò chuyện ngày nhỏ. Các vị tận ba tốt. 18. Chúc mừng chủ nhân, ngài xin đã đưa trước đi, vũ trụ giả định cũng đã thông qua được chủ nhân ngài thành lập đế cốt xin. Xin ngài đưa vào đế cốt tên. Trong hương nghĩ vũ trụ, Tiểu Linh vui vẻ đối Tiếu Hàn nói đến. Tiếu Hàn sau khi nghe khẽ gật đầu, có thể qua thẩm tự nhiên tốt nhất. Viêm hoàng đế quốc gia liền gọi. Tiếu Hàn chậm rãi nói đến, kỳ thật danh tự không có quá nhiều cố kỵ, tên là gì đều được, cho nên Tiếu Hàn trực tiếp lên như thế một cái tên. Chúc mừng chủ nhân mệnh danh thành công. Ngay hiện tại đã là Viêm Hoàng đế quốc đế quân, phải trang gia nhập nhóm trò chuyện, Thức Kim quốc gia vũ trụ cấp thấp đế của nhóm. Tiểu Linh đối Tiếu Hàn cung kính nói đến. Tiếu Hàn sau khi nghe lập tức im lặng, cái này đế quân còn có nhóm trò chuyện. Gia nhập đi, nhìn xem những này đế quân đều là những người nào. Tiếu Hàn đôi mắt trở lên, lập tức đối Tiểu Linh nói đến. Chúc mừng chủ nhân thành công gia nhập nhóm trò chuyện, Thức Kim quốc gia vũ trụ cấp thấp đế của nhóm. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau Tiếu Hàn trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái khung chat. Cổ Viêm đế quân, nha, có người mới. Tiếu Hàn xuất hiện lập tức đưa tới trong đám vô số đế quân hứng thú phải biết một cái vũ trụ đế quốc hưng suy đối với ở đây những này đế quân tới nói đều là cực chuyện đại sự. Đương nhiên đối với những cái kia trung cấp đế quốc vĩnh hằng cấp bậc đế quân tới nói vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút sự tình. Lại càng không cần phải nói là cao cấp đế quốc bất diệt cấp đường đế quân. Bất quá nơi này vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhóm, hai cái này cấp đế quân khác đều không tại trong đám. Mặc Vũ đế quân, Viêm Hoàng đế quân. T. Danh tự này giống như ở đâu đến nghe nói quá a. Huyền Quang đế quân, cái tên này không phải là đem Đông Nam khu cái kia mấy cái cao cấp tinh hệ hợp nhất cái kia thần Viêm Hoàng quân a? Mà iền tại viêm hoàng quân đoàn 4 chứ vừa ra toàn bộ nhóm trò chuyện liền yên tĩnh trở lại không ít người trong lòng đều là nhớ tới trước khi đến vẹn vẹn mấy ngày liền lui nhóm 30 cái đế quân ta liền nói ta tại vũ trụ giả định xứng đôi không đến mấy cái thực lực đạt tới giới chủ cực hạn võ giả nguyên tới một cái cái ngay cả sân thi đấu đều không đi nhìn xem những ngày vô cùng sinh động đế quân tiếu Hàn bó tay rồi cái này hơn một tháng thời gian tiếu Hàn ngày ngày tại trong hư nghĩa vũ trụ xứng đôi thức kim quốc gia vũ trụ cảnh nội giới chủ cực hạn nhưng mà một ngày cũng chỉ có thể xứng đôi đến mấy cái bất quá ngấm lại cũng thế Toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ cảnh nội cấp giới chủ cường giả kỳ thật cũng không ít, chí ít đều là có trăm tỷ cái, nhưng là cái này trăm tỷ cái đến đẳng cấp này, đã rất ít đi vũ trụ giả định sân đấu. Đi còn có thể bị Tiếu Hàn gặp phải càng là ít. Đây cũng là vì sao Tiếu Hàn bỏ ra một triệu viên tiền vũ trụ mua một cái chỉ có vĩnh hằng cấp cường giả mới có tiền mua sắm đỉnh cấp vũ trụ giả định tiếp nhập khí. Vì cái gì? Dĩ nhiên chính là có thể xứng đôi đến càng nhiều địch nhân sau đó để cho mình thăng cấp điểm tăng lên tốc độ nhanh một chút. Mà bây giờ thấy nơi này nhiều như vậy giới chủ, Tiếu Hàn lập tức ánh mắt hơi méo. Các vị tiền bối, không biết đế quốc của các ngươi đều là ở nơi nào? Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Hàn trực tiếp tại trong đám lên tiếng. Nghe được Tiếu Hàn một tiếng tiền bối không ít, Đế Quân lập tức nhẹ nhàng. Phải biết hiện tại Tiếu Hàn thực lực có thể tại vũ trụ giả định xét duyệt phía dưới xác nhận Tiếu Hàn có thể thủ hộ trọn vẹn 31 cái tinh hệ. Nói rõ hiện tại Tiếu Hàn thực lực chí ít đều đạt đến kinh khủng 3000 mai pháp tắc phụ văn thực lực. Thực lực như thế tại giới chủ cực hạn bên trong đều là cực kỳ cường đại. Cái này nhóng cường giả để bọn hắn tiền bối tự nhiên không có người không vui. Nha. Viêm Hoàng Đế Quân quá khí, ta chính là Thủy Vân Đế Quốc, nếu là có cơ hội liền đến làm khách, ta Thủy Vân Đế Quốc nhất định hảo chiêu đãi. Ha, ha, ha. Tiền bối không dám nhận, ta chính là Đế quân. Viêm Hoàng Đế quân nếu là có vấn đề gì có thể tới tìm ta. Một cái tiếp theo một cái đế quân đều là bắt đầu tự bạo thân phận của mình. Trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại giới chủ cực hạ, có thậm chí có hơn 5000 mai pháp tắc phù văn. Mạnh như thế người đã có trùng kích vĩnh hàng cấp năm chắc. Mà nhìn xem những người này ở đây cùng mình kết giao tình, Tiếu Hàn lại là khỏe miệng có chút dương lên. Các vị, ta gần nhất vừa mới thành lập đế quốc cho nên đế quốc lãnh thổ có chút không đủ lớn, các vị nếu là không chê, có thể đem đế quốc của các ngươi lãnh thổ giao cho ta thay đảm bảo. Nhưng vào đúng lúc này, Tiếu Hàn lại làm mở miệng mà một câu nói của hắn, trong nháy mắt liền để tất cả còn đang nói chuyện đế quân bình tĩnh lại. Nháy mắt sau đó, vô tận lửa giận trong nháy mắt tràn ngập ở đây tất cả đế quân náo hải. Tiểu Hàn đây là ý gì? Không phải liền là rõ ràng nói muốn để cho mình tối vị nhượng trước sao? Viêm hoàng đế quân, ngươi đây là đang đùa lửa. Không nghĩ tới thế mà còn có như thế cuồng bỏ người, đơn giản liền là không ngừng tốt xấu. Ngươi biết cái này trong đám đều là những người nào sao? Không sai, trong đám cường giả một cái ngón tay đều có thể bóp chết ngươi, ngươi là cái thá gì? Trong nháy mắt vô số đầu tin tức trong nháy mắt quét bình phòng. Một giây mấy tỷ đầu tin tức tại khung chít chát bên trong chớp độc lên. Viêm Hoàng đế quân, chúng ta cho ngươi mặt mũi mới khách khí như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng hơn 30 tinh hệ liền quân có thể lật ngày không thành. Ta Mạt Hành đế quân ở đây phát hạ thông cáo, ba ngày sau sẽ đi ngươi Viêm Hoàng đế quốc nhìn xem, không biết đến đến lúc đó tiểu tử ngươi còn có thể hay không có như thế của vọng. Mà nhưng vào lúc này, một cái có được 4000 đạo pháp tắc phù văn, đồng thời dưới cờ nắm trong tay hơn 80 cái tinh hệ đế quân mở miệng. Phải biết, bực này đế quân cũng sẽ không tại trong đám xuất hiện bất quá lần này, bây giờ ngày lại là vừa vận tốt đuổi kịp Tiếu Hàn xuất hiện. Vừa mới tiến đến liền thấy Tiếu Hàn phát biểu, trong nháy mắt một cỗ lửa giận vô hình liền đem hắn thôn phệ tròn lên, hắn trực tiếp hạ đầu này thông cáo, có thể nói, đầu này thông cáo tương đương với cùng viêm hoàng đế quốc tuyên chiến. Rốt cục có người mắc câu rồi, chỉ là không biết tiếp đó, còn có bao nhiêu người mắc câu a. Tiếu Hàn đôi mắt khẽ híp một cái, về phần đối phương có được 4000 đạo pháp tác phụ văn sự tình, Tiếu Hàn hoàn toàn không quan tâm. Thực lực mạnh hơn thì tính sao? Còn có thể so ra mà vượt mình ra chỉ gấp 500 lần thiên giai pháp tắc. Ta Cổn Phong đế quốc cùng đế quân cùng tiến lùi, ta Huyền Quang đế quốc cũng là như thế. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền nắm chắc ngàn cái đế quốc cùng nhau tiến chiến. Mà Tiếu Hàn nhìn xem những này từng cái hướng phía mình điên cuồng tiến chiến quốc gia, lập tức khỏe miệng có chút dương lên. Các vị có lẽ quên đi, ta Viêm Hoàng quân đoàn tại thời gian một tháng bên trong diệt 20 cái tinh hệ. Với lại đó là tại ta không có xuất thủ tình huống dưới, nếu là ta xuất thủ, ta muốn tức khiến các ngươi liên hợp đế quốc nhiều, các loại đem ta Viêm Hoàng đế quốc đánh xuống sợ là cũng chí ít cần hy sinh 5-60 cái đế quốc. Cả. Mà nhưng vào lúc này Tiếu Hàn phát biểu, lại là trong nháy mắt để trò chuyện ngày nhóm yên tĩnh trở lại. Tiếu Hàn nói không sai. Nếu là đem hắn bức gấp, một cái hơn 3000 mai pháp tác phụ văn cường giả nếu là đành lén, bọn hắn những này đế quân ít nhất phải chết 5-60 cái. Cái này 5-60 cái đế quân sẽ là ai, ai cũng không muốn làm. Liền ngay cả mặt ảnh đế quân đều là bắt đầu bận tâm. Cho nên ta cho các vị một đầu đề nghị. Chương 187, chỉ cần giết ta, tất cả mọi thứ đều là các ngươi. 28. Cho nên ta cho các vị một đầu đề nghị. Tiêu Hàn bình tĩnh nói đến, mà hắn khiến cái này lựa giận trong nháy mắt tiêu tán không ít đế quân nhướng mày. Ta tại trong hư nghĩa vũ trụ lập xuống lối đại, nếu như các ngươi thể đệm ta đánh bại Ta liền đem 30 cái cao cấp tinh hệ chắp tay nhường cho, liền ngay cả Viêm Hoàng Quân đoàn đều toàn bộ tặng cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cần bao nhiêu người đến vây công ta, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến nói cách khác các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên ta cũng không để ý. Đúng đây là Viêm Hoàng Quân đoàn tất cả tư liệu, các ngươi có thể nhìn xem. Nếu là không đủ, ta còn có thể đem huấn luyện Viêm Hoàng Quân đoàn phương pháp toàn bộ tặng cho các ngươi. Tiếu Hàn nói xong đem Viêm Hoàng Quân đoàn tất cả tư liệu đều phát đi lên, về phần những người này có thể hay không từ đó tìm tới nhu điểm, Tiếu Hàn hoàn toàn không quan tâm. Viêm Hoàng Quân đoàn đã có thể nói là không có nhu điểm. Duy nhất nhược điểm cũng chính là chỉ có thể dựa vào bạo lực quan sát. Dù sao có được 10 loại các loại nghề nghiệp siêu cấp chức nghiệp giả tạo thành quân đoàn tại chiến đấu phát huy được sức chiến đấu tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. T. Không có khả năng. Thế gian làm sao có thể có khủng bố như thế quân đoàn? Thế nhưng là cái này tư liệu là đi qua vũ trụ giả định nhận chứng, không có khả năng là giả. Nếu là có thể đạt được như thế quân đoàn, đủ để thành là một đời đế vương. Cơ hội là trong nháy mắt, tất cả đế quân đều là tâm động, mà thiếu hẳn điều kiện lại là đơn giản như vậy vẹn vẹn chỉ là tại trong hư nghĩ vũ trụ cùng hắn chiến đấu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia tạm tưởng. Loại này tương đương với tặng không độ vật hay không kích động. Tiểu Hàn nhìn xem trong nháy mắt trầm mặt xuống, nhóm trò chuyện lập tức khỏe miệng có chút dương lên. "Tiểu Linh, dựa theo ta trước đó điều kiện, thiết lập lôi đài, đúng thêm một cái điều kiện, mỗi người ra trận phí 100 mai tiền vũ trụ." Tiểu Hàn bình tĩnh đối với Tiểu Linh nói đến. Nếu là thật sự một điểm tạm tưởng không cho sợ là có không biết bao nhiêu người đều sẽ hoài nghi, với lại Tiêu Hàn cũng không phải làm cơ quan từ thiện. Đồng thời 100 mai tiền vũ trụ ra trận phí cũng đem một nhóm giới chủ cấp thấp trung cấp giới chủ đều bài trừ tại bên ngoài, Tiêu Hàn muốn chỉ có giới chủ cực hạn đối thủ. Tốt chủ nhân, Ngài Lôi Đài đã bắt đầu dự, lập tức liền chuẩn bị xong xin ngài làm tốt chiến đấu chuẩn bị thê. Tiểu Linh cũng là ở thời điểm này đối Tiếu Hàn cung kinh nói đến. Ông, theo một trận không gian ba động Tiếu Hàn trong nháy mắt bị chuyển tống đến một trên phiên đại lục. Mà cái này một phiên đại lục chính là một cái cự đại lôi đài. Lôi đài lớn nhỏ trọn vẹn đạt đến mấy ngàn năm ánh sáng đường kính. Không bố như thế lôi đài, cũng chỉ có tại trong hư nghĩa vũ trụ mới có thể tùy ý xây dựng. Ông, ông, ngoong. Một giây sau, Tiếu Hàn phía trước bắt đầu bắt đầu xuất hiện một cái tiếp theo một cái thân ảnh. Những người này trên thân đều là tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Một cố khí tức đều là đã cường đại đến kinh khủng giới chủ cực hạ đương nhiên cũng có một bộ phận giới chủ cựu trọng thật trọng nhưng là cái này một bộ phận sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì giới chủ cực hạn cũng chỉ có cái này nhóm cường giả mới có một tia tự tin và ti thiếu hàn chiến đấu a mới tới mà lấy người tiếu Hàn nhìn về phía trước hơn 100 cái giới chủ lập tức xứng sở đương nhiên nhân số còn đang nhanh chóng gia tăng vẹn vẹn mấy giây nhân số đã đột phá 1.000 bất quá đối với Tiếu Hàn tới nói vẫn như cũng là có chút không đủ aù sao một cái giới chủ cực hạ Tại ngoại giới có thể cho Tiếu Hàn cung cấp 50.000 thăng cấp điểm nhưng là ở chỗ này lại là vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp 10.000 hơn 1,00 người cũng chỉ có 10 triệu bất quá dạng này tính toán một chút Tiếu Hàn phát hiện vẫn là thật nhiều chỉ ít có thể đem mình một.000 loại lực lượng pháp tắc đều tăng lên tới 1.000 mai pháp tác phủ trình độ đương nhiên muốn tại tăng lên lời nói liền muốn to lớn hơn thăng cấp điểm số lượng đậu thủ ai giết tiểu tử này đồ vật chính là của người đó những này đế quân như cũng đã thương lượng xong ai một chiêu cuối cùngết tiếu Hàn đồ vật liền là ai bởi vậy theo gầm lên giận dữ phía dưới những ngày đế quân đều là điên quần hướng phía thiếuu Hà và tới sợ mình không giành được tiếu hàn tại phú, mà không chỉ có chỉ là tại cái này trong đám, trận này lôi đài thi đấu tiếu hàn chính là mặt hướng vô số người. Nói cách khác, chỉ cần là có thể nhìn thấy trận này lôi đại thi đấu người, giao tiền tiến đi có thể đem tiếu hàn đánh chết đều có thể đạt được 31 cái cao cấp tinh hệ làm lãnh địa. Đương nhiên những này đế quân để ý đều không phải là những này mà là viêm hoàng quân đoàn cùng quân đoàn phương pháp huấn luyện. Cơ hội tốt như vậy để trên lôi đại liên tiếp không ngừng bắt đầu hiện ra từng cái thực lực cường đại giới chủ cường giả. Tới tốt lắm. Tiếu hàn nhìn xem hướng phía mình xông tới cái này mấy ngàn đế quân lập tức khẽ miệng có chút dương lên. Ông Theo Tiểu Hàn tay phải có chút lắp một cái, trong nháy mắt màu đỏ tím lôi đỉnh huyết đao trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Hàn trong tay, đồng thời Tiểu Hàn trên thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ hỏa pháp tắc. Không sai, vẹn vẹn chỉ là hỏa pháp tắc chi lực, bởi vì người ở chỗ này còn chưa xứng hắn sử dụng ra nó pháp tắc của hắn chi lực. Hỏa vân trảm. Tiểu Hàn khẽ quát một tiếng, thân trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực. Trong tay lôi đình huyết đao trong nháy mắt hóa thành một thanh hỏa hồng sắc cử đao. Chết. Theo Tiểu Hàn chém ra một đao, kinh khủng hỏa diễm đao mang từ Tiểu Hàn cự trong đao bộ phát ra. Dao mang tốc độ cực kỳ khủng bố trong nháy mắt đem sẹt qua mấy trăm cái giới chủ cực hạn thân thể. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến, mấy trăm cái giới chủ cực hạn trực tiếp ở trong hư không nổ tung, nổ tung về sau bọn hắn trực tiếp hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất tại bên trong hư không. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có mấy trăm cái giới chủ cực hạn bị dây, những cái kia nguyên bản hướng phía Tiếu Hàn xông tới giới chủ cực hạn lập tức giật mình trong lòng, nhưng là bọn hắn biết nếu là cứ như vậy sợ lời nói sau một khắc đã chết liền là bọn hắn. Bởi vậy tất cả giới chủ cực hạn lại một lần nữa bộc phát ra khí tức kinh khủng hướng phía Hàn lao đến. Đột nhiên, Tiêu Hàn khí tức trên thân trong nháy mắt thấp xuống tròn vẹn gấp đôi. Viêm Hoàng đế quân vừa mới sử dụng cấm thuật, hắn hiện tại là suy yếu kỳ nhanh lên rất hắn. Thấy cảnh này, một cái đế quân sắc mặt trong nháy mắt cuồng hỉ, lập tức trong miệng hô to một tiếng, bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng hướng phía Tiêu Hàn công đánh tới. Cái khác đế quân cũng là phát hiện dị thường, đều là trong lòng vui mừng, phải biết, Tiếu Hàn vừa mới một đao quả thật làm cho bọn hắn có chút sợ. Nếu là khủng bố như vậy, một đao có thể sử dụng nhiều lần lời nói đủ để đem bọn hắn toàn bộ sát. Đáng tiếc, hiện tại bọn hắn biết Tiêu chỉ là hồ giấy, động tác trên tay càng thêm cuồng bạo. Bọn hắn biết lần này không đem Tiếu Hàn đánh chết, liền không có cơ hội. Kiếm khiếu thiên địa, phong vũ tuyết tức, ám ảnh trảm. Theo từng tiếng gầm ghét, vô cùng vô tận công kích hướng phía Tiếu Hàn đánh tới. Mỗi một đạo công kích đều có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái giống như là hệ ngân hà trung cấp tinh hệ, có thể nghĩ giới chủ cực hạn thực lực là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà nhìn xem một màn này, Tiếu Hàn lại là mừng thầm trong lòng. Sau đó Tiếu Hàn làm ra một bộ kiệt lực bộ dáng, cấm kỵ đạo pháp, bát hoang hỏa diễm thần trảm. Nó, chương 188, 400 loại lực lượng phát tác, diễn thần quyết tăng lên. 38 Cấm kỵ đạo pháp, Bát Hoang Hỏa Diễm thần trảm. Một tiếng trấn thiên động địa gầm thét từ thiếu hàn trong miệng bộc phát ra, sau một khắc trường đao trong tay của hắn phảng phất hóa thành năm tương. Vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực từ thiếu hàn trên thân tuân ra hiên ra. Dưới chân đại lục bắt đầu bị cái này một cố khí tức niên ép đến tầng tầng vỡ vụn ra. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt trở nên giống như là một mảnh luyện ngục. Không tốt, tiểu tử này liều mạng. Ha ha ha. Liều mạng lại như thế nào, cùng lắm thì chúng ta thua ra ngoài lại đi vào, hắn hiện tại đã là cực hạn, chỉ cần chúng ta lại thêm một phần lực đem hắn còn lại lực lượng toàn bộ ép khô đến lúc đó ta cũng không tin hắn không chết. Không sai cùng lắm thì lần tiếp theo lại đi vào. Nhìn thấy Tiếu Hàn bộc phát ra tuyệt chiêu những này, Đế quân không kinh sợ mà còn lấy là mừng. Phải biết cái này một đợt xuống dưới, Tiếu Hàn lực lượng khẳng định sẽ toàn bộ hao hết. Mà hao hết về sau kịp thời đem bọn hắn toàn bộ giết chết, bọn hắn cũng có thể ngóc đầu trở lại, mà Tiếu Hàn lại không cách nào nghỉ ngơi. Đây chính là lôi đài thi đấu quy tắc, không cách nào nghỉ ngơi, Tiếu Hàn muốn đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy vây công thêm xa luôn chiến, đơn giản liền là trò cười. Nhưng mà, nhìn xem những này tiên chân vút tà Đế quân hướng phía mình xung lại, Tiếu Hàn khẽ miệng đều cười đến toát ra. Lực lượng hao hết Có được tiên thiên đạo thể tiểu Hàn thể lực tốc độ khôi phục chính là là đẳng cấp gấp 500 lần. Tiểu Hàn hiện tại vẹn vẹn chỉ là sử dụng 1% thực lực, cái này tiêu hao tốc độ còn kém rất rất xa tốc độ khôi phục. Lui 10.000 bước nói, tiểu Hàn đem hỏa diễm lực lượng pháp tắc đều tiêu hao sạch sẽ, hắn lời nói có mấy trăm loại lực lượng pháp tắc. Về phần hắn trong miệng đồ bỏ cấm kỵ đạo pháp, liền là tiểu Hàn mình mù làm bữa danh tự. Hỏa diễm pháp tắc cũng không phải là hắn cường hạng vì sao muốn học tập những loại đồ bỏ cấm anh, Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị một trận diệt tuyệt vạn vật bạo tạc bao phủ. Vĩnh cùng bạo tặc đem trọn cái dưới lôi đài đại lục đều trong nháy mắt trong nháy Cái kia hơn 1000 cái đế quân cũng là tại trận này trong lúc nổ tung trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng biến mất tại trong hư nghĩa vũ trụ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu đại lượng vỡ vụn linh hồn chi lực. Ken, cường hóa thăng cấp điểm 10000 Ken. Cường hóa thăng cấp điểm 10000 Ken. Cường hóa thăng cấp điểm 10000. 10 Theo hơn 1000 cái đế quân toàn bộ chết tại trận này trong lúc nổ tung, sau một khắc một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện ở Tiểu Hàn trong góc. Tiểu Hàn cũng là có thể nhìn thấy mình hậu trường thăng cấp điểm số lượng bắt đầu điên cuồng tăng gọi. Vẹn vẹn mấy giây liền đột phá đến hơn 20 triệu trình độ kinh khủng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh linh lộ phát tắc, ánh sáng chi lực lượng phát tắc. Pháp tắc phù văn số lượng vị, 1000 mai. Ken, chúc mừng chủ ký sinh linh mộ phát tắc, nhanh chi lực lượng phát tắc. Pháp tắc phù văn số lượng vị, 1000 mai. Ken, chúc mừng chủ ký sinh linh mộ pháp tắc, nhanh chi lực lượng phát tắc. Pháp tắc phù văn số lượng vị, 1000 mai. Đồng thời một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng là tại Tiểu Hàn trong óc quanh quẩn. Cái này hơn 2000 cái giới chủ cực hạn trọn cho Tiểu Hàn cống hiến hơn 300 loại phẩm giai cùng huyền giai lực lượng pháp tắc. Nhiều như thế lực lượng pháp tắc cũng là đem Tiếu Hàn thăng cấp điểm tiêu hao trọn vẹn hơn 3 triệu. Đương nhiên, đây đều là thu hoạch. Ông. Mà cũng lúc đó Tiếu Hàn cảm giác được trong thức hải của chính mình bạo phát đi ra một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc. Tiếu Hàn đem ý thức chìm vào trong thức hải của chính mình trong nháy mắt phát hiện tại trong thức hải của chính mình hơn 300 mai pháp tắc kết tinh bắt đầu chậm rãi hướng phía diễn thần trên đại khảm nạm mà đi. Mỗi một mai pháp tắc tinh thạch khảm nạm đi lên về sau Tiếu Hàn cũng có thể cảm giác được trong thức hải của chính mình bộc phát ra một cỗ kinh khủng chân nguyên chi lực. Vô cùng vô tận chân nguyên chi lực tràn ngập tại Hàn toàn thân tế bào. Chân nguyên chi lực cường độ vẹn vẹn trong nháy mắt liền tăng lên trọn vẹn nhiều gấp 10. Với lại cái này cường độ vẫn tại tăng lên. Tiêu Hàn cũng có thể cảm nhận được mình Diễn Thần Đài đang điên cuồng ngưng tụ lấy, hơn 400 loại lực lượng pháp tắc tại Tiêu Hàn Diễn Thần Đài bên trong điên cuồng hội tụ. Cuối cùng hình thành một cỗ có được 400 loại pháp tắc thuộc tính cường đại chân nguyên. Loại này chân nguyên cường độ đủ để nghiền ép trong vũ trụ tất cả công pháp ngưng tụ ra đến chân nguyên tri lực. keng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem Thần quyết tăng lên tới chất. Theo Tiêu Hàn tri thực đến Một tiếng hệ âm nhắc nhở cũng là tùy theo truyền đến trong óc. Trước đó Tiếu Hàn cũng sớm đã đem mình hơn 100 loại lực lượng pháp tắc toàn bộ đều khám đính vào diễn thần trên đài. Trước đó hơn 100 loại lực lượng pháp tắc trực tiếp đem mình diễn thần quyết tăng lên tới thánh giai. Mà bây giờ Tiếu Hàn hơn 300 mai pháp tắc kết tinh rơi vào diễn thần trên đài lại là để Tiếu Hàn công pháp trong nháy mắt đột phá cực hạn, trực tiếp tăng lên tới thần giai công pháp. Thần giai? Đẳng cấp này công pháp liền là trí cường giả đều không nhất định có được. Chỉ có chí cường giả bên trong một nhóm tiên niên đại vô cùng xa xưa siêu cấp cường giả mới hùng có thần cấp công pháp. Đương nhiên cho dù là loại kia cường giả cũng không dám nói mình có thể đem một bộ thần giai công pháp tu luyện tới cực hạn oanh long long long long, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng oanh minh tại tiểu hàn trong thân thể vang dội. Một cố lao nhanh chân nguyên tại tiểu hàn kinh mạch chi bên trong lưu chuyển. Tiểu hàn mở to mắt nhéo nhéo năm đấm của mình. Thần giai công pháp ẩn chứa lực lượng quả nhiên kinh khủng, hiện tại ta sợ là có thể một quyền đánh nổ trước đó mấy vạn cái ta. Phải biết, công pháp đẳng cấp đối ứng chính là nhục thể sức chiến đấu. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là nhục thể thực lực đạt đến lực lượng pháp tắc trình độ tiểu hàn giờ khác này, nhục thể sức chiến đấu trong nháy mắt siêu việt lực lượng pháp tắc. Phải biết, tiểu hàn lực lượng pháp không chỉ có so thân thể của mình thực lực cao hơn một cấp bậc cấp đồng thời còn là thiên giai pháp tắc. Như thế lực lượng pháp tắc đừng nói là siêu việt liền là muốn đạt đến cùng lực lượng pháp tắc cường đội nhục thể đều là không thể nào. Dù cho Tiểu Hàn là tiên thiên đạo thể cũng là như thế, mà bây giờ cũng có thần cấp công pháp Tiếu Hàn tăng thêm kinh khủng huyết mạnh chi lực lại là đạt đến trình độ này. Những này đế quân thật đúng là đều là một nhóm đưa tài đồng tử a. Tiếu Hàn nhìn xem vẫn tại liên tiếp không ngừng xuất hiện từng cái giới chủ cực hạn lập tức khỏe miệng có chút dương lên. Đáng giận, lại thua. Cái này đều lần thứ ba. Đế quân nhóm cho chuyện bên trong những cái kia nguyên bản bị Tiểu Hàn giận người đều là tại trong đám trách. Đúng vậy a, viêm hoàng đế quân sức chịu đựng làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ai, tôi thôi, thực lực của ta liền là giết đối phương cũng đoạt không đến cuối cùng một đao. Hỗ trợ ta hiện tại vốn lưu động đều dùng xong, ta rời khỏi, ta cũng rời khỏi, không tới. Không có cách, một lần liền muốn 100 mai tiền vũ trụ. Liền xem như bọn hắn những này thực lực đạt đến giới chủ cực hạn người đều khó có khả năng lập tức lấy ra mấy lần. Dù sao giới chủ cực hạn cả đời tài phú cũng liền mấy chục ngàn mai, mà bây giờ có đã tiến vào 3 4 lần, cái kia chính là 3 400 mai a liền vì tranh thủ cái này một tia yếu ớt cơ hội, tự nhiên là không người nào ngần nghĩ. Đa tạ các vị đem tiểu tử kia thực lực tiêu hao nhiều như vậy. Đã như vậy hắn bảo tàng ta liền liền lấy. Chương 189, thực lực khủng bố. 48. Đa tạ các vị đem tiểu tử kia thực lực tiêu hao nhiều như vậy, đã như vậy hắn bảo tàng ta liền liền lấy. Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Bản ở một bên quan sát thật lâu mà ảnh Đế quân đột nhiên mở miệng. Trước đó hắn đã cảm thấy lúc này không đơn giản, hiện tại mở miệng tiếu hàn thực lực quả nhiên cường đại, chính mình lúc trước nếu là tùy tiện đi trước lời nói sợ là cũng muốn chết mấy lần. Mà bây giờ lại khác biệt tiếu hàn liền là cường đại tới đâu, gặp gỡ nhiều như vậy giới chủ cực hạn vòng công hiện tại cũng tuyệt đối không có lực lượng phải biết một người lực lượng pháp tắc dự chữ là có hạn độ. Tiểu Hàn liền là có mạnh đến đâu cũng không có khả năng chống nổi thời gian lâu như vậy. Bởi vậy lúc này liền là hắn Mạc Ảnh Đế quân xuất thủ hái thành quả thắng lợi thời điểm, 1. ha ha ha. Mạc Ảnh Đế quân quả nhiên là âm hiểm tiểu nhân, đáng tiếc, ta đã giao tiền, bái bai ngài. Ngay tại lúc mặt Ảnh Đế quân muốn giao tiền tiến vào lôi đài thời điểm, nhóm trò chuyện bên trong lại là một cái đế quân mở miệng. Nhưng mà nhìn thấy cái này, tên đế quân về sau mặt Ảnh Đế quân lập tức nổi trận lôi đình. Đáng giận, cùng xa quân, lại là ngươi. Mạc Ảnh Đế quân trong miệng cùng xa đế quân thực lực so với hắn còn cường đại hơn mấy phần, thực lực đạt đến kinh khủng hơn 5.500 mai pháp tắc phù Mặc dù thiên phú chiến đấu yếu một chút nhưng là thực lực này nếu là tâm ngoan một chút đủ để đột phá đến vĩnh hằng cấp. Đến lúc đó thực lực tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng coi là một cái nhỏ thiên tài. Nghĩ tới đây, Ma Ảnh Đế Quân vội vàng giao tiền, tiến nhập tiếu Hàn Lôi Đài. Ông. Theo một trận không gian ba động, Ma Ảnh Đế Quân thân ảnh chậm rãi hiện lên ở một phiến trong hư vô. Tựa như liền là hư vô, không gian chung quanh đã sớm vỡ vụt, đến bây giờ đều không có khôi phục. Phốc. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người thổ huyết bay ngược trở về. Mà bóng người này ngược lại bay trở về phương hướng chính là hướng phía mặt Ảnh Đế Quân, tốc độ nhanh chóng chính là Mạc Ảnh Đế Quân đều không cách nào kịp phản ứng. Nếu không phải một cú khổng lồ tử vong áp lực để hắn không chết mà run lời nói hắn ngay cả có người hướng phía mình bay tới cũng không biết. Mạc Ảnh Đế Quân lập tức giật mình. Vội vàng buộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng hướng phía ngược lại bay trở về người thân ảnh này ngăn trở. Nhưng mà theo bóng người này đụng ở trên người hắn thời điểm hắn mới biết mình là có ngây thơ cỡ nào. anh. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh về sau, hai người đụng vào nhau. Kinh khủng khí lặng đem chung quanh vừa mới khôi phục một tia không gian dung ra một cái hố sâu to lớn. Về phần mặt Ảnh Đế Quân cùng bóng người lại là trong nháy mắt biến mất tại bên trong hư không. Ngãy mắt sau đó, mà ảnh đế quân thân ảnh một lần nữa về tới cá nhân hắn không gian bên trong. Hắn lúc này một mặt mượng mức. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn không thể tin được nhìn xem mình bị rớt ghi chép, chính mình mới vừa mới vừa đi vào liền chết. Còn có vừa mới đụng vào mình người là ai? Tích tích tích. Mà nhưng vào lúc này, nhóm nói chuyện một tiếng thanh âm nhắc nhở truyền đến. Mà ảnh đế quân ấn mở về sau lại là phát hiện là Cổ xa đế quân phát tin tức. "Cổ, cả nhà các ngươi, các ngươi đến cùng trọ người nào? Còn có mà ảnh, ngươi mẹ nó ngay cả ta đều không tiếp nổi còn muốn cướp đoạt đồ của người khác, ăn phân a ngươi. Cùng Sa Đế Quân nổi giận lời nói để mặt ảnh đế quân cùng vô số nhóm trò chuyện bên trong đế quân đều làm ngộng, nhìn xem Cùng Sa Đế Quân trò chuyện ngày lời nói, liền là bị đánh bại cũng không cần như thế táo bạo a. Với lại cái này liên quan mặt ảnh đế quân chuyện gì? Nhưng mà bọn hắn lại là không biết, Cùng xa Đế Quân sau khi đi vào liền hướng phía Tiếu Hàn giết tới, mà Tiếu Hàn vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản một quyền liền đem hắn Cùng Sa Đế Quân đánh cho thổ huyết ngược lại bay trở về. Nếu không phải hắn có một gian vĩnh hàng cấp bậc đánh cho giáp ngăn trở phần lớn công kích đã sớm chết. Nhưng mà thật vừa đúng lúc đụng phải vừa mới tiến đến mạn ảnh đế quân, nguyên bản nếu có thể hòa hoán một chút hắn còn không có khả năng cứ như vậy chết. Mạt Ảnh Đế Quân xuất hiện lại là nhưng hắn cùng mặt Ảnh Đế Quân song song hóa thành điểm sáng bị đưa ra lôi đài. Đây cũng là vì sao hắn vừa lên đến liền mắng lên nguyên nhân. Cái này nhóm cường giả, liền là đối mặt 7, 8000 mai pháp tác phủ văn siêu cấp cường giả sợ là đều có thể đánh bại. Những này đồ đần thế mà còn cho là mình có thể đem đối phương tiêu hao sạch sẽ. Bầu không khí cùng xa Đế Quân trực tiếp rời khỏi mình vũ trụ giả định. Đây là cái gì tình huống? Có ai vừa mới vừa đi vào sao? Không biết ta, đúng cùng Sa Đế Quân không phải nói đến Mạt Ảnh Đế Quân sao? Mạt Ảnh Đế Quân. Đại lão, đến cùng ra chuyện gì? Mà ảnh đế quân hiện tại khả năng còn đang chiến đấu, làm sao có thể trả lời cái người tin tức. Cũng là cũng là. Từng cái đế quân đều là bắt đầu hiếu kỳ thảo luận lên, về phần lại đi vào, liền ngay cả Cổn Sa đế quân đều thất bại, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, toàn bộ cũng không có ý nghĩ kia. Về phần mặt ảnh đế quân lại là, đầy đầu náo tiến. Mẹ nói chuyện này là sao? Lao tử đi vào ngay cả người đều chưa từng gặp qua liền bị xuống đất an tỏi rồi. Mà ảnh đế quân sắc mặt vô cùng khó coi. Tích, tích tích Nhắc nhở, bởi vì thời gian dài không có người khiêu chiến, đại chủ viêm hoàng đế quân đã đem lôi đại đóng lại. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng điện tử thanh âm nhắc nhở chuyển đến nhóm trò chuyện bên trong. Nhưng mà kết quả này muốn là trước kia lời nói bọn hắn còn sẽ khư phục, mà bây giờ, lại là không có người để ý Tiểu Hàn thực lực, xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể xem được. Đối phương liền là chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng, hiện tại bọn hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Đây chính là thực lực mang tới chỗ cường đại. Không mà một bên khác. Tiểu Hàn thân ảnh cũng là chậm rãi từ trên lôi đài biến mất, xuất hiện lần nữa đã trở lại mình cá nhân trong kho hàng. Chúc mừng chủ nhân, lần này lôi đài thi đấu ngài thu được tiền vũ trụ 870.000. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Linh chúc mừng là đâu cũng là chuyển đến Tiếu Hàn trong góc. Tiểu Hàn nhìn một chút tiền vũ trụ số lượng cũng là khẽ gật đầu. Nhiều như vậy tiền vũ trụ đủ để mua sắm một chút vĩnh hàng cấp bậc vũ khí. Phải biết, tiền vũ trụ thế nhưng là cấp giới chủ đường trở lên cường giả mới có tư cách sử dụng. Không đạt tới giới chủ thực lực vũ trụ giả định cũng sẽ không cho người trao đổi. Đương nhiên, khách quan mà nói, hiện tại Tiểu Hàn đạt được thăng cấp điểm mới là lần này Tiểu Hàn thu hoạch lớn nhất. Hiện tại Tiểu Hàn trừ bỏ đã sử dụng thăng cấp một chút ra, còn có trọn vẹn hơn 8.200 thăng cấp điểm. Hệ thống cho ta đi tất cả thiên giai lực lượng pháp tắc cùng địa giai lực lượng pháp tắc đều thăng cấp, còn có giúp ta đem tất cả võ kỹ, công pháp cùng nhục thể thực lực đều tăng lên tới cao nhất. Tiêu Hàn nhìn xem mình thăng cấp điểm lập tức đối hệ thống mở miệng. Keng, tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu tăng lên. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc bắt đầu từ hư không vô tận bên trong hiện lên mà đến. Dù cho nơi này là vũ trụ giả định, những này lực lượng pháp tắc vẫn như cũng là không có một tia ngăn cản tràn vào đến Tiêu Hàn trong tứ hải. Tiến vào tứ hải về sau, Những này lực lượng pháp tắc bắt đầu hướng phía Tiếu Hàn mỗi một cái thiên dài cùng đê dài pháp tắc kết tinh phía trên hiện lên mà đi. Ông. Vạn. Trước 190, tăng thực lực lên, vĩnh hằng cấp bậc lục thể. 58 Vô số cố huyền ảo ba động từ Tiếu Hàn pháp tắc kết tinh phía trên tuân ra hiện ra. Tiếu Hàn có thể rõ ràng phát phát hiện mình tất cả pháp tắc kết tinh phía trên bắt đầu điên cùng toát ra vô số pháp tắc phủ văn. Những này pháp tắc phủ văn số lượng cực kỳ khủng bố. 1.000. 2.000. 4.000. 6 000. Mỗi một loại lực lượng pháp tắc đều có thể có nhiều nhất 100.000 pháp tắc phụ văn, mà bây giờ Tiếu Hàn trực tiếp sử dụng 1 triệu điểm thăng cấp điểm thăng cấp một loại lực lượng pháp tắc. Cũng là trực tiếp đem trước 1.000 đạo pháp tắc phụ văn số lượng trọn vẹn tăng lên tới 10.000 mai. Oan, oan, oan. Từ tiếng kinh khủng tiếng oanh minh tại Tiếu Hàn trong óc quân. Hơn 10 loại lực lượng pháp tắc điên cuồng tán mát ra một cố lực lượng kinh khủng. Đương nhiên theo cái này, 50 loại lực lượng pháp tắc tăng lên tới 10.000 mai pháp tắc phụ bọn hắn cũng là bị gạt ra khỏi nguyên bản diễn thần đài. Đương nhiên, đây đối với Tiếu Hàn diễn thần quyết đẳng cấp cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao hiện tại Tiếu Hàn diễn thần trên đại khắc lục chính là mấy trăm loại lực lượng pháp tắc thiếu đi mấy loại cũng không có ảnh hưởng, mà 10000 mai pháp tắc phụ văn tại trong vũ trụ chính là một tồn tại thượng thủ. Có được 10000 mai pháp tắc phụ văn siêu cấp thiên tài, đem có thể trực tiếp tấn cấp vĩnh hằng cấp, mà lại là 100 trăm có thể tấn cấp. Tấn cấp về sau thực lực cũng là xa xa so với cái kia tìm vận may sử dụng 3 4000 mai pháp tắc phụ văn số lượng tấn cấp cường giả phải cường đại mấy lần. Đây cũng là vì sao rất nhiều thiên tài tình nguyện để tuổi thọ của mình phi tiêu hao cuối cùng đạt tới phần cuối của sinh mệnh mới chọn tấn cấp như nhân phải biết một bước này chính là đặt nền móng, có thể để pháp tắc của mình phụ văn số lượng tăng lên một viên liền tăng lên một viên. Dù sao giới chủ thế nhưng là có 1 tỷ năm tuổi thọ đến tiêu hao. Nếu là ở cái này, một đẳng cấp không có đánh tốt cơ sở đem sẽ ảnh hưởng cả đời thành tựu. Bởi vậy tại trong vũ trụ chỉ cần là vĩnh hàng cấp, tuổi tác thấp nhất đều là đạt đến 1 tỷ năm. Mà giống như là sợ Cụ Ly bực này siêu cấp thiên tài, mục tiêu của bọn hắn liền là hướng phía 10.000 mai pháp tắc phụ văn đến bắn gọi. Đương nhiên, số lượng này pháp tắc phụ văn số cũng đại biểu cho một cái hàng nữa, đó chính là ngươi thực lực đem sẽ đạt tới vĩnh đẳng cấp. Không sai, liền là vĩnh hằng đẳng cấp. Nhất nhỏ yếu nhất vĩnh hằng cấp chính là lấy 3000 mai lực lượng pháp tắc dựng pháp tắc nền tảng, thành tựu vĩnh hằng một nhóm kia vĩnh hằng cấp. Mà bọn hắn tấn cấp vĩnh hằng cấp bậc về sau thực lực cùng 10000 mai pháp tắc phụ văn số lượng siêu cấp thiên tài sức chiến đấu là giống nhau. Nói cách khác, hiện tại Tiếu Hàn sức chiến đấu đã đạt đến vĩnh hằng cấp bậc. Với lại bởi vì Tiếu Hàn lực lượng pháp tắc thế nhưng là cường đại thiên giai lực lượng pháp nói hiện tại thực vẹn vẹn chỉ là làm dùng lực lượng tại vĩnh hằng sơ cấp bên trong đều là cường giả. Ông Mà theo hệ hệ thống đem tiểu Hàn lực lượng pháp tắc đều tăng lên, về sau cũng là bắt đầu tăng lên tiểu Hàn công pháp võ kỹ. Mỗi một loại công pháp đều trực tiếp sử dụng một triệu thăng cấp điểm tăng lên. Mà cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng dòng nước ấm trong nháy mắt hướng phía tiếu Hàn thân thể chim mà hiện lên mà đến, cái này một cỗ dòng nước ấm bắt đầu điên cuồng cường hóa lấy tiểu Hàn nội thể, thân hồn cùng tất cả công pháp võ kỹ. Mà những lực lượng này tại tiểu Hàn trong thân thể bắt đầu phi tốc cải tạo tiểu Hàn thân thể, linh hồn hàm lượng. Mỗi chạy qua một lớp da thịt, hoặc là một tia linh hồn chi lực tiểu Hàn cũng có thể cảm giác được linh hồn của mình lấy và thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời vô số ký ức cũng là dùng hiện tại tiếu Hàn trong óc. Những ký ức này đều là liên quan tới tiểu Hàn sở học tập những cái kia võ kỹ, công pháp cách dùng cùng kỹ xảo sử dụng. Mà học tập thời điểm, tự nhiên tiểu Hàn ý thức một lần nữa đi tới một cái bóng tối vô tận không gian chi có tại bên trong không gian này, tiếu Hàn nhanh chóng tăng lên lấy mình tất cả công pháp võ kỹ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh ngại nghề nghiệp, trận pháp sư. Đẳng cấp để thăng làm, vĩnh hằng cấp cấp thấp. Ken, chúc mừng chủ ký sinh ngại nghiệp, luyện khí sư. Đẳng cấp để thăng làm, vĩnh cấp cấp thấp. Ken, chúc mừng chủ ký sinh ngại võ ký, âm dương thần Trạm đẳng cấp để thăng làm, vĩnh hằng cấp cấp thấp. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng là tùy theo truyền đến. Một triệu thăng cấp điểm chỗ đối ứng vẫn như cũng là vĩnh hằng cấp bậc. Trong đầu chỉ là sách chỉ là tăng lên đồng thời, Tiếu Hàn cũng phát hiện thân thể của mình cấu tạo cũng là đang nhanh chóng cải biến. Tiếu Hàn có thể cảm giác được mình có thể phát huy ra mình nục thể lực lượng càng thêm cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiếu Hàn tất cả lực lượng đều đạt đến trước nay chưa có tăng lên. Không chỉ có chỉ là trên thân thể, còn có thần hồn cùng bất luận cái gì phương diện. Cuối cùng theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tiếu Hàn trong thân thể một cố dòng nước gấm bắt đầu chậm rãi lăn xuống. Mà theo những này dòng nước ấm gấm bịu lại, Tiêu Hàn lập tức cảm giác được thân thể của mình bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Răng rắc xoạt xoạt xoạt xoạt, Tiêu Hàn tùy ý hoạt động một chút thân thể của mình liền nghe đến trong thân thể chỗ phát ra từng đợt giòn vang. Mà một tiếng này âm thanh giòn vang phát ra tới tiếng gầm đem không gian chung quanh trực tiếp chấn vỡ vì vô số không gian mạnh vỡ. Lúc này Tiêu Hàn, ba vòng số liệu toàn bộ đều tăng lên tới cường đại 20 triệu. Cũng chính là cường đại vĩnh hằng cấp bậc lực lượng cơ thể. Bất quá đến hằng cấp bậc về sau quyết định cảnh giới lại là lực lượng pháp tắc nói cách khác Tiêu Hàn hiện tại nhục thể thực lực có mạnh đến đâu cảnh giới vẫn như cũng là giới chủ cực hạn. Ken Chúc mừng chủ ký sinh, ngay lực lượng cơ thể đạt tới 1 triệu phi long chi lực, lục thể đổi phương pháp để thăng làm thiên long chi lực. Thiên long chính là trong vũ trụ thần long nhất tộc bên trong huyết thống nồng độ tương đối cao cấp tồn tại. Huyết thống nồng độ cùng lục thể thực lực cùng thần hồn thực lực đều hơn xa cùng bình thường thuần huyết long tộc. Bởi vậy sau trưởng thành thực lực đều đạt đến vĩnh hằng cấp bậc. Cũng là trong vũ trụ dùng để tính toán lục thể thực lực đơn vị thứ nhất. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là truyền đến Tiểu trong óc. Tiểu Hàn nghe về sau hơi sững sờ thiên long chi lực, nghĩ không ra thần long nhất tộc bên trong còn có như thế tồn tại đại. Tiểu hàng có chút minh bạch, thần long nhất tộc, chỉ là tất cả có được long tộc huyết mạch tất cả long tộc thống nhất xưng hô. Khác biệt chủng tộc vẫn là có khác biệt danh tự, tỉ như tiểu bảo chỗ chủng tộc tên là cự long nhất tộc. Huyết mạch xem như yếu nhất thuần huyết thần long nhất tộc, mà tại cái này phía trên thì là cường đại tiên long nhất tộc. Càng cường đại hơn liền là đông phương thần long nhất tộc. Bất quá chỉ là dựa theo huyết thống nồng độ tính toán, cuối cùng trưởng thành lời nói liền là cường đại nhất thần long nhất tộc có lúc cũng không sánh bằng đại, ý trên cường đại, như là một ít người là nhà nhất chi tử người ta coi như thất bại nữa lại nhỏ túng, cùng lắm thì về nhà kế thừa chính mình trăm tỷ gia sản. Mà sinh ra ở con em bình dân người trừ phi có vô số kỳ nộ, kinh lịch vô số long đong, mới có có thành tựu, dù cho rằng này, muốn đạt đến đối phương tiêu chuẩn thấp nhất đều là gần như không có khả năng. Bất quá luôn có như vậy một hai cái ngoại lệ. Đúng hệ thống, điều ra ta thuộc tính biểu. Tiếu Hàn suy nghĩ lung tung một trận về sau lập tức trực tiếp đối hệ thống nói đến. Chương 191, 20 đầu thiên long chi lực. 68. Thuộc tính biểu tính danh, Tiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới đạo, giới chủ, thập trọng. Chí lĩnh ngực, trọng không 10 triệu, tăng thêm thực lực 5000 lần, thể chất, tiên tiên đạt thể, thần giai đỉnh cấp, chỉnh thể tăng phúc 1000 lần, nghề nghiệp, vĩnh hằng cấp thấp luyện dược sư, không 10 triệu, vĩnh hằng cấp thấp trận pháp sư, không 10 triệu, thiên long chi lực 20, huyết mạch tăng phúc 1000 lần, thiên long tốc độ 20, huyết mạch tăng phúc 1000 lần, thiên long chi hồn 20, huyết mạch tăng phúc 1000 lần, công pháp, diễn thần quyết, thần giai, vĩnh hằng cấp thấp, không 10 triệu, kỹ xảo. chiến đấu, đạo pháp, vĩnh hằng cấp thấp, không 10 triệu, kỹ năng, viêm vực thần trảm, vĩnh hằng cấp thấp, không 10 triệu, thiên toán, thánh giai Vĩnh hằng cấp thấp, 0.1 triệu, Âm Dương thần trảm, Thánh Hử Vĩnh hằng cấp thấp, 0.1 triệu, Lực lượng phát tắc, Âm Dương phát tắc, Thiên Giày, 10.000 mai pháp tắc phù văn, 0.1 triệu, Thủy diện pháp tắc, Thiên Giày, 10.000 mai pháp tắc phù văn, 0.1 triệu, Địa Giày phát tắc, 8 loại, 10.000 mai pháp tắc phù văn, 0.1 triệu, Huyền. Giày Phạm Giày pháp tắc 20 tám 437 loại, 1.000 mai pháp tắc phù văn, 0.1 triệu, trang bị, Âm Dương thần long giáp, Thánh Hử Vĩnh hằng cấp thấp, 0.1 triệu, Lôi huyết tầm đao, Vĩnh hằng cấp thấp, 0.1 triệu, Ly hồn giới chỉ, Thánh Giày Vĩnh Hằng cấp thấp, 010 triệu, cường hóa thăng cấp điểm, 1 triệu. 100 ngàn. Lúc này, Tiếu Hàn tất cả võ kỹ toàn bộ đều tăng lên tới cường đại thánh giai đẳng cấp. Có thể nói tiểu Hàn thực lực tổng hợp đều là có cực kỳ khủng bố tăng lên. Bất quá ngay cả như vậy Tiếu Hàn cảnh giới vẫn như cũ chỉ là bồi hồi khắp nơi giới chủ cực hạn. Lúc thể thực lực lại là đã có thể đánh nổ vĩnh hằng cường giả. Đương nhiên, vĩnh hằng cấp bậc trở lên cường giả hai cái đại cảnh giới chỗ chênh lệch thực lực đều là vạn lần. Tổng cộng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng đỉnh phong. Hai cái nhỏ đẳng cấp chỉ ở giữa chênh lệch đều là gấp 10 lần. Một tiên long chi lực sức chiến đấu liền là yếu nhất sơ cấp, mà bây giờ Tiếu Hàn 20 đầu tiên long chi lực, nghĩ đến cùng trung cấp vĩnh hằng cảnh, thực lực như thế tại trong vũ trụ cũng coi là một cường giả. Tiểu Linh, còn bao lâu vạn tộc cường giá chiến tướng sẽ bắt đầu? Tiếu Hàn trực tiếp đối tiểu Linh hỏi. Hiện tại Tiếu Hàn muốn lại để thăng thực lực của mình tốt nhất dĩ nhiên chính là thu hoạch đại lượng thăng cấp điểm, mà vạn tộc cường giả chiến cũng là Tiếu Hàn thu hoạch những này thăng cấp điểm phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn, muốn thủ hộ nhân tộc an toàn cũng có một tia bảo hộ, muốn để nhân tộc trở lại đỉnh phong tự nhiên không phải nói đùa. Hội chủ nhân Bây giờ cách vạn tộc cường giả chiến còn có 3 ngày." Tiểu Linh cung kính đối Tiểu Hàn nói đến. "3 ngày sau. Có chút khó a, xem ra chỉ có thể ra lận." Tiểu Hàn sờ lên cái cằm. Sau một khắc Tiếu Hàn trực tiếp rời khỏi vũ trụ giả định. Địa cầu. Lúc này Địa cầu đã toàn diện thực hành toàn dân lúc tu luyện thay mặt. Đương nhiên, vì tăng lên nhân tộc số lượng, Tiểu Hàn cũng là cổ vũ sinh dục. Bồi dưỡng tiểu hài tất cả chi tiêu tự nhiên đều là từ Viêm Hoàng đế quốc cung cấp. Mà ở Địa cầu trên không vẫn như cũng là Ứu Ảnh Hạm đang theo dõi lấy toàn bộ Địa cầu vận hành tình huống. Chủ nhân Nơi này chính là ta dựa theo ngài huyết dịch hàng mẫu tìm tới tất cả huyết thống nồng độ đẳng cấp cao nhất 100 người tuyển. U Ảnh hạm bên trong, các đối Tiếu Hàn cung kính nói đến. Lúc này các thực lực đã đạt đến cường đại giới chủ cực hạn. Mà U Ảnh hạm tự nhiên cũng là đạt đến vũ giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Muốn giám sát toàn bộ địa cầu chỗ có biến tự nhiên là rất đơn giản. Mà Tiếu Hàn trước đó liền phân phó các đem chọn cái địa cầu tất cả nhân tộc huyết thống nồng độ cao nhất người đều tìm ra. Về phân khảo thí huyết thống nồng độ loại chuyện này, đối với vũ giai cấp bậc khoa học kỹ thuật tới nói cũng không khó khăn. Rất tốt, ta gặp gỡ bọn họ. Tiểu Hàn khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp một cái tuấn di biến mất ngay tại chỗ. La Vân huyện thứ tư trung học trên sân trường, một nhóm thiếu niên vây quanh một ánh mắt cương nghị thiếu niên đầu đã lấy. La Phong, tiểu tử ngươi bất quá chỉ là một cái ám kình, lại có dám không để ý tới ta. Tại cái này một nhóm hóa kình cấp thiếu niên khác cậu đã phía dưới, theo trường đều hãm tiến vào mấy chục mét. Mà tên là La Phong thiếu niên lại là ôm thật chặt lấy đầu của mình. Đột nhiên, đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một tia ngoan lệ qua mang. Sau đó hắn đột nhiên bạo khởi, trực tiếp đem cầm đầu thiếu niên kia trên bụng hung hăng một Liên tiếp mấy tiếng ám kình điệp ra âm thanh truyền đến tất cả mọi người trong lốt hai. Phốc, trong kích phía dưới, thiếu niên trong miệng lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngũ trọng ám kình điệp ra. Không có khả năng, nô văn luyện viên đều không có thực lực này. Dựa vào, dám đánh người. Quản ngươi có đúng hay không ngũ trọng ám kình, các huynh đệ đánh cho ta chết hắn. La Phong đột nhiên bạo khởi xuống tới trung quanh học sinh nhảy một cái, nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn liền kịp phản ứng, bọn hắn một nhóm hóa kình thế mà còn sợ một cái ám kình vật. Phải biết ở thời đại này, liền tiểu hài tử tại khủng lộ linh khí tầm bộ phía dưới đều có thể trở thành ám kình. Đừng nói là một cái 13 14 tuổi thiếu niên, nhưng mà La Phong lại là vẫn luôn ở vào ám kình cấp bậc. Đây chính là vì gì chung quanh hải tử đều ưa thích khi dễ hắn nguyên nhân. Đương nhiên trước đó đều là trảo phúng mớ ngứa, La Phong cười cười cũng liền đi qua, động thủ còn là lần đầu tiên. Nhưng mà La Phong lần thứ nhất xuất thủ thế mà liền một quyền phế đi một cái hóa kình. Hừ, ta trước đó các ngươi nói thế nào làm sao mắng ta mặc kệ các ngươi, hiện tại các ngươi lại là làm trầm trọng thêm, khi dễ ta La Phong là bùn nạn không thành. La Phong rốt cục phát nổ. Nhìn xem tới một nhóm hóa kình cấp thiếu niên khác La Phong trong nháy mắt vận lên toàn thân mình ám kình lực uống Theo gầm lên giận dữ. Trung quanh đại địa bị chân của hắn trực tiếp giống đến sụp đổ xuống mấy chục cm. Đánh chết hắn. Từng cái 13-14 tuổi thiếu niên lúc này ánh mắt đều là cùng giống như dạ thú. Phải biết, khi một người có lực lượng về sau sẽ buộc phát ra trong lòng của hắn tà ác. Mà trên địa cầu loại tà ác này người nhiều vô số kể, mỗi ngày, cắt đều sẽ buộc phát ra mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mấy triệu đường công kích, giết chết những người này. Tại loại này tử vong nguy hiếp phía dưới vẫn như cũ có như thế nhiều người lấy thân thử nghiệm, có thể tưởng tượng nếu là Tiếu Hàn không để cho Cát Trình đốn toàn bộ địa cầu kỷ luật, sợ là địa cầu mấy ngày liền bị những người này chơi nổ. Nhưng là càng nhiều chứ như bây giờ những này như bị điên thiếu niên hành vi tại toàn bộ địa cầu vẫn như cũng là nhìn mãi cuốn mắt. Những thiếu niên này vẹn vẹn chỉ là đánh nhau, bá lăng vân vân, những này tại thế giới của võ giả đơn giản liền là chuyện thường ngày. Cho nên mới không có bao nhiêu người bởi vì việc này bị giật bỏ. Rầm rầm rầm. La Phong cùng mấy chục cái thiếu niên chiến đấu rất nhanh liền đánh ở cùng nhau. Nương đỡ theo ngũ trọng ám kinh uy lực, La Phong thế mà cùng những thiếu niên này đánh một cái ngang tay, thỉnh thoảng còn có thể đem từng cái thực lực hơi yếu một chút thiếu niên đánh ngã, nhưng mà cuối cùng vẫn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị người ta tóm lấy nhược điểm trực tiếp một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Từng cái thiếu niên ở một bên thở hổn hển, tất cả mọi người đều là không thể tin được nhìn xem đồng bạn xương mặt xương môi bộ dạng. La Phong tiểu từ này thế mà mạnh như vậy, nếu là hắn tỉnh về sau muốn tới giết chúng ta làm sao bây giờ? Một thiếu niên có chút nghĩ mà sợ nói đến, nếu không, chúng ta giết hắn Chương 192, huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ. 8. Nếu không, chúng ta giết An A." Đột nhiên, một thiếu niên thận trọng đề nghị đến, nhưng mà hắn vừa nói chung quanh thiếu niên đều là yên tĩnh trở lại. Người đi rồi, giết người thế nhưng là phạm pháp." Một cái khác thiếu niên liền vội vàng nói đến. Nghe được phạm pháp hai chữ, tất cả mọi người là theo bản năng lui một bước. Mà nhưng vào lúc này bị La Phong một quyền đánh cho thổ huyết thiếu niên sắc mặt giữ tận đứng lên. "Phạm pháp? Hừ, ta còn không có 14 tuổi, có bảo hộ pháp bảo bảo ta. Nhiều nhất phê bình giáo dục, đến lúc đó ta liền nói không cẩn thận." Hắn đem chung quanh thiếu niên giật lại mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại là có đạo lý a, mặc dù bây giờ là bên trên bầu trời cái kia một chiếc phi thuyền quản lý toàn bộ địa cầu trật tự, nhưng là cơ bản trật tự vẫn là lấy trước đó pháp luật làm chủ. Bảo hộ pháp tuyệt đối có thể để bọn hắn giết người về sau sống sót. Một nhóm sợ hàng, ta người đầu tiên đọc thủ, các ngươi ai muốn cùng một chỗ? Không cùng lúc, về sau đừng trách ta. Thổ huyết thiếu niên lạnh như băng nhìn xem xung quanh từng cái đồng học. Ánh mắt của hắn rõ ràng là lại nói nếu là ai không đọc thủ, cùng một chỗ giết. Ta, ta cũng muốn xem thử một chút. Đều thành võ giả còn không thể người, ngày sau làm sao trở thành cường giả? Mà nhưng vào lúc này, một cái khác thiếu niên mở miệng, hắn để học sinh trung quanh lập tức ý động. Ta cũng tới, ta cũng là, còn có ta. Phải biết cái này băng đảng nhỏ toàn bộ đều là trong trường học trước đó lưu manh, có thực lực về sau vẫn luôn là tại lấy khi dễ người vì vui. Vốn có vũ lực về sau làm ra loại này quyết định tuyệt đối không là cái gì lệnh người bất ngờ sự tỉnh. Cơ hồ tất cả thiếu niên đều đồng ý động thủ. Ai? Cắt, công tác của ngươi còn không có làm đến nơi đến chốn a? Mà nhưng vào lúc này thở dài một tiếng thanh âm chợt ra. Tất cả thiếu niên nghe được có người về sau lập tức trong lòng giật mình. Đội vàng nhìn sang lại là phát hiện lại là một cái một bộ hắc bảo thanh niên cùng một người trung niên nam tử. Trên thân hai người chỗ phát ra khí tức vẹn vẹn chỉ là ám kình. Thuộc hạ thất trách, mong rằng chủ nhân trách phạt. Nghe. Các nhìn xem những thiếu niên này cũng là cao mày. Hai người các ngươi, không muốn chết cút cho ta. Nhìn thấy thiếu Hàn cả tận tàng thực lực về sau cầm đầu thiếu niên lạnh hừ một tiếng giận mang đến. Đều bị thấy được, không bằng ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết đi, một cái La Phong còn giống như không đủ chúng ta một người một đao, đến lúc đó liền nói là bọn hắn nhưng La Phong đánh nhau sau đó đồng quy vu tận. Nhưng mà Một thiếu niên đề nghị lại là để những thiếu niên này hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn những thiếu niên này lúc này trong lòng đã hoàn toàn mẫn diệt nhân tính có chỉ có vô tận sát nghiệt. Nhìn đến đây Tiêu Hàn Nguyên bản liền sắc mặt khó coi lập tức đen lại. Võ đạo không có tu luyện tốt, thế mà liền ra tâm linh vấn đề, quả nhiên muốn phải nhanh chóng đổi dưỡng một chủng tộc vẫn là quá khó khăn. Cuối cùng Tiêu Hàn chỉ có thể tham thảm thở dài. Thực lực tăng lên tâm cảnh không cách nào đổi theo những thiếu niên này tình huống đều là nhẹ. Một chút thần mà không phát người mới là thật phiến đem một chút luyện tâm công pháp truyền bá ra. Đồng thời mỗi một tuần lễ đều làm cho cả địa cầu bắt đầu khảo hạch tâm cảnh đẳng cấp, nếu là cùng cảnh giới võ đạo cách biệt quá xa lời nói liền quan bế, lúc nào tâm cảnh đi theo lại phong suất. Tiếu Hàn bình tĩnh đối với các nói đến, luyện tâm có thể nói là võ đạo bên trong chuyện khó khăn nhất, nhưng là cũng là võ đạo bên trong không thể thiếu sự tình, mà bây giờ giải quyết những chuyện này phương pháp tốt nhất liền là Tiếu Hàn đầu này pháp lệnh. Mặc dù cực đoan thậm chí sẽ giảm mạnh võ đạo tiến triển nhưng là Tiếu Hàn biết, một cá nhân thực lực lại như thế nào cường đại, nếu là tâm cảnh tu luyện theo không kịp, ngày sau đi già cũng chỉ là một chút cố máy rất chóp. Cho dù là tại xã hội hiện đại những cái kia kéo dài không suy gia tộc đều có được tốt đẹp giáo dục cùng tu dưỡng sao hoàn toàn không phải nhà giàu mới nổi có thể sánh được. Hiện tại địa cầu, liên là võ đạo giới nhà giàu mới nổi bên trong nhà giàu mới nổi. Tiếu Hàn muốn nhân tộc quốc khởi, không phải cặn bã quốc khởi. Cho nên dù cho võ đạo phục lưng tốc độ chậm nữa, tâm cảnh tăng lên cũng muốn đuổi theo. Mà Tiếu Hàn lại là nhìn về phía đã quyết định tốt muốn đem hắn cùng cắt một thanh giết đồng thời hủy thi diệt tích một nhóm tiểu xúc sinh đến cho các ngươi. Vậy toàn bộ đi chết đi. Đến tại trong miệng các tiểu xúc sinh bảo hộ pháp, từ hôm nay trở đi, liền muốn sửa đổi một chút. Tiếu Hàn nói đến đây chậm rãi đầu ngón tay một điểm. Ông! Sau một khắc, một cơn chấn động đã qua. Mấy chục cái cuồng ngạo tiểu xuất sinh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay cả hồn phách đều là trong nháy mắt biến mất tại bên trong hư không. Hắn liền là La Phong. Tiếu Hàn đi tới La Phong trước mặt nhìn xem hôn mê hắn đối cặt nói đến một vâng chủ nhân. Huyết mạch của hắn nồng độ chính là tất cả người địa cầu bên trong ngoại trừ chủ, chủ nhân ngài bên ngoài cao nhất. Cắt lời nói để Tiếu Hàn khẽ gật đầu về phần đối phương huyết thống nồng độ lại thế nào cao Tiếu hàn đều không thèm để ý dù sao lấy hiện tại nhân tộc tình huống liền là lại để thang mấy trăm triệu lần huyết thống nồng độ cũng không có khả năng tái hiện cấp thấp nhất viễn cổ nhân tộc huyết mạch. Phải biết nhân tộc có thể truyền thừa xuống đều đã là một cái kỳ tích. Tiểu tử này tâm tính cùng thiên phú cũng không tệ, thế mà ngay từ đầu liền biết đánh tốt cơ sở tầm quan trọng, bất quá cái này học viện cấp quá thấp. Thiếu hàn nhìn xem La Phong, hài lòng gật đầu, bởi vì từ hắn cùng người khác lên xung đột thời điểm thiếu hàn ngay tại trận. Tiểu tử này đối đầu một nhóm mạnh mẽ hơn chính mình một cái cấp bậc người vẫn như cũ không sợ với lại có lý trí cơ bản nhất, phải biết nếu là hăng ý đem ngũ trọng ám kình toàn bộ đánh vào những cái kia tiểu tốc sinh trên thân sợ là muốn chết một hai cái. Có thể tại loại này trong chiến đấu đều có thể bảo trì lý tính, đã coi như là không nhỏ chiến đấu thiên tài, chỉ là không có rất tốt khám phá ra. Hắn liền là cái cuối cùng, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tiếu Hàn một tay lấy la phòng nhất lên lập tức một cái thuần di biến mất tại cái này một cái trên sân trường. Lần này Tiếu Hàn lựa chọn sử dụng 100 vị huyết thống nồng độ cao nhất nhân tộc thiếu niên. Nghiên kỹ đều là tại 10 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Tiếu Hàn đem bọn hắn toàn bộ đều đưa đến Vô Đạo học viện nội bộ dạy bảo. Chỉ đạo đạo sư đều là Viêm Hoàng quân đoàn quân đoàn thứ nhất thành viên. Mà Tiếu Hàn lại là đi thẳng tới phòng nghiên cứu bên trong. Huyết mạch tăng lên dụng cụ nghiên cứu chế tạo đã khỏi chưa? Tiếu Hàn nhìn lấy mấy chục vạn địa cầu cường đại nhất nhân viên nghiên cứu đang nỗ lực phân tích lấy Tiếu Hàn chỗ mệnh lệnh hạ xuống thiết bị. Đế quân bị hạ, huyết mạch tăng lên dụng cụ ngược lại là nghiên cứu tốt, bất quá dựa theo ngài tiêu chuẩn cái này tăng lên dụng cụ có khả năng tăng lên huyết thống nồng độ quá thấp, đối thiên phú cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Một cái một thân áo khoác trắng lão giả nói xong xuống một cái trung quanh cái nút, sau một khắc một cái cỡ nhỏ bể bơi xuất hiện ở phòng nghiên cứu trung ương. Cái này bể bơi ao nước lại là màu đỏ. Không sao. Còn lại giao cho ta a." Tiểu Hàn khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt hướng phía cái này, huyết mạch tăng lên dụng cụ nhìn sang. "Vật phẩm, huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ đẳng cấp, tinh hải cảnh phẩm chất, phàm giai đi chú, có thể tăng lên một chút cấp thấp chủng tộc huyết mạch chi lực, bất quá tăng lên trình độ rất thấp, không, có quá nhiều giá trị thực dụng nó." Chương 193, thăng cấp, huyết mạch đẳng cấp tăng lên dụng cụ, 78. "Vật phẩm, huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ đẳng cấp, tinh hải cảnh phẩm chất, phàm giai đi chú, có thể tăng lên một chút cấp thấp chủng tộc lực, bất quá tăng lên trình độ rất thấp, không, có quá nhiều giá trị thực dụng." Tiếu Hàn nhìn xem cái này huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ tác dụng khẽ gật đầu. Phải biết, huyết thống nồng độ muốn muốn tăng lên vô cùng khó khăn, cho dù là bất diện cấp cái khác khoa học kỹ thuật muốn muốn tăng lên một chút hơi lớn một điểm chủng tộc huyết mạch chi lực đều là cơ bản không thể nào. Bất quá Tiếu Hàn lại không lo lắng, bởi vì hệ thống, không giống với cái khác văn minh khoa học kỹ thuật. Một số thời khắc thăng cấp đi ra đồ vật cho dù là tinh hải cảnh khoa học kỹ thuật, đang sử dụng hiệu quả phía trên cũng là xa xa cao tại bình thường vĩnh hằng thậm chí bất diện cấp cái khác khoa học kỹ thuật vật phẩm, đây chính là vì gì tiểu Hàn muốn dựa vào vẹn vẹn chỉ là đạt đến tinh không cấp văn minh trình độ địa cầu nhân viên nghiên cứu chế tạo huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ nguyên nhân. Dù sao tại toàn bộ trong vũ trụ, đừng nói là tinh không cấp văn minh khác liền là giới chủ, thậm chí vĩnh hằng cấp bậc văn minh khoa học kỹ thuật đều không nhất định có thể chế tạo ra đến có thể tăng lên huyết thống nồng độ dụng cụ, với lại tiểu Hàn nếu là muốn liền là tìm tới vĩnh hằng cấp văn minh khác hỗ trợ chế tạo đều được. Cái này hay là bởi vì sở nghiên cứu bên trong đặc hữu một chút thuộc tính tăng thêm có thể làm cho nhân viên nghiên cứu tư duy đột phá trước mắt đẳng cấp giới hạn. Đồng thời Tiếu Hàn theo đối vũ trụ hiểu rõ càng ngày càng thâm hậu, hắn cũng là phát hiện hệ thống cho mình tăng lên một chút vật phẩm, hoặc là nghề nghiệp, tựa hồ cũng không phải là cái vũ trụ này có thể có. Tựa như là trước kia Tiểu Hàn chỗ dựng lỗ sâu quần lạc sử dụng trận pháp, toàn bộ trong hư nghĩa vũ trụ đều không có ghi chép xuất hiện qua tương tự. Bởi vậy, Tiểu Hàn đoán chừng, mình những nghề nghiệp này, thông hiểu đồ vật không hề chỉ chỉ có cái vũ trụ này, còn có cái khác vũ trụ. Liên lấy cái này huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ tới nói đi, có lẽ tại cái vũ trụ này là giống như thần vật phẩm, nhưng là tại cái khác vũ trụ lại là qua quyết bình bình, cũng không có quá nhiều tác dụng. Bởi vậy cho dù là tinh không cấp văn minh khác hệ thống liền có thể chế tạo ra đến. Hệ thống, cho ta thăng cấp huyết mạch tăng lên dụng cụ. Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến keng. Bắt đầu thăng cấp. Mà hệ thống theo một tiếng thanh âm nhắc nhở về sau cũng là bắt đầu tăng cường nhanh chóng tiểu Hàn huyết mạch tăng lên dụng cụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu Hàn huyết mạch tăng lên dụng cụ cũng là bắt đầu điên bắt đầu Bên trong năng lượng chất lỏng nồng độ cũng là bắt đầu phát sinh từng tia chất biến. Toàn bộ ao nước bắt đầu cuồn cuộn lấy. Cuối cùng theo ao nước nhan sắc hóa thành kim sắc về sau mới dừng lại. Ken, thăng cấp hoàn tất, tiêu hao cường hóa thăng cấp điểm, 1 triệu. Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau cái kia một cỗ thăng cấp khí tức mới toàn bộ ngừng lại. Vật phẩm, nồng độ dòng máu tăng lên dụng cụ đẳng cấp, thánh vực cấp thấp phẩm chất, thánh giai kỹ năng, huyết mạch tấn cấp, có thể đem tất cả thánh giai một cái huyết mạch chi lực tăng lên tới thánh giai phẩm chất. Đồng thời còn có thể làm cho huyết mạch phát sinh một chút chất biến. Thu tính Đi qua tăng lên về sau huyết mạch tốc độ tu luyện đều sẽ tăng lên 10 lần. Vậy mà lúc này huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ lại là ngay cả danh tự đều đổi một cái. Nhìn thấy giới thiệu về sau Tiếu Hàn động. Mẹ nó ta chỉ muốn muốn một cái có thể tăng lên huyết thống nồng độ đồ vật, ngươi ngược lại tốt, cho ta trực tiếp tới một cái tăng lên nồng độ dòng máu. Tiếu Hàn không thể tin được nói đến, hai cái này khác nhau đây chính là liền lớn đi. Huyết thống nồng độ tăng lên, tỉ như một người có được thiên giai huyết mạch chi lực dù cho lại thế nào tăng lên cũng không có khả năng đem huyết thống nồng độ tăng lên tới thiên giai bên trên. Nhưng mà Huyết mạch đẳng cấp tăng lên lại là từ bản chất phía trên đem Thiên giai huyết mạch trực tiếp tăng lên tới Thánh giai huyết mạch chi lực. Phải biết, viễn cổ nhân tộc huyết mạch chưa làm tứ đại đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất thấp nhất liền là cấp thấp nhân tộc huyết mạch, cường độ tương đương với Thiên giai huyết mạch chi lực, mà thứ hai đẳng cấp liền là trung cấp nhân tộc huyết mạch, tương đương với Thánh giai huyết mạch. Mà đệ tam đẳng cấp cao cấp nhân tộc huyết mạch thì là tương đương với Thần giai huyết mạch. Có được cao cấp nhân tộc thực lực đạt đến về sau ít nhất đều là bất diện cấp cái khác siêu cấp giả. Thậm chí chỉ cần có được tiên điệu bản nguyên lời nói liền có thể trở thành chí giả. Về phần áp đạo những này phía trên tiên tiên đặc thể, thì là thiên đạo cấp bởi huyết mạch. Loại này huyết mạch, ngoại trừ Tiếu Hàn bên ngoài toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Nhân Vương đã từng có được. Mà bây giờ có được huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ Tiếu Hàn thế mà liền có thể đem tất cả nhân tộc huyết mạch chi lực đều tăng lên tới trung cấp viễn cổ nhân tộc huyết mạch đẳng cấp. Thậm chí nếu là Tiếu Hàn đem cái này huyết thống nồng độ tăng lên dụng cụ có thể tăng lên tới thiên đạo cấp, liền có thể đem chọn cái địa cầu tất cả mọi người huyết mạch chi lực đều tăng lên tới tiên tiên đạo thể. Cái này là như thế nào chuyện kinh khủng. Xem ra hệ thống như bức trình độ trợ hộ là xa xa bao trùm tại cái vũ trụ này người sáng tạo phía trên. Tiếu Hàn nghĩ tới đây cũng là âm thầm chấn kinh. Bất quá cũng tốt, hệ thống càng phát ra như bức cũng liền mang ý nghĩa mình ngày sau thành tiểu cũng liền càng phát sâu xa. Nếu là có khả năng Tiếu Hàn thật đúng là muốn muốn gặp nhìn vũ trụ người sáng tạo là một cái dạng gì đăng cấp. Trước hết để cho Tiểu Bảo thử nhìn một chút. Tiểu Hàn đôi mắt lóe lên, lập tức đem còn tại mình dựng trong phòng tu luyện tu luyện Tiểu Bảo trực tiếp sử dụng tuấn di chi lực đem kéo đi qua. Lúc này Tiểu Bảo còn đang vùi đầu nằm ngáy o o nha, Tiểu Hàn kaka, ngươi tìm ta làm cái gì? Một tiếng ngân lấp lóe, Tiểu Bảo mơ, mơ màng, màng mở mắt đối Tiếu Hàn nói đến. Không sai hắn khắc khổ tu luyện ngay cả khi ngủ. Bởi vì cự long nhất tộc phương pháp tu luyện ngay cả khi ngủ chỉ có trong giấc mộng tốc độ tu luyện mới là nhanh nhất cho nên dẫn đến thế gian rất ít gặp đến cự long nhất tộc. Không sai, thực lực đều đạt tới giới chủ cực hạng. Tiếu Hàn nhìn xem Tiểu Bảo hài lòng nhẹ gật đầu. Phải biết hiện tại Tiểu Bảo huyết mạch tinh thuần trình độ đã đạt đến thiên giai đỉnh phong huyết mạch. Nói cách khác, chỉ cần đem tiềm lực toàn bộ khai phát, chí ít đều là giới chủ cực hạ. Tại tu luyện thất 1 triệu lần tốc độ tu luyện ra chỉ phía dưới, hiện tại Tiểu Bảo hai loại lực lượng pháp tắc đều đạt đến hơn 1000 mai pháp tắc văn, bất quá muốn lại để thăng thế nhưng là liền khó khăn. Nguyên nhân ngay tại ở huyết mạch hạn chế. Hắc Vậy cũng không, bạn bảo bảo thế, nhưng là siêu cấp thiên tài, ngày sau muốn trở thành cùng gia gia thánh long tồn tại. Tiểu bảo tay nhỏ chống nạnh lập tức thần khí nói đến, "Tốt, đừng sú mỹ, nhìn thấy cái kia ao không có, đi vào cua một cái." Tiểu Hàn bất đắc dĩ đối tiểu bảo nói đến. Tiểu bảo sau khi nghe lập tức sững sờ, lập tức cái mũi nhỏ ngửi ngửi mình, ngủ mấy tháng quả thật có chút lưu vị, lập tức một cái bịch trực tiếp đâm vào trong nước hồ. "Oan." Nhưng mà theo tiểu bảo mới vừa tiến vào trong nước hồ, chúng quanh ao nước tựa như là huyền hóa ra từng đôi bàn tay lớn đem tiểu bảo hướng thẳng đến ao nước dưới đáy kéo đi. "Oa, rít long, cứu a." theo một tiếng hét thảm, tiểu bảo thân ảnh cũng là yên lặng tại trong nước hồ cho dù là tiểu hẳn đều không nhìn thấy một tơ một hào động tĩnh. Một màn này cũng là dọa tiểu hàn nhảy một cái. Dựa vào, sẽ không thật xảy ra chuyện a. Chương 194, vạn tộc tranh bá chiến bắt đầu. 18. Ao nước bạo động để tiểu hàn tự nhiên là có chút ngoài ý muốn, dù sao vừa mới ao nước tựa như là có ý thức. Ken, chủ ký sinh không cần lo lắng, bởi vì thánh giai cấp vật phẩm khác đều sẽ sinh ra khí linh, cho nên mới sẽ xuất hiện vừa mới tình huống, bất quá khí linh đều là hoàn toàn dựa theo chủ ký sinh ý chí làm việc cho nên sẽ không phát sinh ngoài ý muốn hệ thống cũng là bắt đầu đối Tiếu Hàn giảng giải, tiểu Hàn nghe có chút thở dài một hơi, lập tức lập tức im lặng, đều do tiểu bảo ngạc nhiên, nếu không mình cũng sẽ không coi là xảy ra vấn đề. "Vậy mà ở mấy phút đồng hồ về sau, cả người ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời. Chỉ gặp tiểu bảo một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía dưới ao nước. Vậy mà lúc này tiểu bảo lại là thân bên trên tán phát lấy từng tia kim sắc qua mang. "Hô hô hô, thù chết bản bảo bảo, Tiếu Hàn ca ca, cái này trong nước hồ có quái vật." Tiểu bảo vội vàng bay đến tiểu Hàn phía sau trốn đi. Nhưng mà cái này thần kinh không ổn định tiểu gia hỏa lại là ngay cả biến hóa của mình cũng không biết. Ao nước không có việc gì, ngươi xem trước một chút thân thể của mình có biến hóa gì hay không, nhất kinh nhất sợ, thật không biết ngươi đến cùng là cái long vẫn là rồng được. Tiểu Hàn bất đắc dĩ gõ một cái tiểu bảo long đầu. Lập tức đau đến tiểu bảo nhè răng trợn mắt. Nhìn liên nhìn nha, đánh người làm gì? Tiểu bảo ủy khuất nói đến lập tức bắt đầu dò xét thân thể của mình. Sau một khắc, nàng liên ngột. A, huyết mạch của ta nồng độ làm sao tăng lên nhiều như vậy? Không có khả năng a, ta vẫn là cự long nhất tộc a. Tiểu bảo nghĩ tới đây gãi gãi mình cái đầu nhỏ. Lập tức nhìn một chút mình thân thể mụ mĩm lập tức nghi ngờ. Đã tăng lên vậy là được. Ngươi bây giờ vết mạch, nồng độ đã đạt đến thánh giai, hảo hảo đi đem tiềm lực của mình khai phát một cái có lẽ về sau ta liền cần trợ giúp của ngươi. Tiếu Hàn sờ lên tiểu bảo cái đầu nhỏ về sau vung tay lên đưa nàng lần nữa đưa tiễn. Phải biết mình bây giờ thực lực đã đạt đến vĩnh hằng cấp bậc, muốn có được nhất định trợ giúp lời nói chí ít cũng phải cần vĩnh hằng cấp bậc đối thủ. Với lại Tiếu Hàn dự tính thực lực của mình cũng sẽ không dừng lại quá lâu, dù sao muốn muốn tăng lên pháp tắc của mình chi lực hiện tại Tiếu Hàn đã có một chút ý nghĩ. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu tăng lên những tiểu tử kêu huyết mạch trì lực a. Tiếu Hàn nghĩ tới đây, Ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía cái kia một nhóm tại Võ Đạo Học viện bên trong điên cuồng tu luyện thiếu niên. Mấy ngày sau, vũ trụ giả định vạn tộc tranh bá chiến thức kim quốc gia vũ trụ thi đấu khu chuẩn bị trên quảng trường. Vô số đế quốc, trung tộc, dẫn theo sớm tại một tháng trước đó liền lựa chọn kỹ càng tất cả chiến đấu thiên tài đi vào trên quảng trường tập kết lấy. Đương nhiên lần này vạn tộc tranh bá chiến không biết vì sao vẹn vẹn chỉ là lựa chọn những cái kia đồng cấp sức chiến đấu cường đại nhất thiếu niên. Bởi vậy rất nhiều tuyển thủ niên kỷ đều đạt đến mình đẳng cấp cực hạn. Mà cái này một nhóm cũng là cường đại nhất một nhóm tuyển thủ. Bởi vì không cách nào tấn cấp bọn hắn đem công pháp của mình nâng cấp, những này đều tăng lên tới định phong. Thiên phú chiến đấu đều là không thấp. Ông, ông, ngọng. Theo từng đợt không gian ba động, Tiếu Hàn mang theo hơn 100 người thiếu niên đến nơi này. Trong đó liền bao gồm Đèn sạc. Mặc dù Đèn sạc không phải nhân tộc, nhưng là cũng coi là Tiếu Hàn đệ tử chi. Tiếu Hàn đối với hắn đãi ngộ đương nhiên sẽ không so những cái khác nhân tộc thiếu niên ít. Về phần còn lại hơn 100 người thiếu niên, đều vẹn vẹn chỉ là Tiếu Hàn bồi dưỡng ký danh đệ tử thôi, đối đầu Đèn Sát đều muốn cung kính kêu một tiếng sư huynh. Sư phó, chúng ta tới trong Hư Nghệ Vũ Trụ là muốn tham gia vạn tộc tranh bá thi đấu sao? Điện Sắt Hiếu Kỳ đối với Tiếu Hàn nói đến đây lúc đèn sạc cảnh giới vẹn vẹn chỉ là vực chủ cảnh đỉnh phong. Bởi vì lần này vạn tộc tranh bá thi đấu so với Liều Chính là thiên phú, mà không phải sức chiến đấu. Lúc này đèn sạc thiên phú chiến đấu so với không ít thánh tử đều mạnh hơn ra da không ít. Âm chi lực vận dụng đã bị hắn cường hóa đến cực hạn. Công pháp tu luyện đều là thánh cấp. Ngay cả vũ khí, vân vân phẩm chất đều là Tiếu Hàn tự tay luyện chế thánh giai vũ khí. Đương nhiên cấp bậc là vũ giai cấp thấp, dù sao nếu là quá cường đại vũ khí điện sạc cũng vô pháp sử dụng. Về phần hơn 100 người tộc tiên tài mặc dù không có tốt như vậy đãi ngộ nhưng là cũng không kém. Tất cả mọi người cảnh giới từ yếu nhất tiên tiên cấp đến cường đại nhất tinh hải cảnh định phong đều có. Với lại bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân đều là lĩnh ngộ cường đại điệu giai nguyên tố chi lực, đồng thời tăng thêm vô số công pháp cùng vũ khí gia trị, trong đó ba, bốn người sức chiến đấu đều đạt đến cấp bậc thánh tử thiên phú chiến đấu. Không bố như thế trận doanh so với một chút đỉnh cấp quốc gia vũ trụ đều là có thể đem nhừ ép, mà đây chính là tiếu Hàn lần này mang đến đội dự thi ngũ. Đương nhiên còn có tiểu Hàn cái này đại treo bức không có tính ở trong đó. Không sai. Lần này mục tiêu của chúng ta liền là để cho ta Viêm Hoàng đế quốc uy danh vang vọng toàn bộ vũ trụ, có để hay không cho vi sư mất mặt, liền nhìn các ngươi. Tiêu Hàn đang khi nói chuyện một bộ hắc kim sắc áo khoác, múa may theo gió, mà hắn trong giọng nói bá khí cũng là để hơn 100 người đệ tử đều là ánh mắt vô cùng lăng lệ. Định sẽ không để cho sư tôn thất vọng, định sẽ không để cho sư tôn thất vọng, định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Hơn 100 người đệ tử âm thanh vang dội để chúng quanh mấy chục vạn cái đế quốc ánh mắt đều là hướng phía cái này ngược nhìn lại mà ở nhìn thấy Tiếu Hàn những đệ tử này từng cái tuổi còn trẻ, với lại cảnh giới đều không cao thời điểm lập tức sinh ra từng tia khí miệt. Chậc chậc chậc, đây là đế quốc nào? Làm sao một mạc như vậy? Ha ha ha, liền đến mấy người như vậy. Đây không phải chê cười sao? Đến coi như xong cũng đều là một nhóm gà quay. Đơn giản liền là trò cười. Từng cái đế quốc thiên tài nhìn thấy Tiếu Hàn cái này, một nhóm người về sau đều là phá lên cười, dù sao tiểu Hàn một nhóm người thật sự là quá chói mắt. Ở đây đế quốc thiên tài liền không có mấy cái là tuổi thọ không có vượt qua tự thân tuổi thọ 1 phần 10. Bởi vì niên kỵ không đủ nói do đối võ kỹ công pháp rèn luyện càng vốn cũng không đủ, chiến đấu tuyệt đối sẽ không có quá nhiều ưu thế. Bất quá nhưng vào lúc này, một chút đế quân hướng phía Tiếu Hàn nhìn sang về sau lại là nhíu mày. Phản phất là ở nơi nào gặp qua Tiếu Hàn, sau khi Tiếu Hàn khỏe miệng khinh thường dương lên về sau những cái kia đế quân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Ngoa tảo, là Viêm Hoàng đế quân. T. Thế mà thật là Viêm Hoàng đế quân. Cái này sao có thể? Hắn thế mà thật xuất hiện. Nhìn thấy Tiếu Hàn về sau đế quân trong đám trong nháy mắt liền sôi trào, phải biết Tiếu Hàn tồn tại thật sự là làm cho người rất sợ hãi. Một người đơn đấu toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ cảnh nội cơ hộ tất cả đế quân, hơn nữa còn là biển người chiến cùng sa luân chiến đồng thời sử dụng, cuối cùng liền đối phương lông đều không có động phải. Một chút đế quân thậm chí tại một lần kia sau khi chiến đấu sinh ra không nhỏ bóng ma, đối thực lực của mình có nghiêm trọng hoài nghi. Chờ một chút, có lẽ lần này là một lần cơ hội báo thù đâu. Mà nhưng vào lúc này, trong đám một cái đế quân phát biểu trong nháy mắt để tất cả đế quân đều ngừng phát biểu. Nói rõ ràng a, cơ hội gì? Vạn chương 195, phía sau gây sử người. Chết 28 Toàn bộ nhóm trò chuyện toàn bộ đều bị từng cái vấn an cho soát bình phong, tất cả mọi người là hiếu kỳ một cái cơ hội trả thù đến cùng là cái gì. Bất quá rất xem thêm đến Tiếu Hàn Đế quân lại là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Trực tiếp đoán chúng vì sao nói như vậy. Đúng vậy à, ta tại sao không có nghĩ đến, hiện tại Viêm hoàng đế quân vẹn vẹn chỉ là mang theo một nhóm thực lực không cường đại thiếu niên đến dự thi, nếu là trên đường đi gặp phải lời nói, trực tiếp để cho chúng ta thủ hạ thiên tài đem bọn hắn đánh nổ, nhất định có thể để những thiếu niên này lòng tự trọng sinh ra cực lớn vết rách. Đến lúc đó liền là võ đạo một đường sợ là đều sẽ bị hao tổn. Viện tức đế quân ngay tại tiểu Hàn cách đó không xa, tự nhiên là sớm nhất kịp phản ứng. Lập tức hắn âm hiểm đem ý nghĩ của mình phát đến trong đám. Trong ngay mắt, hắn liền đưa tới vô số người đáp lại. 666, đại lão phương pháp này đơn giản như bức, giết người chu tâm, giết người chu tâm a. Ha ha ha ha, đúng vậy à, Viêm Hoàng đế quốc thành lập đế quốc bất quá vẹn vẹn mấy ngày, tự nhiên cũng không đủ thời gian tìm một chút thiên tài đến tham gia trận đấu. Nhìn hắn mang tới những thiếu niên này đều là cùng hắn một chủng tộc nói cách khác, hắn trực tiếp a trong tộc thiên tài đều mang đến. Chậc chậc chậc, nói cách khác, chỉ cần hủy những thiếu niên này võ đạo chi tâm thì tương đương với hủy viêm hoàng đế quân hậu nhân. Cái này báo thủ phương pháp đơn giản liền là âm hiểm đến cực điểm a, bất quá ta ưa thích. Tán thành tán thành, ta tham gia. Ta cũng tham gia. Còn có ta. Trong nháy mắt vô số đế quân đều tự phát tổ chức mở ra muốn để tiểu Hàn hối hận đắc tội bọn hắn hành động. Chậc chậc chậc, các vị như vậy giống chúng xưa chieng ở chỗ này thảo luận muốn muốn trả thù ta, có phải hay không coi ta không tồn tại a? Nhưng vào đúng lúc này, một cái tin trong nháy mắt đem sôi trào nhóm yên trở lại. Tất cả trước đó báo danh muốn làm tiểu Hàn những cái quân lập tức sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn một hưng phấn thế mà đem Tiếu Hàn cũng là tại trong đám sự tình quên mất. Mà sau một khắc, một cái khác càng mãnh liệt hơn tin tức phát ra. Vừa mới đưa ra đề nghị người là Tuyệt Tức Đế Quân đúng không? Ngươi có lẽ hiện tại có thể tại ngươi đế đô bên ngoài nhìn xem, có phải hay không có một nhóm chân đạp thất thải tường vân đẹp trai tới tìm ngươi. Tiếu Hàn lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả đế quân đều là bắt đầu trong nháy mắt này luôn cuống đội vàng bắt đầu liên hệ tới Tuyệt Tức Đế Quân. Nhưng mà, Tuyệt Đế Quân lúc này lại là không có hứng thú trả lời bọn hắn. Hắn đã gấp Tuyệt Tức Đế quân ý chí khôi phục về sau vội vàng xông ra Tuyệt Tức Đế quốc Đế đô, vậy mà lúc này, Đế đô trên không, một cái một thân áo giáp màu đỏ ngòm chính là nam tử trung niên mang theo một đội thân bên trên tán phát lấy khí tức hủy diệt kim giáp chiến sĩ lơ lửng tại Tuyệt Tức Đế đô trên không. Tuyệt Tức Đế quân nhìn xem trên người của đối phương chỗ phát ra khí tức sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong miệng của hắn không được nỉ non. Đậu thủ. Nhưng mà Đế Tân lại là không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp khẽ quát một tiếng, sau một khắc, Viêm Hoàng quân đoàn mỗi cá nhân trên người trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận khí tức hung bạo. Cái này một cỗ khí tức khủng bố, âm vang giáng lâm đến toàn bộ Tuyệt Tức Đế Đô. Đồng thời tướng lĩnh quân có một cỗ che khuất bầu trời kim sắc quang mang nháy mắt sau đó, Tuyệt Tức Đế Quân cùng Đế Đô cùng một chỗ toàn bộ đều biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. Lưu lại chỉ có một mảnh to lớn chống không tinh vực. Tích tích tích. Hệ thống nhắc nhở, Tuyệt Tức Đế Quân vẫn lạc, tài khoản tự động rời khỏi nhóm trò chuyện. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vũ trụ giả định thanh âm nhắc nhở truyền đến nhóm trò bên trong tất cả đế quân trong lốt hai. Chết. Chết. Lần này vô số đế quân đều là luống cuống, nghĩ đến Tiếu Hàn Lực đang ngẫm nghĩ cảnh giới của bọn hắn nếu là Tiếu Hàn muốn muốn giết bọn hắn, ai có thể ngăn cản được. Hiện tại Tuyệt Tức Đế Quân liền là ví dụ tốt nhất phải biết Tuyệt Tức Đế Quân thế, nhưng là cường đại giới chủ cực hạn a tại toàn bộ nhóm trò chuyện bên trong so đại đa số đế quân đều cường đại hơn. Nhưng mà lúc này mới mấy giây liền bỏ mình. Rất nhiều người vội vàng tra giới tin tức lại là phát hiện không chỉ có chỉ là Tuyệt Tức Đế Quân chết liền là Hán Đại Lục đều là trong nháy mắt biến mất tại trong vũ trụ. Yên tâm, các vị, ta chỉ là không muốn có người ở sau lưng kiếm chuyện, đây mới thực là tỉ thí, ta cũng là muốn rèn luyện nhân, thua liền là thua, ta không có chút nào ý kiến. Thậm chí Ta còn hy vọng các vị để cho các ngươi tuyển thủ nhìn thấy tộc nhân của ta về sau cứ việc sử dụng toàn lực. Về phần Tuyệt Tức Đế Quân, đơn thuần liền là nhìn hắn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng có chút khó chịu thôi. Nhưng vào đúng lúc này, Tiếu Hàn Điệu thứ 3 phát biểu lần nữa truyền đến, mà nội dung không phải bọn hắn tưởng tượng cảnh cáo loại hình. Nhìn thấy nội dung, bọn hắn không khỏi cảm khái, đây mới thật sự là cường giả phương phạm, bọn hắn trước đó hành vi cùng Tuyệt Tức Đế Quân loại người này có khác biệt gì? Phải biết, cho dù là trước đó, bọn hắn nhiều người như vậy xa lãnh viêm hoàng đế quân, viêm hoàng đế quân vẫn không có xuống tay với bọn họ. Nếu là một chút thực lực giống như Tiếu Hàn Cường đại đế quân ít nhất cũng phải giết chết mấy cái, thì như trước đó mạng ảnh đế quân liền nhất định phải chết. Viêm Hoàng đế quân quả nhiên không phải chúng ta có thể sánh được, chuyện lúc trước là chúng ta quá mất phong phạm, đúng vậy à, chúng ta đều muốn giống Viêm Hoàng đế quân học tập, hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn a. Sau này ta Lịch Thủy đế quốc sẽ cùng Viêm Hoàng đế quốc vĩnh cửu xây xong. Từng cái đế quân đều là bắt đầu đối Tiếu Hàn lấy lòng. Mà nhìn lấy bọn hắn phát biểu Tiếu Hàn khinh thường cười một tiếng. Những người này a, chỉ có đánh một vả tử mới chu thực, không phải thỉnh thoảng liền sẽ ngậy ra. Tiếu Hàn nghĩ tới đây không tiếp tục để ý trong đám tin tức Ngay tại cái này mấy giây công pháp, trung quanh nguyên bản chế rêu viêm hoàng đế quân những cái kia đế quốc đều đã lui xa xa sợ bị Tiếu Hàn nhớ kỹ. Sư phó, như thế cảm giác những người này đều là lại sợ như chúng ta. Bèo ở tờ nhướng mày hiếu kỳ đối với Tiếu Hàn hỏi. Nhân tộc thiếu niên nghe cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiếu Hàn. Phải biết trước đó những người này trước một giây cũng còn đang dễ cận bọn hắn. Có thậm chí có lộ ra sát ý bây giờ lại là vậy vì sợ hãi bộ ráng. Nhớ kỹ, tại bất cứ lúc nào đều chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho bọn hắn e ngại, những người này bất quá chỉ là các ngươi vọ trên đường một chút khách qua đường, chỉ sẽ vượt qua bọn hắn bọn hắn mới có thể tôn kính các ngươi. Nếu là cảm giác được các ngươi không có thực lực, liền là giết các ngươi bọn hắn cũng sẽ không nháy một cái con mắt, đây chính là thế giới của võ giả." Tiếu Hàn mỉm cười nói đến, mà ánh mắt của hắn đang nói một câu nói kia thời điểm thì là hướng phía chung quanh quét một vòng, những cái kia bị quét đến đế quân vội vàng lịnh nọt cười làm lành. Nhìn xem một màn này, những thiếu niên này phảng phất biết cái gì, mà xem như tự nhỏ đã là hoàng thất đở tự càng là lý giải Tiếu Hàn một câu nói kia ý nghĩa. Nắm đấm của hắn có chút siết chặt, lần này, hắn nhất định sẽ không để cho Tiếu Hàn thất vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục cũng đến chính thức chỗ công bố vạn tộc tranh bá chiến thời gian. Các vị, mà nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội từ hư không vô tận bên trong chuyên gia. Chương 196, giải thi đấu bắt đầu. Hạ Nguyên đại đế, 38. Các vị, mà nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội từ hư không vô tận bên trong chuyên ra. Ngay mắt sau đó, một đạo vĩ nạn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở toàn bộ quảng trường trên không. Phải biết quảng trường này lớn nhỏ trọn vẹn mấy năm ánh sáng đều là từng cái giới chủ cấp bậc cường giả mang theo từng nhánh đội ngũ, không có một cái nào vĩnh hằng cấp bậc, bởi vì vĩnh hằng cấp bậc cường giả cũng không tại tranh tài tuyển thủ trong hàng ngũ, mà những cái kia trung cấp đế quốc thậm chí cao cấp đế quốc dự thi nhân viên thì là do từng cái giới chủ cực hạn tuyển thủ mang theo đến dự thi. Những này giới chủ cực hạn tuyển thủ thực lực cường đại so tuyệt đại đa số đế quân đều cường đại hơn mấy lần. Ở trong đó Tiểu Hàn thấy được không ít pháp tác phủ văn số lượng đạt đến 89000 mai siêu cấp cường giả. Theo cái kia một bóng người xuất hiện, Tiểu ánh mắt cũng là hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp, cái này một thân ảnh chính là một cái một tiếng áo giáp màu bạc lão giả. Một tiếng khí tức chi khủng bố tiểu Hàn đều là cảm thấy áp lực vô tận, lão nhân này chỉ ít đều là bất kỳ cấp. Tiểu Hàn đồng tử có chút co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh hằng cấp bậc trở lên cường giả, đương nhiên lão nhân này chỉ là một cái hư ảnh. Bất quá vẹn vẹn chỉ là hư ảnh liền có như thế khí tức kinh khủng, đẳng cấp này thực lực cũng làm cho Tiếu Hàn có một chút nhận biết. Lão phu chính là Hạo Nguyên Đại Đế, vạn tộc tranh bá chiến hiện tại bắt đầu. Tranh tài trước khi bắt đầu từ lão phu nói rõ một chút tranh tài quy tắc, cùng một chút tranh tài quá trình. Mà nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời Hạo Nguyên Đại Đế bắt đầu nói chuyện. Lời của hắn để phía dưới tất cả tuyển thủ đều là trong nháy mắt bí thở. Vạn tộc tranh bá chiến chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, từ mỗi một cái đỉnh cấp quốc gia vũ trụ trận chung kết ra mỗi một cảnh giới trước 10.000 tên. Nhưng mà sau bắt đầu giai đoạn thứ hai, liền là tuyển thủ tại tất cả đỉnh cấp quốc gia vũ trụ chi bên trong tuyển ra người thắng sau cùng. Ma La Phu, chủ trì liền là giai đoạn thứ nhất, thức kim quốc gia vũ trụ cảnh nội thi đấu sự tình. Hạ Nguyên Đại đến nói đến đây có chút dừng lại một chút. Giai đoạn thứ nhất có 2 trận đấu, mà trận đầu liền là đón lấy muốn cử hành đấu vàng loại. Đấu vòng loại bên trong sẽ đào thải mỗi một cảnh giới cơ hội tất cả tuyển thủ lưu lại cuối cùng 100 triệu người. Trận thứ 2 thì là từ sau cùng 100 triệu người bên trong tìm tới sau cùng 10.000 tên tuyển thủ. Tiếp xuống Lao Phu liền nói một chút vòng thứ nhất đấu vòng loại quy tắc. Hạ Nguyên Đại đến nói đến đây, vung tay lên. Trong nháy mắt một trận không gian chi lực liền đem ở đây tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Nháy mắt sau đó, Tiếu Hàn cảm ứng được mình trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng truyện tống đến một cái không gian khác bên trong. Khi Tiếu Hàn mở mắt lần nữa lại là phát hiện mình đã đi tới một mảnh tinh không bên trong. Nơi này, liền là giai đoạn thứ nhất trận đầu cấp giới chủ tỷ thí sân bãi. Mà nhưng vào lúc này, Hạo Nguyên Đại Đế thanh âm truyền đến Tiểu Hàn trong góc. Chuyển đến cái khác cấp bậc trong lỗ hai cái này cấp giới chủ tự nhiên cũng là hưởng ứng trở thành cái khác đẳng cấp. Nơi đây chính là mô phỏng tình vực, cũng là lớn nhỏ lời nói là 1000 tỷ năm ánh sáng. Mà mỗi người các người đều sẽ có một cái điểm tích lũy, tại cái này mô phỏng trong tình vực, rất nhiều sao cầu phía trên hoặc là nào đó một chòm sao bên trong đều sẽ có hưởng ứng một chút thí luyện tri địa. Tại thí luyện chi địa sẽ có không ít thiên tài địa bảo, nếu như các lấy được lời nói sẽ thu hoạch được hưởng ứng điểm tích lũy. Những bảo vật này đẳng cấp càng cao, tự nhiên lấy được điểm tích lũy giá trị liền càng cao đương nhiên, các ngươi nếu làm muốn, có thể đánh giết những người khác, đánh giết người khác sẽ lấy được đối phương một nửa điểm tích lũy giá trị, ngoài ý muốn tử vong cũng sẽ tồn thất một nửa điểm tích lũy. Hạ Nguyên đại đế lời chuyển đến Tiếu Hàn Não Hải về sau Tiếu Hàn cũng là phát hiện đỉnh đầu của mình không biết vì sao nhiều một con số, mà số lượng thì là một cái to lớn hay. Nói cách khác, những này điểm tích lũy đều là hiện ra. Tiếu Hàn tự nhiên biết như thế thiết định ý nghĩa. Đơn giản không phải liền là để những cái kia điểm tích lũy nhiều người đều trở thành mục tiêu công kích. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn khinh thường cười một tiếng. Đây không phải cho ta hấp dẫn chịu chết đối thủ sao? Cuộc chiến đấu này, tuyếu hàn thế nhưng là đợi rất lâu, có lẽ cuộc chiến đấu này về sau pháp tắc của mình chi lực có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn. Đồng thời, Tiếu hàn cũng phát hiện một cái bảng xếp hạng. Vậy mà lúc này bảng xếp hạng phía trên thế mà đã có người nắm chắc 10 cái điểm tích lũy. Những người này thật đúng là một giây đều không lãng phí a. Thiếu hàn bất đắc dĩ cười cười, lập tức Tiếu hàn ý thức trong nháy mắt như là hồng thủy tiết ra. Vô cùng vô tận hồng thủy trực tiếp hiện lên đến trung quanh 10 năm ánh sáng khoảng cách. Cái này một khoảng cách bên trong thiếu hàn phát hiện hàng trăm triệu tinh cầu. Những cái kia có được bí cảnh tinh cầu nhất định có tương ứng đặc điểm, nếu không không có khả năng có người vận khí tốt như vậy nhanh như vậy tìm đánh tương ứng mục tiêu. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn ý thức bắt đầu điên cùng phân tích ra từng cái tinh cầu phía trên tất cả đặc thủ. Đột nhiên, một cái tinh cầu từng đợt ba động để hắn hai mắt tỏa sáng. Xuất. Trong nháy mắt, theo một trận không gian ba động, Tiếu Hàn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, Tiếu Hàn đã đi tới cái tinh cầu này trên không. Quả nhiên có dị thường. Tiếu Hàn nhìn xem cái này, một cái bị nước hoàn toàn bao trùm tinh cầu bên trong truyền đến ba động lập tức đôi mắt lóe lên, sau một khắc trực tiếp một trưởng ngoài ra. Trong nháy mắt một cái tàn ra vô tận lực lượng hủy diệt bàn tay ầm vang hướng phía tiếu Hàn trước mắt cái này một cái thủy cầu đập tới. Oeng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt buộc phát ra. Cả cái hành tinh trong nháy mắt chôn vùi tại cái này một kinh khủng bụng đói ba độ phía dưới. Nhưng mà, tinh cầu hủy diệt về sau, xuất hiện tại tiếu Hàn trước mặt lại là một cái hư không lỗ hổng. Tích tích tích. Ngài tìm tới một cái địa giai bí cảnh. Phải trang triệu tập trung quanh tuyển thủ đến đây thăm dò. Chú ý, địa giai bí cảnh tràn đầy nguy hiểm, một người thăm dò thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề a. Nhưng mà Do hư không lỗ hồng xuất hiện, Tiếu Hàn cũng là nghe được một tiếng vũ trụ giả định nhắc nhở ứng. Nguy hiểm. Ta cũng không tin một cái địa giai bí cảnh còn liền có thể xuất hiện có thể đánh giết vĩnh hằng cấp bậc võ giả sức chiến đấu. Tiếu Hàn đương nhiên biết, cái này nhắc nhở chính là đối mặt đại chúng cũng không phải là nói nhằm vào Tiếu Hàn. Bất quá mà, dùng để triệu tập một chút những tuyển thủ khác tựa hộ cũng là chuyện tốt. Tiếu Hàn đột nhiên khỏe miệng có chút dương lên, lập tức trực tiếp điểm kích triệu tập những tuyển thủ khác, mà chính hắn thì là một đầu xông vào bí cảnh bên trong. Dựa vào, nhiều như vậy tinh cầu muốn làm sao tìm a? một cái giới chủ cực hạn võ giả cảm thụ được mình trong thần thức vô số tinh cầu lập tức bó tay rồi. Tích tích tích. Chú ý chú ý có tuyển thủ phát hiện địa giai bí cảnh, mời phụ cận tuyển thủ tiến về cùng nhau thăm dò, phải chăng tiến về. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vũ trụ giả định thanh âm nhắc nhở lại là tùy theo chuyển đến để cái này cái võ giả hai mắt tỏa sáng. Lại có địa giai bí cảnh công bố. Người này ngốc như vậy mà, có lẽ liền là một cái gà quay cũng có nói. Võ giả nghĩ tới đây vội vàng điểm kích đồng ý thăm dò, nháy mắt sau đó hắn liền biến mất tại cái này một mảnh tinh không bên trong.